Chương 765, Đáng sợ yêu thần 2, chương 765, đáng sợ yêu thần 2. Yêu thần thi thể trùng điệp ném xuống đất. Mà lúc này, Cửu Ma Đồ đã biến mất không thấy gì nữa. Thạch Cơ đem Cửu Ma Đồ thu vào. Hắn cảm giác đến, trong hư không tựa hồ truyền đến một đạo tiếng thở dài. Cửu Ma Đồ bên trong vị tồn tại kia tựa hồ đang đồng tình yêu thần bình thường. Thạch Cơ suy đoán, vị tồn tại kia đoán chừng đã nhận ra đầu kia yêu thần. Thạch Cơ tiếp tục hướng phía nơi xa đi đến, không có yêu thần ngăn cản, nhưng khi hắn tới gần hồ nước kia lúc, hồ nước chợt sôi trào lên. Tiếp lấy, một nữ tử nhảy vào trong hồ nước. Cái kia nhảy vào trong hồ nữ tử, chính là Hạ Vũ phủ. Thạch Cơ có chút nhíu mày, trong lòng âm thầm suy nghĩ, Hạ Vũ phủ tại sao lại nhảy vào trong hồ nước này? Chẳng lẽ là nàng đã nhận ra chính mình gặp nguy hiểm, cố ý chạy đến tương trợ. Nghĩ đến đây, Thạch Cơ không khỏi cười khổ lắc đầu. Hạ Vũ phủ tu vi quá mức yếu đất, căn bản là không có cách cung cấp bất luận cái gì tính thực chất trợ giúp, thậm chí có thể sẽ trở thành gánh nặng của chính mình. Nhưng nếu Hạ Vũ phủ đã nhảy vào hồ nước, mình nếu là chẳng quan tâm, tựa hồ lại có chút không thể nào nói nổi. Thạch Cơ quyết định, hay là trước đem Hạ Vũ phủ cứu đi lên lại nói. Hắn hướng phía hồ nước bơi đi, sau khi tới gần hồ nước lúc lại cảm giác thân thể phảng phất bị một cỗ lực lượng vô hình chói buộc, xung quanh có cường đại cấm chế bao phủ, muốn xuyên qua cấm chế này, thật sự là khó như lên trời. Cũng may Thạch Cơ trong tay có Sơn Hà Chức Nhẫn lợi khí này, hắn cấp tốc đem Sơn Hà Chức Nhẫn triệu hoán đi ra, lấy ra một tấm địa đá, kích hoạt lên phía trên phù văn. Địa đá hóa thành một đạo lưu quang, hướng phía hồ nước vọt tới, trong nháy mắt chui vào trong hồ. Ngay sau đó, Sơn Hà bia đá lần nữa hóa thành lưu quang bay ra. Thạch Cơ một phát bắt được địa đá, cấp tốc vọt tới bên bờ. Lúc này, Hạ Vũ phủ đang đứng tại bên bờ, sắc mặt trắng bệnh như tờ giấy. Ngươi làm sao lại chạy đến hồ này bên trong đến? Thạch Cơ kinh ngạc nhìn về phía Hạ Vũ Phủ, "Công tử, ngươi cũng đã biết hồ nước kia đến tuột cùng là địa phương nào?" Hạ Vũ Phủ nhìn về phía Thạch Cơ, trên gương mặt xinh đẹp tràn đầy kinh dị chi sắc, "Chỗ nào?" Thạch Cơ nghi ngờ hỏi, "Cái hồ này, chính là Cửu Vũ Hoàng truyền biến thành." Hạ Vũ Phủ vẻ mặt nghiêm túc nói, nghe được Hạ Vũ Phủ lời nói này, Thạch Cơ cũng là giật nảy cả mình, "Cửu Vũ Hoàng truyền? Loại địa phương này, thật sự là quá mức kinh khủng. Nghe nói cái hồ này bên trong, dựng dục vô tận âm minh chi lực, nếu là tu sĩ si rơi vào trong đó, liền sẽ lọt vào những cái kia âm minh chi lực căn bọn, cuối cùng nhục thân mục nát, linh hồn tan loạn." Vinh thế không được siêu sinh. Tôn Địa yêu thần chính là vẫn lạc ở đây. Thạch Cơ khiếp sợ không thôi, hẳn là ngươi nói là Tôn Địa yêu thần ban đầu thân thể là rơi vào trong cái hồ này sao? Hạ Vũ phủ gật gật đầu, nói đúng vậy a. Chuyện này, chúng ta tôn tộc trưởng cùng tộc lão đều rất rõ ràng. Thạch Cơ tâm tư không khỏi nhảy lên kịch liệt đứng lên, nếu thật sự là như thế lời nói, vậy cái này tòa hồ nước liền thật sự là quá gia người. Nó vậy mà có được quỷ dị như vậy lực lượng, để cho người ta không rét mà run. Nếu là mình ngã vào hồ này bên trong đâu, hạ trang phải chăng cũng sẽ một dạng bi thảm. Thạch Cơ không dám suy nghĩ nhiều. Nếu là đổi thành những người khác, chỉ sợ sớm đã đã sợ đến hồn phi phách tán. Bất kể là ai, ngã vào hồ này bên trong, tuyệt đối đều là hẳn phải chết không nghi ngờ. Duy chỉ có người tu luyện mới dám dám đến thử đi tìm kiếm ở trong đó huyền bí. Đi, chúng ta rời đi nơi này. Thạch Cơ không miễn ý lại dừng lại tại địa phương nguy hiểm này. Mặc dù nơi này khả năng ẩn giấu đi rất nhiều cơ duyên, nhưng bây giờ, nhưng căn bản không có cách nào đi tìm kiếm. Thạch Cơ lôi kéo Hạ Vũ phủ, muốn đi ra phía ngoài. Nhưng mà Hạ Vũ phủ lại bỏ rơi Thạch Cơ tay, nói ra, "Công tử, ngươi đi đi, ta sẽ không cùng ngươi đi, ta muốn lưu lại nơi này." Ngươi điên rồi phải không?" Thạch Cơ giật mình nhìn về phía Hạ Vũ Phủ, nàng tại sao phải làm loại chuyện ngu này? Loại địa phương quỷ quái này, lưu tại nơi này chỉ có một con đường chết. "Công tử, xin yên tâm đi, ta có thủ đoạn tự vệ." Hạ Vũ Phủ kiên định nói. "Tốt, vậy ngươi cẩn thận một chút." Thạch Cơ gặp Hạ Vũ Phủ tâm ý đã quyết, liền cũng không còn cương cầu. Hạ Vũ Phủ khẽ mấpm, lập tức ngồi xếp bằng. Ở sau lưng của nàng, hiện ra một đóa hoa sen. Hoa sen chậm chạp nở rộ, một gốc cỏ non từ hoa sen trong cánh hoa mở rộng ra đến. Gốc kia cỏ non sinh mệnh khí tức cực kỳ thịnh vượng. Phàm vật có được vô tận sinh mệnh lực bình thường, cắm rễ ở trong hư không, hấp thu giữa thiên địa các loại sinh cơ. Thạch Cơ không khỏi trừng to mắt, đóa hoa sen này khí thế thật sự là quá cổ xưa, mang đến cho hắn một cảm giác liền như là hồng hoang thời đại hoa sen một dạng, để hắn không khỏi sinh ra thật sâu kính sợ cảm giác. Trong đóa hoa sen kia, tận chứa khó có thể tưởng tượng lực lượng kinh khủng. Thạch Cơ trong lúc mơ hồ cảm giác, gốc kia cỏ non lực lượng, có lẽ cũng không thuộc về hiện tại tu sĩ, mà là còn xa xưa hơn thời kỳ để lại. Đây là bảo bối gì? Thạch Cơ giật mình hỏi. Hắn cuối cùng minh bạch Hạ Vũ phù, vì cái gì không nguyện ý cùng mình cùng một chỗ rời đi, bởi vì Hạ Vũ phù có đầy đủ át chủ bài đến từ bảo đảm. Thiên Liên chi chủng. Hạ Vũ phù nói ra, "Thiên Liên." Thạch Cơ kiếp sợ không thôi, hắn nghe nói qua tiên liên truyền thuyết. Tại Hồng Hoang thời đại, đã từng từng sinh ra một gốc vạn năm tiên liên, kết xuất qua một viên tiên liên con. Viên kia tiên liên con, ẩn chứa không cách nào tưởng tượng năng lượng thật lớn. Tiên liên rất hiếm thấy, nhìn chung toàn bộ Hồng Hoang thời đại, cũng chưa từng gặp qua vài quặng. Tiên liên con, có thể tăng lên hết thảy cảnh giới. Như thế nghịch thiên đồ vật, vậy mà dựng dục ra tới tiên liên chi chủng. Thạch Cơ không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, thật sự là không thể tưởng tượng a. Tiên liên chi chủng, loại này nghịch thiên cấp bậc bà bối, lại bị Hạ Vũ Phù tìm được. Không hổ là hạ gia đích hệ huyết mạch a, vận khí xác thực tương đương người tiên. Hạ Vũ Phù nói ra, đây là gia gia của ta để lại cho ta đồ vật. Thì ra là thế. Thạch Cơ lập tức bừng tỉnh đại ngộ. "Công tử, ta cần bế quan mấy ngày." Hạ Vũ Phù nói ra. "Tốt, ta chờ ngươi xuất quan." Thạch Cơ nói xong, liền quay người hướng phía bên ngoài lao đi. Hạ Vũ Phù bế quan tu luyện, hắn cũng không muốn tiếp tục ở chỗ này địa phương nguy hiểm. Thạch Cơ trở lại chỗ ở của mình sau. Phát hiện Hạ Vũ Nhu muốn hạ Vũ Nhu đã trước một bước trở về. Hắn vội vàng tiến ra đón, lo lắng mà hỏi thăm, "Vũ Nhu muội tử, tình huống như thế nào?" Hạ Vũ Nhu lòng vẫn còn sợ hãi vô vô ngữ, nói ra, "May mắn mà có ngươi kịp thời chạy đến tương trợ, bằng không mà nói, ta hôm nay chỉ sợ thật muốn mất mạng tại Tôn kia sinh linh khủng bố trong tay." Hiển nhiên, Tôn kia yêu thần cho Hạ Vũ Nhu lưu lại khắc sâu bóng ma, ở trong mắt nàng, tên kia đơn giản chính là một cái vô địch cố máy rất chó. Mưa phủ đâu? Nàng thế nào? Thạch Cơ ngay sau đó hỏi. Hạ Vũ Nhu vẻ mặt nghiêm túc hồi đáp, "Tỷ tỷ của ta nàng tiến nhập hồ nước chỗ sâu." Hiện tại còn không biết có thể hay không Bình An trở về. Thạch Cương nghe vậy, lập tức nói ra, "Ngươi yên tâm, tỷ tỷ ngươi nhất định không có việc gì. Ta hiện tại liền đi hồ nước nơi đó chờ hắn trở lại." Nói, Hạ Vũ Nhu từ trong lực móc ra hai viên trái cây màu đen, cái này hai viên trái cây trùng quanh lượn lờ lấy âm trầm sương ngủ, lộ ra có chút thần bí. Đây là âm dương trái cây, đối với chữa thương có hiệu quả. Chúng ta một người một viên, tranh thủ thời gian đan vào đi." Hạ Vũ Nhu đem trái cây đưa cho Thạch Cương nói ra. Chương 766, Tiên Linh Sơn Trang, 1, Chương 766, Tiên Linh Sơn Trang, 1 Thạch Cơ không có chối từ, hắn biết cái này âm dương trái cây dược tính cực kỳ cường đại, sau khi ăn vào hẳn là có thể rất nhanh chóng khôi phục thương thế. Hắn tiếp nhận trái cây, cười đối với Hạ Vũ Nhu nói ra, "Cảm ơn ngươi, Vũ Nhu muội tử." Hạ Vũ Nhu mỉm cười, lập tức lại hỏi, "Ca ca ta Hạ Vân Phong bây giờ ở nơi nào đâu?" Thạch Cơ do dự một chút, hay là đem Hạ Vân Phong sự tình nói cho Hạ Vũ Nhu. Hạ Vũ Nhu nghe xong, không khỏi nhíu mày trầm tư nói, "Hạ thúc thúc chết, tựa hồ cùng những thi thể này có thiên ti vạn lũ liên hệ." Kỳ thật, Hạ Vân Phong tử vong tình huống cụ thể, Thạch Cơ cũng không có giải thích tận kẽ cho Hạ Vũ Nhu nghe. Dù sao Hạ Vũ phủ còn không có thoát khỏi nguy hiểm, nếu là đem sự tình toàn bộ nói thẳng ra, chuyện này liền không giối gật được. Thời gian trôi mau, 3 ngày thoăn qua tức thì. Một ngày này, Hạ Vũ phủ cuối cùng từ trong hồ nước bay ra. Nàng ký sắc lộ ra rất kém cỏi, xem ra tại trong hồ nước nàng cũng chịu đựng áp lực rất lớn. "Chúng ta rời đi nơi này đi." Thạch Cơ đi ra phía trước nói ra. "Ừm." Hạ Vũ phủ khẽ gật đầu một cái, lập tức cùng Thạch Cơ cùng nhau nhanh chóng bay ra ngoài, hướng phía hồ nước bên ngoài bay đi. Nhưng mà, liền tại bọn hắn sắp bay ra hồ nước phạm vi thời điểm, một trận rít gào trầm trầm âm thanh đột nhiên vang vọng đất trời. Ngay sau đó, một cái toàn thân trắng như tuyết sắc hung thú xuất hiện ở trong tầm mắt của bọn hắn, chính là trước đó cùng Thạch Cơ đại chiến qua con hung thú kia. Con hung thú kia khí tức vẫn như cô khủng bố đến cực điểm, để Thạch Cơ không khỏi nhíu mày. Hắn không dám thất lễ, vội vàng mang theo Hạ Vũ Phủ nhanh chóng bay về phía nơi xa. Nhưng mà, con hung thú kia tốc độ lại cực kỳ nhanh chóng, trong nháy mắt liền đuổi theo. Con hung thú kia há miệng máu, đột nhiên hướng phía Thạch Cơ cùng Hạ Vũ Phủ hai người tá tới. Thạch Cơ thấy thế, vội vàng tế ra Thạch kiếm quét về con hung thú kia đầu. Thạch kiếm cùng hung thú đầu đụng vào nhau, trong nháy mắt đốm lửa bắn tứ tung. Con hung thú kia bị đánh lui ra ngoài vài trăm mét xa, mà Thạch Cơ cùng Hạ Vũ phụ thì là thừa cơ hội này xông về núi cao chỗ sâu. Nhưng mà, con hung thú kia nhưng lại chưa như vậy bỏ qua, nó lần nữa giống giận đánh rết mà đến. Lần này, Thạch Cơ tế ra Cửu Long Ma Châu. Chín khỏa quả cầu năng lượng khủng lồ trong nháy mắt ngưng tụ mà thành, sau đó nhanh chóng hướng phía con hung thú kia bắn sát mà đi. Chín khỏa quả cầu năng lượng khủng lồ trên không trung nổ bệ ra đến, tản mát đi ra lực lượng hủy diệt trực tiếp xé nát hư không. Con hung thú kia gầm ghét liên tục, lại cũng chỉ có thể nhanh chóng tránh thoát cái kia chín quả cầu năng lượng công kích. Nhưng mà Nó cũng không cư thế từ bỏ, mà là lần nữa hướng phía Thạch Cơ đánh giết mà đến. Đúng lúc này, Hạ Vũ phủ cũng tế ra nạng ngõ hồn, một gốc màu xanh biết củ sen. Tế sen này ngõ sen tản ra bàng bạc năng lượng mênh mông ba động, để Thạch Cơ không khỏi giật nảy cả mình. Thanh Liên thần ngõ sen. Thạch Cơ hoảng sợ nói, hắn nghe nói qua loại này Thanh Liên thần ngõ sen truyền thuyết, nghe nói nó là tiên liên dễ chính biến thành mã thành, có thể lộ sắc ra tiên liên bản nguyên. Nếu là có thể đem nó luyện chế thành tiên đan, đây tuyệt đối là nghịch lịch tiên cấp bậc tồn tại. Thanh Liên thần ngõ sen uy lực vô cùng kinh khủng, hướng phía con hung thú kia trấn sát mà đi. Con hung thú kia huy động móng vuốt chụp về phía Thanh Liên Thần Ngõ Sen, song phương lần nữa đại chiến ở cùng nhau. Thạch Cơ thì là thừa cơ lôi kéo Hạ Vũ Phù tay ngọc nhanh chóng thoát đi. Con hung thú kia mặc dù lợi hại, nhưng là Thanh Liên Thần Ngõ Sen đồng dạng mười phần cường hành, nhất thời nửa khắc ở giữa nó mơ tưởng thoát khỏi Thanh Liên Thần Ngõ Sen dây dưa. Hạ Vũ Phù khuôn mặt từng đỏ, nhưng nàng cũng không có kháng cự Thạch Cơ nắm tay của nàng. Thạch Cơ nói ra, ngươi vừa mới mượn nhờ Thanh Liên Thần Ngõ Sen chi lực, tiêu hao không ít nguyên khí. Hiện tại về phòng trước tính dưỡng một phen đi, ta ở phòng khách chờ ngươi. Hạ Vũ Phù nhẹ gật đầu nói ra, vậy ngươi chờ ta một lát, ta lập tức đi tốt. Nói xong, Hạ Vũ phủ liền quay người rời đi. Mà Thạch Cơ thì là đi tới bên cạnh hồ bên cạnh ngồi xếp bằng, ánh mắt của hắn nhìn về hướng hồ nước chỗ sâu. Hắn phát hiện trong hồ nước dũng mãnh tiến ra tử khí càng ngày càng nồng đậm, tựa hồ chẳng mấy chốc sẽ dựng dựng ra đến một tòa siêu cấp đại mộ. Đến lúc đó tất nhiên sẽ dẫn tới vô số cường giả tranh đoạt, tòa này âm u đầy tử khí trong hồ nước, đến cùng mai táng lấy tổn tại gì đâu? Thạch Cơ không khỏi khẽ nhíu mày rơi vào trầm tư. Không lâu sau đó, Hạ Vũ phủ đi ra. Nàng xem ra đã khôi phục không ít nguyên khí, thần sắc cũng biến thành dễ dàng rất nhiều. "Ngươi cảm giác thế nào?" Thạch Cơ lo lắng dò hỏi đã vô ngại. Hạ Vũ Phù mỉm cười hồi đáp, "Nếu không ngại lời nói, vậy chúng ta liền lên đường đi." Thạch Cơ đứng lên nói ra. Lập tức, hai người liền nhanh chóng hướng phía bên ngoài bay đi, rời đi hồ nước đằng sau, bọn hắn đi tới cửa thành. Lúc này cửa thành đã sắp xếp lên hàng dài, bởi vì rất nhiều tu sĩ đều nghe nói tin tức này, nhao nhao chạy tới muốn chiếm trước tiên cơ nhìn xem có thể hay không tìm kiếm được bảo bối. Nơi đây tụ tập đông đảo tu sĩ, Thạch Cơ cùng Hạ Vũ Phù muốn từ nơi này kiếm ra đi, độ khó quả thực không nhỏ. Hạ Vũ Phù lạnh lùng quát lớn một tiếng. Trong mấy mắt, ánh mắt của mọi người đồng loạt nhìn về phía Thạch Cơ cùng Hạ Vũ Phù tiểu tử, các ngươi lại ăn cơm cơ sao? Còn không tranh thủ thời gian tránh ra đường, một người tu sĩ hung tợn trừng mắt thạch cơ cùng hạ vũ phủ, lớn tiếng kêu la. Thạch cơ thần sắc bình tĩnh, chỉ là nhàn nhạt quét người kia một chút, hỏi ngược lại, dựa vào cái gì muốn chúng ta nhường đường? Chỉ bằng lão tử là cha ngươi, tên tu sĩ kia mặt mũi tràn đầy phế lối, không ai bị nổi. Trong lòng của hắn tính toán, thạch cơ tuổi còn nhỏ, dễ ức hiếp, muốn hù dọa hắn một chút, để hắn ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ. Thật không nghĩ đến, thạch cơ đưa tay chính là một bàn tay, trực tiếp đem tên tu sĩ kia quất đến bay ra ngoài, ngã rầm trên mặt đất, đau đến hắn ngao ngào thét lên. Tiểu tử Ngươi dám đánh ta như tử, hôm nay tuyệt đối không tha cho ngươi." Một vị nam tử trung niên giống giận dữ, như mãnh hổ giống như hướng phía Thạch Cơ đánh tới, một quyền hướng phía Thạch Cơ hung hăng đập tới. Thạch Cơ trong mắt lóe lên một dòng sát ý lạnh lẽo, một cỗ cường đại pháp lực từ trong cơ thể hắn mãnh liệt mà ra. Nương theo lấy một tiếng đinh thai nhức góc tiếng va chạm, Thạch Cơ cùng trung niên tu sĩ kia hung hăng đụng vào nhau. Thạch Cơ lực đạo kia người, trực tiếp đem tu sĩ trung niên cánh tay chấn động đến vỡ nát, ngay sau đó lại là một quyền, đem tu sĩ trung niên đánh cho bay ra ngoài. Tu sĩ trung niên mặt thống khổ vặn vẹo lên, mặt mũi tràn đầy đều là hoảng sợ cùng thần sắc khó có thể tin, hắn chẳng thể nghĩ tới chính mình sẽ đá đến như thế một khối cứng rắn đánh vậy. Hắn vốn cho là thạch cơ tuổi còn nhỏ, lá gan khẳng định không lớn, hù dọa một chút liền sẽ ngoan ngoãn nghe lời. Lại tuyệt đối không nghĩ tới, thạch cơ thực lực khủng bố như thế, hắn căn bản không phải đối thủ. Ngươi dám phế đi con của ta cánh tay, lão tử không để yên cho ngươi. Tu sĩ trung niên tức giận rít gào lên lấy, sau đó thả người nhảy lên, nhảy đến giữa không trung, lần nữa hướng phía thạch cơ bộ nhỏ tới. Liền ngươi sâu kiến này giống như đồ vật, cũng dám cùng ta đối nghịch, thật sự là không biết sống chết. Thạch cơ khinh thường nhếch miệng. Nói, thạch cơ tay phải nắm tay, đồng nhiên một quyền đánh ra lương theo lấy một trận làm cho người dùng mình sẽ rách thân thành, tên tu sĩ kia lồng ngực trực tiếp bị thạch cơ năm đấm xuyên thủng. Chương 766, Tiên linh sơn trang 2, chương 766, Tiên linh sơn trang 2. Máu tươi như suối trào phun ra, tên tu sĩ kia ngã rầm trên mặt đất sau, sinh mệnh khí tức cấp tốc tiêu tán. Hắn mở to hai mắt nhìn, trong mắt tràn đầy hoảng động, muốn nguyên duả thạch cơ, có thể thạch cơ một cước đâm ở trên lồng ngực của hắn, để hắn ngay cả nguyên duả nói đều nói không ra. Chúng bên các tu sĩ đều sợ ngây người. Chẳng ai ngờ rằng, sự tình sẽ phát triển đến nghiêm trọng như vậy tình trạng. Cái này trẻ tuổi công tử ca, vậy mà một chiêu liền đem tôn kia chuẩn tiên cảnh giới cường giả cho miễu sát, thật sự là thật bất khả tư nghị. Vị công tử này những người này cười khổ nhìn về phía Thạch Cơ. Các ngươi hẳn là minh bạch, chuyện này các ngươi tốt nhất đừng nhúng tay, không phải vậy, cũng đừng trách ta tâm ngoan thủ lạnh." Thạch Cơ thần sắc lạnh lùng nói ra. Hắn cũng không muốn cùng những người này dính líu quan hệ. Những người này bối cảnh đều không đơn giản, nếu là bọn hắn dính vào, khẳng định sẽ rước lấy rất nhiều phiền phức, đến lúc đó chính mình liền nguy hiểm. Cho nên Thạch Cơ nhắc nhở bọn hắn một câu, miễn cho bọn hắn không biết nặng nhẹ tham dự vào. Công tử hiểu lầm, chúng ta sẽ không dính vào Bất quá chúng ta có thể giúp ngài chiếu cố vị cô nương này, công tử yên tâm đi, đây là chúng ta liên lạc phụ trợ." Một đám người vội vàng nói. "Vậy liền đa tạ các vị." Thạch Cơ âu quyền. Đúng lúc này, từng đợt âm phong thổi tới. Âm phong này mười phần quỷ dị, mà lại bên trong còn ẩn chứa tử độc. Khi âm phong thổi qua tới thời điểm, trong nháy mắt bao phủ một chút sát lại tương đối gần tu sĩ, rất nhiều tu sĩ lập tức cảm thấy một cỗ sâu tận xương tùy hàn ý. Rất nhiều người nhịn không được kinh hô lên, sau đó tranh thủ thời gian quay người hướng phía nơi xa nhanh chóng bỏ chạy. Nhưng vẫn là không còn kịp rồi. Sương độc cấp tốc huyết tán ra đến. Tiếng kêu thảm thiết thê lương lập tức vang lên, những cái kia chúng độc tu sĩ, thân thể bắt đầu hư thối, rất nhanh liền chết thảm tại chỗ. Đây rốt cuộc là độc gì a, cũng quá đáng sợ đi. Rất nhiều người giọa đến sắc mặt trắng bệch, vạn phần hoảng sợ. Bọn hắn nhao nhao lui lại, cũng không dám lại đợi ở chỗ này. Lúc này, Thạch Cơ kéo lại Hạ Vũ Phủ tay nhỏ. Sau đó hai người cất bước hướng phía hố sâu đi đến. Dừng lại, không cho phép đi qua. Rất nhiều người lớn tiếng kêu la, nhao nhao tiến lên chặn đường Thạch Cơ cùng Hạ Vũ Phủ. Thạch Cơ thần sắc vẫn lạnh lùng như cũ. Hắn một quyền vung hướng hư không, quyền kinh phản phất hóa thành một vòng nóng bỏng đại nhật. Vầng đại nhật kia trong nháy mắt nổ tung lên. Những cái kia ngăn cản thạch cơ tu sĩ bị tạc đến bay ra ngoài, trên người bọn họ làn ra trực tiếp tối giữa. Sau đó thi thể của bọn hắn từ giữa không trung rơi xuống, tại chỗ ngã chết. Những người còn lại dọa đến hồn phi phách tán. Thạch cơ thực lực thật sự là quá kinh khủng, bọn hắn căn bản là không có cách chống lại. Chúng ta sai, cầu công tử tha mạng. Một người tu sĩ cầu khẩn, những người khác cũng nhao nhao đi theo cầu khẩn, hy vọng thạch cơ có thể tha bọn họ một con đường sống. Nhưng thạch cơ không để ý đến bọn hắn, mang theo Hạ Vũ phủ hướng phía hố sâu bay đi. Đột nhiên, mấy đạo bóng đen nhanh chóng hướng phía thạch cơ đánh tới. Thạch cơ đưa tay bắn ra ba ngón, thạch cơ ba ngón tinh chuẩn đạn trúng mấy tên người áo đen kia đầu, mấy tên người áo đen kia đầu trong nháy mắt nổ tung. Sau đó bọn hắn ngã xuống trong vũng máu, trên thân chảy ra chất lỏng màu xanh lá. "A, bọn hắn là ma quỷ a." Một người tu sĩ hoảng sợ hét rầm lên, trong thanh âm tràn đầy sợ hãi, hắn vội vàng hấp tấp hướng lấy nơi xa bỏ chạy, phảng phất sợ hơi chậm một bước liền sẽ làm tức giận thạch cơ. Mà càng nhiều tu sĩ, cùng nhau vô cánh bay cao, muốn mau chóng thoát khỏi thạch cơ cùng hạ vũ phủ, thoát đi nơi thị phi này. "Ta để cho các ngươi đi rồi sao?" Thạch cơ thần sắc đạm mạc, lạnh lùng hỏi. Những cái kia chính hốt hoàng chạy trốn các tu sĩ, nghe nói như thế, cũng không khỏi tự chủ dừng bước, sắc mặt trở nên trắng bệch. Các hạ, làm gì như vậy đuổi tận giết tuyệt đâu? Một người trung niên tu sĩ trầm giọng nói ra, trong giọng nói mang theo vài phần bất đắc dĩ cùng kính sợ. Đây là một tôn đế chủ cấp khác tồn tại, ngày bình thường uy phong lẫm liệt, có thể giờ khắc này ở thạch cơ trước mặt, lại có vẻ có chút khách khí. Trong lòng của hắn rõ ràng, chính mình dù cho là đế chủ cấp đứng, cũng không phải thạch cơ đối thủ. Trên đời này luôn có chút ngu xuẩn, ưa thích đi vào thế lực của mình khi dễ người. Nếu bọn hắn muốn tìm cái chết, vậy ta liền thành toàn bọn hắn, ngươi cứ nói đi. Thạch Cơ thần sắc bình tĩnh, nhàn nhạt, nhạt nói ra. Nghe được Thạch Cơ lời này, những tu sĩ kia sắc mặt trở nên càng thêm có coi. Bọn hắn cảm thấy Thạch Cơ đơn giản không coi ai ra gì, nhưng cũng không thể không thừa nhận, Thạch Cơ xác thực có vốn liếng cuồng ngạo. Dù sao, hắn bày ra thực lực quá mức điên. Đi chúng ta nguyện ý chịu nhặt lỗi, nhưng là, còn xin công tử giơ cao đánh khẽ, thả chúng ta bằng hữu một ngựa." Tên kia đế chủ cấp tu sĩ khác nói lần nữa, trong giọng nói mang theo vài phần thần cầu. "Ta không cần người khác bố thí." Thạch Cơ thần sắc hả hê, nói xong liền lôi kéo Hạ Vũ phủ tiếp tục hướng phía phía trước đi đến. Tiên địa đế chủ cấp tu sĩ khác sắc mặt âm trầm đến đáng sợ, hắn trầm giọng nói ra, các hạ hẳn là thật muốn đuổi tận giết đi sao? Nơi này đã bị chúng ta phong tỏa, ngoại nhân mơ tưởng tiến đến, cho dù là tiên linh sơn trong người, cũng đừng hòng tùy tiện xâm nhập. Thạch Cơ lại không hề lo lắng nói ra, chuyện của các ngươi, cùng ta có liên quan gì? Hừ, ngươi là muốn dẫn suất tỏa phần mộ kia bên trong sinh linh đi, nhưng ta khuyên ngươi tốt nhất cầu nguyện không cần kinh động nó. Bằng không mà nói, hậu quả đem thiết tượng không chịu nổi, tên kia đế chủ cấp tu sĩ khác uy hiếp nói. Thạch Cơ lại cười lạnh một tiếng, nói ra, a Ngươi lại like ngươi biết tòa phần mộ kia bên trong mai táng chính là tồn tại gì a đã ngươi biết, còn dám cản trở ta lấy đi trong phần mộ ba buổi. Ngươi có phải hay không cảm thấy, ta giết ngươi, Tiên Linh Sơn chẳng cũng không làm gì được ta. Nói, Thạch Cơ ánh mắt lạnh như băng quét về tên kia đế chủ cấp cường giả khác. Tên kia đế chủ cấp cường giả khác lập tức cảm thấy dùng cả mình đánh tới, không khỏi giật cả mình. Trong con mắt của hắn lóe ra xâm nhân sát ý, lạnh lùng nói, người trẻ tuổi, làm người lưu một đường, ngày sau dễ nói chuyện. Hôm nay chuyện này liền đến này là ngừng như thế nào? Ngươi nếu là thứ thời, hiện tại lập tức rời đi, sự tình hôm nay Lão phu có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua, nhưng nếu là không tứ thời, đến lúc đó nhất định phải để cho ngươi ăn chút đau khổ. Nghe được tên này đế chủ cấp đựng cường giả nói, còn lại tu sĩ tâm cũng không khỏi run lên. Tôn này đế chủ cấp đựng cường giả trong lời nói tràn đầy ý uy hiếp. Bọn hắn biết, phàm là dám cùng Tiên Linh Sơn trang đối nghịch tu sĩ, đều đã chết không có chỗ chôn. Cho nên, cứ việc Thạch Cơ rất cường đại, thậm chí đã thương một tôn đế chủ, nhưng tôn này đế chủ cấp cường giả khác ý nguyên không hề sợ hãi. Có lẽ hắn cảm thấy Thạch Cơ cũng không có biện pháp giải quyết hết tòa phần mộ kia bên trong tồn tại, loại tồn tại kia là cực kỳ đáng sợ. Nại cả Thạch Cơ dạng này tuyệt đại cao thủ đều kiêng kỵ ba phần, cho nên hắn mới có thể như thế không có sợ hãi. Target nhất có người dùng loại ngữ khí này nói chuyện với ta, ngươi muốn chết sao? Ta thành toàn ngươi, vừa dứt lời, Thạch Cơ liền trực tiếp tế ra Thạch kiếm. Hắn huy động Thạch kiếm, hướng phía Tôn kia đế chủ cấp cường giả khát chém giết mà đi. Nương theo lấy một tiếng chấn thiên động địa tiếng vang, Thạch Cơ cầm trong tay Thạch kiếm cùng Tôn kia đế chủ cấp đùng cường giả đụng vào nhau. Chương 767, trả giá đắt, 1, chương 767, trả giá đắt, 1. Song phương giao phong, dưới một chiêu vậy mà không thể phân ra thắng bại. Cái này khiến Thạch Cơ có chút kinh ngạc, không nghĩ tới tên kia đế chủ cấp cường giả khác lại có thể ngăn cản được hắn một chiêu này. Xem ra, tên này đế chủ cấp cường giả khác thực lực cũng không cho khinh thường, mà lại ra hỏa này còn nắm giữ lấy rất nhiều bí thuật, nếu là một khi bạo phát đi ra, tất nhiên sẽ đối với Thạch Cơ sinh ra to lớn uy hiếp. Vị đạo huynh này, không lại cho lão hủ một bộ mặt như thế nào. Hôm nay ta có thể cam đoan, việc này tuyệt đối sẽ không tiết lộ ra ngoài. Đúng lúc này, một bên khác, một chiếc thuyền cổ nhanh chóng hướng phía Thạch Cơ bay tới, sau đó vững vàng giáng lâm xuống. Trên chiếc cổ thuyền kia mặt đứng đấy một đám tu sĩ, người cầm đầu chính là một lão giả. Thạch Cơ nhận biết tên lão giả này, hắn gọi là Lục Thiên Long. Lúc trước gia hỏa này đã từng đuổi giết hắn cùng Tà Ách Chi Hải Hung Thú Đại Quân, kém chút làm hại chính mình vẫn lạc tại Tà Ách Chi Hải. Bất quá về sau Tà Ách Chi Hải Hung Thú Đại Quân bị tai họa ngập đầu, tên lão giả này thừa cơ chạy trốn. Thạch Cơ cũng không có cùng hắn so đo. "Ngươi là ai?" Thạch Cơ nhàn nhạt hỏi, thần sắc bình tĩnh. Lục Thiên Long ôn quyền hành lễ, nói tại Hạ Tiên Linh Sơn trang Lục Thiên Long, vị đạo hữu này hẳn nghe nói qua Tiên Linh Sơn Trang uy danh đi. Thạch Cơ có chút nhíu mày, Tiên Linh Sơn Trang uy danh hắn xác thực nghe nói qua, nhưng cái này lại như thế nào? Hắn căn bản không để vào mắt. Thạch cơ thần sắc lạnh nhạt nói ra, "Ta quản ngươi Tiên Linh Sơn chàng hay là Ma Linh Hát Sơn chàng, hôm nay ai dám động đến nàng, ta liền đồ ai, ai dám ngăn cản ta, ta liền tru ai. Ai cũng cứu không được ngươi." Cái đồ không biết trời cao đất rộng, xung quanh lập tức vang lên hoàn toàn phẫn nộ tiếng gầm gừ, rất nhiều người đều chửi mắng đứng lên. Theo bọn hắn nghĩ, Tiên Linh Sơn chàng cỡ nào lợi hại? Tại Cửu Châu thế giới, tuyệt đối thuộc về quái vật khổng lồ cấp bậc thế lực, Thạch cơ cũng dám như vậy khiêu khích, quả thực là tự tìm đường chết. Mọi người tại đây đều là cảm thấy Thạch cơ cuồng vọng đến cực điểm, đơn giản không có đem Tiên Linh Sơn chàng coi là gì. Tiểu xúc sinh. Lục Thiên Long giằng cắn đến khanh khách rung động, hung tợn trừng mắt Thạch Cơ. Thạch Cơ tiểu tử này thực sự quá phận, hoàn toàn không có để hắn vào trong mắt, cái này khiến Lục Thiên Long lên cơn giận dữ, hận không thể lập tức một bàn tay chộp chết Thạch Cơ. Bất quá, Lục Thiên Long rủ sao đa mưu túc trí, trong lòng rõ ràng giờ phút này nếu là đối Thạch Cơ động thủ, chẳng những không trấn áp được hắn, ngược lại khả năng dẫn lửa tiêu thân. Làm như vậy, đáng sao? Lục Thiên Long trong lòng hiện lên một chút do dự. Ha ha, ta biết ngươi không dám đối phó ta, ngươi chính là sợ chết, cho nên mới không dám tùy tiện xuất thủ. Bất quá ngươi đến nhớ kỹ, đây chỉ là tạm thời. Một ngày nào đó, ta sẽ đến nhà bãi phòng ngươi tiên linh sơn trang." Lục Thiên Long sắc mặt trong nháy mắt trở nên thất thần, bị một cái niên kỷ nhẹ nhàng bao đầu tiểu tử trước mặt mọi người vạch trần khiếp đảm của mình, chuyện này với hắn mà nói, tuyệt đối là vô cùng nhục nhã, để hắn tức giận đến hận không thể phát cuồng. Thạch Cơ không thèm để ý Lục Thiên Long cái này hèn hạ gia hỏa vô sĩ, quay người hướng phía bên dưới vách núi nhìn lại. Hắn cảm nhận được một cỗ khí tức tự vong nồng nặc đang từ trong vách núi tiêu tán đi ra, tòa kia mộ cổ nắp quan tài phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ mở ra. Thạch Cơ trong lòng minh bạch, một khi trong quan tài tồn tại kinh khủng khôi phục, hắn cùng hạ tử điệp chỉ sợ hẳn phải chết không nghi ngờ. Cũng không lâu lắm, Thạch Cơ cùng Hạ Tử Điệp đi tới đáy vực bộ, thấy được tòa kia to lớn phân mộ. Phân mộ này chiếm cứ một tòa hẻm núi bên trong nửa tòa ngọn núi vị trí, chỉnh thể đen như mực, lượn lờ lấy khí tức tử vong nồng đậm, tràn ngập ở trong hư không, để cho người ta ngạt thở. Đây chính là vị tồn tại kinh khủng kia vị trí, Hạ Tử Điệp không khỏi hít sâu một hơi, nói ra, thật hy vọng ta bây giờ có thể rời đi nơi này. Thạch Cơ nhìn xem Hạ Tử Điệp thần sắc lo lắng, an ủi, ngươi yên tâm, nơi này với ta mà nói, đã không còn nguy hiểm. Ta dẫn ngươi đi tìm một chỗ kín đáo dấu đi, sau đó chúng ta liên thủ phá mất tòa kia cự tịch trận. Sau một khắc, Thạch Cơ bắt lấy Hạ Tử Điệp tay ngọc, hai người đẳng không mà lên, nhanh chóng hướng phía nơi xa lao đi. Ma Lục Thiên Long phái tới mấy trăm tên cường giả cũng theo thật sát sắt ở phía sau, những tu sĩ này mục tiêu chính là Thạch Cơ cùng Hạ Tử Điệp, bọn hắn muốn nhân cơ hội đánh giết hai người. Nhưng Thạch Cơ sao lại ngồi chờ chết? Hắn thôi động Kim Thân cánh chim, trong nháy mắt tăng nhanh tốc độ, trong nháy mắt liền đem sau lưng truy đuổi Lục Thiên Long bọn người vung đến xa xa. Thạch Cơ đi vào một khối vách đá bên cạnh, ngừng lại, đưa tay vạch một cái, xé rách hư không. Tiếp lấy, Thạch Cơ cùng Hạ Tử Điệp liền biến mất không còn thấy bóng dáng tăng hơi. Đáng chết tiểu xúc sinh, vậy mà để hắn chạy. Bất quá nơi này có vị tồn tại kinh khủng kia khí tức, chỉ cần tiếp tục đuổi chase được, sớm muộn có thể đem hai người này tìm ra. Lục công tử, chúng ta làm sao bây giờ? Chẳng lẽ cứ thế từ bỏ sao? Bọn hắn tổn thất nặng nề, mấy tên tiên linh sơn chàng cao thủ đều gãy tại nơi này. Nếu là cái gì đều không có đạt được, sau khi trở về, Lục Thiên Long khẳng định sẽ trách phạt bọn hắn. Chỉ là một cái tuổi trẻ hồ bối, còn có thể lật trời phải không? Lục Thiên Long hừ lạnh một tiếng, tiếp lấy trầm giọng quát, "Đo่ย, cần phải đem hai người này cầm xuống, bắt sống bọn hắn, bản tọa trùng điệp có thượng." Tiếp lấy Những tu sĩ kia cũng nhanh chóng hướng phía Thạch Cơ đảo tẩu phương hướng lao đi, một đường truy sát Thạch Cơ. Thạch Cơ mang theo Hạ Tử Điệp ở trong hư không không ngừng biến hóa phương vị, không biết chạy trốn bao lâu, rốt cục triệt để thoát khỏi những tu sĩ kia. Phía trước giống như có một mảnh đầm lầy. Hạ Tử Điệp chỉ hướng nơi xa nói ra. Thạch Cơ gật gật đầu, mang theo Hạ Tử Điệp tiến nhập trong đầm lầy. Tại đầm lầy chỗ sâu, hắn tìm được một cái ẩn nấp hang động. Thạch Cơ mang theo Hạ Tử Điệp chui vào hang động, sau đó đem cửa động cửa đá đóng lại, ngăn cách khí tức. "Ngươi nghỉ ngơi trước một cái đi." Thạch Cơ nhìn về phía Hạ Tử Điệp nói ra. Hạ Tử Điệp gật gật đầu trực tiếp nằm ở trên mặt đất ngủ ngơi. Thạch Cơ thì lấy ra một viên đan dược phục dụng, sau đó vận chuyển công pháp chữa thương. Thời gian từng giờ trôi qua, Thạch Cơ thương thế đã khôi phục được không sai biệt lắm, hắn đứng dậy kiểm tra một phen, phát hiện cũng không có bất cứ dị thường nào. Hạ Tử Điệp vẫn ở vào ngủ say bên trong, hiển nhiên trước đó thụ thương nghiêm trọng, bây giờ còn không có tỉnh lại. Thạch Cơ đi đến Hạ Tử Điệp bên người, ngồi xếp bằng. Hắn đang chuẩn bị thi triển bổ tiên thuật trợ giúp Hạ Tử Điệp chữa trị thương thế, đúng lúc này, Hạ Tử Điệp đột nhiên mở mắt. Á á Hạ Tử Điệp giật mình nhìn về hướng Thạch Cơ. Vừa rồi Thạch Cơ đột nhiên xuất thủ, để nàng giật nảy mình. Nhưng cẩn thận quan sát đi sau hiện, thạch cơ khí tức 10 phần bình thản, cũng không có đi ý, cho nên hạ tử điệp mới thở dài một hơi. "Công tử, ngươi tại sao lại ở chỗ này?" Hạ tử điệp nghi ngờ hỏi. Thạch Cơ nói ra, "Ta nghe nói ngươi bị Lục Thiên Long người truy sát, cho nên liền chạy tới nơi đây, giúp ngươi giải quyết phiền phức." "Thì ra là thế, đa tạ công tử tương trợ." Hạ tử điệp vội vàng nói. "Người ta giữa bằng hữu, không cần khách sáo." Thạch Cơ mỉm cười, tiếp lấy đem tay phải gián tại hạ tử điệp phía sau. Lập tức, một cỗ bàng bạc vô địch lực lượng linh hồn tràn vào hạ tử điệp trong óc. Chương 767, trả giá đắt 2 Chương 767, trả giá đắt 2. Cái tiết như mảnh liệt sóng cả giống như bảng bạc mênh mông linh hồn chi lực, giống như có phá hủy vạn vật uy năng kinh khủng. Tại cỗ này cường đại đến cực hạn lực lượng linh hồn bánh liệt trùng kích phía dưới, Hạ Tử Điệp thể nội nguyên bản lưu lại độc tố, chính lấy cực nhanh tốc độ bại xuất bên ngoài cơ thể. Cũng không lâu lắm, Hạ Tử Điệp có chút hé miệng, một ngụm máu đen phun ra ngoài, nguyên bản tái nhợt đến như là giấy trắng bình thường gương mặt xinh đẹp, dần dần khôi phục mấy phần hồng nhậnơn phất chi sắc. Linh hồn này lực lượng càng như thế bá đạo, thật là khiến người không thể tưởng tượng. Hạ Tử Điệp liên tục phát ra sự sợ hãi thán phục, loại này lực lượng linh hồn quá mức quỷ dị, nàng thậm chí không khỏi hoài nghi, trong cơ thể mình lưu lại ký độc, có lẽ đều có thể bị Thạch Cơ triệt để thanh trừ sạch sẽ. Công tử quả thật có thông thiên tạo hóa, Tử Điệp từ đáy lòng khâm phục, nói đi, nàng đứng dậy, hướng phía Thạch Cơ cung kính thi lễ một cái. Thạch Cơ cười khổ một tiếng, đáp lại nói, ta cũng không phải cái gì có thể dễ dàng thủ hồi xuân thần điệp, bất quá là may mắn đạt được một chút truyền thừa thôi. Liên quan tới luân hồi thạch bí mật, hắn cũng không cáo chi Hạ Tử Điệp, dù sao hắn thấy, loại chuyện này biết được người càng ít càng tốt. Từ điệp trong lòng minh bạch, công tử nhất định là có phi phạm kỳ ngộ người. Hạ tử điệp nói ra, Thạch Cơ không tiếp tục làm nhiều giải thích, mà là lời nói xoè chuyện, hỏi: "Ngươi làm sao lại đi theo Lục Thiên Long lại tới đây? Hắn lại vì sao muốn truy sát ngươi?" Vừa nhắc tới Lục Thiên Long, hạ tử điệp cái tia trong đôi mắt mỹ lệ, trong nháy mắt hiện lên một vòng giết lạnh sắc ý. Cố sát ý này, để Thạch Cơ không khỏi khẽ nhíu mày. Dựa theo Thạch Cơ đối với Lục Thiên Long hiểu rõ, lần này hạ tử điệp bị thủ hạ của hắn trấn giết, tất nhiên cùng Lục Thiên Long thoát không khỏi liên quan. Nếu không, Lục Thiên Long vì sao muốn đối với hạ tử điệp thống hạ sát thủ? Tuy nói Lục Thiên Long đối với Hạ Tử Điệp từng có ơn tình, nhưng Thạch Cơ cảm thấy Lục Thiên Long hành vi thực sự quá phận, bởi vì hắn hoàn toàn không có đem Hạ Tử Điệp an nguy để ở trong lòng. Hạ Tử Điệp hít sâu một hơi, cố gắng bình phục trong lòng cuồn cuộn lửa giận, chậm rãi nói ra, "Lúc trước chúng ta gặp phải bầy côn thời điểm, hắn cũng không đến đây cứu viện, thậm chí còn phái người đến đây vây giết chúng ta. Nếu không phải ngươi kịp thời xuất thủ tương trợ, chỉ sợ ta hôm nay sớm đã mệnh tang hoàn toàn." Nghe được Hạ Tử Điệp lời nói này, Thạch Cơ trong lòng âm thầm mắng một câu hỗn đản. Kỳ thật hắn đã sớm nên nghĩ tới những thứ này, nếu là Lục Thiên Long thực tình ái mộ Hạ Tử Điệp, Như thế nào lại để cho người ta đến chặn giết nàng đâu? Hung Chi, lúc đó Lục Tiên Long còn từng lời thể son sắt nói muốn cưới Hạ Tử Điệp làm vợ. Đáng tiếc, lúc đó Hạ Tử Điệp căn bản là không có phản ứng Lục Tiên Long, trong lòng nàng, nhận định Thạch Cơ mới là thích hợp nhất chính mình nam nhân. Thạch Cơ đối với nữ tính sự tình từ trước đến nay tương đối nhờ tâm, có thể duy trì có đối với Hạ Tử Điệp, hắn thực sự không thích. Bởi vì Thạch Cơ luôn cảm thấy, nữ nhân này quá mức yêu nghiệt. Tại Thạch Cơ trong mắt, Hạ Tử Điệp tựa như một cái giảo hoạt không gì sánh được hồ ly, mà lại bụng dạ từ sâu. Nàng một mực bày ra một bộ yếu đuối bất lực bộ dáng. Nhưng trên thực tế, Hạ Tử Điệp là một cái tâm ngoan thủ lạn, thực lực mạnh mẽ mẹ lão hổ. Nàng có thể tại loại này trong hoàn cảnh ác liệt trưởng thành, đủ để chứng minh năng lực của nàng phi phàm. Nếu hắn như vậy lời ngươi, cái kia từ nay về sau, chúng ta liền đường ai nấy đi, lại không bất luận liên quan gì. Thạch cơ thái độ 10 phần kiên quyết. Hạ Tử Điệp trong lòng không khỏi dâng lên một trận âm đạm. Bất quá nàng rất nhanh liền điều chỉnh tốt trạng thái, nói ra, "Công tử, thương thế của ngươi còn chưa hoàn toàn khỏi hẳn, ta chỗ này có một viên đan năng lượng, có lẽ có thể giúp ngươi mau chóng khôi phục." "A? Lại có bảo bối như vậy?" "Vậy nhưng thật sự là đã tặng." Hạ Tử Điệp từ trong nhẫn chứa vật lấy ra một viên màu xanh biếc đang dược, đưa cho Thạch Cơ. Đây là một loại tam phẩm linh đan, dược hiệu hết sức tinh người. Hạ Tử Điệp ăn vào viên này tam phẩm linh đan sau, thương thế của nàng cấp tốc hồi phục. Vẹn vẹn một khắc đồng hồ tà hữu thời gian, nàng khí sắc liền hoàn toàn khôi phục bình thường, mà lại khí tức kéo dài bình ổn, hiển nhiên đã khôi phục lại trạng thái đỉnh phong. Hạ Tử Điệp thực lực, xác thực không thể khinh thường, đây cũng là Thạch Cơ tận mắt nhìn thấy. Đúng rồi, Tử Điệp, có chuyện ta một mực quên hỏi ngươi, phụ thân của ngươi đâu? Thạch Cơ chợt nhớ tới chuyện này, hắn còn thiếu Hạ Tử Điệp một cái trả lời chắc chắn. Hạ Tử Điệp thần sắc cảm động, nói ra: "Mẫu thân của ta rất sớm đã qua đời, phụ thân ta lại bị gian nhân hãm hại, tại một trận trong hỏa hoạn bị chết." Nghe được Hạ Tử Điệp trả lời, Thạch Cơ không khỏi than nhẹ một tiếng, bi thảm như vậy kết cục, thật là khiến người tổn tức không thôi. "Bất quá ngươi yên tâm, về sau ta sẽ thật tốt bảo vệ ngươi." Thạch Cơ vỗ vỗ lòng ngực, kiên định nói. Hạ Tử Điệp thân thể mềm mại khẽ run lên, Thạch Cơ câu nói này thật sâu xúc động lòng của nàng. Hạ Tử Điệp nhào vào Thạch Cơ trong ngực, anh anh khóc ồ lên. Thạch Cơ đưa tay nhẹ nhàng ôm Hạ Tử Điệp, tùy ý nàng vả thích thúc thích. Hắn mặc dù không rõ ràng Hạ Tử Điệp đến cùng đã trải qua như thế nào sinh ly tử biệt, nhưng có thể đoán được, năm đó Hạ Tử Điệp phụ mẫu tử vong, nhất định cùng Lục Thiên Long thoát không khỏi liên quan. Bất kể là ai hại chết cha mẹ của nàng, Lục Thiên Long cũng khó khăn trốn trách nhiệm. Thạch Cơ song quyền chậm rãi nắm chặt, trong lòng dâng lên một cơn lửa giận. "Công tử, ta đã báo thù cho cha mẹ tuyệt hận. Từ nay về sau, ta chỉ muốn an tâm tu luyện. Chờ ta thực lực mạnh lên đằng sau, lại trở về tìm hắn báo thù." Sau một hồi lâu, Hạ Tử Điệp nghẹn ngào nói. Thạch Cơ gật đầu đáp lại, "Tốt, ta sẽ dốc toàn lực cùng hỗ hộ ngươi lựa chọn." Hạ Tử Điệp xoa xoa nước mắt, nói ra Ta còn có một cái chuyện trọng yếu, muốn cùng công tử thương nghị." Thạch Cơ hỏi, "Chuyện gì?" "Ta muốn bái ngươi làm thầy." Hạ Tử Điệp lời nói, để Thạch Cơ vì đó sửng sợ, ánh mắt của nàng vô cùng kiên định, hiển nhiên không phải đang nói đùa. Thạch Cơ có chút ngoài ý muốn, hỏi, "Ngươi muốn bái ta làm thầy, ngươi xác định sao?" "Không sai, ta nguyện ý. Ta muốn trở nên mạnh hơn, ta muốn báo thù, ta muốn để tất cả đã từng khi nhục qua người của ta, đều bỏ ra thê thảm đau đớn đại giới." Hạ Tử Điệp nghiến răng nghiến lợi, trong mắt tràn đầy hận ý, kiên định nói. Thạch Cơ từ chối cho ý kiến gật gật đầu chấp giải nói ra, đã ngươi có phần này kiên định quyết tâm, vậy ta liền thu ngươi làm đệ tử. Bất quá trước đó, ngươi trước tiên cần phải trả lời ta mấy vấn đề. Nếu là ta đối với ngươi trả lời hài lòng, liền chính thức thu ngươi làm đồ đệ. "La?" Công tử cứ hỏi. Hạ Tử Điệp vội vàng đáp. "Vấn đề thứ nhất, ngươi đi vào Thiên Võ Đại Thế giới bao lâu?" Thạch Cơ ánh mắt nhìn thẳng Hạ Tử Điệp, hỏi. Hạ Tử Điệp có chút suy tư, hồi đáp, "2 năm rưỡi." Thạch Cơ nghe xong, bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai nàng không ngờ tại ngày nãy Võ Đại Thế giới chờ đợi hơn 2 năm chắc không được thực lực của nàng cường đại như thế, ngay cả mình đều xa xa đánh giá thấp lực chiến đấu của nàng. Ngươi cũng đã biết Vật tộc." Thạch Cơ tiếp tục truy vấn. "Vật tộc? Nghe nói bọn hắn là thiên võ đại thế giới chúa tể giả, cao thủ đông đảo, thực lực phi phàm." Hạ Tử Điệp chăm chú hồi đáp. Thạch Cơ trầm ngâm một lát, quyết định đem lai lịch của mình cáo chi hạ Tử Điệp. Hạ Tử Điệp nghe xong, mười phần dần mình, nàng biết Thạch Cơ đến từ thế giới bên ngoài, lại không nghĩ rằng hắn lại đến từ dị vực không gian. "Ngươi có thể từng đi qua dị vực không gian?" Thạch Cơ hỏi lần nữa. Chương 768, không có lý, 1, chương 768 không có ý, một, không có. Ta từng nghe gia phụ nói qua dị vực không gian, nhưng gia phụ cũng chưa từng đi qua. Nghe nói dị vực không gian nguy cơ tứ phía, khắp nơi hung hiểm, mười phần đáng sợ. Hạ Tử Điệp trên mặt lập tức hiện ra vẻ lo âu, hiển nhiên đối với dị vực không gian chỗ kinh khủng có hiểu biết. Thạch Cơ nhẹ gật đầu, lập tức nhìn về phía Hạ Tử Điệp, hỏi, "Vậy ngươi biết Thương Khung Đế Huyết sao?" Thương Khung Đế Huyết, hẳn là chính là trong truyền thuyết cái kia vô cùng thần kỳ đế huyết. Ta cũng chỉ là có chút nghe thấy, nghe nói đó là thiên địa dựng dục ra chí bảo, có thể tăng lên tu sĩ huyết mạch tinh khiết trình độ. Nhưng từ xưa đến nay Có rất ít người có thể được đến vật kia. Vật kia hiện tại ở đâu mà? Thạch Cơ truy vấn. Không rõ ràng, có lẽ tại Lục Thiên Long trên thân. Hạ Tử Điệp suy tư một lát sau nói ra. Tiểu tử này trên thân xác thực có một giọt đế huyết, đó là ta từng tại Thiên Đế trong phần mộ lấy được, không nghĩ tới tiểu tử này lại cầm giọt kia đế huyết lựa của ta. Thạch Cơ hiện tại đã minh bạch giọt kia đế huyết chủ nhân là ai, chính là Lục Thiên Long gia gia Lục Bá Thiên. Lục Bá Thiên năm đó tiến nhập Thiên Đế lăng tẩm, nhưng Thạch Cơ không biết hắn phải chăng đạt được thương khung đế huyết. Dù sao chuyện này liên lụy rất động, liên quan đến rất nhiều bí mật. Thạch Cơ mặc dù đã chém giết Lục Thiên Long, nhưng đối với Lục Bá Thiên thực lực, hắn vô cùng kiêng kỵ. Nếu là Lục Bá Thiên còn sống, tất nhiên có được ngập trời uy nghiêm, thực lực sâu không lường được. Thạch Cơ tin tưởng, nếu là Lục Bá Thiên biết chuyện này, khẳng định sẽ điều động số lớn cao thủ đến đây truy sát chính mình, đến lúc đó chính mình tiện phước quần thân, sợ là khó mà thoát thân. Thương khung đế huyết. Hạ Tử Điệp trừng lớn xinh đẹp con ngươi, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Nàng không nghĩ tới Thạch Cơ trong tay lại nắm trong tay một giọt thương khung đế huyết, đây chính là có thể xuyên thần kỳ tồn tại a. Hạ Tử Điệp tiếp tục nói, ta nghe ta phụ hoàng nói Thương khung đế huyết là một vị siêu cấp cường giả tinh hoa ngưng tụ mà thành, ẩn chứa năng lượng thần bí khó lường, còn có thần bí khó lường pháp quyết. Một khi lĩnh ngộ, thực lực liền có thể tăng vọt. Nhưng mà, nghe nói thương khung đế huyết cũng không dễ dàng tu luyện được, lúc trước có người tại tinh không thế giới bên trong tìm kiếm rất nhiều năm, rốt cục phát hiện thương khung đế huyết tung tích, nhưng cuối cùng lại sắp thành lại bại. Thương khung đế huyết, càng như thế lợi hại. Thạch cơ trong lòng nhắc lên kinh đảo hải lãng, hắn hiện tại đột nhiên nghĩ đến trước đó gặp phải vị tồn tại kinh khủng kia, hắn nói mình là thương khung đế huyết hóa hình mà thành. Hiện tại xem ra, gia hỏa này nói rất có thể là thật nha. Người phụ hoàng là ai? Thành cơ tò mò hỏi, hắn gọi là Lục Kình? Lục Kình? Thành cơ không khỏi khẽ nhíu mày, danh tự này làm sao cảm giác có chút quen tai đầu. Hắn cẩn thận suy tư, đột nhiên trong đầu hiện lên một bức tranh, hắn đột nhiên nghĩ tới, lúc trước hắn tại Cửu Châu du lịch thời điểm, ngẫu nhiên xâm nhập một tòa đại phủ, lúc đó hắn gặp phải kết nạp, là một tôn giả đế cấp sinh linh khác trợ giúp hắn. Về sau bọn hắn còn hàn huyên mấy ngày thời gian, tôn này giả đế danh tự chính là gọi làm Lục Kình. Hẳn là tên kia giả đế cùng Hạ Kình tiên là huynh đệ. Thành cơ không khỏi âm thầm nói thầm, hắn nhìn về phía Hạ Tử Điệp, hỏi, "Cha ngươi có thể nhận biết Lục Kình?" Phụ hoàng đương nhiên nhận biết Lục Kình. Hạ tử điệp nói ra, Thạch Cơ nhẹ gật đầu, nói vậy ta liền minh bạch, ta cùng Lục Kình cũng coi như rất có nguồn gốc, nếu là ta đoán không lầm, Lục Kình hẳn là phụ thân ngươi thân đệ đệ đi. Hạ tử điệp nhẹ gật đầu, nói đúng vậy, ta là phụ hoàng nữa nhi. Thạch Cơ nói ra, Lục Thiên Long cùng ta có đại ân oán, nếu là có hướng một ngày ta có thể đánh chết hắn, ngươi có bằng lòng hay không giúp ta cùng một chỗ. Tự nhiên nguyện ý. Mặc kệ công tử cần nô tỳ làm cái gì, nô tỳ đều tuyệt đối sẽ dốc hết toàn lực. Hạ tử điệp kiên định nói. Cái này Hạ tử điệp ngược lại là mười phần thông minh, Thạch Cơ hiện tại cần dùng đến nàng. Nếu là Thạch Cơ bị Lục Thiên Long giết chết, cái kia hạ tử điệp tất nhiên cũng sống không nổi. Mà hạ tử điệp hiện tại biểu thị nguyện ý đi theo Thạch Cơ cùng rời đi, đây là một loại thái độ. Nàng hy vọng cùng Thạch Cơ nắm tay cậu tiến, cùng nhau đối mặt tương lai. Thạch Cơ khẽ mướt cảm, nói yên tâm đi, ta tuyệt đối sẽ không bạc đãi ngươi. Đả Tạ công tử. Hạ tử điệp vội vàng cung kính hành lễ. Thạch Cơ khoát tay áo, nói ra, đi thôi, chúng ta ra ngoài nhìn một cái. Nói đi, Thạch Cơ liền dẫn hạ tử điệp xuất quan. Lúc này, đám người sớm đã tại Miộng Sơn cốc tụ tập chờ đợi. Lâm huynh đệ, tình huống như thế nào? Độc tổ bọn người xuống lại tới? Lo lắng mà hỏi thăm, Thạch Cơ nói ra, hạ tử điệp thể chất đặc thù, ta dự định mang nàng trở về Cửu Châu. Các ngươi nếu là có ý cùng nhau đi tới Cửu Châu, vậy liền theo ta cùng nhau đi thôi. Đám người nghe nói, đều là hưng phấn mà hoan hô lên. Đối với người tu luyện mà nói, Cửu Châu sức hấp dẫn thực sự quá lớn. Lớn hoang vực thế lực đỉnh tiêm, cũng náo nha điều động sứ đoàn tiến về Cửu Châu. Bởi vì bọn hắn rõ ràng, Cửu Châu tương nguyên tiêu thốn, nhưng vẫn có một vài bí ẩn truyền thừa tồn tại trong đó. Cho nên bọn hắn đều muốn thừa dịp bây giờ đoạn này bình ổn thời kỳ, nhanh chóng xuất khởi. Đây chính là ngàn năm một thở kỳ ngộ. Nếu là vận khí tốt, nói không chừng có có thể được một cộc lịch thiên tạo hóa, ta cũng cùng nhau đi tới. Yêu quân dẫn đầu tỏ thái độ, ta cũng đi nuốt tiên ma con quốc, Hỏa Nha Vương, Minh Hà Quỷ Sa các loại đông đạo sinh linh cũng nhao nhao la hét, muốn cùng nhau đi tới Cửu Châu. Thạch Cơ nhẹ gật đầu, nói ra, nếu chư vị đều quyết định cùng nhau đi tới Cửu Châu, cái kia đến lúc đó liền cùng một châu khởi hành. Sau đó, Thạch Cơ nhìn về phía Hạ Tử Điệp, hỏi, ngươi có thể có biện pháp rời đi tòa này tháp không? Hạ Tử Điệp chỉ về đằng trước một tòa tế đàn lớn, nói ra, ta có thể thông qua nơi này hư vô pháp trận tiến về thiên huyền đại thế giới chỉ gặp tòa kia tế đàn lớn trung quanh, phù văn lít nha lít nhít lượn lờ lấy, hiển nhiên bố trí cực kỳ cường đại trận văn. Muốn phá giải tế đàn lớn trung quanh đại trận, tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Thạch cơ thử nghiệm công kích một phen tòa đại trận này, kết quả để hắn khiếp sợ không thôi. Tòa đại trận này lại không hư hao chút nào, căn bản là không có cách bị công phá. Toàn thể đàn này tựa hồ là một tòa phong ấn tế đàn. Thạch cơ nheo mắt lại, thì thào nói ra: "Hắn phát ra được, bên trong tòa tế đàn này phong ấn cường đại cấm chế, những cấm chế này có chút quỷ dị. Hạ Tử Điệp giải thích nói, nơi này là ta gia tộc tế tự tiên tổ địa phương, phàm là ta gia tộc chết đi tiên tổ" Thi cốt đều sẽ mai táng ở chỗ này. Gia tộc bọn ta cách mỗi 5 năm liền muốn tế tự tiên tổ một lần, mà thế hệ này tế từ ngày vừa lúc là 5 năm kỳ hạn. Thạch Cơ nhẹ gật đầu, nói ra, đã như vậy, vậy chúng ta hiện tại liền xuất phát. Nói đi, Thạch Cơ lấy ra quan tài màu vàng, Hạ Tử Điệp thì ngồi ở quan tài màu vàng phía trên. Thạch Cơ ôm lấy Hạ Tử Điệp tinh tế mềm mại vòng eo, đưa nàng bế lên, sau đó bay về phía tòa kia tế đàn lớn. Thạch Cơ thi triển đại Na di thuật, mang theo Hạ Tử Điệp xé rách hư không, trong nháy mắt liền di động trăm mét. Trong chớp mắt, hai người liền tới đến tế đàn lớn phía trên. Ầm ầm, ầm ầm ầm ầm. Chương 768, không có lý, 2, chương 768, không có lý, 2. Khi Thạch Cơ cùng Hạ Tử Điệp đạp vào tế đàn lớn thời điểm, toàn bộ tế đàn lớn lập tức kịch liệt rung đưa. Một cỗ khí tức kinh khủng lan tràn ra. Ngay sau đó, những cái kết lượn lờ tại tế đàn lớn bên trên trận văn tán mát ra chói lóa mắt qua mang, sau đó, những trận văn này lại toàn bộ dung nhập hạ tử điệp thể nội. Hạ Tử Điệp trong thân thể bạo phát ra hào quang lộng lẫy chói mắt. Ngay sau đó, một bộ to lớn đồ án hiện lên ở giữa không trung. Bộ kia to lớn đồ án, tựa như một bức vũ trụ tinh thần đồ, chỉ gặp tinh thần vật chuyện Tinh hệ chim nổi, phảng phất có một khỏa lại một khỏa hàng tinh tại hắc ám vô ngần sâu trong vũ trụ vận chuyển, tản ra hào quang lộng lẫy chói mắt. Thạch cơ thấy được mảnh kia trời sao mênh mông ngông ngẩn, thấy được tòa kia thần bí tinh vực. Đây là tinh không cổ lộ. Yêu Quân giật mình thanh âm tại Thạch Cơ trong óc vang lên. Thạch Cơ nghe được yêu Quân lời nói này sau, cũng lộ ra cực kỳ rung động biểu lộ. Này tấm tinh không cổ lộ, quả thực quá mức rung động lòng người. Hạ Tử Điệp thân thể chậm rãi trôi nổi, bộ kia tinh không cổ lộ cũng chậm rãi dâng lên. Cuối cùng, Hạ Tử Điệp tiến nhập tinh không cổ lộ bên trong. Ánh sáng phun trào, Hạ Tử Điệp biến mất vô tung vô ảnh. Mà Thạch Cơ cũng cảm giác mình phản phất tiến nhập mặt khác một vùng không gian, bên trong vùng không gian này, tinh không trải rộng. Từng đầu tinh không cổ lỗ kết nối với rất nhiều thế giới, Thạch Cơ có thể tình tưởng cảm ứng được, có một khối khu vực, chính là Cựu Châu. Thạch Cơ hét lớn một tiếng, hướng phía nơi xa phóng đi. Yêu quân mấy người cũng nhao nhao xông về tinh không cổ lỗ, một nhóm bốn người thuận lợi đã tới Cựu Châu. Bọn hắn dáng lâm địa điểm, là một mảnh dãy núi đứng vững cổ thành trì bên trong. Mảnh này cổ thành trì, là Thanh Dương tông khu vực hải tâm. Nơi này tu sĩ đại khái chưa làm ba cái cấp độ, tầm dưới chót nhất tu sĩ trên cơ bản đều là một chút người bình thường, đi lên mới thật sự là tu sĩ. Nhưng tu sĩ này sức chiến đấu tương đối yếu kém. Thạch Cơ cùng yêu quân bọn người tìm một nhà tửu lâu nghỉ ngơi. Thạch Cơ bốn chỗ tìm hiểu tin tức, biết được mảnh khu vực này trưởng khống giả chính là Thanh Dương Tông tông chủ, tên là Thanh Vân Tiên Tôn. Cái này Thanh Vân Tiên Tôn tu vi cao thâm mà chắc, nghe nói sớm đã bước vào đế chủ cảnh giới. Trừ cái đó ra, Thanh Dương Tông còn có 8 tôn đế chủ cấp khác tồn tại, còn lại trưởng lão, hộ giáo tôn giả cộng lại càng là nhiều đến mấy chục vị. Thanh Dương Tông mặc dù không tính là thế lực lớn gì, nhưng lại có khó có thể tưởng tượng thâm hậu nội tình. Dù sao nó từng là do đại đế sáng lập, cho dù bây giờ đã suy bại, nhưng như cũng không tầm thường. Đương nhiên, Thạch Cơ cũng không lo lắng cho mình ăn uy. Với cảnh của hắn cực kỳ kinh người, mà lại, hắn cũng không đem Thanh Dương Tông để vào mắt. Đêm hôm ấy, Thạch Cơ từ trong phòng đi ra, chỉ gặp Hạ Tử Điệp ngay tại trong sân tu luyện. Nha đầu này thật sự là kỳ quái, thiên phú tu luyện xuất chúng như thế, theo lẽ thường tới nói, tốc độ tu luyện không nên chậm như vậy a. Thạch Cơ vừa cười vừa nói, có lẽ là nàng bộ thân thể này không thích hợp tu luyện đi. Ta cảm thấy, thân thể của nàng có thể là bởi vì nguyên nhân đặc thù nào đó mới biến thành bây giờ như vậy, không phải vậy lấy nàng thiên phú, không nên như vậy kém cỏi mới lạ. Thạch Cơ nói ra, ta cũng hoài nghi điểm này ta sẽ tra rõ ràng chuyện này, nếu là có khả năng, liền giúp nàng khôi phục lục thân." Thạch Cơ cùng Yêu Quân nói chuyện với nhau xong, liền về đến phòng nghỉ ngơi. Ngày thứ 2, Thạch Cơ sớm tỉnh lại, đang chuẩn bị đi ra ngoài, Hạ Tử Điệp đang muốn cùng hắn cáo biệt, lại bị Thạch Cơ ngăn cản. "Thế nào?" Hạ Tử Điệp một mặt kinh ngạc hỏi. Thạch Cơ khẽ nhíu mày, nói ra, "Tối hôm qua ngươi ngủ được rất thơm a." Hạ Tử Điệp gương mặt xinh đẹp hơi đỏ lên, nói ra, "Đứng vậy a, ngủ được có thể thơm." Thạch Cơ làm xấu cười một tiếng. Hạ Tử Điệp nói ra, "Ta cũng ngủ được rất thơm nha." Thạch Cơ nói ra, "Ta giấc ngủ rất nhẹ." Tôi có chút động tĩnh là có thể đem ta bình tĩnh, có thể tối hôm qua ta lại ngủ rất say, điều này nói rõ cái gì? Nói rõ ngươi cho ta hạ dược a. Nghe vậy, Hạ Tử Điệp khuôn mặt trong nháy mắt trở nênửng đỏ. Nàng cắn răng nghiến lợi nói, ai hạ độc? Chớ có nói hiệp nói vượng. Thạch Cơ cười ha hả, đưa tay gẩy một cái Hạ Tử Điệp cái mũi, cười nói, đùa ngươi chơi, nhìn đem người gấp. Chán ghét. Hạ Tử Điệp giận dữ trừng mắt nhìn Thạch Cơ một chút, trong đôi mắt đẹp làn thu thủy giận dởn. Nữ nhân này mỹ thái, quả thực câu hồn đoạt phách a. Đúng rồi, cái này mấy cái nhẫn chữ vật tặng cho ngươi. Thạch Cơ nói xuất ra mấy cái nhẫn chữ vật, những cái này là hắn giết người đằng sau lấy được, hắn đem những cái nhẫn chữ vật đều giao cho Hạ Tử Điệp. Hạ Tử Điệp thu vào. Thạch Cơ nói ra, về sau mặc kệ gặp được khó khăn gì, đều có thể tới tìm ta, ta nhất định sẽ toàn lực tương trợ. Ân. Hạ Tử Điệp nhẹ nhàng gật đầu. Ta đi đây, bảo trọng. Thạch Cơ khoát tay áo, lập tức quay người rời đi. Chờ hắn sau khi đi, Hạ Tử Điệp gương mặt lập tức xụ xuống. Nàng thở dài một tiếng, tự lẩm bẩm, Lâm công tử, ngươi cần gì phải như vậy chứ? Coi như ngươi lại ưu tú, nhưng ta cũng không xứng với ngươi a. Thạch Cơ không có dừng lại tốc rời đi khách sạn. Hắn đi vào trên đường, bỗng nhiên, Thạch Cơ nhíu mày, hắn phát giác được có mấy đạo khí tức băng lãnh khóa chặt lại chính mình. Những người này là theo đội giết hắn tu sĩ. Trước đây không lâu, hắn đánh lui tam đại thế lực tu sĩ, cho nên, tam đại thế lực kia hiển nhiên không muốn buông tha hắn uy hiếp này. Tam đại thế lực điều động cường giả đến đây chặn giết hắn, cũng là chuyện hợp tình hợp lý. Thạch Cơ không chút do dự, trực tiếp hướng về phía trước chạy tới, có thể những cái kia truy tung hắn tu sĩ tốc độ thực sự quá nhanh, trong nháy mắt liền đuổi tới bên cạnh hắn. Những tu sĩ kia nhao nhao tế ra các loại bảo bối vây sát Thạch Cơ. Thạch Cơ thi triển ra ngũ nhạc trấn ma ấn, chặn lại đại bộ phận công kích, sau đó tiếp tục chạy trốn. Từng người từng người tu sĩ bị đánh bay ra ngoài. Bọn hắn thụ thương nghiêm trọng, căn bản là không có cách ngăn cản Thạch Cơ. Thạch Cơ vọt vào một đầu ngõ nhỏ. Không tốt, để hắn chạy. Ba tên tu sĩ sắc mặt cực kỳ khó coi. Tranh thủ thời gian đưa tin bẩm báo gia tộc, cái này Thạch Cơ giống như muốn thoát thai hoàn cốt. Lạ, còn lại hai tên tu sĩ đáp. Lập tức ba người xuất ra truyền tin ngọc đồng. Bọn hắn dùng linh hồn là tấn kích hoạt truyền tin ngọc đồng sau, bắt đầu liên lạc trong gia tộc tu sĩ. Lúc này, Thạch Cơ đã nhanh nhanh rời đi, hắn dự định rời đi Thanh Dương Thành tới một chỗ kiến đáo bế quan đột phá đế chủ cảnh giới. Nhưng vào lúc này, Thạch Cơ đột nhiên cảm giác một trận trời đất quay cuồng. Ngay sau đó, Thạch Cơ té ngã trên đất. Thạch Cơ giãy giụa lấy đứng người lên, chỉ cảm thấy toàn thân bồn rủn vô lực. Thạch Cơ không khỏi nở nụ cười khổ, lần này chú triêu, chính mình còn đánh giá thấp Thanh Dương Tông vị tiên tử này. Thanh Dương Tông tiên tử, quả nhiên danh bất hư truyền. Lâm công tử, mời theo nô tỳ đến. Lúc này, một đạo thanh âm ôn nhu bên tai bợ vang lên. Ngay sau đó, Thạch Cơ bị dịu dắt đứng lên, một tên áo trắng như tuyết, dung nhan tuyệt mỹ, da thịt trong suốt như ngọc nữ tử đỡ lấy Thạch Cơ hướng nơi xa đi đến. Thạch Cơ không khỏi thầm giận mình, bởi vì nữ tử này tu vi so với hắn trong tưởng tượng cao hơn ra rất nhiều lần, vậy mà chỉ dựa vào nhục thân lực lượng liền đỡ hắn. Thạch Cơ thậm chí sinh ra một loại ảo giác, nữ tử này trong thân thể, phản phất thần núp lấy hồng hoàng cự thú bình thường. Chương 769, cáo từ trước, 1, chương 769, cáo từ trước, 1. Loại cảm giác này quá quỷ dị, để cho người ta mau cốt sợ hãi. Thạch Cơ thần niệm quét về phía nữ tử kia, phát hiện thần niệm của mình bị bắn ngược trở về. Nữ tử này tu vi, đơn giản sâu không lường được, không biết đạt đến trình độ gì, cũng không rõ ràng nàng phải trăng bước vào chuẩn đế cảnh giới. Ngươi muốn dẫn ta đi chỗ nào?" Thạch Cơ nhíu mày, trầm giọng hỏi. Hắn vẫn cảm thấy nữ nhân này đối với hắn không có an cái gì hảo tâm, mà lại, hắn ẩn ẩn cảm giác được, nữ nhân này tựa hồ đối với chính mình có mang thật sâu ác ý. Công tử chớ có lo lắng, nô tỳ đối với công tử tuyệt không ác ý, nô tỳ chính là Thanh Dương Tông tông chủ nghĩa nữ, lần này cô ý đến đây, là tiếp công tử tiến về Thanh Dương Tông. Nghe được nữ nhân này đúng là Thanh Dương Tông tông chủ nghĩa nữ, Thạch Cơ khẽ miệng không tự chủ được kịch liệt có quắc một chút. Nữ nhân này đến tụt cùng muốn làm gì? Lúc này, nữ tử dừng bước lại, nhìn về phía Thạch Cơ, trên mặt mang dáng tươi cười nói ra: Công tử chẳng lẽ không chào đón nô tỳ sao?" Thạch Cơ trên mặt gạt ra một tia giả cười, nói ra, "Cô nương hiểu lầm, ta chỉ là không nghĩ tới Thanh Dương Tông lại sẽ như thế khảng khái đối đãi ta như vậy tiểu nhân vật, thật sự là để cho ta thụ sủng nhược kinh a." Thạch Cơ vừa nói, một bên ôm quyền thở dài, giả trang ra một bộ rất cao hứng bộ dáng. "Chúng ta Thanh Dương Tông từ trước đến nay lấy nhân nghĩa làm thế, cho nên công tử có thể tuyệt đối đừng tự coi nhẹ mình nha." Nữ tử mỉm cười, nói tiếp, "Công tử, xin mời đi theo ta." Thạch Cơ gật gật đầu, cùng nữ tử một đường nhanh như điện chớp tiến lên, cuối cùng đi tới một tòa cổ lão trên một núi. Thanh Dương tông ẩn nấp tại dãy núi vây quanh trong núi sâu. Ngọn núi cao vút trong mây, trùng quanh mây mù lở lở, tản ra một cỗ tang thương mà khí tức thần bí. "Công tử, ta trước dẫn ngươi đi bái kiến tông môn trưởng lão. Các loại ra mắt trưởng lão đằng sau, ngươi liền có thể an tâm bế quan tu luyện." Thạch Cơ gật gật đầu, đi theo nữ tử tiến nhập tông môn. Trên đường đi, Thạch Cơ cảm nhận được rất nhiều cường hành khí tức. Trong lòng của hắn rõ ràng, nơi này nhất định đóng giữ lấy rất nhiều cao thủ. Không hổ là Thanh Dương Châu đỉnh cấp thế lực lớn, chỉ từ thủ vệ ở chỗ này cao thủ số lượng, liền có thể nhìn ra Thanh Dương tông nội tình thâm hậu. Lúc này, nữ tử nói ra, "Công tử Nơi này chính là đại điện nghị sự. Công tử trước tiên ở bên ngoài chờ một lát một lát, ta đi thông báo một tiếng. Làm phiên cô nương." Thạch Cơ vội vàng nói tạ ơn. Nữ tử gật gật đầu, quay người hướng bên trong đi đến. Cũng không lâu lắm, một tên tuổi già tu sĩ từ bên trong đi ra. Hắn nhìn thấy Thạch Cơ sau, ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, hỏi: "Ngươi là Thạch Cơ?" "Vãn bối chính là Thạch Cơ. Nguyên lai thật là ngươi, thật sự là không nghĩ tới, ngươi có thể từ cựu tử nhất sinh trong lôi kiếp sống sót." "Bất quá, uy nói ngươi tại trong lôi kiếp bảo vệ tính mệnh, nhưng lôi đỉnh thai ương hay là cho ngươi tạo thành thương khủng nhẹ?" ngươi cần tĩnh dưỡng thật tốt, mới có thể khôi phục thương thế." Tuổi già tu sĩ ngữ khí bình thản nói ra, hắn là Thanh Dương Tông chấp sự, họ Trần. Đa tạ tiền bối quan tâm." Thạch Cơ nói ra, "Ngươi nghỉ ngơi trước một đoạn thời gian, các loại thương thế khôi phục, lại đến bái kiến tông chủ." Nói xong, hắn liền quay người quay trở về đại điện nghị sự. Thạch Cơ thì khoanh chân ngồi dưới đất, bắt đầu điều tức chữa thương. Tâm nửa ngày sau, hắn mới khôi phục một bộ phận sức chiến đấu. Sau đó, Thạch Cơ đi vào một tòa biệt viện bên trong ở lại. Toàn này trong biệt viện có chuyên môn tôi tớ hầu hạ hắn. Công tử chờ một lát một lát, tông chủ lập tức tới ngay. Công tử trước tiên có thể đi trong phòng nghỉ ngơi, một tên tiểu nữ nói ra. "Đạt ạ." Thạch Cơ ôn quyền nói ra. Tiếp lấy, Thạch Cơ đi vào một tòa sân nhỏ. Sau đó, hắn lấy ra từng khối tiên thạch, bố trí ở trung quanh. Những tiên thạch này đều là lúc trước từ tiên đế động phủ ở bên trong lấy được. Mỗi một khối trong tiên thạch đều chứa đựng pháp lực khổng lồ, hiệu quả có thể sừng đi tiên. Thạch Cơ đem tất cả tiên thạch đều lấy ra ngoài, bắt đầu hấp thu trong đó bàng bạc năng lượng. Từng mai từng mai trong tiên thạch năng lượng bị Thạch Cơ luyện hóa hấp thu. Thạch Cơ cảm giác mình tinh huyết đang sôi trào, thân thể phảng phất tắm rửa tại một đoàn trong ngọn lửa cháy hùng hực. Lực thể của hắn đang không ngừng cường hóa, tu vi cũng tại từng bước tăng lên. Một đêm này tu luyện, Thạch Cơ tu vi vậy mà liên tục đột phá hai cái cảnh giới. Thật sự là kinh người, thậm chí ngay cả phá hai cái cảnh giới, cảnh giới của ta tăng lên tới Đế tông cảnh giới 6 trọng thiên đỉnh phong, mà chiến lực càng là đạt đến Đế quân cảnh giới 7 trọng thiên. Thạch Cơ tự lẩm bẩm. Hắn không ngừng vận chuyển bất hủ bá khí tối luyện lục thân. Khi hắn tu vi tăng lên tới Đế quân cảnh giới 7 trọng tiết lúc, bất hủ bá khí lại tăng lên 148 vạn long văn, khoảng cách 200 triệu long văn càng ngày càng gần. Không hổ là tiên thạch, quả nhiên kỳ diệu. Đáng tiếc Trên người của ta chỉ có nhiều như vậy, bằng không mà nói, ta nhất định có thể đem tu vi của mình tăng lên tới tầng thứ cao hơn." Thạch Cơ không khỏi thở dài một cái. Sáng sớm ngày thứ hai, nữ tử phái người đến gọi Thạch Cơ tiến về đại điện. "Công tử mời đi." Tông chủ và các vị trưởng lão đều tại đại điện chờ lấy công tử đâu tên kia tỉ nữ nói ra. Thạch Cơ gật gật đầu, đi theo tỉ nữ triệu nghị chuyện lớn điện đi đến. "Bái kiến Tông chủ, bái kiến chư vị trưởng lão." Thạch Cơ hướng đám người hành lễ. Nơi này hội tụ không ít cao thủ, Thanh Dương Tông mấy tên trưởng lão đều chỉ diện, người còn lại hẳn là Thanh Dương Tông đệ tử bình thường. Thạch Cơ Hôm nay triệu người đến đây là có chuyện quan trọng cùng người thương lượng. Không biết tông chủ gọi van bối đến đây cần làm chuyện gì. Là như vậy, chúng ta Thanh Dương Tông cùng Huyền Hoàng Ngực Ngũ Độc giáo thông gia, hy vọng công tử có thể cưới tông chủ nhà ta muội muội. Cái gì? Cùng Ngũ Độc giáo kết minh? Nghe nói như thế, Thạch Cơ sắc mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi. Thạch Cơ vốn cho là Thanh Dương Tông là muốn cùng Kim Sí Ma ưng tộc hoặc là Kim Ô tộc liên thủ. Không nghĩ tới, Thanh Dương Tông lại dự định cùng Ngũ Độc giáo kết minh. Ngũ Độc giáo bực này quái vật khổng lồ, cũng không phải hảo chiêu gây. Năm đó, Thạch Cơ giết Kim Ô tộc thái tử Kim Ô mình Ngũ độc giáo tất nhiên sẽ bởi vậy giận lây sang hắn. Bây giờ Thanh Dương Tông muốn cùng Ngũ độc giáo kết minh, đây không phải đem hắn hướng trong hố lửa đẩy sao? Làm sao? Thạch cơ, ngươi đối với mọi mọi của ta không hứng thú. Thanh Dương Tông Tông chủ lông mày nhíu lại. Ta đối với lệnh muội ngược lại là có chút ý nghĩ, chỉ là ta bây giờ cái này tàn phá thân thể, cái nào xứng với lệnh muội a. Thạch cơ cười khổ đáp lại. Thanh Dương Tông Tông chủ nói ra, đại trưởng phu sợ gì không vợ? huống hồ ngươi còn trẻ, ngày sau có rất nhiều cơ hội tìm tới thích hợp bạn thân bạn lữ. Đa tạ Tông chủ ý tốt, chỉ là ta đã có vị hôn thê, thực sự không thể cùng lệnh muội thành hôn. Ta thân thể tàn phế này, thực sự không xứng với tông chủ muội muội, cho nên việc hôn nhân này, sợ là không thành được." Thạch Cơ vội vàng nói. Thanh Dương Tông tông chủ khẽ nhíu mày, nói đã như vậy, vậy liền coi như thôi. Ngươi lùi ra đi." Thạch Cơ ôm quyền hành lễ, sau đó lui ra ngoài. "Công tử, tông chủ không nói gì lời khó nghe đi." Vừa trở lại chỗ ở, Thạch Cơ lại đụng phải một nữ tử, chính là Bạch Di Tuyết. Thạch Cơ lắc đầu, nói tông chủ tựa hồ đối với việc này rất nội nóng, nhưng ta đã cự tuyệt." A Bạch Di Tuyết lên tiếng. Chương 769, cáo từ trước, 2. Chương 769, cáo từ trước, 2. Thạch Cơ nhìn xem Bạch Di Tuyết, nói ra, nghe ngươi giọng điệu này, giống như có chút thất vọng. Bạch Di Tuyết tranh thủ thời gian che giấu nói, không có, không có thất vọng. Chỉ là tông chủ muội muội thế, nhưng là nhân gian tuy sắc, rất nhiều nam tử cho dù biết không có duyên với nàng, cũng vẫn là sẽ nhịn không nổi nhìn nhiều nàng vài lần, ta cũng không ngoại lệ thôi. Ha ha, nguyên lai like là ăn dấm ăn nếu là ưa thích, ngày khác chúng ta ước, ước, nhìn có thể hay không giúp ngươi tác hợp tác hợp. Thạch Cơ trêu ghẹo nói. Hử, ai mà thèm ngươi tác hợp. Bạch Di Tuyết kiểu hừ một tiếng. Tiểu nha đầu, miệng vẫn rất cứng rắn. Bạch Di Tuyết gương mặt xinh đẹp lập tức trở nên ửng đỏ. Nàng nhanh chóng chạy ra. Thạch Cơ sờ lên cái cằm, tự nhủ, tiểu nha đầu này tính tình có chút cổ quái, không biết là bị người truy cầu đã quen, hay là có nguyên nhân khác, luôn luôn biểu hiện được cao lạnh như vậy. Loại người này dễ dàng nhất kích thích nam nhân dục vọng chinh phục, nhưng hết lần này tới lần khác không phải ta đồ ăn. Loại này cao lĩnh chi hoa, chơi đùa vẫn còn đi, nếu là thật cùng nàng phát triển thành nam nữ bằng hữu, ngược lại là cái vướng hữu. Dù sao ta muốn đi đường còn rất dài, nhất định không thuộc về nàng. Thạch Cơ hít sâu một hơi, sau đó không lâu, hắn đi tới trong đại điện. Nhìn thấy Thạch Cơ tới, tông chủ bọn người nhao nhao đứng dậy. Không ít người hướng Thạch Cơ chào hỏi. Thạch Cơ cũng mỉm cười đáp lại. Hắn mặc dù không biết những người này, thậm chí không biết bọn họ là ai, nhưng những người này có thể xưng hắn một tiếng Lâm sư huynh, hiển nhiên đều biết hắn là ai. Thạch Cơ trong lòng nghi hoặc, hẳn là những người này là hướng về phía Hàn Đế. Bất quá Thạch Cơ cũng không nhiều lời cái gì. Hắn cùng Thanh Dương Tông Tông chủ Hàn Nguyên vài câu, lập tức hỏi, không biết Tông chủ lần này gọi lễ từ đến đây, cần làm chuyện gì? Thanh Dương Tông Tông chủ nói ra, thứ không giam dầu dễn, lần này bảo ngươi đến đây, là bởi vì chúng ta Thanh Dương Tông cùng Huyền Hoàng vực ngũ độc giáo chuẩn bị kết minh một chuyện. Cái gì? Viên Hoàng Ngực Ngũ Độc giáo chuẩn bị cùng chúng ta kết minh. Đây là vì gì?" Thạch Cơ kinh ngạc hỏi. Hắn không nghĩ tới Ngũ Độc giáo lại sẽ cùng Thanh Dương Tông kết minh. Thanh Dương Tông bất quá là Thanh Châu một cái thế lực, mà Ngũ Độc giáo thế nhưng là truyền thừa mấy ngàn vạn năm cổ lão đại tông môn. Ngũ Độc giáo cùng Thanh Dương Tông kết minh, việc này quả thật làm cho người không thể tưởng tượng. "Đây là có chuyện gì?" Thanh Dương Tông Tông chủ nói ra, "Mục tiêu của chúng ta là Thần Hoàng đạo, mà Thần Hoàng đạo chính là Cửu Châu Cấm khu." "Thần Hoàng đạo? Cửu Châu Cấm khu? Đây là ý gì?" Thạch Cơ không hiểu hỏi. Nghe đồn, Thần Hoàng Đảo bên trong sinh hoạt một loại tồn tại cực kỳ cường đại, vị tồn tại kia bị vây ở Thần Hoàng Đảo bên trong, mà bí mật này chỉ có Cửu Châu Hoàng phủ thế gia biết được. Thanh Dương Tông tông chủ nói tiếp, Cửu Châu các đại thế lực liên hợp lại, bắt đầu công kích Thần Hoàng Đảo phương ấn. Cửu Châu đại thế giới rất nhiều tông môn đỉnh cấp, tán tu, gia tộc thế lực chờ chút cũng đang giúp bọn điệu. Chúng ta Thanh Dương Tông tự nhiên cũng không cam chịu rất lại phía sau, cũng đang xuất thủ. Nhưng Cửu Châu thế lực thực sự nhiều lắm, chúng ta bên này tổn thương cũng là thảm trọng không gì sánh được. Bởi vậy, nhất định phải tìm người đến kiềm chế thế lực khác lực lượng. Cửu Châu các đại thế lực liên hợp lại tiến đánh Thần Hoàng Đạo Phong Ấn, mà Thanh Dương Tông lại vẫn muốn lôi kéo hắn, để hắn đi kiểm chế thế lực khác, đây quả thực là hồ nháo. Lâm Sư Đệ, đây chính là một khối thịt mỡ lớn, ngươi chẳng lẽ không tâm động sao?" Thanh Dương Tông tông chủ nói ra. Thạch Cơ nhàn nhạt nói ra, "Tông chủ nói đùa, ta hiện tại bất quá là một tên tân tấn đệ tử thôi, cho dù có chút thực lực, tại tất cả trưởng lão trước mặt, cũng căn bản không đáng giá nhất tới." Lại nói, "Với cảnh của ta đơn giản rất, có thể có được hôm nay đây hết thảy, toàn bộ nhờ ta tự đánh mình liệu." Thạch Cơ ngữ khí kiên định. "Ta vậy mới không tin." Thanh Dương Tông tông chủ một mặt hoài nghi, Không tin thì thôi." Thạch Cơ nhếch miệng, chẳng hề để ý. Thanh Dương Tông tông chủ tức giận tới mức cắn răng, hung tợn trừng mắt Thạch Cơ. "Ta còn có việc, đi trước." Thạch Cơ khoát khoát tay, quay người liền rời đi. Trở lại gian phòng của mình sau, Thạch Cơ ngồi xếp bằng trên giường, bắt đầu vận chuyển pháp quyết. Trong chốc lát, trong đan điền tuân gia từng luồng từng luồng tinh thuần tiên khí, như róc rách như suối chảy tại toàn thân chảy xuôi, dung nhập trong huyết độ. Thạch Cơ chỉ cảm thấy trạng thái của mình cấp tốc hồi phục được đỉnh phong, toàn thân tràn đầy lực lượng. Tiếp đấy, hắn từ trong không gian trữ vật lấy ra ở Thiên Đế Sơn mạch lấy được ba kiện bảo bối, Thạch kiếm, ngân thương cùng thiên truy. Cái kia Thạch kiếm tản ra khí tức thần bí, ẩn chứa uy lực kinh người, ngân thương cùng Thiết chùy thì ẩn chứa bàng bạc vô tận tiên linh chi lực, mỗi một kiện đều để người cảm giác khủng bố đến cực điểm. Vất quá, ba kiện này bảo bối trước mắt Thạch Cơ còn cần không lên, cho nên hắn dự định đưa cho Thanh Vân Tiên Tông cùng Thanh Dương Tông. Thạch Cơ đem Thạch kiếm để ở một bên, lại lấy ra một viên Ngọc Đồng, trong mắt tràn đầy chờ mong. Trong Ngọc Đồng này ghi lại đồ vật thật sự là quá chất quý. Ban đầu ở Hỏa Nha thành phòng đấu giá, hắn chụp tới một viên Phượng Hoàng cánh chim. Cái kia Phượng Hoàng cánh chim là một vị Phượng Hoàng di tộc lưu lại, có được niết bàn chủ sinh, thuế phàm tái tạo công hiệu thần kỳ. Phượng hoàng di tộc người một khi vốn lạ, bọn hắn có đủ máu tươi, da lông các bộ vị đều có thể tiêu đốt, hóa thành tinh túy nhất lực lượng dung nhập chính mình thể xác, thực hiện niết bàn chủng sinh. Phượng hoàng cánh chim tiêu đốt lực lượng là vĩnh hằng chi quang lực lượng, mà vĩnh hằng chi quang là siêu thoát chi lực ngưng tụ mà thành lực lượng hạt tử, là bất luận cái gì hỏa diễm cắt tinh. Mà lại, vĩnh hằng chi quang còn có thể gột rửa nhục thân. Cái này phượng hoàng cánh chim có thể xưng lịch thiên cấp bậc bảo bối. Thạch Cơ cẩn thận từng ly từng tí đem phượng hoàng cánh chim cất kỹ, lại lấy ra mặt khác hai kiện đồ vật, một tấm tản đồ cùng một tòa tế đàn. Tòa tế đàn này mười phần quỷ dị, nhìn giống một loại nào đó tế đàn. Đây là vật gì?" Thạch Cơ tò mò hỏi. "Vật này gọi bánh xe số mệnh, nghe nói là một kiện pháp bảo nghịch thiên." "Bánh xe số mệnh? Pháp bảo nghịch thiên? Nó có làm được cái gì?" Thạch Cơ hỏi tiếp. "Bánh xe số mệnh đại biểu cho tương lai, có lẽ khống chế nó liền có thể nắm giữ vận mệnh. Cũng có người suy đoán, khống chế vận mệnh người sẽ chấp chưởng tương sinh. Ta ngược lại thật ra hy vọng có thể nắm giữ vận mệnh, dạng này liền có thể cải biến rất nhiều chuyện." Thạch Cơ không khỏi thở dài một cái. Hắn đã chứng kiến quá nhiều chuyện thay biến, đối với vận mệnh tràn đầy hoài niệm, đã từng huyễn tưởng qua. Nếu có thể nắm giữ vận mệnh, thật là là vui sướng rường nào một sự kiện. Nhưng bây giờ Thạch Cơ phát hiện, vận mệnh tứ này hư ảo mờ mịt, khó mà nắm lấy. Hảo hảo lĩnh hội bánh xe số mệnh đi, nói không chừng có thể được đến to lớn dẫn dắt đâu." Thanh Dương tông tông chủ vừa cười vừa nói. Thạch Cơ gật gật đầu, thử nghiệm cùng bánh xe số mệnh cấu thông. Nhưng bánh xe số mệnh lại không hề động một chút nào, Thạch Cơ không khỏi nhíu mày. Xem ra cần phải từ từ lĩnh ngộ." Thạch Cơ thầm nói. Sau đó, hắn đem bánh xe số mệnh thu nhập trữ vật giới chỉ bên trong. Sáng sớm ngày thứ hai, Thạch Cơ rời đi chỗ ở, hướng phía tông môn tảng bảo các bài đi. Trong khoảng thời gian này, hắn tích lũy chiến lợi phẩm chồng chất như núi, tự nhiên muốn hối đoái một chút tài nguyên tu luyện. Chương 770, Cựu dược hỏa nha, 1, chương 770, Cựu dược hỏa nha, 1. Những vật này đối với hiện tại Thạch Cơ tới nói, tuyệt đối là cực kỳ trân quý. Thạch Cơ đi vào tàng bảo các sau, nhìn thấy bên trong có không ít đệ tử đang chọn tuyển pháp bảo. Đỗng nhiên, hắn nghe được thanh âm quen thuộc. Ngẩng đầu nhìn lên, chính là Lô Việt, Triệu Nguyên, Vương Dương cùng Chu Chí Văn bốn người. "Mấy vị huynh đài, không có từ xa tiếp đón a?" Thạch Cơ cười chào hỏi. Lô Việt bốn người cười đáp lại, lời khách sáo liền miễn đi. Chúng ta hay là tranh thủ thời gian giao dịch đi. Ta thế nhưng là nghe nói, ngươi hồn qua tại tông chủ trong đại điện đạt được một thanh thạch kiếm, một thanh ngân thương cùng một chiếc truy sát, nhanh lấy ra để cho chúng ta nhìn một cái." Triệu Nguyên cũng phụ họa nói, "Không sai, nhanh lấy ra để cho chúng ta mở mắt một chút, chúng ta cũng nghĩ nhìn xem cái này thạch kiếm, ngân thương cùng thiết chủ ý trưởng rằng gì." Chu Chí Văn nói tiếp đi, mặc dù không biết ba kiện này bảo bối là cấp bậc gì binh khí, nhưng khẳng định không đơn giản, ta thậm chí đều cảm nhận được nguy hiểm ba động. Thạch Cơ đem ba kiện bảo bối lấy ra ngoài. Ba kiện này bảo bối theo thứ tự là thạch kiếm, thiết truy cùng đồng lô đều tản ra chấn động thị liệt. Thạch kiếm, Thiết truy, Đồng lô, thật chẳng lẽ là trong truyền thuyết bà bối. Nhìn xem ba kiện này bà bối, đâu việc bọn người không khỏi lộ ra giật mình phấn sắc. Thạch cơ giải thích nói, cái này Thạch kiếm là ta từ Thiên Ma mộ huyệt chỗ sâu tìm tới, hẳn là thuộc về Thiên Ma đồ vật, cụ thể cấp bậc gì tạm thời còn không rõ ràng lắm. Về phần ba kiện này bảo bối vật liệu cũng là ta ngẫu nhiên lấy được, nghe nói là thiên ngoại trong tinh thần dựng dục ra tới chí bảo, giá trị lên thành. Chơi ạ, vậy mà thật là Thiên Ma chi tổ thi hải lựa chế. Thiên Ma chi tổ thế nhưng là thiên ma bên trong tồn tại mạnh nhất, danh xưng Ma hoàng thì hải của hắn luyện chế bảo đao, sợ là có thể phá diệt thế giới. Vương Dương mở to hai mắt nhìn, nhịn không được lên tiếng kinh hô, trời ạ. Dùng Thiên Ma Chi tổ thi hải luyện chế bảo đao, nếu có thể đem nó luyện hóa, đột phá tới tôn cảnh giới khẳng định không có vấn đề. Chu Chí Văn hưng phấn đến đỏ bừng cả khuôn mặt, cũng đi theo kêu lên, ta nghe nói Thiên Ma Chi tổ năm đó thời điểm chết, bị chém giết chín lần, tin tức này là thật sao? Đúng là thật. Thạch Cơ nhẹ gật đầu đáp lại nói. Vậy là tốt rồi, cái này ba thanh bảo đao ta muốn. nô việt bất miệng, trên mặt mang dáng tươi cười nói ra, ta cũng muốn một thanh. Chu Chí Văn vội vàng nói, Vương Dương cũng tranh thủ thời gian tỏ thái độ, ta cũng muốn một thanh. Nói xong, ba người đồng loạt nhìn về hướng Thạch Cơ. Các ngươi không đều có bảo bối của mình sao? Tại sao lại để mắt tới bảo bối của ta? Thạch Cơ trợn trừng mắt, tức giận nói ra. Nô Việt vội vàng giải thích, chúng ta những bảo bối kia mặc dù đều là pháp bảo cực phẩm, nhưng cùng ngươi trong tay những bảo bối này so ra, trên diện coi như quá lớn. Thạch Cơ nghe, không khỏi khẽ tuột khổ. Nô Việt tiếp lấy còn nói, chúng ta đều là bằng hữu, ta cũng không cùng ngươi che giấu. Ta chỗ này có một quyển cổ lão trận văn địa đồ, bất quá tàn khuyết không đầy đủ, chỉ còn lại có nửa chiếc quyển. Mà lại trên bản đồ này trận văn giống như cũng không hoàn chỉnh, ta nghiên cứu cả buổi mới hiểu rõ cái này không chọn vẹn trên địa đồ vẽ là chỗ nào. Nếu có thể tìm tới hoàn chỉnh địa đồ, nói không chừng sẽ có không tưởng tượng nổi đại thu mạch. Ta cảm thấy trong tay ngươi thanh này thạch kiếm hoặc là thiết truy, khẳng định là đỉnh tiêm pháp bảo, uy lực lớn cái người. Ta đoán a, bọn chúng nguyên bản đều là địa binh, chỉ là bị Thiên Ma chi tổ phong ấn uy lực. Nếu không, bọn chúng khẳng định càng lợi hại, dù sao Thiên Ma chi tổ năm đó thế nhưng là tung hoành vũ trụ vô địch thiên ma a. Triệu Nguyên cũng ở một bên nói bổ sung, không sai, chúng ta cũng cảm thấy Lâm Hinh cái này thạch kiếm cùng thiết truy là cực kỳ hiếm thấy pháp bảo, mà lại hai kiện pháp bảo kia vẫn là chúng ta từ Thiên Ma tộc tu sĩ trong tay bắt tới. Thạch Cơ nghe, trong lòng không khỏi cười lạnh, Thiên Ma tộc, các ngươi thật đúng là âm hồn bất tán. Lâm Hinh, ngươi tại sao không nói chuyện? Chẳng lẽ không nguyện ý bỏ những thứ yêu thích sao? Nô Việt gặp Thạch Cơ không lên tiếng, lại truy vấn: "Bảo bối như vậy ai không muốn muốn a? Có thể ba kiện này bảo bối là ta liều mạng mới đến, coi như muốn bán, cũng tuyệt đối không có khả năng bán cho mấy người các ngươi." Thạch Cơ thái độ kiên quyết. "Nô Việt, Triệu Nguyên, Chu Chí Văn ba người ánh mắt trong nháy mắt trở nên sắc bén." Thạch cơ cự tuyệt đến như vậy dứt khoát, hoàn toàn không nể mặt bọn họ. Bọn hắn cùng Thạch Cơ vốn cũng không quen, tự nhiên cũng không có gì lo lắng. Lô Việt lạnh lùng nói, nếu Lâm Hinh nói như vậy, vậy chúng ta cũng không miễn cưỡng, cáo từ. Nói xong, Lô Việt xoay người rời đi. Chu Chí Văn cùng Triệu Nguyên cũng tranh thủ thời gian đi theo Lô Việt bên người, cùng rời đi. Ta còn tưởng rằng gia hỏa này là quả hờ mềm đâu, không nghĩ tới là cái sương cứng. Lô Việt vừa đi, một bên cười lạnh nói. Chu Chí Văn phụ họa nói, hắn như thế cự tuyệt chúng ta, đoán chừng phía sau có cao thủ chỗ dựa. Nếu không, hắn cũng không dám cùng chúng ta đối nghịch. Quản hắn đứng sau lưng người nào, tóm lại hắn đắc tội huynh đệ chúng ta ba người, hôm nay cũng đừng nghĩ còn sống rời đi chỗ này." Nô viện thanh âm băng lãnh, lộ ra một cỗ sát khí. Thạch Cơ nhìn xem nô viện bọn người đi xa bóng lưng, lắc đầu bất đắc dĩ. Nô viện những người này thật đúng là không nhớ lâu. Chính mình lúc trước sở dĩ đáp ứng giúp bọn hắn, nhưng thật ra là muốn mượn ba người bọn họ quan hệ, liên lạc đến càng nhiều tu sĩ, cùng một chỗ tham dò tỏa gì thế này. Thạch Cơ cảm thấy bọn hắn sẽ không bỏ qua cái cơ hội tốt này, chính mình cũng giống như vậy. Cho nên hắn mới quyết định giúp nô viện, Chu Chí Văn, Triệu Nguyên ba người, không muốn cùng bọn hắn nội xung đột. Nhưng bọn hắn ngược lại tốt, chẳng những không linh tỉnh, còn cảm thấy Thạch Cơ quá mềm yếu. Lúc này mới dẫn đến song phương chơi cứng. Thạch Cơ đang nghĩ ngợi, đột nhiên cảm giác đùi phải đau đớn một hồi. Hắn cúi đầu xem xét, chỉ gặp một đầu hắc xà chính gắt gao cắn mắt cá chân chính mình. Đầu này cự mãng màu đen bộ dáng mười phần quỷ dị, dương nhanh múa vuốt, hung ác đến cực điểm. Thạch Cơ vung tay lên một cái, trực tiếp đem cắn chân của mình bộ hắc xà quét bay ra ngoài, sau đó cấp tốc lui về sau mấy trăm mét xa. Thân sắc hắn lạnh lùng nhìn về phía đầu kia cắn chính mình cự mãng màu đen. Cự mãng màu đen phun lửa giận, lộ ra sâm niên răng nanh, phản phất tại hướng Thạch Cơ thị uy. Thạch Cơ lạnh lùng nói, "Vừa mới là ngươi đang cắn ta đi. Hiện tại lập tức cút cho ta, tha cho ngươi một mạng, nếu không, ta liền đem ngươi làm thịt hầm canh rán." Thạch Cơ lời nói này đến bá khí mười phần. Cự mãng màu đen tựa hổ nghe đã hiểu Thạch Cơ lời nói, nó phát ra rít gào trầm trầm âm thanh, sau đó mở ra miệng to như chỗ máu, hướng phía Thạch Cơ đлень tới. Cự mãng màu đen tốc độ cực nhanh, trong chớp mắt liền đi tới Thạch Cơ trước người. Thạch Cơ nâng lên cánh tay phải, dùng sức vung lên. Nương theo lấy một tiếng mảnh liệt tiếng va chạm, cự mãng màu đen đầu bị Thạch Cơ một quyền đánh nát. Cự mãng màu đen vùng vây mấy lần, liền tắt thở bỏ mình. A Dáng độc này thật kỳ lạ, chết về sau vậy mà biến thành chất lỏng màu đen, chất độc này cũng quá kinh khủng. Cẩn thận một chút, nơi này không nên ở lâu, chúng ta đi nhanh lên đi. Đám người nhao nhao gật đầu. Thạch Cơ bọn người vào sơn động chỗ sâu sau, trước mắt xuất hiện rất nhiều hài cốt. Chương 770, Cự dược hỏa nha, 2, chương 770, Cự dược hỏa nha, 2. Mỗi một bộ hài cốt đều khổng lồ đến như núi lớn, mà tại những hài cốt này lồng một chỗ đều cắm ba món binh khí. Theo thứ tự là một cây trường mâu, một kiện chiến giáp cùng một thanh đại kiếm. Trừ cái đó ra, những người trước mắt này tử trạng đơn giản vô cùng thê thảm. Những người này không đều là bị gián độc căn chết sao? Chết như thế nào đến thê thảm như vậy? Chu Chí văn mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, nhìn không được mở miệng hỏi. Triệu Nguyên suy tư một lát, nói ra, nói không chừng là Tiên ma tộc cao thủ hạ thủ. Lô Việt nhẹ gật đầu, phụ hòa nói, có đạo lý, Tiên ma tộc cao thủ từ trước đến nay ưa thích thôn phệ nhân loại linh hồn của cường giả, tới chữa trị chính mình bị hao tổn linh hồn. Nói, ánh mắt của hắn rơi vào cách đó không xa trên một tòa bệ đá. Trên bệ đá trưng bày một viên màu đen phù bài, phía trên đình linh khắc lấy Tiên ma bia ba chữ to. Thạch cơ thấy thế, lập tức phóng xuất ra tinh thần lực, đem tiên ma bia bao phủ trong đó. Tiếp lấy, hắn thử nghiệm dùng tinh thần lực đi câu thông viên này tiên ma bia. Nhưng mà, tiên ma bia lại không phản ứng chút nào, căn bản là không có cách bị kích hoạt. Xem ra viên này tiên ma bia không cách nào đơn độc kích hoạt, đến tìm tới mặt khác tiên ma bia mới có thể đem nó thôi động. Thạch Cơ nhíu nhíu mày, nói ra: "Nơi này khắp nơi đều là thiên ma khung xương, nói không chừng có thể từ đó tìm tới một chút manh mối." Thạch Cơ đề nghị: "Chúng ta chia ra tìm xem nhìn." Thế là, năm người bắt đầu ở trung quanh cẩn thận tìm bới. Nhưng tìm nửa ngày, lại không thu hoạch được gì không khỏi làm người cảm thấy có chút thất vọng. Thạch Cơ bọn người đành phải trở về nguyên địa, sau đó tiếp tục tìm kiếm kế tiếp khả năng mục tiêu. Sau một ngày, bọn hắn đi tới một tòa hồ nước bên cạnh. Tiên nữ tu kia nhìn về phía Thạch Cơ, có chút hoài nghi hỏi: "Ngươi xác định cái chỗ kia có bảo bối sao? Làm sao chúng ta cùng nhau đi tới, cái gì đều không có nhìn thấy? Chẳng lẽ cái chỗ kia có nguy hiểm nào đó?" Ta cũng không rõ ràng. Thạch Cơ lắc đầu, nói ra: "Vậy cái này tòa hồ nước dưới đáy, đến cùng chôn giấu thứ gì đâu?" Hắn ngồi xổm người xuống, cẩn thận kiểm tra một phen. Trong hồ này, sát tự cần giấu đi một ít gì đó chỉ là dấu quá sâu, Thạch cơ cũng là bằng vào cường đại lực lượng linh hồn mới miễn cưỡng cảm ứng được những vật kia đại khái vị trí. Nhưng cụ thể là cái gì, hắn cũng vô pháp phán đoán. Thế là, hắn lấy ra Long môn lam cho. Long môn lam cho tản mắt ra một trận mịt mờ con trạch, Thạch cơ thừa cơ đem tinh thần lực thẩm thấu tiến vào Long môn lam cho bên trong. Khi tinh thần lực tiến vào Long môn lam cho sâu, trước mắt hắn liền nổi lên hồ nước chỗ sâu cảnh tượng. Tại hồ nước chỗ sâu nhất, có một tòa tạo hình cổ quái tế đàn. Toàn tế đàn kia thần bí khó lường, trung quanh lượn lờ lấy lít nha lít nhít phù văn. Những phù văn này hợp thành cái này đến cái khác cổ lao chất văn. Sen lẫn thành một bước đồ án thần bí. Bước đồ án này nhìn tựa như là một cái phong ấn, mà cái kia cổ lão trong phong ấn tựa hồ trấn áp một loại nào đó không biết sự vật, chỉ là lấy thạch cơ thực lực trước mắt, còn không cách nào thăm dò đến trong phong ấn đến cùng trấn áp cái gì. Các ngươi chờ ở bên ngoài lấy ta, ta một thân một mình xuống nước đi dò thám tình huống. Nếu là ta gặp được nguy hiểm gì, hi vọng các ngươi có thể xuất thủ cứu. Mặc dù Chu Chí Văn mấy người cũng rất muốn xuống nước tìm tòi hư thực, nhưng nghe đến Thạch Cơ nói như vậy, bọn hắn đành phải bỏ đi ý nghĩ này. Đám người nhao nhao gật đầu, sau đó quanh chân ngồi tại bên bờ, lặng lặng chờ đợi Thạch Cơ trở về. Thạch Cơ thân hình lóe lên, hóa thành một đạo lưu quang, hướng phía hồ nước lao đi. Hắn thả người nhảy vào trong hồ nước. Nước hồ cũng không chảy xiết, Thạch Cơ thuận lợi ẩn núp xuống tới, sau đó nhanh chóng hướng phía hồ nước Hạ Du bay đi. Trên đường đi, hắn thấy được rất nhiều thi cốt, hiển nhiên đều là trước đó tiến vào hồ nước người lưu lại. Những người này tử trạng đồng dạng thê thảm, thậm chí ngay cả tàn phá nhục thân đều đã triệt để mục nát. Nơi này khí tức đè nén để cho người ta không thở nổi. Thạch Cơ không dám lưu lại quá lâu, tiếp tục hướng phía hồ nước Hạ Du bay đi. Cũng không lâu lắm, hắn liền thấy một tòa cung điện cổ lão. Cung điện ở vào hồ nước chỗ sâu nhất, xung quanh có cấm chế thủ hộ. Thạch cơ thử nghiệm công kích ngoài cung điện cấm chế, nhưng vô luận hắn cố gắng thế nào, đều không thể phá hủy tầng kia cấm chế. Xem ra trước hết phá giải tầng cấm chế này, mới có thể tiến nhập trong cung điện. Hắn thử mấy loại biện pháp, đều không thể phá mất ngoài cung điện vây cấm chế, không nhịn được cười khổ lên. Xem ra chính mình vận khí thực sự không tốt, lần thứ nhất song xáo liền gặp như thế khó giải quyết cấm chế, chỉ có thể nghĩ biện pháp khác. Đúng lúc này, Thạch cơ chợt phát hiện, trước mặt nước hồ kịch liệt sôi trào. Ngay sau đó, hai đầu yêu thú tử trong hồ nước bò lên đi ra. Một đầu là sinh ra ba đầu giao long Một đầu khác thì là sinh ra tám cánh quạ đen. Đó là một loại hiếm thấy quạ đen, nghe nói chính là trong truyền thuyết Chu Tước tiên cầm. Chu hiếm, Cựu Dực Hỏa Nha. Thạch Cơ trong lòng giận bình, cái này hai tồn sinh linh đều là tồn tại cực kỳ cường đại. Cựu Dực Hỏa Nha có được cực hạn lực phòng ngự, mà Chu hiếm chiến lực càng là khủng bố đến cực điểm. Dù cho là chuẩn đế cảnh giới tồn tại, muốn diễn sát bọn chúng, sợ cũng là khó khăn trùng điểm. Mà lại, cái này hai tôn tồn tại kinh khủng hay là thiên điểu dị chủng, đối với tu sĩ bình thường mà nói, đơn giản chính là vô địch tồn tại. Bởi vì bọn chúng nắm giữ lực lượng bản nguyên, thực sự quá mức điên. Nhưng Thạch Cơ trên khuôn mặt cũng lộ ra vẻ vui mừng, bởi vì Chu Diễm cùng Cựu Dực Hỏa Nha huyết mạch vừa vận thích hợp luyện hóa trở thành Thiên Ma Châu. Nếu là có thể đưa chúng nó hai người thu phục, vậy mình chẳng phải là tương đương với đạt được hai tôn đỉnh cấp tay chân. Kết quả như vậy, tuyệt đối để cho người ta mừng rỡ như điên. Cựu Dực Hỏa Nha cùng Chu Diễm đồng thời gầm thét lên tiếng, sau đó hướng phía Thạch Cơ bay nhào mã đến. Ánh mắt của bọn nó băng lãnh, sát ý ngập trời. Thạch Cơ đã sớm làm xong xuất thủ chuẩn bị, nhìn thấy hai đầu yêu thú vọt tới, hắn lập tức tế ra Luân Hồi Chi Môn, hướng phía Cựu Dực Hỏa Nha cùng Chu Diễm lập tới. Nương theo lấy một tiếng bích tiếng vang, Song Vương hung hăng đụng vào nhau. Chu Diễm bị lực trùng kích này lệnh đến bay rất ra ngoài, mà Cửu Dực Hỏa Nha lại phảng phất lông tóc không tổn hao gì, vẫn như cố khí thế hùng hổ. Chu Diễm tức giận rít gào lên đứng lên, thanh âm kia chấn động đến không khí xung quanh đều phảng phất tại rung rẩy, ngươi cái này ti tiện sâu kiến, lại dám đánh lên ta. Hôm nay ta nhất định phải đưa ngươi rút gần lò ra, nghiền xương thành tro. Cửu Dực Hỏa Nha cũng phát ra bén nhọn tiếng kêu chói tai, tiếng kêu chấn động hư không, sau đó nó no hướng phía Thạch Cơ bộ nhào mà đi. Chu Diễm cũng theo sát phía sau, mở ra miệng to như chậu máu, phun ra một cỗ hỏa diễm ròng lũ, hướng phía Thạch Cơ mãnh liệt mà đến. Phản phất muốn đem hắn bao phủ hoàn toàn. Thiên Ma Tháp, cho ta trấn áp." Thạch Cơ hét lớn một tiếng, cấp tốc đem Thiên Ma Tháp triệu hoán đi ra. Chỉ nghe một tiếng nổ rung trời, Thiên Ma Tháp nặng nề mà trấn áp tại Chu Hiểm trên đầu lâu. Trong chốc lát, Chu Hiểm thân thể khổng lồ kia liền ầm vàng ngã xuống đất, tiêu gen liên tục, căn bản là không có cách ngăn cản Thiên Ma Tháp cường đại uy thế. Thạch Cơ nhanh chân hướng về phía trước, nâng lên chân phải, hung hăng giẫm hướng Chu Hiểm. Nương theo lấy một trận như tê liệt thanh âm, Chu Hiểm đầu lại bị Thạch Cơ một cước giẫm bạo, máu tươi vàng khắp nơi. Chương 771, phối hợp văn ý, 1, chương 771, phối hợp văn ý, 1 Chu Yến Nguyên thần thấy thế, muốn hoảng hốt chạy trốn, lại bị Thạch Cơ tay mắt lanh lẹ một phát bắt được, sau đó nhẹ nhàng bó, liền đem nó bó vỡ nát, Chu Yến cuối cùng mệnh tang hoàn toàn. Thạch Cơ từ Chu Yến trên thân gỗ xuống nhận chữ vật, sau đó đưa nó thi thể tùy ý vứt bỏ ở một bên, trong mắt tràn đầy vẻ hưng phấn. Phải biết, Chu Yến cũng không phải bình thường sinh linh, đây chính là tồn tại trong truyền thuyết. Nó lực lượng bản nguyên, tuyệt đối có thể siêu nghi tiên. Nếu là có thể hấp thu luyện hóa Chu Yến bản nguyên, Thạch Cơ thực lực chắc chắn có to lớn tăng lên. Nghĩ tới đây, Thạch Cơ không tự chủ được liếm môi một cái, tràn đầy chờ mong. Tiếp lấy Hắn đem Thiên Ma Tháp cùng Chu Thần bút lấy ra ngoài, liên tục không ngừng đem pháp lực rót vào Chu Thần bút bên trong. Chu Thần bút trong nháy mắt tản mát ra sáng chói chói mắt hào quang màu vàng, trong thân bút bộ càng là ngưng tụ ra một thanh thần bí mà kinh khủng tiểu kiếm. Thanh tiểu kiếm kia chung quanh lượn lờ lấy tính hủy diệt ba động, phản phất thân chứa lực lượng vô tận. Thạch Cơ vung vậy Chu Thần bút, hướng phía Chu Diễm thi thể hùng hăng bổ tới. Chu Thần bút chém vào tại Chu Diễm trên thân, lại bắn tung tóe ra như là như lưỡi dao sắc bén âm vang thanh âm. Chu Diễm cái kia cứng rắn không gì sánh được làn da, giờ phút này bị Chu Thần bút đánh ra từng đạo vết rách. Thạch Cơ không gọi tấm tắc lấy làm kỳ lạ, nghi thẩm cái này Chu Hiếm lần ra thật đúng là dày a, vậy mà có thể chống đỡ ở Chu thần bút công kích. A, đó là cái gì? Thạch Cơ bỗng nhiên có chút nhíu mày, trong mắt lóe lên một tia hiếu kỳ. Hắn nhìn thấy Chu Hiếm bị hắn chém thành hai nửa trong thi thể, tiêu tán ra một đoàn màu ngà sữa giọt nước. Chu Hiếm huyết nục bên trong ẩn chứa năng lượng cường đại, Thạch Cơ không chút do dự đem đoàn kia năng lượng màu nhũ bạch hòa tan vào trong thân thể. Nguyên bản, Thạch Cơ cảm giác Chu Hiếm trong huyết nục tràn vào thân thể đầy năng lượng lấy một cỗ mùi hôi thối, mười phần buồn nôn. Nhưng khi cỗ năng lượng kia tràn vào thân thể đằng sau, hắn lập tức cảm nhận được một cỗ ấm áp cảm giác. Toàn thân thư sướng đến kém chút rên rỉ đi ra. Nhục thể của hắn chính lấy một loại tốc độ khủng khiếp khôi phục, Thạch Cơ trên khuôn mặt không khỏi lộ ra cực kỳ chấn động biểu lộ. Xem ra, chu diễm lực lượng bản nguyên tất nhiên ẩn chứa cực kỳ cường đại dư hiệu. Mà lại, cái này chu diễm năng lượng bản nguyên, có lẽ cùng nó thể nội ẩn chứa độc tố có cách làm khác nhau, nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ dị, đều là một loại năng lượng cực kỳ mạnh mẽ. Cho nên Thạch Cơ mới có thể cảm giác thân thể trở nên thoải mái như vậy. Loại năng lượng này tựa hồ có thể chữa trị thương thế. Thạch Cơ không khỏi thấp giọng nói thầm. Hắn cấp tốc rời đi hồ nước, sau đó tìm một chỗ ẩn nấp sơn động, chuẩn bị bế quan nghỉ ngơi. Chu hiếm trong huyết nhục năng lượng ẩn chứa 10 phần đặc biệt, cần tiêu tốn rất nhiều thời gian đến hấp thu luyện hóa. Thạch cơ bế quan 7 ngày mới đưa chu hiếm tinh thuần năng lượng hoàn toàn hấp thu sạch sẽ. Mà tu vi của hắn cũng bởi vậy tăng lên rất nhiều, thực lực tiến thêm một bước. "Chủ nhân, ta cũng khôi phục được không sai biệt lắm." Hòn đá nhỏ trùng từ một bên nhảy ra ngoài, hưng phấn mà nói ra. Hòn đá nhỏ trùng thương thế mặc dù còn không có hoàn toàn khỏi hẳn, nhưng cũng trên cơ bản khôi phục được không sai biệt lắm. "Ta trước giúp ngươi chữa thương đi." Thạch cơ nói, lấy ra chu hiếm huyết nhục tinh hoa. Hòn đá nhỏ trùng tôn vẻ chu hiếm huyết nhục tinh hoa đằng sau. Liên Lâm vào trong ngủ say, bắt đầu tiến một bước hồi phục thương thế. Chu Diễm trong huyết nhục gần chửa dưỡng lực cũng tiêu hao đến không sai biệt lắm, cho nên Thạch Cơ liền không có quá dễ hòn đá nhỏ trùng tu nuôi. Thạch Cơ lần nữa quay trở về trong hồ nước, bắt đầu tiếp tục tu luyện. Tiếp xuống mấy tháng thời gian bên trong, hắn một mực tại trong hồ nước dốc lòng tu hành. Mà chung quanh hồ, thường xuyên có người đi ngang qua, bọn hắn cũng đều nghe nói Chu Diễm vẫn lạc sự tình. Rất nhiều người đều đi vào cái hồ này nơi này, quan sát đến tình huống, nghị luận ầm ĩ. Chu Diễm vẫn lạc. Thật sự là quá không thể tưởng tượng nổi a một người tu sĩ thở dài nói, hiển nhiên hắn cũng đối Chu Diễm vẫn lạc tin tức cảm thấy 10 phần chấn kinh. Ai có thể tưởng tượng đến, Đường Đường chín đầu chim có thể như vậy dễ dàng bị chém giết đầu, một tên tu sĩ khác cũng cảm khái nói. Phải biết, Chu Diễm thế nhưng là chín đầu chim, tại rất nhiều truyền thừa cổ lão bên trong đều thuộc về 10 phần hung tàn ngang ngược sinh linh. Những năm này, Chu Diễm thai họa vô số sinh linh, thậm chí còn phá hủy rất nhiều cổ thành trì. Những tu sĩ nhân loại này tự nhiên đối với Chu Diễm hận thấu xương, nhưng Chu Diễm thật sự là quá cường đại, cho dù là bọn họ liên hợp lại, cũng không phải Chu Diễm đối thủ. Chu Diễm chu yếu bên người còn có nhiều như vậy hung thú. Đám hung thú này đều là nhân vật cực kỳ khủng bố, đơn độc gặp được một tôn đều vô cùng nguy hiểm. Chu Diễm hiện tại là quần đầu, bọn hắn những người này, tự vệ đều còn thành vấn đề. Thạch Cơ tiếp tục bế quan tu luyện, lần này hắn luyện hóa Chu Diễm huyết nộc đằng sau, thân thể trở nên càng ngày càng tốt, thực lực cũng càng lên một tầng. Thạch Cơ chỉ cảm thấy thân thể của mình phảng phất muốn nổ bể ra đến bình thường, thống khổ khó nhịn. Ta thân thể này thực sự quá yếu đuối, quá yếu đuối, ngay cả Chu Diễm bản nguyên huyết trong thị tận chứa năng lượng bản nguyên, đều không có biện pháp hoàn mỹ chuyển hóa. Chu Diễm vốn là rất khó đối phó. Thạch Cơ đối với cái này cũng cảm giác sâu sắc bất nan dĩ. Tuy nói nhục thể của ta không có cách nào hoàn mỹ luyện hóa chu diễm năng lượng bản nguyên, nhưng pháp lực của ta hẳn là có thể đi. Thạch Cơ hít sâu một hơi, hạ quyết tâm. Hắn tế ra 3000 long tựa chi cánh tay, sau đó vận chuyển lên ba khí, đem pháp lực rót vào trong đó. Ngay sau đó, Thạch Cơ thể nội truyền đến một trận dày đặc tiếng va chạm. Hắn bắt đầu điên cuồng luyện hóa chu diễm năng lượng bản nguyên. Chu diễm năng lượng bản nguyên cực kỳ quẩn bạo, muốn luyện hóa nó, tự nhiên không dễ dàng như vậy. Bất quá đây hết thảy, Thạch Cơ sớm có đoán trước, cho nên hắn cũng không sốt ruột. Hắn một chút xíu vận chuyển ba khí, là 3000 lòng tượng chi cánh tay già chỉ lực lượng. Khi Thạch Cơ đem chu diễm năng lượng bản nguyên luyện hóa ước chừng 4 phần 5 lúc, còn lại năng lượng cũng bị hắn triệt để luyện hóa. Nguyên bản khủng lô chu diễm thân thể, co nhỏ lại thành lớn nhỏ cơ nắm tay. Thạch Cơ đem chu diễm năng lượng bản nguyên tồn vệ. Trong chốc lát, hắn liền cảm giác được tu vi của mình đang nhanh chóng tăng lên. Thạch Cơ cảnh giới từ đế quân 2 trọng thiên, một đường tiêu thăng đến đế quân 3 trọng thiên đỉnh phong, hơn nữa còn đang kéo dài dâng lên. Rất nhanh, hắn đạt đến đế quân 4 trọng thiên, tiếp lấy lại đột phá đến đế quân 5 trọng thiên, thẳng đến tu vi đỉnh chỉ tăng trưởng mới ngừng lại được. Thạch Cơ trên mặt lộ ra vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ thần sắc. Lúc này, hắn đã nắm giữ ba loại chí tôn thần thông. Theo thứ tự là Ba Khí, Long Tượng Thánh Công cùng Chu Hiểm Thần Hỏa. Ba Khí là chủ yếu thủ đoạn công kích. Long Tượng Thánh Công thì là phụ trợ thủ đoạn, bao hàm cường đại phòng ngự cùng trị liệu các loại năng lực. Hai môn thần thông này đều cường đại dị thường. Về phần Chu Hiểm Thần Hỏa, hết sức kỳ lạ, Thạch Cơ lấy được đoạn này Chu Hiểm Thần Hỏa, vậy mà có được linh trí. Nó tựa hồ đã nhận ra nguy hiểm, chỉ cần Thạch Cơ có nhu cầu, Chu Hiểm Thần Hỏa đều sẽ trước tiên làm ra đáp lại. Thạch Cơ tâm niệm vừa động, Chu Diễm Thần Hỏa liền ngưng tụ thành một cái hỏa cầu, rơi vào trong lòng bàn tay của hắn. Thạch Cơ khẽ nhíu mày, nhìn xem lòng bàn tay hỏa cầu. Đoạn này do Chu Diễm Thần Hỏa ngưng tụ mà thành hỏa diễm chi cầu bên trong, vậy mà ẩn chứa ý chí ba động. Người ra đời bản thân ý thức. Thạch Cơ kinh ngạc hỏi. Chương 771, phối hợp văn ý 2, chương 771, phối hợp văn ý 2. Chu Diễm Thần Hỏa có chút rung động, phản phất tại đáp lại Thạch Cơ lời nói. Nếu là thật ra đời bản thân ý thức, vẫn còn thật có ý tứ. Nói, Thạch Cơ lấy ra một gốc dược liệu, ném vào Chu Diễm Thần Hỏa ngưng tụ trong hỏa cầu. Nương theo lấy rất nhỏ tiếng nổ tung, cây dược tại kia trong nháy mắt bị đốt cháy thành tro. Thạch Cơ lại thử nghiệm dùng tinh huyết cho An Chu hiếm thần hỏa ngưng tụ hỏa cầu. Kết quả vẫn là thất bại. Cái này Chu hiếm thần hỏa cũng quá kiệt ngạo bất tuần đi. Bất quá, nếu nó ra đời bản thân ý thức, tự nhiên có ngạo kiểu vô liếng. Nếu là ngay cả điểm ấy tính tình đều không có, lại thế nào xứng với Chu hiếm tiên đâu? Thạch Cơ xuất ra một kiện bảo bối, đó là một tấm bia đá, hắn đem bia đá đặt ở hỏa cầu phía trước, để hỏa cầu thôn phệ trong tấm bia đá năng lượng ở chứa. Tấm bia đá này là tiên thiên thai nghén mà thành, phía trên ghi lại rất nhiều văn tự cổ lão. Những mấy văn tự cổ lão ẩn chứa đủ loại bí thuật. Chu Diễm Thần Hỏa thấy thế, lập tức xông tới. Sau đó mở cái miệng động, đem tấm bia đá kia cắn nát. Chu Diễm Thần Hỏa ăn hết bia đá sau, trên người cuốn lửa nóng hừng hực trở nên càng thêm nóng bỏng. Thật là lợi hại. Thạch Cơ không khỏi giật nảy cả mình, nguyên bản Chu Diễm Thần Hỏa nhiệt độ chỉ tương đương với đế quân 5-6 trọng thiên cấp bậc. Nhưng bây giờ, Chu Diễm Thần Hỏa nhiệt độ rõ ràng lại tăng lên không ít. Cái này Chu Diễm Thần Hỏa thực sự quá quỷ dị, đơn giản để cho người ta không thể tưởng tượng. Thạch Cơ lại lấy ra mấy cái đan dược, ném cho Chu Diễm Thần Hỏa. Chu Diễm Thần Hỏa nuốt vào sau, lại khôi phục được trước đó trạng thái. Thạch Cơ không gọi tấm tắc lấy làm kỳ lạ, cái này Chu Diễm Thần Hỏa sát thực không phải bình thường. Mà lại, hắn còn từ Chu Diễm Thần Hỏa bên trong cảm nhận được một cố quen thuộc ba động. Hẳn là Chu Diễm Thần Hỏa, cũng là Hỗn Độn Cổ Đăng Khí Linh. Thạch Cơ tự lẩm bẩm, suy đoán này hẳn là 89 phần 10. Nếu không, Chu Diễm Thần Hỏa vì cái gì có thể dung hợp Tiên Tiên Thai ngén bia đá? Làm sao có thể dung hợp trong tấm bia đá ẩn chứa tiên tiên văn tự đâu? Đột nhiên, bên ngoài truyền đến một trận đùng đưa kịch liệt. Một đám người nhanh chóng hướng ra phía ngoài bay đi. Những người này tất cả đều mặc áo bảo trắng, lông lực trô theo lên một thanh hình kiếm tiêu chí. La Huyền Tiên cung người độc tổ nhìn thấy những người này sau, sắc mặt bỗng nhiên đại biến. Huyền Tiên cung người, vậy mà đuổi theo, hơn nữa còn tìm được thạch cơ bế quan địa phương. Hắc hắc, các vị huynh đệ, xem ra chúng ta cơ duyên tới, bắt lấy ra hỏa kia, tuyệt đối là một cái công lớn, đến lúc đó tông môn cho chúng ta ban thưởng, khẳng định mười phần phong phú. Ta cũng cảm thấy như vậy. Bắt lấy tên kia sau, chúng ta mỗi người đều có thể đạt được một kiện đế bình, nói không chừng có có thể được không ít tiên đan rượu dược đâu." Một tên khắc nam tử trẻ tuổi vừa cười vừa nói. Tiên đan rượu dược, độc tổ khinh thường nhếch miệng, đối với loại vật này, hắn từ trước đến nay là nhất không nhìn chúng. "A, đó là cái gì bà bối?" Đương nhiên, có người xoay chuyển ánh mắt, nhìn về hướng ngay tại quanh chân ngồi Tịnh Tọa Thạch Cơ. Lần này Huyền Thiên Cung nhất lộ truy sát Thạch Cơ mà đến, lại tuyệt đối không nghĩ tới, Thạch Cơ lại một mực đợi ở chỗ này. Thạch Cơ bên cạnh đoàn Hỏa Diễm kia, trong nháy mắt hấp dẫn ánh mắt của bọn hắn. Cái này khiến bọn hắn lòng tràn đầy nghi hoặc, bọn lựa này đến tột cùng là Hỏa Diễm gì? Lại tản mắt ra quỷ dị như vậy khí tức. Lúc này, Thạch Cơ chậm rãi mở hai mắt ra, ánh mắt quét về phía nơi Sa Huyền Thiên Cung tu sĩ, hắn đứng dậy, cất bước hướng phía Huyền Thiên Cung tu sĩ đi đến. Thạch Cơ thần sắc lạnh nhạt, mở miệng nói ra, "Các người đám người này" Còn dám truy sát bản công tử, lá gan thật đúng là không nhỏ a, hiện tại ngoan ngoãn quỳ xuống dập đầu nhận lầm, có lẽ bản công tử còn có thể tha các ngươi một mạng. Tiểu tử, sắp chết đến nơi còn như vậy tùy tiện, ngươi nghĩ rằng chúng ta Huyền Thiên cung là địa phương nào? Há lại cho ngươi ở đây dương oai, cho ta đem hắn trấn áp. Theo hắn ra lệnh một tiếng, lập tức có hơn 10 người tu sĩ như như mũi tên rời cùng, nhanh chóng hướng phía thạch cơ vụ giết tới. Những người này từng cái sức chiến đấu kinh người, mà lại phối hợp đến không chê vào đâu được. Nhưng mà, sức chiến đấu của bọn họ tuy mạnh, nhưng căn bản không có bị thạch cơ đè và mắt. Thạch Cơ bước ra một bước, thân hình trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Ngay sau đó, xé rách thanh âm rung khắp Vân Tiêu. Từng bộ thi thể từ không trung rơi xuống, rơi vào sơn mạch bên trong, máu tươi rải đầy trời. Cái này sao có thể? Thấy cảnh này, Huyền Thiên Cung các tu sĩ từng cái mặt lộ vẻ kinh ngạc, phản phất gặp quỷ bình thường. Thạch Cơ cho thấy chiến lực hoàn toàn vượt ra khỏi tưởng tượng của bọn hắn. Còn lại Huyền Thiên Cung tu sĩ nhao nhao la hoảng lên, quay người liền trốn. Bọn hắn chỉ muốn mau chóng trở về Huyền Thiên Cung, đem việc này bẩm báo đi lên. Thạch Cơ đương nhiên sẽ không để những người này tùy tiện rời đi, thân hình hắn lóe lên, nhảy lên mà ra một bàn tay đánh lĩnh ra, hư không trong nháy mắt sổ đổ. Từng cái đầu trực tiếp bị thạch cơ một tát này đập đến vỡ nát. Thạch cơ đưa tay phải ra, bắt lại một tên may mắn sống sót huyền thiên cung tu sĩ. Tên tu sĩ kia liều mạng giãy giụa phản kháng. Thạch cơ đấm ra một quyền, lập tức đem người này đánh cho không còn sót lại một chút cặn. Những người còn lại dọa đến hồn phi phách tán. Bọn hắn tranh thủ thời gian tiếp tục chạy trốn. Nhưng thạch cơ căn bản không để ý những cái kia chạy trốn tu sĩ, mà là hướng phía một tòa vách núi treo leo lao đi. Những tu sĩ kia vừa vận từ vách núi treo leo phía dưới bay qua, khi thấy thạch cơ hướng phía vách núi treo leo bay đi đó, Uyên Thiên cung các tu sĩ đều ngây ngẩn cả người, trong lòng bọn họ dâng lên một cái đáng sợ suy nghĩ, hẳn là người này điên rồi phải không? Có người run rẩy thành âm nói ra. Không có khả năng, hắn không có khả năng điên rồi, có lẽ hắn có biện pháp leo lên vách núi này với đá." Một tên tu sĩ khác nói ra. Bọn hắn cảm thấy Thạch Cơ đây là đang vùng vẫy dây chết. "Ta cũng không tin cái này tà, chúng ta theo sau nhìn xem." Thiên địa dẫn đầu tu sĩ cười lạnh nói. Đám người nhao nhao gật đầu, hướng phía Thạch Cơ lùi theo. Thạch Cơ cũng không dừng lại, một đường hướng phía vách núi treo leo đỉnh phong lao đi. Hắn vậy mà thật muốn nhảy xuống vách núi treo leo. Huyền Tiên cung các tu sĩ từng cái nghẹn họng nhìn chân trối, nhưng rất nhanh, trên mặt bọn họ lộ ra nụ cười giễu cợt, bởi vì bọn hắn phát hiện Thạch Cơ tựa hồ đã rơi vào vực sâu vạn trượng bên trong. Nơi này nước biển băng lánh tấu xương, bất luận là một tu sĩ nào rơi vào trong đó, chỉ sợ đều khó mà chèo chống. Cho nên bọn hắn cảm thấy Thạch Cơ nhảy vào trong nước biển, đoán chừng là dữ nhiều lại ít. Ha ha ha ha, tiểu tử này thật sự là tự tìm đường chết, chúng ta đi. Những người này hưng phấn mà cười ha hả, một đoàn người hướng phía Thạch Cơ biến mất phương hướng bay đi. Khi những người này khoảng cách vách núi treo leo càng ngày càng gần lúc, trong lúc đó Trên vách núi treo leo nham tương kịch liệt quay cuồng lên. Những nham tương kia hóa thành từng đầu dung nham xiềng xích, đem những tu sĩ kia chăm chú cuốn chặt lấy. Nương theo lấy vô cùng thê lương tiếng kêu thảm thiết, những tu sĩ kia thân thể bị nham tương ngưng tụ mà thành dung nham xiềng xích siết quá chặt chẽ. Tiếp lấy, dung nham xiềng xích dùng sức kéo một phát kéo. Những cái kia Huyền Tiên Cung tu sĩ thân thể trong nháy mắt nổ tung. Vẫn lạc tại trên vách núi treo leo Huyền Tiên Cung tu sĩ chừng 40, 50 người, toàn bộ đều chết tại vách núi treo leo phía dưới. Thạch Cơ đứng tại trên vách núi treo leo, nhìn xem những người kia vẫn lạc, trên mặt không có toát ra bất luận cái gì tiếc hận cũng tiếc nuối biểu lộ. Những này Huyền Tiên cung người muốn lấy tính mệnh của hắn, đã như vậy, giết chết những người này chính là đương nhiên sự tình. Chương 772, U Minh Ma Diệm, 1, chương 772, U Minh Ma Diệm, 1. Đây hết thảy đều là bọn hắn gieo gió gặt bão. Thạch Cơ trong mi tâm bay ra một ngụ ma trùng, ma trùng trong nháy mắt tăng vọt đến 100m cao. Thạch Cơ một trường hướng phía những nham tương kia xiển xích vút tới. Dày đặc như mưa âm vang tiếng va và chạm vang lên. Chỉ gặp những nham tương kia xiển xích trong nháy mắt đứt gãy. Ngay sau đó, Thạch Cơ phóng lên tận trời, nhanh chóng hướng phía Huyền Tiên cung tu sĩ đánh giết mà đi. Huyền Thiên Cung những tu sĩ này sớm đã bị Thạch Cơ vừa mới một chiêu kia rung động đến kinh hồn táng đảm. Giờ phút này càng là không có chút nào đấu trí. Đối mặt Thạch Cơ công kích, bọn hắn thậm chí ngay cả ngăn cản dũng khí đều không có. Tha mạng, một tên Huyền Thiên Cung tu sĩ hoảng sợ kêu lên, trực tiếp quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Thạch Cơ thần sắc hả hê, một kiếm chém ra, một tên Huyền Thiên Cung tu sĩ trực tiếp bị lãnh giết. Ta nguyện hàng phục, xin mời chúa công nhận lấy chúng ta. Lại một tên Huyền Thiên Cung tu sĩ bịch một tiếng quỳ rạp xuống đất, mặt mũi tràn đầy vẻ cầu khẩn, khẩn cầu Thạch Cơ thu lưu bọn hắn. Thạch Cơ thần sắc bình tĩnh, từ tốn nói, sinh tử của các ngươi toàn bằng chứng minh lựa chọn. Như muốn đi theo tại ta, giờ phút này liền có thể đi theo đằng sau ta, nếu không nguyện tuân phục, vậy liền tự động rời đi, ta tuyệt không ngăn trở. Những người này nào dám có nửa phần do dự, vội vàng theo thật sát Thạch Khắc cơ sau lưng. Trong lòng bọn họ tràn đầy đắng chát. Những người này thực lực vốn cũng không yếu, như muốn đầu nhập vào người khác, theo lễ thượng, nhất định phải thể hiện ra thực lực cường đại, lấy hấp dẫn sự chú ý của đối phương. Nhưng bọn hắn trong lòng rõ ràng, thực lực của mình tại Thạch Khắc trong mắt căn bản không đáng giá nhất tới, Thạch Khắc căn bản liền không có đem bọn hắn để vào mắt, tự nhiên cũng liền lười nhác thu lưu bọn hắn. Bọn hắn mặc dù trong lòng phiền muộn, lại ngay cả một câu lời oán giận cũng không dám nói. Dù sao giờ phút này, cái mạng nhỏ của bọn hắn toàn nắm giữ tại thạch cơ trong tay. Thạch cơ mang theo những người này, một đầu đâm vào một mảnh rừng cây rậm rạp. Hắn ở trong rừng nhanh chóng xuyên thẳng qua, rất nhanh liền tìm được một khối ẩn nấp núi đá. Thân hình hắn lội lên, trốn đến sau núi đá, tiếp lấy tế ra giam cầm từ trường, đem núi đá bao phủ trong đó, ngăn cách hết thảy khí tức. Sau đó, hắn lại lấy ra một tấm phù chú, dán tại trên núi đá. Kể từ đó, cho dù khối này núi đá có chỗ đặc biệt gì, người ngoại giới cũng đừng hòng phát giác được sau núi đá tình huống. Thạch Cơ đem ba viên đồng tiền cổ bày ra tại núi đá xung quanh, bắt đầu bài toán. Hắn ý đồ thôi diễn vận mệnh của mình tuyến, cũng không lâu lắm, liền cảm ứng được một cỗ cường đại khí tức tới lúc gấp rút nhanh tới gần. Trong lòng của hắn minh bạch, cái này tất nhiên là trước đó truy tung hắn mà đến những tu sĩ kia đến. Hừ, tới ngược lại là rất nhanh, bất quá muốn đối phó ta, quả thực là ý nghĩ háo huyễn. Thạch Cơ cười lạnh một tiếng, lần nữa thi triển đại vận mệnh thuật, thôi diễn vận mệnh của mình tuyến. Rất nhanh, hắn liền xác định tương lai mình sẽ gặp phải một trận nguy cơ to lớn, mà lại trang nguy cơ này cực kỳ đáng sợ. Thạch Cơ khẽ nhíu mày, nếu là không muốn ra cách đối phó, chính mình có lẽ sẽ vĩnh viễn mê thất tại dòng sông dài của vận mệnh bên trong, cũng không còn cách nào thoát thân. Đáng chết, đến cùng là ai ở sau lưng tính toán ta? Thạch Cơ cảm thấy việc này mười phần kỳ quặc, chính mình rõ ràng không có trêu chọc thế lực hắc, có thể luôn cảm giác có chút không thích hợp. Đúng lúc này, một trận tiếng gầm gừ truyền đến, một đám ác quỷ từ Đàng Sa Du đã mà đến. Những ác quỷ này diện mục dữ tợn khủng bố, lan loạn thân tản ra ngập trời âm sát chi khí, để cho người ta ngạt thở, dù mình. Những ác quỷ này, hẳn là trước đó chết trong tay ta những cái kia Huyền Thiên Cung tu sĩ oan hồn. Nhìn xem Lít Nha Lít Nhĩ ác quỷ, Thạch Cơ tự lẩm bẩm. Những ác quỷ kia rất nhanh phát hiện trốn ở sau núi đá Thạch Cơ, từng cái phát ra gào thét, hướng phía hắn vụt tới. Thạch Cơ thôi động ma trùng, trong chốc lát, ma trùng trở nên cao mấy trăm thước lớn, tản mát ra từng đợt vô cùng kinh khủng ba động. Hắn cất bước hướng phía ác quỷ bảy phóng đi, ma trùng hung hăng đánh vào ác quỷ trong đám. Những ác quỷ kia lập tức bị chấn động đến tứ tán ra. Mà Thạch Cơ thì thừa cơ phóng tới ác quỷ, huy quyền đánh tới hướng một tòa ác quỷ. Song phương hung hăng đụng vào nhau, Thạch Cơ chỉ cảm thấy cánh tay đau nhức kịch liệt, nứt gan bàn tay, một miệng lớn máu tươi phun tới. Tôn này ác quỷ uy lực thực sự quá mạnh, vừa xa khỏi hắn phạm vi chịu đựng. Cũng may Thạch Cơ nhục thân cứng hãn, nếu không giờ phút này chắc chắn bị tôn này ác quỷ xé rách. Nhưng dù vậy, hắn cũng gặp kiếp nạn, tay phải kém chút bị tôn này ác quỷ xé rách xuống tới. Thạch Cơ cắn chặt răng, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Chủ nhân, thấy cảnh này, Huyền Thiên Tông các tu sĩ sắc mặt bợ biến. Thạch Cơ trầm giọng quát, tất cả im miệng cho ta. Hiện tại cái gì đều đừng nói, nhìn cho thật kỹ ta là thế nào trừng trị nó bọn họ. Vừa dứt lời, Thạch Cơ nhanh chóng phóng về phía trước, thi triển ra Bộ Thiên Thuật. Trong hư không quang mang lóe lên, Thạch Cơ trong nháy mắt biến mất không còn tăm tích. Sau một khắc, hắn xuất hiện tại một tôn ác quỷ trên lưng. Chỉ nghe phốc xích một tiếng, Thạch Cơ bắt lấy ác quỷ cổ cánh tay, trực tiếp đâm xuyên qua ác quỷ cái cổ. Sau đó, hắn rút ra tay phải. Tôn tiên ác quỷ thân thể khổng lồ ầm vang rơi xuống đất, rơi vỡ nát. Thật là lợi hại bổ thiên thuật. Huyền Tiên Tông các tu sĩ nhao nhao lộ ra vẻ kinh ngạc, nhìn về phía Thạch Cơ. Loại cấp bậc này ác quỷ, căn bản không đả thương được ta, ta có thể tùy tiện tru sát bọn chúng. Ta hy vọng các ngươi có thể thành thành thật thật nghe theo ta phân phó." Thạch Cơ nhìn về phía Huyền Tiên Tông tu sĩ nói ra, "Đa tại chúa công ban ân." Những tu sĩ kia không dám chống lại Thạch Cơ. Dội vàng quỳ một chân trên đất, hướng Thạch Cơ hành lễ. "Đi thôi, chúng ta rời khỏi nơi này trước." Thạch Cơ nói ra, hắn dự định tiếp tục thăm nhập sâu tìm kiếm, nhìn xem phải chăng có cơ duyên. Dù sao Huyền Thiên cung chính là Cửu Châu đứng đầu nhất tiên môn một trong, bảo bối khẳng định không ít. Nói không chừng có thể tìm tới cái gì nghịch thiên linh dược, nhược chân năng tìm tới nghịch thiên linh dược, đến lúc đó liền có thể luyện chế rất nhiều đan dược, tăng lên lực chiến đấu của mình. Thạch Cơ mang theo Huyền Thiên Tông tu sĩ nhanh chóng rời đi. Tốc độ của hắn cực nhanh, nhưng dù cho như thế, hắn vẫn cảm giác mình tựa hồ chạm đến một loại nào đó quy luật. Nhưng mà, khi hắn cẩn thận đi bắt loại kia quy luật lúc Loại cảm giác này nhưng trong nháy mắt biến mất vô tung vô ảnh. Đến tận cùng ra sao nguyên do để cho ta ẩn ẩn đụng chạm đến một tia quy luật, nhưng lại từ đầu đến cuối không cách nào đem nó tóm chặt lấy. Thạch Cơ trong đầu hiện ra trước đó thấy qua ngôi miếu thờ kia, hắn bắt đầu hoài nghi, miếu thờ chủ nhân có lẽ cùng Huyền Thiên Cung có thiên ti vạn lũ liên hệ, hẳn là miếu thờ chủ nhân lưu lại một ít manh mối. Nghĩ đến đây, Thạch Cơ không khỏi mặt lộ vẻ vui mừng. Hắn vội vàng lấy ra địa đồ, cẩn thận nghiên cứu. Thạch Cơ phát hiện trên địa đồ vẽ mấy đầu đường đi. Mỗi con đường tắt đều đánh dấu đến rõ ràng, đầu nào là an toàn thông hướng chỗ sâu lộ tuyến, còn lại mấy đầu thì hiện đầy hung hiểm. Thạch Cơ đem mấy con đường này tính từng cái nhớ cho kỹ. Sau đó, hắn quyết định nếm thử đi đầu kia đánh dấu thông đạo an toàn, thân hình lóe lên, dọc theo thông đạo nhanh chóng bay đi. Quả nhiên, đoạn đường này không trở ngại chút nào, con đường tắt này xác thực tương đối an toàn. Đoạn đường này cũng không tính xa, chỉ dùng 2 ngày thời gian, Thạch Cơ liền đã tới thông đạo an toàn cuối cùng. Đây là địa phương nào? Huyền Thiên Tông các tu sĩ sắc mặt đột biến, bọn hắn ần ần suy đoán, nơi đây có lẽ lại là nhất trọng khảo nghiệm. Chương 772 U Minh Ma Diễm 2, chương 772, U Minh Ma Diễm 2. Chúng ta muốn đi chính là ngôi miếu thờ kia." Thạch Cơ nói xong, dẫn đầu cất bước đi vào miếu thờ. Huyền Tiên Tông các tu sĩ liến nhau, cùng cấp tốc đi vào theo. Miếu thờ trên vách tường treo đầy hài cốt, những hài cốt này đều thuộc về tu sĩ. Từ hài cốt trạng thái đến xem, những tu sĩ này tử vong thời gian cực kỳ lâu đợi, thi cốt sớm đã khô cạn. Bởi vậy có thể suy đoán, bọn hắn khi còn sống cảnh giới tất nhiên rất cao, thậm chí có khả năng đạt đến đế tôn cảnh giới. Lúc này, Huyền Tiên Tông đám người cùng theo sát Thạch Cơ sau lưng. Thạch Cơ đám người đi tới trong một tòa đại điện, trong điện thờ phụ một tôn nam tử phó thượng. Vị này là ai vậy? Huyền Tiên Tông các tu sĩ nhao nhao châu đầu gẹn hai, nghị luận ầm ĩ. Thạch Cơ thần niệm quét về phía phó thượng, trong chốc lát, con ngươi của hắn bỗng nhiên co vào, trái tim cũng không khỏi tự chủ nhảy lên kịch liệt đứng lên. Ánh mắt của hắn chăm chú khóa chặt phó thượng, phảng phất muốn đem nó xem tấu bình thường. Phó thượng này, đúng là lúc trước Thạch Cơ thấy qua nữ tử kia, chỉ là bộ khô lâu kia sớm đã hóa thành rồi bẩm, Thạch Cơ không thể nào biết được bộ khô lâu này có phải là nữ tử kia. Thạch Cơ sắc mặt trở nên hết sức khó coi, nếu không phải hắn tu vi tăng lên rất nhiều, lại nắm giữ bộ Thiên Thật thần thông như vậy, chỉ sợ căn bản là không có cách phá vỡ For tường này, thậm chí có khả năng vẫn lạc tại trong tòa đại điện này. Cũng may, hắn thành công phá hết For tường. "Đi thôi, tiếp tục đi đường." Huyền Thiên Tông đám người cũng không rõ ràng cô kia nữ tính hải cốt có phải là nữ tử kia, chỉ có thể đi theo Thạch Cơ tiếp tục hướng chỗ sâu xuất phát. Rất nhanh, bọn hắn lại đi tới trước một tòa cung điện. Cung điện đại môn đóng chặt lấy. "Đẩy cửa ra vào xem." Thạch Cơ nói ra. Huyền Thiên Tông cấp tu sĩ tiến lên, hợp lực đẩy ra cung điện cửa lớn. Cửa lớn vừa mở, một cỗ năng đậm khí tức âm lãnh đập vào mặt. Thạch Cơ vội vàng tế ra pháp quyết, chặn lại cỗ này khí tức âm lãnh xâm nhập. Sau đó, hắn cùng Huyền Thiên Tông các tu sĩ cẩn thận từng ly từng tí đi vào. Trong điện một mảnh đen kịt, đưa tay không thấy được năm ngón. Bọn hắn cẩn thận hướng trước lực đợi. Đột nhiên, một trận âm phong thổi tới, âm phong ngưng tụ thành một thanh sâm nhân đáng sợ kia quang, hướng phía Thạch Cơ bọn người chém giết mà đến. Thạch Cơ đưa tay tế ra pháp bảo, đón lấy đạo kiếm con kia. Nương theo lấy một trận kim loại va chạm giống như âm vang tiếng vang, Thạch Cơ pháp bảo lại bị đánh trúng vỡ nát. Cái này khiến Thạch Cơ rất là chấn kinh. Tuy nói vừa mới kiện pháp bảo kia chỉ là phổ thông pháp bảo, nhưng uy lực cũng không thể khinh thường, lại bị chuôi này âm phong kiếm quang tùy tiện đánh tan, có thể thấy được âm phong này kiếm quang uy lực đơn giản không thể tưởng tượng nổi. Âm phong lần nữa cuốn tới, Thạch Cơ vận chuyển bộ thiên thuật, xảo diệu tránh thoát âm phong công kích. Ngay sau đó, hắn huy động Thạch kiếm, hướng phía dấu ở trong Hắc vụ tu sĩ chém giết mà đi. Thạch Cơ kiếm khí hung hăng bổ về phía tên tu sĩ kia. Chỉ là sâu kiến, cũng dám cùng ta tranh phòng, thật sự là thật quá ngu xuẩn. Thiên Diêu dấu ở trong Hắc vụ tu sĩ si cười lạnh. Hắn đưa tay một trường, hướng phía Thạch Cơ đánh tới. Song Phương hung hăng đối ban cùng một chỗ, Thạch Cơ cùng tên tu sĩ kia riêng phần mình lui lại ba bước. Thạch Cơ trên mặt lộ ra chấn động vô cùng biểu lộ. Vừa mới một kích này giao thủ, hắn rõ ràng ở vào hạ phong. Hắn đến nay còn không cách nào phỏng đoán ra tên tu sĩ này sâu cạn, nhưng hắn biết, đây tuyệt đối là một tồn tồn tại kinh khủng. Mà lại đối phương nếu có thể sống đến hiện tại, tất nhiên có thủ đoạn đặc thủ. Thạch Cơ không muốn lại tiếp tục lưu ở nơi đây, thế là dự định cấp tốc rời đi. "Hảo đệ đệ của ta, ngươi dự định hướng chỗ nào chạy?" Ngay tại Thạch Cơ chuẩn bị chạy trối chết thời điểm, một đạo thanh âm băng lãnh đột nhiên từ trong bóng tối truyền đến. Thạch Cơ sắc mặt đột biến. Thanh âm này, rõ ràng chính là trước đó ở bên ngoài trong đại điện nghe được thanh âm. Lại là ngươi, tại sao là ngươi? Ngươi không phải đã chết rồi sao? Thạch Cơ trong con ngươi lóe ra sâm nhiên sắc ý. Trước đó ở bên ngoài đại điện thời điểm, hắn liền suy đoán bộ nữ thi kia vô cùng có khả năng cùng Huyền Thiên Tông người sáng lập có quan hệ. Bây giờ, hắn xác nhận chính mình suy đoán. Nhưng mà, giờ phút này Thạch Cơ trên khuôn mặt vẫn như cũ viết đầy khó có thể tin. Hắn bắt hết hốc cũng nghĩ không thông, bộ nữ thi này đến tuột cùng lại như thế nào phục sinh? Tồn tại thần bí kia có thể để nữ thi này khởi tử hoàn sinh, cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Đây thế thảy, thực sự để cho người ta khó hiểu. Ngươi chẳng lẽ quên vi huynh trước đó lời nói, ta không chết bất diệt, vĩnh hằng trường tồn. Người thần bí phát ra một trận nghe răng cười. Ta nhớ được ngươi đúng là đã nói lời này, ngươi nói mình không cách nào chết đi, có thể thân thể của ngươi, tại sao lại hư thối? Thạch Cơ hỏi ngược lại. Cái này không có quan hệ gì với ngươi, tóm lại, ta không chết bất diệt, mà ngươi nhất định sẽ trở thành ta món ăn trong âm. Người thần bí lần nữa nghe răng cười đứng lên. Ta khuyên ngươi đừng hành động thiếu suy nghĩ, nếu không, ta nhất định để ngươi hôi phiên diệt, vĩnh thế không được siêu sinh. Nghe nói Thạch Cơ uy hiếp, người thần bí không khỏi cất tiếng cười to. Hắn nói ra, ngươi thật sự cho rằng ta sẽ sợ ngươi phải không? Coi như ngươi là luân hồi tiên tông người truyền thừa thì như thế nào? Trong mắt ta, ngươi bất quá là một đám hèn mọn thổ dân, mà ta chính là chư thiên vạn giới chúa tể. Người trong mắt ta, bất quá là một con giun rễ, dựa vào cái gì dám cùng ta đối nghịch? Ta một bàn tay liền có thể đưa ngươi đập đến vỡ nát. Nghe được người thần bí này cuồng giọng như vậy lời nói, Thạch Cơ lông mày hơi nhíu. Xem ra, muốn trấn áp gia hỏa này, tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Có đúng không? Ta ngược lại muốn xem xem, ngươi đến tụt cùng có gì chỗ lợi hại? Thạch Cơ cười lạnh một tiếng, lập tức giậm chân tiến lên, huy động trong tay thạch kiếm, hướng phía người thần bí hung hăng chém tới. "Ngươi thật sự cho rằng ta không làm gì được ngươi?" Người thần bí cười lạnh đáp lại, cầm trong tay một thanh đen kịt dao găm, dao găm kia tản ra âm lãnh hàn mang, ẩn chứa uy thế hủy thiên diệt địa. Đen kịt dao găm cùng thạch cơ thạch kiếm đột nhiên đụng vào nhau, trong chốc lát, thạch cơ chỉ cảm thấy cánh tay truyền đến một trận đau rát đau nhức, phảng phất muốn bị xé nứt bình thường. Trên cánh tay của hắn huyết nục lại bị sinh sinh vỡ ra đến. Thật mạnh sức chiến đấu. Thạch Cơ khắp khuôn mặt lạ vẻ chấn động, mặc dù hắn đã sớm biết người thần bí này không thể coi thường, nhưng chưa từng ngờ tới lại khủng bố đến tận đây. Người thần bí một kích đem Thạch Cơ kích thương sau, cũng không ngừng, mà là thân hình lóe lên, hướng phía Thạch Cơ vọt tới, tốc độ nhanh chóng, cơ hồ đạt đến tuấn di trình độ. Thạch Cơ cảm nhận được một cỗ lớn lao khí tức nguy hiểm, vội vàng lùi lại, ý đồ né tránh người thần bí công kích. Nhưng người thần bí tốc độ thực sự quá nhanh, trong nháy mắt liền đuổi kịp Thạch Cơ. Người thần bí trong tay đèn kịt dao găm lần nữa quét về phía Thạch Cơ. Phốc xít một tiếng, máu tươi văng khắp nơi. Thạch Cơ lồng ngực bị vả phá, kém chút bị chặn ngang cắt đứt, may mắn hắn phản ứng kịp tốc. Cuối cùng tránh qua, tránh né một cái này. Thạch Cơ miệng lớn thở hổn hển, người thần bí này thực sự quá mức cường hành, nếu là đổi thành mặt khác đế chủ cấp cường giả khác, chỉ sợ sớm đã vật lạc. Nhưng Thạch Cơ cũng không từ bỏ. Hắn thi triển ra đại nguyên rủa thuật. Trong hư không lập tức hiện ra lít nha lít nhít phù văn, những phù văn kia đan vào một chỗ, hình thành từng đầu trận tự xích sắt, hướng phía người thần bí quấn quanh mà đi. Người thần bí phát ra rít lên một tiếng. Chỉ gặp cái kia từng đầu xiềng xích chợt tự trong nháy mắt vỡ nát, Thạch Cơ trên khuôn mặt không khỏi lộ ra vẻ khiếp sợ. Chương 773, gần như tuyệt vọng, 1, chương 773, gần như tuyệt vọng, 1 Người thần bí chiến lực thực sự quá mức điên, lại tùy tiện phá hết hắn đại nguyện rủ thuận. Ta muốn thôn phệ ngươi, hút khô tinh huyết của ngươi, để cho ngươi biết, trêu chọc bản vương đại giới đến cỡ nào thảm trọng." Người thần bí nhế răng cười liên tục. Chỉ gặp, thân thể của hắn kịch liệt bắt đầu vặn vẹo, vô cùng vô tận u minh ma diễm phun trào mãnh ra, hóa thành sóng biển ngập trời giống như ma diễm, hướng phía thạch cơ của tới. Cái kia u minh ma diễm vi lực thực sự quá mức khủng bố. Thạch cơ nhịn không được bạo nói tục, bởi vì cái này u minh ma diễm thực sự quá mức quỷ dị. Bọn chúng tựa hồ có được linh tính, có thể thôn phệ thạch cơ tinh khí trong cơ thể thần. Khi u minh ma diễm bao phủ mà khi đến, Thạch Cơ thậm chí cảm giác, sinh cơ của chính mình đang bị một chuốt xíu từng bước xâm chiếm. Nhưng ma diễm này rất tà môn. Nhanh tế ra pháp bảo ngăn cản. Thạch Cơ trong đầu đột nhiên hiện ra người thần bí trước đó lời nói. Trên mặt của hắn lập tức lộ ra sợ hãi chi sắc. Hiển nhiên, tên kia lời nói không hoa, cái này U Minh Ma Diễm đúng là một loại cực kỳ đáng sợ ma diễm. Có lẽ thật sự có thể thôn phệ tính mạng con người. Thạch Cơ vội vàng lấy ra Thạch Tháp, Thạch Tháp lơ lửng lên đỉnh đầu, tản mắt ra sáng chói ánh sáng lóa mắt. Tiếp lấy, những cái kia U Minh Ma Diễm toàn bộ tràn vào Thạch Tháp bên trong. Thạch Tháp lập tức tách ra càng thêm ánh sáng nóng bỏng. Bực. Khi những chùm sáng kia càn quét mà ra lúc, U Minh Ma Diễm trong nháy mắt bị bốc hơi đến sạch sẽ. Ân, người thần bí không khỏi khẽ nhíu mày. Thạch Cơ thu phục Thạch Tháp sau, cũng thoáng thở dài một hơi. Hắn nguyên bản lo lắng Thạch Tháp không địch lại U Minh Ma Diễm, hiện tại xem ra là chính mình quá lo lắng. Tòa Thạch Tháp này quả nhiên không phải tầm thường. Tiên này người thần bí mặc dù cường hành không gì sánh được, nhưng Thạch Cơ cảm thấy, nếu là mình dốc hết toàn lực, theo chết vào tay ai, còn cũng còn chưa biết. Thạch Cơ nhếch miệng lên một vòng cười lạnh, nói ra, ngươi U Minh Ma Diễm căn bản không làm gì được ta, hiện tại ngoan ngoãn đầu hàng, có lẽ ta còn có thể lưu ngươi một cái mạng. Hừ, muốn cho ta khuất phục, không dễ dàng như vậy. Coi như ta chết, cũng muốn kéo ngươi cùng một chỗ chôn cùng. Người thần bí hừ lạnh một tiếng, lập tức thân hình lóe lên, hướng phía thạch cơ bộ nhảy đi qua. Tốc độ của hắn nhanh đến mức kinh người, trong chớp mắt liền tới đến thạch cơ bên cạnh, ngay sau đó một quyền đánh phía thạch cơ cái cổ. Thạch cơ phản ứng cực nhanh, cấp tốc nâng tay phải lên, đón lấy người thần bí nắm đấm. Hai người nắm đấm hung hăng đụng vào nhau, phát ra tiếng vang đình tai nhức óc. Va chạm đằng sau, hai người riêng phần mình lui lại mấy bước. Thạch cơ khệ miệng tràn ra một tia máu tươi, hiển nhiên vừa mới giao phong để hắn bị thương. Có thể người thần bí lại không cho Thạch Cơ cơ hội thở dốc, lần nữa xông về phía trước, muốn tiếp tục công kích. Người U Minh Ma diễm phi mạnh, nhưng muốn đánh bại ta, cũng không có dễ dàng như vậy. Thạch Cơ cấp tốc vận chuyển đại nguyên rủa thuật, thi triển ra một môn tuyệt học. Chỉ gặp một tôn cao tới 100m màu vàng Phật tượng chậm rãi ngưng tụ mà thành, quanh thân lượn lờ lấy quang mang màu vàng. Phật tượng ngưng tụ thành hình sau, liền hướng phía người thần bí đánh giết mà đi. Chút tài mọn, cũng dám ở trước mặt ta biểu xấu. Người thần bí thần sắc lạnh nhạt, nhảy lên một cái, chân phải hung hăng hướng phía Phật tượng giẫm đi. Một thối này uy lực kinh người, trực tiếp đem Phật tượng đầu lâu đán nát, Phật tượng cùng theo đó nổ tung. Thạch Cơ lần nữa phun ra một ngụm máu tươi, lần này bị thương nặng hơn, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, trong mắt lại lóe ra sát ý lạnh như băng. Ta sẽ từ từ hành hạ chết ngươi, để cho ngươi biết đắc tội kết quả của ta. Ngươi thần bí ác độc mượn dụ Thạch Cơ. Thạch Cơ hít sâu một hơi, ánh mắt càng lạnh lẽo. Đây đúng là một cuộc cát chiến, đối thủ thực sự rất khó khăn đối phó. Ta ngược lại muốn xem xem, ngươi làm sao hành hạ chết ta. Thạch Cơ dậm chân tiến lên, một trưởng vỗ hướng người thần bí. Thứ không biết chết sống. Hôm nay liền để ngươi mở mang kiến thức một chút bản tôn lợi hại, ngươi tất nhiên sẽ chết thảm tại bản tôn thủ đoạn phía dưới, tử trạng thê thảm không gì sánh được. Người thần bí thanh âm khàn khàn chửi rủa lấy. Hắn vung tay lên, vô cùng vô tận U Minh Ma Diễm lần nữa dâng lên mà ra, nương tụ thành từng đầu dương nhanh múa vút hỏa xà, hướng phía Thạch Cơ đánh tới, phảng phất muốn đem hắn triệt để thôn phệ. Đối mặt cái này kinh khủng U Minh Ma Diễm, Thạch Cơ thần sắc bình tĩnh, thúc dục Thạch Tháp hướng phía hỏa xà chớp mắt tới. Từng đợt trầm muộn tiếng va chạm vang lên, Thạch Tháp cùng U Minh Ma Diễm kịch liệt va chạm. Mỗi một lần va chạm đều có mạng lớn U Minh Ma Diễm sụp đổ tiêu tán. Nhưng mà, U Minh Ma Diễm thực sự quá nhiều, Thạch Tháp tới cứng đối cứng, cũng dần dần xuất hiện hao tổn. Tiểu tử Đừng có lại làm rẽ rùa vô vị, ngươi căn bản ngăn không được ta U Minh Ma Diễm." Người thần bí cười quẻ dị nói đạo. Nhưng Thạch Cơ cũng không dự định từ bỏ, tiếp tục thôi động Thạch Tháp phánh sát vào U Minh Ma Diễm. Rốt cục, tại Thạch Tháp cùng U Minh Ma Diễm va chạm 36 lần đằng sau, những cái kia U Minh Ma Diễm hoàn toàn biến mất không thấy. Kiện bảo bối này coi như có chút bản sự, đáng tiếc ngươi cảnh giới quá thấp, căn bản không phát huy ra nó uy lực chân chính. Người thần bí thanh âm ở trong hư không vang quận, thân thể của hắn từ hư ảo dần dần trở nên nguyên thực, tiếp lấy hướng phía Thạch Cơ đi tới. Ánh mắt của hắn âm nhiên mà nhìn chằm chằm vào Thạch Cơ, thâm trầm nói: "Nhục thể của ngươi rất đặc biệt, ta hiện tại liền muốn tước đoạt nhục thể của ngươi." Lời còn chưa dứt, người thần bí liền nho ra một bàn tay, muốn bắt lấy Thạch Cơ nhục thân. Mơ tưởng, Thạch Cơ quát lạnh một tiếng, cấp tốc thi triển đại bằng điệu bí thuật. Đại bằng điệu dương cánh cao phi, tốc độ nhanh như tia điện, trong vòng mấy cái hít thở, Thạch Cơ liền tránh qua, tránh né người thần bí công kích. Sau đó, hắn thừa cơ nhanh chóng chạy trốn. "À, tiểu tử, không nghĩ tới ngươi vậy mà biết được đại bằng điệu bí thuật, bất quá môn bí thuật này ở trước mặt ta, căn bản không chịu nổi một tích." Vừa dứt lời, Người thần bí liền một quyền đánh phía giữa không trung Thạch Cơ. Thạch Cơ cấp tốc thi triển đại na di thuật môn này khoáng thế kỳ công, thân thể trong nháy mắt na di ra ngoài hơn nghìn dặm. Người thần bí vung ra một quyền thất bại, nhưng người thần bí lại cũng không để ý, khắp khuôn mặt lạ vẻ trảo phúng, bởi vì hắn rõ ràng chính mình đánh ra một quyền kia uy lực đủ để hủy thiên diệt địa. Thạch Cơ căn bản không có khả năng né tránh, nhưng mà, kết quả lại nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Thạch Cơ bình yên vô sự, tần gốc tốc đều không có rơi. "Tiểu tử, ta nói ngươi trốn không thoát ta ngũ chỉ sơn." Người thần bí âm trầm nói. Tiếp đấy, hắn cấp tốc đổi hướng Thạch Cơ. Ngươi thần bí tốc độ thực sự quá nhanh, trong nháy mắt liền xuất hiện ở thạch cơ phía sau. Hắn giội ra vô cùng sắc bén lợi trảo, hướng phía thạch cơ thân thể sẽ xé mà đi. "Tiểu tử, đi chết đi cho ta." Ngươi thần bí cười gằn, Phản Phất đã thấy thạch cơ thân thể bị xé nứt thảm trạng. Ngay tại lúc trong chốc ngắn này, thạch cơ lòng bàn tay trái quang mang lóe lên, Hắc Long kiếm thình lình hiện hiện. Chỉ nghe âm vang một tiếng vang thật lớn, rung khắp bốn phía. Thạch cơ đột nhiên nắm chặt Hắc Long kiếm, hướng phía ngươi thần bí hung hăng chém tới. Ngươi thần bí móng đuốt bị Hắc Long kiếm trong nháy mắt đánh bay, suýt nữa bị trực tiếp chặt đứt. Ngươi thần bí khiếp sợ gầm hét lên khuôn mặt vặn vẹo dữ tợn, sắc mặt tái xanh đến đáng sợ. Hắn vốn cho rằng Thạch Cơ hẳn phải chết không nghi ngờ, lại không nghĩ rằng thế cục lại lại biến thành bây giờ bộ dạng như vậy. Chương 773, gần như tuyệt vọng 2, chương 773, gần như tuyệt vọng 2. Người thần bí gầm thét liên tục, trong mắt lóe ra lạnh lẽo đến cực điểm sắc cơ. Ngay sau đó, hắn xuất thủ lần nữa, thân hình trong nháy mắt biến mất tại mương chỗ. Hắn nương tựa theo cao siêu ẩn nấp chi thuật, hướng phía Thạch Cơ vị trí bay nhanh mà đi, dự định đánh lén Thạch Cơ, đem nó nhất cử đánh giết. Tiểu nhân hèn hạ, ngươi cho rằng điểm ấy tiểu thủ đoạn liền có thể đánh lén đến ta? Ngươi không khỏi cũng quá ngây thơ. Nếu dám động thủ với ta, vậy thì phải bỏ ra cái giá tương ứng." Thạch Cơ nhếch miệng lên một vòng sâm nhiên cười lạnh. Hắn lúc này thi triển ra Đại Luân Hồi Thuật, một chiêu này trong nháy mắt đem người thần bí bao phủ trong đó. Trong chốc lát, người thần bí chỉ cảm thấy hết thảy xung quanh phảng phất đều dừng lại, vô luận hắn giãy giụa như thế nào, đều không thể tránh thoát Đại Luân Hồi Thuật trói buộc. "Ta nhớ kỹ ngươi, ngươi lợi đấy cho ta lấy, một ngày nào đó, ta sẽ để cho ngươi sống không bằng chết." Người thần bí oán hận thâm âm truyền đến. Sau đó, thân ảnh của hắn liền triệt để tiêu tán, bị Thạch Cơ luyện hóa chí tử. Thạch Cơ thu hồi người thần bí nhận chữ vật, lập tức cấp tốc trốn đi thật xa. Người này quả thực quỷ dị, nếu không có đại luân hồi thuật khắt chế hắn, Thạch Cơ chỉ sợ thật muốn mệnh tang nó tay. Thạch Cơ trong lòng không khỏi âm thầm thở giải một hơi. Hắn tìm được Lý Tư Vũ. "Công tử, vừa mới là chuyện gì xảy ra? Ta cảm giác ngươi tựa hồ gặp phải nguy hiểm." Lý Tư Vũ lo lắng mà hỏi thăm. Thạch Cơ nói ra, "Vừa mới có cái người thần bí đột nhiên đối với ta phát động tập kích, may mắn ta phòng ngự đủ mạnh, mới may mắn sống tiếp được. Chúng ta mau chóng rời đi nơi này." Lý Tư Vũ mặc dù lòng tràn đầy nghi hoặc, Không rõ Thạch Cơ gặp nạn sao, vì sao có thể bình yên vô sự, nhưng nàng cũng không truy vấn. Hai người tiếp tục đi đường. Đương nhiên, bọn hắn cũng không có dừng lại tu luyện khôi phục thương thế bất chân. Thạch Cơ mang theo Lý Tư Vũ một bên tìm kiếm linh truyền, một bên luyện chế các loại chữa thương thánh dược cùng bổ tiên đan. Bọn hắn tiến nhập một tòa sơn động, ở trong động phát hiện một khối ngọc ống. Ngọc đồng bên trong ghi lại một bộ tuyệt thế cổ kinh, Thạch Cơ đọc đến xong nội dung sau, trên mặt lập tức lộ ra vẻ mừng như điên. Thiên Đế kinh. Thạch Cơ con mắt trong nháy mắt phát sáng lên. Đây chính là Cửu Châu lưu truyền xuống đỉnh cấp tiên pháp. Nghe nói chính là chín đại thiên đế liên thủ sáng tạo vũ thượng cổ kinh. Năm đó Chu Thiên vạn tộc liên hợp tiến đánh Cự Châu, Cự Châu tu sĩ phẫn khởi phản kháng, lại cuối cùng thảm bại, rất nhiều người thảm tao tàn sát. Nhưng Cự Châu rất nhiều tiên hiền cao thủ liều chết bảo vệ dưới Cự Châu nhất mạch truyền thừa giả. Những người thừa kế này đem Cự Châu thiên đế kinh tặng tại Cự Châu Hải vực chỗ sâu một chỗ bí mật chi địa. Chỗ kia bí mật chi địa cực kỳ bí ẩn, mặc dù thiên võ lịch sử đại lục bên trên rất nhiều đại đế, thậm chí thiên đế cấp bậc cường giả, đều không thể tìm tới. Thạch Cơ đạt được thiên đế kinh sau, Cùng Lý Tư Vũ tiếp tục tìm kiếm linh truyền cùng tiên dược, đồng thời cũng sưu tập không ít thiên tài địa bảo. Nhưng mà, muốn tìm kiếm đến linh truyền cùng tiên thảo, thật sự là khó khăn trùng điệp. Thạch Cơ thậm chí hoài nghi, nơi này linh truyền có lẽ đã triệt để khô kiệt. Nơi này có lẽ là nào đó tồn sinh linh mạnh mẽ vẫn lạc sau hình thành đặc tu hình dạng mặt đất, căn bản sẽ không sinh ra linh truyền, càng sẽ không dựng dục ra cấp độ tiên lực thiên tiên hóa. Thạch Cơ cùng Lý Tư Vũ đang tìm linh truyền thời điểm, một cỗ uy áp kinh khủng đột nhiên tràn vào Thạch Cơ náo hải. Cỗ uy áp này khủng bố đến cực điểm, để Thạch Cơ linh hồn run lẩy bẩy. Thạch Cơ hãi nhiên sắc, nguồn lực lượng này Chẳng lẽ là người thần bí? Thạch cơ sắc mặt âm trầm đến đáng sợ, tên kia chẳng lẽ còn có thể thi triển ra cùng loại thuật nguyên rủa quỷ dị như vậy thủ đoạn? Xoem một tiếng, hư không vỡ nát, người thần bí từ trong hư không đã phá toé vào ra. "Hôm nay lão phu không chỉ có muốn đoạt đi tính mạng của ngươi, còn muốn thôn phệ thần hồn của ngươi, rút ra huyết nộc của ngươi." Người thần bí thâm trầm kêu lên, hóa thành một đoàn tối tăm mờ mịt sương mù, lao thẳng tới Thạch Cơ mà đi. Đây là người thần bí khống chế thần thông, tên là Thần hồn nguyên rủa. Chỉ gặp hắn biến thành tối tăm mờ mịt sương mù ngưng tụ thành một cái tối tăm mờ mịt quỷ trạo, hướng phía Thạch Cơ chụp tới. Quỷ chảo bên trong ẩn chứa cực kỳ cường đại ăn mòn chí lực, dù La Thatcher cũng không muốn nhậm đến cái này quỷ dị mà vớt. Phanh một tiếng vang thật lớn, Thatcher vung đại thạch kiếm hung hăng chém vào tại cái kia quỷ dị trên quỷ chảo. Thạch kiếm đem quỷ chảo chém thành hai khúc, nhưng lúc này, người thần bí biến thành tối tăm mở mị xương ngủ lại lần nữa hội tụ vào một chỗ, lập tức hướng phía Thatcher dương nhanh múa vớt đánh giết mà đến. Thatcher vận chuyển đại bằng kim xí si cánh, tránh thoát quỷ chảo công kích. Hắn kéo cung bắn tên, hướng phía quỷ chảo vành sát mà đi. Nương theo lấy một trận rợn người xé rách âm thanh, quỷ chảo bị Thatcher bắn ra một tiễn trực tiếp vây bạo. Ngươi thần bí biến thành sương mù cấp tốc một lần nữa tụ lại, lần nữa ngưng tụ thành hình. Ngươi thần bí phát ra một trận làm cho người dùng mình cười lạnh, "Tiểu tử, đừng có lại uổng phí sức lực muốn giết ta. Thần hồn của ta sớm đã cùng bộ thân thể này hòa làm một thể, ngươi căn bản là không có cách làm bị thương ta mấy may. Trừ phi cảnh giới của ngươi có thể đột phá đến thánh hoàng chi cảnh, hoặc là có được đủ để đem trọn thiên tinh hà vũ trụ đều hủy diệt lực lượng kinh khủng, nếu không, ngươi vĩnh viễn cũng đừng hòng làm bị thương ta." "A, vậy ta cũng phải thử một chút, nhìn xem ngươi đến tột cùng có thể hay không chống đỡ được công kích của ta." Thạch Cơ bước nhanh đến phía trước toàn lực xuất kích, liên tục mười mấy quyền hướng phía quỷ trảo hùng hăng đánh tới. Người thần bí biến thành quỷ trảo cùng thạch cơ năm đấm không ngừng va chạm. Từng kiện cường hành binh khí, áo giáp tại trong đụng chạm nhau nhau tổn hại. Người thần bí trong lòng mười phần phiền muộn, bởi vì nó giờ phút này chưa hoàn toàn khôi phục, chiến lực giảm mất đi nhiều, thực lực đã xuống tới cực thấp trình độ. Mà thạch cơ sức chiến đấu vẫn như cũ khủng bố như vậy, điểm này nó thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ. Cho nên, bây giờ người thần bí, căn bản cầm thạch cơ không có biện pháp. Thạch cơ công kích liên lệ đến từ điểm, mỗi một lần xuất kích đều sẽ cho người thần bí mang đến cực kỳ nghiêm trọng thương tích. Cũng không lâu lắm, Ngươi thần bí biến thành quỷ trảo lại bị đánh bay ra ngoài, mà Thạch Cơ quyền kình nhưng lại chưa ngừng, tiếp tục hướng phía quỷ trảo đánh tới. Quỷ trảo lần nữa bị Thạch Cơ quyền kình đánh bay. Ngươi thần bí lần nữa ngưng tụ quỷ trảo, nhưng lần này cũng rốt cuộc không cách nào ngăn cản Thạch Cơ công kích. Thạch Cơ một quyền đệm ở trên quỷ trảo, trực tiếp đem ngươi thần bí biến thành quỷ trảo đánh bay ra ngoài trăm thước. "Đáng giận a." Ngươi thần bí tiếng gầm gừ ở trong tiên địa quân quần. Nó không cam lòng giống giận. "Tiểu gia ta ngược lại muốn xem xem ngươi còn có thể phách lối đến khi nào. Hôm nay tiểu gia nhất định phải đưa ngươi tôn này hùng mà trảm dưới kiếm." Thạch Cơ thét dài một tiếng. Thân thể trong nháy mắt hóa thành 36 lần long tượng chi cánh tay hình thái. Hắn vung hai nắm đấm, như cuồng phong bạo vũ giống như quét về phía người thần bí biến thành quỷ trảo. Liên tục mấy ngàn lần đánh vào quỷ trảo phía trên. Người thần bí biến thành quỷ trảo lần nữa bị thạch cơ năm đấm đánh cho phá thành mảnh nhỏ. Đáng chết, thật sự là tức chết lão phu. Tiểu tử, đợi lão phu chữa khỏi vết thương thế, nhất định phải trở về thu thằng ngươi. Người thần bí biến thành quỷ trảo cấp tốc thu nhỏ, hóa thành một cô khói đen, tiêu tán tại trong màn đêm. Người này thương thế hẳn là chưa khôi phục, nếu là thương thế khỏi hẳn, vừa mới liền sẽ thừa cơ đối với ta triển khai đánh lén mà không phải lựa chọn chạy trốn. Nhưng nó nếu chạy trốn, chắc hẳn thương thế còn chưa hoàn toàn khỏi hẳn. Chương 774, xuất hiện lần nữa, 1, chương 774, xuất hiện lần nữa, 1. Hiện tại chính là đối phó nó thời cơ tốt, ta đại luân hồi thuật có thể triệu hoán vong linh đại quân đến đây trợ chiến, nhưng triệu hoán đến vong linh đại quân tu vi quá mức nhỏ yếu. Cho nên ta nhất định phải tìm tới đủ cường đại giúp đỡ mới được, không biết ta có thể hay không mượn nhờ tòa thạch tháp kia uy lực đâu." Thạch Cơ trong lòng âm thầm suy nghĩ. Hắn cảm thấy tòa thạch tháp kia không tầm thường, nếu là mình có thể mượn uy lực của nó, nói không chừng có thể giải quyết hết tên kia quỷ dị tồn tại. Thạch cơ thử mấy lần, nhưng thủy chung không cách nào thôi động tòa thạch tháp kia. Mà lại, hắn cảm giác đến tòa thạch tháp kia đối với mình mười phần bài xích, căn bản là không có cách mượn dùng lực lượng đối phó người thần bí. Rơi vào đường cùng, thạch cơ đành phải từ bỏ mượn nhờ thạch tháp chu sát người thần bí suy nghĩ. Hắn thu Liêm ký tức, bước vào thời không thông đạo bên trong, hướng phía chỗ sâu mau chóng bay đi. Thế giới này không gian bích lũy cũng không phải là tùy tiện có thể xuyên qua, bởi vì có nhiều chỗ hiện đầy nguy hiểm cấm chế, cần tốn hao cực lớn công phu mới có thể xuyên qua qua khứ. Lúc trước thạch cơ tiến vào nơi đây lúc, liền đau khổ không ít phiền phức, cuối cùng mới may mắn xuyên qua những cấm chế kia. Mặc dù có chút cấm chế sát thực khó giải quyết, nhưng Thạch Cơ thủ đoạn tầng tầng lớp lớp. Hắn bố trí ẩn nấp phù văn, mê tung phù văn các loại ẩn tàng trận văn, còn có phòng ngự trận văn, có thể che đậy người khác dò xét. Bởi vậy, Thạch Cơ thuận lợi xuyên qua tầng tầng không gian cấm chế, tiến nhập một tòa sơn mạch bên trong. Thạch Cơ cảm giác, tại tòa này sơn mạch bên trong có lẽ có thể tìm tới một chút manh mối, thế là hắn hướng phía sơn mạch nội bộ mau chóng bay đi. Sơn mạch bên trong, cổ thụ che trời, yếu tố hoành hành. Thỉnh thoảng có manh cầm lướt qua hư không, phát ra bén nhọn chói hai tiếng rất lớn, sau đó một đám manh cầm hướng phía Thạch Cơ đánh giết mà đến. Những manh cầm này đều là thánh đế cấp bậc cường đại hung thú. Thạch Cơ vung tay lên, những mảnh cầm kia thi thể liền bị hắn tế ra thạch hồn lô thu vào. Hắn một đường tiến lên, bỗng nhiên, phía trước truyền đến kịch liệt tiếng đánh nhau. Nghe được bên kia truyền đến ba động kịch liệt, Thạch Cơ tăng tốc bước chân hướng phía phía trước đi đến. Rất nhanh, hắn liền mắt thấy một trận kinh người đại chiến. Chọn ven bảy, tám đầu thánh đế cấp bậc sinh linh khủng bố ngay tại vây giết một tên nữ tử áo trắng. Nữ tử áo trắng tóc hai búi, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy. Nàng tựa hồ thương thế có chút nghiêm trọng. Công Tôn Tiên Nhi, thấy do nữ tử áo trắng hình dạng sau, Thạch Cơ giật mình hô: Nữ tử áo trắng này, rõ ràng là Thạch Cơ đã từng nhận biết Công Tôn Tiên Nhi. Đã từng, Công Tôn Tiên Nhi cùng Thạch Cơ ở giữa là quan hệ thù địch, thậm chí một lần đối với Thạch Cơ lên sát tâm. Nói theo một ý nghĩa nào đó, Thạch Cơ cùng Công Tôn Tiên Nhi ở giữa thù hận, đã đến không chết không thôi tình trạng. Công Tôn Tiên Nhi tính cách đơn thuần, tâm địa cũng cực kỳ thiện lương. Thạch Cơ ấn tượng là khát sâu nhất, là Công Tôn Tiên Nhi từng bị Tả Tủy phụ thân hóa thành một tồn tồn tại kinh khủng, ý đồ thôn phệ tinh huyết của nàng, hấp thu nàng bản nguyên. Khi đó Công Tôn Tiên Nhi đã lâm vào tuyệt vọng rất sâu. Là Thạch Cơ đứng ra, đưa nàng từ Tả Tủy trong khống chế giải cứu ra. Nhưng mà, Thạch Cơ cũng không có thể hoàn toàn thoát khỏi Công Tôn Tiên Nhi ảnh hưởng, bởi vậy, hắn đối với Công Tôn Tiên Nhi từ đầu đến cuối có mang một tia ấy nấy. Về sau, Công Tôn Tiên Nhi bị người thần bí gây thương tích, nhưng Thạch Cơ biết, Công Tôn Tiên Nhi cũng không muốn chết, nàng khát vọng sống sót. Thạch Cơ mặc dù minh bạch, mình cùng Công Tôn Tiên Nhi nhất định sẽ trở thành địch nhân, cho dù nàng không muốn chết, hai người cùng cuối cùng rồi sẽ đứng tại mặt đối lập. Nhưng cuối cùng, Thạch Cơ hay là lựa chọn thả nàng một con đường sống? Hắn cảm thấy, đây có lẽ là chính mình thiếu nàng. Sau đó, Thạch Cơ cùng Công Tôn Tiên Nhi lại chưa gặp mặt Công Tôn Tiên Nhi được vinh dự cựu châu đệ nhất mỹ nữ, người theo đuổi như mây. Thạch Cơ cũng chỉ là xa xa nhìn qua nàng một chút, đằng sau, theo hắn cảm giới phi tốc tăng lên, Công Tôn Tiên Nhi đã sớm bị hắn lãng quên tại ký ức nơi hẻo lánh. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới, lại ở chỗ này lần nữa gặp phải Công Tôn Tiên Nhi. Thấy được nàng một khắc này, Thạch Cơ nội tâm dâng lên một cố khó nói nên lời bi thống. Thạch Cơ con mắt chăm chú khóa chặt tại tên nữ tử áo trắng kia trên thân. Nàng dáng người cao gầy, đường cong quyện truyện, có được nghiêng nước nghiêng thành dung nhan, thân thể linh lung tinh tế, có thể xứng hoàn mỹ tỷ lệ vàng cứ việc nàng xoa mái tóc, nhưng làn da rương đẹp đẽ khuôn mặt vẫn như cũ không cách nào bị trẻ dấu. Thạch Cơ phát hiện, Công Tôn Tiên Nhi khí chất cũng cực kỳ xuất chúng, nàng phảng phất trời sinh chính là quý tộc, trên thân chạy xuôi một loại đặc biệt khí tức, đó là Thạch Cơ chưa từng thấy qua. Hắn suy đoán, loại khí tức này có lẽ thuộc về Công Tôn gia tộc đặc tu huyết mạch khí tức, đại biểu cho Công Tôn gia tộc huyết thống. Công Tôn gia tộc là cựu châu siêu cấp bá chủ, nắm giữ lấy vô tận tài phú cùng tài nguyên, nội tình thâm hậu làm cho người khác hữu lưỡi. Nghe nói, Công Tôn gia tộc tiên tổ là từ tiên giới hạ phàm mà đến, bởi vậy, gia tộc này huyết mạch cường đại dị thường có thể dựng dục ra rất nhiều kinh tài tuyệt diễm nhân vật thiên kiêu. Nữ tử áo trắng khí tức mười phần quỷ dị, nàng rõ ràng bản thân bị trọng thương, lại như cũng lộ ra trấn định tự nhiên, ung dung không độ. Thạch Cơ lặng yên không một tiếng động tới gần, chuẩn bị đưa nàng đến giết. Nhưng mà, ngay lúc này, nữ tử áo trắng tựa hồ đã nhận ra một tia vi diệu ba động. Nàng quay người nhìn về phía Thạch Cơ, lập tức cười lạnh nói, "Thật sự là âm hồn bất táng a, ta còn tưởng rằng đây là huyễn cảnh đâu, không nghĩ tới lại là thật." Thạch Cơ khẽ miệng lộ ra một vòng nụ cười khổ sở, công tôn tiên nhi quả nhiên còn nhớ hận chính mình. Hắn chỉ là muốn an tĩnh tu luyện. Có thể Công Tôn Tiên Nhi lại vẫn cứ đem hắn để mắt tới, cái này khiến hắn cảm thấy mười phần phiền muộn. Ngươi còn có cái gì tư cách cùng ta bàn điều kiện? Hẳn là ngươi cho rằng ta còn giống như kiệu trước đây dễ bị lừa sao? Công Tôn Tiên Nhi dùng liễm ai ánh mắt quét về phía Thạch Cơ. Nàng một mực đem Thạch Cơ coi là hèn hạ rảo hoạt trượt tiểu nhân, mà chính mình thì là cao quý trang nhã tiên tử. Vậy vậy, Công Tôn Tiên Nhi từ trong lòng liền xem thường Thạch Cơ như vậy tiểu nhân. Thạch Cơ dùng đạm mạc ánh mắt nhìn về phía Công Tôn Tiên Nhi, đã như vậy, ta không thể làm gì khác hơn là độ tụ. Đúng lúc này, Công Tôn Tiên Nhi trong nháy mắt hóa thành một đoàn sương trắng, biến mất vô tung vô ảnh. Thạch Cơ cau mày, xem ra nữ tử mặc áo trắng này thân phận quả nhiên không thể coi thường, không chỉ là công tôn gia tộc đích hệ huyết mạch đơn giản như vậy, lai lịch của nàng hẳn là cực kỳ bất phàm. Công tôn Tiên Nhi không có khả năng tùy tiện hóa thành dương trắng bỏ chạy, vừa mới nàng thi triển hẳn là một môn cực kỳ lợi hại thân pháp. Chốn được ngược lại là rất nhanh. Thạch Cơ khẽ lắc đầu, mặc dù Công tôn Tiên Nhi thân pháp huyền diệu, nhưng hắn đối với mình thân pháp càng thêm tự tin. Thạch Cơ cấp tốc hướng phía Công tôn Tiên Nhi chạy trốn phương hướng đuổi theo. Nữ tử áo trắng mặc dù bỏ chạy đến cực nhanh, nhưng Thạch Cơ thân pháp càng quỷ dị khó lường hơn. Thân hình hắn lóe lên, chuẩn di đến nữ tử áo trắng trước người đưa tay chụp vào nàng. Nhưng mà, nữ tử áo trắng lần nữa hóa thành một đoàn sương trắng, biến mất không còn tăm tích. À, nữ tử mặc áo trắng này thân pháp sát thực huyền diệu đến cực điểm, nàng tu luyện đến tột cùng là thân pháp gì? Thạch Cơ tự lẩm bẩm, trên mặt viết đầy nghi hoặc. Nhưng đơn nhiên, trong đầu của hắn hiện lên một cái ý niệm trong đầu, đó chính là, nữ tử áo trắng thân pháp, có lẽ cùng hắn tu luyện xúc địa thành thuần có chút tương tự. Chương 774, xuất hiện lần nữa, 2, chương 774, xuất hiện lần nữa, 2. Thạch Cơ tranh thủ thời gian nếm thử vận chuyển xúc địa thành thuần thân pháp, muốn nghiệm chứng một chút chính mình suy đoán có chính xác không. Súc Điệu Thành Tốn tân pháp một khi thi triển. Trong chốc lát, Thạch Cơ tốc độ đột nhiên tăng lên, nhanh đến mức kinh người. Hắn chỉ cảm thấy không gian xung quanh phảng phất đều vặn vẹo biến hình. Thân ảnh lóe lên, Thạch Cơ liền tự biến mất tại chỗ không thấy, đợi lần nữa hiện thân, đã xuất hiện tại vài trăm mét có hơn. Tốc độ như vậy, ngay cả chính hắn đều rất lạ chớ kinh. Thạch Cơ lòng tràn đầy kinh ngạc nhìn về phía Súc Điệu Thành Tốn môn thần thông này. Súc Điệu Thành Tốn cho thấy ý lực, để hắn hưng phấn không thôi. Môn thần thông này giá trị, thật sự là không thể đo lường. Thạch Cơ chỉ cảm thấy thân thể đều trở nên nhẹ nhàng. Hắn phát hiện Súc địa thành tổn môn thân pháp này, cũng không chỉ là có thể dùng để đi đường, thậm chí còn có thể trong chiến đấu phát huy tác dụng. Súc địa thành tổn chính là xích tổn tiên nhai tiến giai bản, tu luyện tới cực hạn, vừa xải bứt ra, liền có thể đi vạn dặm xa. Thạch cơ lần nữa xông vào trong sương ngủ trắng, sương trắng bao phủ khu vực cực kỳ rộng lớn, hắn ở trong hư không không ngừng xuyên thẳng qua. Nữ tử áo trắng cũng đang không ngừng biến hóa phương hướng. Tuy nói nữ tử áo trắng tốc độ cũng không chậm, nhưng từ đầu đến cuối không thể thoát khỏi thạch cơ truy kích. Hỗn độn cổ đăng, thạch cơ khẽ quát một tiếng, lập tức thế ra hỗn độn cổ đăng. Hỗn độn cổ đăng lơ lửng giữa không trung, Cơ cơ hai ngón kẹp lấy đóa kia hiện lên hình hoa sen bốc đen, con ngón bung ra, hỏa diễm trong nháy mắt phun ra ngoài, hoa sen kia trạng bốc đen bay đến giữa không trung. Trong chốc lát, một cỗ khí tức mang tính chất hủy diệt tràn ngập ra, lực lượng kinh khủng quét sạch thiên địa. Hỗn độn cổ đang phóng thích ra lực lượng quá mức lý tiên, lại trực tiếp đem thương khung tiêu đến sổ độ. Hỗn độn cổ đang thả ra hỏa diễm nhiệt độ cực cao, đủ để hòa tan thế gian vật vật, cái kia đáng sợ nhiệt độ để cho người ta không thở nổi. Cho dù nữ tử áo trắng thực lực không kém, cũng khó có thể ngăn cản hỗn độn cổ đang một cái này, kinh khủng hỏa diễm hướng phía nàng đánh tới. Nữ tử áo trắng không dám có chút dừng lại, tiếp tục hướng phía nơi núi rừng sâu xa lao đi. Người trốn không thoát. Thạch Cơ nhanh chân hướng về phía trước, cấp tốc đuổi theo nữ tử áo trắng. Nữ tử áo trắng sắc mặt càng khó coi, cuối cùng, thân thể của nàng bị hỗn độn cổ đăng hỏa diễm mà quạ, bị ngọn lửa đốt cháy hầu như không còn, hóa thành tro tàn. Nữ tử áo trắng sau khi chết, trong núi rừng xuất hiện một tòa trận pháp khổng lồ. Thạch Cơ đi vào trận pháp, bắt đầu tìm kiếm bảo bối. Tại trong trận pháp tìm được mấy khối tinh thạch, mỗi khối trên tinh thạch đều khắc đầy líp nha líp nhít phù văn, lại là trong truyền thuyết tiên mộc thạch. Những tinh thạch này chính là tiên mộc thạch. Tiên ngọc thạch năng đủ phụ trợ tu sĩ tu hành, tăng lên linh hồn cấp độ, hiệu quả cực kỳ kinh người. Loại vật này mười phần hi hữu trân quý. Thạch Cơ đem một khối tiên ngọc thạch thu nhập nhận chữ vật, trừ khối này tiên ngọc thạch, mà các hai khối hắn cũng không lấy đi. Thạch Cơ định đem cái này hai khối tiên ngọc thạch mang đi ra ngoài, hiến cho sư phụ Lục Vân Hiên, để sư phụ nghiên cứu một chút những tiên ngọc này thạch đến tột cùng có gì huyền bí. Năm đó sư phụ Lục Vân Hiên tại sao lại đột nhiên vẫn lạc? Có phải hay không cùng những tiên ngọc này thạch có quan hệ đâu? Thạch Cơ trong lòng dâng lên rất nhiều nghi hoặc. Hắn cẩn thận kiểm tra một phen, tại nữ tử áo trắng thi hải bên trên, cũng không phát hiện những vật khác. Thật nghèo à, thế mà ngay cả nhận chữ vật đều không có, không biết nàng là bởi vì nghèo đến đinh đường hưởng mới không mang nhận chữ vật, hay là nàng căn bản là không cần đến nhận chữ vật. Thạch Cơ sờ lên cái cằm, tự nhủ, nếu thật sự là như thế, vậy cái này nữ nhân tài phú, thật đúng là phong phú đến cái người. Nữ nhân này thật không đơn giản, tuyệt không thể tùy tiện trêu chọc. Thạch Cơ rời đi mảnh dãy núi này sau, về tới khách sạn. Hắn xuất ra khối kia ngọc bội màu tím, trong ngọc bội phong ấn nữ tử áo trắng một sợi tàn hồn. Hắn dự định lợi dụng sợi tàn hồn này đọc đến trí nhớ của nàng. Bất quá Thạch Cơ cũng không lập tức thi triển Dù sao nữ tử áo trắng khi còn sống thực lực cường đại, thành cơ thế nhưng là thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ. Nếu là nàng tàn hồn phản vệ, vậy mình chỉ sợ cũng khó giữ được tính mạng. Đây cũng không phải là chuyện đùa, nhất định phải cẩn thận, một khi phạm sai lầm, hậu quả khó mà lường được. Cho nên Thạch Cơ quyết định trước điều chỉnh tốt trạng thái của mình, lại tiến hành công việc này. Sáng sớm ngày thứ 2, Thạch Cơ liền tiến về hoàng thành tìm kiếm Áo Bạo trắng lao tăng. Áo Bạo trắng lao tăng ở tại ngoài hoàng cung một chỗ trong sân. Khi Thạch Cơ đi vào ngoại sân nhỏ lúc, Áo Bạo trắng lao tăng cửa phòng đã mở ra. Gặp qua Thánh tăng Thạch Cơ hướng áo bảo trắng lao tăng ôn quyền hành lễ. Áo bảo trắng lao tăng mỉm cười nói, "Tiểu Hữu mời đến." Thạch Cơ đi vào gian phòng, tại áo bảo trắng lao tăng đối diện ngồi xuống. Áo bảo trắng lao tăng hỏi, "Không biết tiểu Hữu hôm nay đến đây bái phỏng Bần tăng, cần làm chuyện gì?" Thạch Cơ cười nói, "Con người của ta từ trước đến nay ưa thích kết giao bằng hữu, cho nên đặc biệt đến đây kết bạn, hy vọng có thể cùng Thánh tăng ngài trở thành bạn vong niên." Nghe được Thạch Cơ lời này, áo bảo trắng lao tăng không khỏi trợn trừng mắt. Hắn lạnh nhạt nói, "Tiểu Hữu nhiệt tình như vậy, Bần tăng nếu là không đáp ứng, chẳng phải là lộ ra bất cận nhân tình?" Nghe được cáo bảo trắng lao tăng lời này, Thạch Cơ trong lòng thầm mắng lão già hòa này giáo hoạt, ngoài miệng lại nói, "Ha ha ha ha, thánh tăng thật sự là hài hước." Cáo bảo trắng lao tăng mở miệng hỏi, "Không biết tiểu Hữu bây giờ là cảnh giới cỡ nào tu vi?" Thạch Cơ đáp lại nói, "Đế tông cảnh đỉnh phong." Nói đi, tay phải hắn nhẹ nhàng vung lên, một kiện áo giáp trống rông xuất hiện. Bộ áo giáp này, tràn ra một cô âm lãnh khí tức tà ác. Nghe đến, bộ áo giáp này cũng ứng thuộc về ma binh cấp bậc. Khải này tên là Hắc Long chiến khải, lực phòng ngự cực kỳ cường đại, mà lại ẩn chứa trong đó hắc long chí lực, tiểu Hữu không ngại mặc vào thử một chút. Thạch cơ nhẹ gật đầu, lập tức đem cái này triển khai mặc tại thân, tiếp lấy vận chuyển tự thân lực lượng, kích hoạt lên hắc long chiến khai. Trong chốc lát, hắc long chiến khai tách ra như ngập trời giống như con mang. Một đầu hắc long hư ảnh ngưng tụ mà thành, chiếm cứ tại thạch cơ bên cạnh. A, bộ áo giáp này tựa hồ có một chút năng lực kỳ lạ. Thạch cơ trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Hắc long chiến khai tản ra khí thế thực sự quá mức cường hãn, uy lực của nó viễn siêu tưởng tượng. Tiểu Hữu nhục thân rất không bình thường, bộ áo giáp này xác thực đối với tiểu Hữu có chỗ trợ giúp. Áo bảo trắng Lao Tăng nói ra, lại nói tiếp, cái này chiến khải bên trong ẩn chứa một bộ phận hắc long chí lực, cho nên mặc nó vào tu sĩ, có thể mượn hắc long chí lực, gia trì với bản thân thi triển các loại thần thông phía trên, kể từ đó, những thần thông này uy lực liền sẽ trên diện rộng tăng cường. Thạch cơ bừng tỉnh đại ngộ. Đa Tạ Thánh Tăng đưa tặng bộ áo giáp này. Thạch cơ hướng áo bào trắng lao tăng chắp tay nói ra, sau đó ánh mắt rơi vào áo bào trắng lao tăng bên hông treo trên hồ lô rượu, hắn cười hì hì nói, thánh tăng đây là dự định uống rượu sao? Không biết cái này đàn khỉ con nhượng có thể hay không vào thánh tăng mắt. Áo bào trắng lao tăng nói ra, khỉ con nhượng thế nhưng là đồ tốt, bản tăng đang cần khỉ con nhượng đâu? Nói xong, áo bào trắng lao tăng mở ra bầu rượu, uống một ngụm. Tiếp lấy, hắn khen không rất mực nói, "Rượu ngon, rượu ngon. Đây là cái gì khỉ con nướng? Chẳng lẽ là trong truyền thuyết 3000 năm phần chờ lên khỉ con nướng? Hầu Nhi Tửu là trải qua 3000 năm vũ chế mà thành rượu ngon. Giá cả cực kỳ đắt đỏ. Cho dù là rất nhiều thánh tôn cảnh giới cường giả, cũng rất khó lay tới 3000 năm phần chờ lên Hầu Nhi Tửu." Chương 775, Cửu Định nghe đồn, 1, chương 775, Cửu Định nghe đồn, 1. Giá này một vỏ khỉ con nướng giá trị, chí ít tại 50 tỷ tiên thạch trở lên." Thạch Cơ nói ra, chính là Cái này đàn hổ nhi tiểu thế, nhưng là ta từ một con khỉ vương nơi đó có được. Thánh tăng nếu là ưa thích, ngay khác ta để con khỉ kia vương lại cho thánh tăng đưa một chút. Thạch Cơ lời này tuy có chút khoa trương, nhưng hắn tin tưởng áo bào trắng lao tăng sẽ không hoài nghi. Hầu Nhi tiểu giá trị bảy ở đỏ mà, mà lại ở thời đại này, muốn bồi dưỡng ra 3000 năm phần trở lên khí cô nương, đơn giản khó như lên trời, có thể có cơ hội lấy được một chút dạng này khí cô nương, cũng là bình thường. Áo bào trắng lao tăng cười gật gật đầu, nói ra, đã như vậy, vậy bần tăng liền đợi đến Hầu Nhi tiểu. Cáo tử, Thạch Cơ hữu quyền. Sau đó quay người rời đi. Hàn Đi vào khách sạn một gian trong dạ. Tiếp lấy, Thạch Cơ tế ra không có chữ hộp sắt, đem nó mở ra. Sau đó chứa từng chữ trong hộp sắt triệu hắn ra Hắc Long kiếm. Đang sau, Thạch Cơ lại đem Hắc Long trong kiếm phong tổn Hắc Long chi huyết phóng thích ra ngoài. Thạch Cơ thử nghiệm hấp thu Hắc Long chi huyết. Hắn phát hiện, Hắc Long chi huyết đối với hắn hiệu quả tựa hồ đặc biệt rõ rệt. Những năm này, Thạch Cơ vẫn luôn tại khắc khổ tu luyện Long Tượng Bá Khí. Hắn thậm chí cảm thấy đến, mình nếu là thành công tu luyện Long Tượng Bá Khí, đến lúc đó Long Tượng Bá Khí sẽ trở nên càng khủng bố hơn, càng thêm lợi tiên. Nhưng mà Muốn tu luyện long tượng bá khí cũng không phải là chuyện dễ, một thế này Thạch Cơ không có bất kỳ manh mối gì, hắn còn cần tiếp tục cố gắng mới được. Nhưng bây giờ, Thạch Cơ phát hiện Hắc Long Chi huyết vậy mà đối với long tượng bá khí cũng làm ra tác dụng. Cái này khiến Thạch Cơ mừng rỡ như điên, hắn cảm giác chính mình sắp tìm tới tu luyện long tượng bá khí đầu mối. Ông, Hắc Long Chi huyết bay vào trong mi tâm của hắn, bị long tượng bá khí thôn phệ. Long tượng bá khí uy lực cũng theo đó tăng lên một chút. Nhưng vào lúc này, Thạch Cơ cảm nhận được thể nội long tượng trấn ngục tinh bắt đầu dao động. Thạch Cơ vội vàng vận chuyển long tượng trấn ngục tinh, áp chế nó sao động. Có thể long tượng trấn ngục kinh sao động càng bị liệt, cuối cùng hóa thành một dòng lũ lớn, xông vào trong đan điền. Đan điền phản phất muốn bạo tác bình thường, Thạch Cơ chỉ cảm thấy toàn thân đau nhức kịch liệt khó nhịn. Hắn không dám trì hoãn, vội vàng hướng phía dưới lầu lao đi. Thạch Cơ quay trở về chỗ ở của mình. Hắn phục dụng mấy cái chữa thương thánh dược, sau đó bắt đầu bế quan chữa thương. Đợi Thạch Cơ thương thế khôi phục được không sai biệt lắm sau, hắn lấy ra áo bào trắng Lao Tăng cho hắn tấm lệnh bài kia. Áo bào trắng Lao Tăng từng nói, hắn đã từng đã cứu một vị cổ Phật. Hối lệnh bài này có lẽ có thể liên hệ đến vị kia cổ Phật. Thạch Cơ lực lượng linh hồn thẩm thấu tiến trong lệnh bài. Hắn thấy được một tòa to lớn màu vàng miếu thờ, miếu thờ trung quanh lượn lờ lấy sương mù màu vàng. Những cái kia sương mù màu vàng chính là Phật tính lực lượng. A Di Đà Phật. Bỗng nhiên, một đạo Phật âm vang vọng bất điều. Một tôn cao chừng vài mét, đỉnh tiên lập địa Phật đàn nổi lên. Tôn Phật này đã chắp tay trước ngực, đọc chân ngôn. Mỗi một chữ phun ra đều như là lôi đình nổ vang, đinh hai nhức óc. Nguyên lai là Bồ Tát Hiền Linh. Thạch cơ mười phần giật mình, hắn không nghĩ tới nơi này lại có một tôn Bồ Tát Hiền Linh. Bồ Tát Hiền Linh, mang ý nghĩa Bồ Tát có khả năng sẽ giáng lâm tiếp theo Tiêu phân thân. Tuy nói tia này bổ tát lực lượng phân thân yếu ớt, nhưng đủ để trợ lực áo bảo trắng lao tăng tránh thoát trước mắt cấm chế khốn cảnh. Thạch cơ hai đầu gối quỳ xuống đất, thành kính liên tục dập đầu, lòng tràn đầy khẩn cầu bổ tát có thể xuất thủ thương trợ, giải khai tòa này cấm chế. Đúng lúc này, Tôn Tiêu Cao tới vạn mét bổ tát hai tay nâng một quyển sách. Trên thư tịch ghi lại một câu nói như vậy, nhân sinh cổ đoạn, trong ngáy mắt. Nhìn thấy câu nói này trong ngáy mắt, thạch cơ tâm run lên bần bật. Thạch cơ âm thầm phỏng đoán, trên quyển sách này chỗ ghi lại vẫn tự, tất nhiên cùng hắn long tượng bà khí, long tượng xem sao hình các loại tạo hóa truyền thừa có thiên ti vạn lũ liên hệ. Rất có thể Loạt chữ viết này chính là môn truyền thừa này nơi mấu chốt. Bồ Tát gia Bồ Tát, khẩn cầu ngài ban thượng vãn bối long tượng bá khí đi. Thạch Cơ vội vàng lần nữa quỳ xuống đất dập đầu. Hắn lần lượt nặng nề mà đập bên dưới, cái trán rất nhanh liền đập phá, máu tươi chảy ròng, có thể Thạch Cơ vẫn không có dừng lại. Hắn chỉ cảm thấy những máu tươi kia phản phất dung nhập thân thể của mình, sau đó bắt đầu chữa trị hắn bị hao tổn nghiêm trọng thân thể. Thí chủ, người tâm địa thiện lương, ta chỗ này còn có một quyển kinh thư, nhìn thí chủ có thể hiểu thấu đáo tâm ý trong đó, kể từ đó, tốc độ tu luyện của ngươi nhất định có thể tiến triển cực nhanh. Một đạo giọng ôn hòa tại thạch cơ trong đầu vang lên, ngay sau đó một đoạn Phật quang bay tới, rơi vào thạch cơ trước người. Trong Phật quang, lơ lửng một bản kinh thư. Thạch cơ đưa tay đem kinh thư nắm qua, sau đó lật ra. Lật ra đằng sau, bên trong quả nhiên ghi lại một thiên kinh văn, nội dung tối nghĩa khó hiểu. Thạch cơ xếp bằng ở trên bồ đoàn. Hắn hai mắt nhắm lại, tiến lặng niệm tụng kinh văn. Rất nhanh, hắn liền tiến nhập một loại cảnh giới vông ná. Thạch cơ thể nội, một tôn long tượng hư ảnh chậm rãi hiện hiện. Tôn này long tượng hư ảnh, cùng hắn tu luyện long tượng bá khí cực kỳ tương tự. Khi tôn này long tượng hư ảnh ngưng tụ thành hình sau, Thạch cơ phát ra được, long tượng bá khí tựa hồ bắt đầu phát sinh thủy biến. Nguyên bản, thạch cơ thể nội long tượng bá khí liền đã thập phần tương đại. Có thể long tượng bá khí một mực tại thủy biến, thạch cơ nhưng thủy chung tìm không thấy thuế biến phương hướng. Nó luôn luôn kẹt tại nào đó một tầng bức chúng chỗ, không cách nào đột phá. Nhưng giờ phút này, tại tôn này long tượng hư ảnh dẫn dắt bên dưới, long tượng bá khí rốt cục xông phá tầng bức chúng kia. Long tượng bá khí gào thét, chấn động thiên địa. Thạch cơ hưng phấn mà quát to lên. Bây giờ, long tượng bá khí rốt cục hoàn thành thủy biến. Thạch cơ cảm ứng đến mới đạn sinh long tượng bá khí, khắp khuôn mặt là mừng rỡ như điên thần sắc. Long tượng bá khí uy lực thực sự quá mức khủng bố, Thạch Cơ có lòng tin, bằng vào bây giờ chiến lực, lại thêm long tượng bá khí, cho dù đối mặt chuẩn đế cảnh giới cường giả, cũng không hề sợ hãi. Trừ phi gặp được những cái kia tuyệt đỉnh yêu nghiệt cấp độ chuẩn đế. Tỷ như lúc trước Thạch Cơ chém giết Thanh Minh Vương Sả, Bạch Ngọc con quốc, Hỏa Ma vượng đám sinh linh, đều thuộc về tuyệt đỉnh yêu nghiệt cấp độ chuẩn đế. Bất quá, cho dù đối mặt cường đại như thế chuẩn đế, Thạch Cơ cũng có nắm chắc đem bọn hắn đánh bại. Long tượng bá khí tấn cấp, Thạch Cơ lòng tràn đầy vui vẻ. Hắn bắt đầu nghiên cứu môn thần thông này. Môn thần thông này tên là Long tượng phục ma ấn. Nghe nói Đây là năm đó một vị cổ Phật sáng tạo cường đại công pháp thần thông. Thạch Cơ bây giờ tu luyện Long Tượng Ba Khí, tự nhiên chỉ có thể thi triển Long Tượng Phục Ma Ấn, không có khả năng tái sử dụng mặt khác chiêu thức. Long Tượng Ba Khí là chuyên môn khắc chế Trừ Tà Thần Thông. Môn thần thông này, Thạch Cơ đã tu luyện được lô hỏa thuần thành. Cánh tay phải của hắn phía trên, cuốn quanh Long Tượng hư ảnh càng rõ ràng. Khi Thạch Cơ vận chuyển Long Tượng Phục Ma ở lúc, trên cánh tay phải cuốn quanh Long Tượng hư ảnh tản mát ra giống như hủy thiên diệt địa ba động. Thạch Cơ thử nghiệm đem Long Tượng Ba Khí cô đọng thành Long Tượng chi trảo. Hắn thôi động Long Tượng chi trảo Trong chốc lát, cuốn quanh long tượng hư ảnh lại hóa thành một đầu dữ tận kinh khủng ná thú. Đầu này ác thú, bộ dáng cùng ác giao không kém bao nhiêu. Chỉ gặp ác giao dương nhanh múa vuốt hướng Thạch Cơ đánh tới, Thạch Cơ tay phải rũ ra. Ác giao liền đâm vào Thạch Cơ trên tay phải. Chương 775, Cửu đỉnh ngay đốn, 2, chương 775, Cửu đỉnh ngay đốn, 2. Răng rắc răng rắc xé rách âm thanh truyền đến. Ác giao bị Thạch Cơ tay phải bóp vỡ nát. Thạch Cơ tiếp tục thôi động long tượng bá khí. Chỉ gặp long tượng bá khí biến thành hung thú, cấp tốc ngưng tụ ra ba cái long tượng chi trảo. Cái này ba cái long tượng chi trảo Phân biệt hướng phía ba phương hướng vô tới. Sau đó, ba cái long tượng chi chảo vỡ nát hư không. Ba loại kinh khủng công kích trong nháy mắt đem hư không đánh nát. Thành Cơ thu hồi tay phải, hắn mở hai mắt ra, nhếch miệng lên một vòng ý cười. Long tượng phục ma ẩn. Thành Cơ mặt mũi tràn đầy kích động. Môn thần thông này thực sự quá mức đi tiên, so long tượng quyển còn muốn càng hơn một bậc. Bởi vì long tượng quyển cần phối hợp tương ứng quyến pháp mới có thể phát huy ra long tượng bá khí uy lực, mà long tượng phục ma ẩn đâu? Hoàn toàn không cần quyến pháp gì. Long tượng bá khí bản thân liền có thể ngưng tụ long tượng chi chảo. Long tượng chi chảo ngưng tụ ra sau, Lại thôi động Long tượng ba khí, thi triển Long tượng phục ma ấn liền có thể. Thạch Cơ cảm thấy môn thần thông này có thể xuyên khoáng thế kỳ trân. Hắn thậm chí hoài nghi, môn thần thông này rất có thể chính là tôn kia cổ Phật sáng tạo. Mặc kệ suy đoán có chính xác không, dù sao môn thần thông này là một môn lợi hại đến cực điểm bị thuật. Ân. Đây là cái quái gì? Đương nhiên, Thạch Cơ ánh mắt ngưng tụ, phát giác được nơi đang điền lại lơ lửng một khối ngọc giản. Ngọc giản kia tản ra hoánh nhuận quang trạch, Thạch Cơ cẩn thận tra xét một phen, cũng không phát hiện có nguy hiểm nào đó chỗ. Cái này khiến hắn lòng tràn đầy kinh ngạc. Hắn đưa tay đem khối ngọc giản kia lấy ra ngoài chỉ gặp trên ngọc giản khắc lấy tám cái chữ nhỏ, Long Tượng Bảo Tàng, Cửu đỉnh nghe đồn. Chẳng lẽ đây là chỉ dẫn ta đi tìm Long Tượng Bảo Tàng? Thạch Cơ không khỏi tự lẩm bẩm, sau đó đem ngọc giản đặt ở một bên. Tiếp đấy, Thạch Cơ rời đi sơn động. Trong mấy ngày tiếp theo, Thạch Cơ một mực đợi tại tòa thứ 2 tiên phủ bên trong, tiếp tục tham ngộ thạch thất bên trong trận văn. Những trận văn này huyền diệu không gì sánh được, ẩn chứa rộng lượng tin tức. Thạch Cơ hao phí hồi lâu thời gian, mới dần dần tiêu hóa trận văn chô ghi lại nội dung. Nguyên lai tòa đại điện này là Long Tượng Thánh Quân mở, hắn ở chỗ này chế tạo tòa này tiên phủ, có thể về sau Long Tượng Thánh Quân gặp phải kiếp nạn. Tiên phủ liền bị phong tỏa nơi này. Vô số năm tháng trôi qua, nơi này mai táng đông đảo cường giả thi cốt, nhưng những cái kia thi cốt không cách nào lâu dài bảo tồn, cho nên, cường giả Di Hải liền tản mát tại mảnh khu vực này các ngóc ngách, nói không chừng sẽ dựng dục ra không ít đặc thủ cơ gen đâu. Thạch Cơ không khỏi suy tư. Nghĩ được như vậy, Thạch Cơ trong lòng hơi động. Hẳn là những cường giả này thi hài thật sinh ra linh tính, lại hoặc là hoàn cảnh nơi này dựng dục ra cái gì sinh mệnh đặc thù. Hoặc là, Long Tượng Thánh Quân vốn là sau, thi thể cùng hồn phách đều dung nhập tòa này tiên phủ, cuối cùng tạo thành Long Tượng Thánh Quân lưu lại ý chí. Nhưng tình huống cụ thể như thế nào? Hiện tại không người biết được. Đúng lúc này, Thạch Cơ cảm giác một cỗ hơi lạnh thấu xương đánh tới, nương theo lấy cỗ này hàn ý khủng bố, một thanh hắc ám chủy thủ đâm rách hư không, hướng phía hắn mãnh liệt đâm mà đến. Cái kia hắc ám trên chủy thủ lượn lờ lấy kịch độc chi khí, hiển nhiên tối độc. Thạch Cơ ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp một tên nữ tu nhân thân. Nàng một đầu đen nhánh tú lệ tóc dài tùy ý rối tung, dáng người thướt tha huyền chuyện, khuôn mặt đẹp đẽ đến không tỉ vết chút nào. Da thịt tỏa ra ánh sáng long lanh, phảng phất nhẹ nhàng đụng một cái liền sẽ phá toái, xinh đẹp tuyệt luân trên khuôn mặt che mặt, nhưng dù cho như thế, cũng che không được nạng dung nhan tuyệt mỹ kia. Tay nàng cầm hắc ám truy thủ Trứng phía Thạch Cơ hung hăng bổ tới. Thạch Cơ quát lạnh một tiếng, nâng lên chân phải dũng nhiên đá vào, trực tiếp đem tên nữ tu kia quét bay ra ngoài, tiếp lấy một chưởng đánh, đánh ra, đả thương nữ tu. Nữ tu lùi lại mấy bước, trong miệng phun ra máu tươi, sắc mặt trở nên trắng bệch. Nơi xa chạy tới một đám người nhao nhao kinh hô, bọn hắn xúm lại tại bị trọng thương nữ tử bên người, lo lắng hỏi thăm. "Các ngươi đi trước", nữ tử nói ra. Đám người gật đầu, lập tức hướng phía bên ngoài bay lượn mà đi. Thạch Cơ nhếch miệng lên một vòng thơm trong cười. Hắn hướng phía đám người kia đuổi theo. Đám người này tuy là cao giai quý tộc, nhưng cảnh giới cũng không cao. Người mạnh nhất chính là vừa mới bị Thạch Cơ trọng thương nữ tu, nàng cũng bất quá vừa mới bước vào đế chủ cảnh giới, hơn nữa còn là cấp thấp đế chủ, Thạch Cơ đối phó nàng, đơn giản dễ như trở bàn tay. Trong chớp mắt, Thạch Cơ liền đuổi kịp bọn hắn, ngăn cản bọn hắn đường đi. Thạch Cơ hai tay chắp sau lưng, từ trên cao nhìn xuống nhìn xem những cái kia cao gia đại quý tộc. Các hạ đến tụ tập cùng là người phương nào? Vì sao muốn ngăn cản đường đi của chúng ta? Nữ tu nhíu mày hỏi. Thạch Cơ nhếch miệng cười một tiếng, nói ra, danh hiệu của ta thôi, nói cho các ngươi biết cũng không sao. Nghe nói Cửu Châu trong nhân tộc có người xưng ta vì đại sư huynh, ngươi đoán Ta có phải hay không đại sư huynh kia. Nghe được Thạch Cơ như vậy tùy tiện lời nói, một đám cao giai quý tộc đều tức giận rít gào lên đứng lên, nhưng lại không có người nào dám lên trước khiêu khích Thạch Cơ. Bởi vì Thạch Cơ cho bọn hắn cảm giác áp bách thực sự quá cường đại, căn bản không phải bọn hắn những quỷ này tộc tu sĩ có thể chống lại. Hừ, ngươi có phải hay không đại sư huynh không trọng yếu, trọng yếu là ngươi hỏng chuyện tốt của ta, hôm nay ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Nữ tu thanh âm băng lãnh, sắc ý tràn ngập. Ta nếu là không muốn chết đâu, ngươi lại có thể làm gì ta? Thạch Cơ dùng liễm mai ánh mắt nhìn về phía nữ tu. Nữ tu tức giận đến nghiến răng nghiến lợi. Ánh mắt của nàng có chút nheo lại, để lộ ra âm nhiên sát khí. "Đại tỷ, chúng ta hay là rút lui đi, còn lại cao giai quý tộc cũng lo lắng gặp lại thạch cơ nhân vật hung ác như vậy, thế là đề nghị rời đi. Dù sao bọn hắn đại bộ đội lập tức liền muốn tới, một khi đại bộ đội đến, coi như thạch cơ chiến lực lại mạnh tiên, cũng khó thoát khỏi cái chết. Bọn gia hỏa này cũng là thông minh, biết được tạm thời tránh mũi nhọn. Bất quá thạch cơ như là đã lại tới đây, như thế nào lại tùy tiện để bọn hắn rời đi?" Thạch cơ nhàn nhạt nói ra, "Bây giờ muốn chạy, không cảm thấy quá muộn sao?" Nữ tu nói ra, "Ngươi nếu là không muốn chết, liền lập tức thả chúng ta rời đi, nếu không" Đừng trách chúng ta đối với ngươi không khách khí. Nữ tu này đã bắt đầu sinh phỉ ý, cho nên mới nói một câu như vậy ngoan ngoại. A, các ngươi đây là muốn lấy nhiều lần thiếu a. Bất quá cái này có thể không dọa được ta, các ngươi đám phế vật này, còn không có tư cách để cho ta sợ sệt. Thạch Cơ ngữ khí bình hàn, trong lời nói lại tràn đầy khinh miệt chi ý. Những cái kia quý tộc tu sĩ sắc mặt trong nháy mắt trở nên cực kỳ khó coi, bọn hắn từ trước đến nay kiệt ngạo bất tuần, sao có thể chịu được Thạch Cơ như vậy chế nhạo. Ngươi đây là tự tìm đường chết, nhưng không trách được chúng ta. Những này cao giai quý tộc tu sĩ hung tợn nhìn chằm chằm Thạch Cơ, từng cái đằng đằng sát khí. Đừng nói nhảm, cùng tiến lên, đem cùng đồ này diệt." Tiên nữ tu kia lạnh lùng nói ra, dẫn đầu hướng phía Thạch Cơ phóng đi. Trong tay nàng nắm chặt hắc ám truy thủ, trực tiếp hướng phía Thạch Cơ chém giết tới. "Tiểu nha đầu, nếu một lòng muốn chết, vậy cũng đừng trách bạn công tử lòng dạ độc ác." Thạch Cơ cởi găng, trực tiếp tế ra ba kiện phòng ngự pháp bảo. Chỉ nghe hai tiếng mảnh liệt tiếng va chạm vang lên. Tiên nữ tu kia tế ra hai thanh hắc ám truy thủ, bị Thạch Cơ trong tay ba kiện phòng ngự pháp bảo trực tiếp bắn bay ra ngoài. Thạch Cơ một phát bắt được tên nữ tu kia cánh tay phải, dùng sức kéo một cái, răng rắc răng rắc hai tiếng, trực tiếp đưa nàng cánh tay sẽ rách toạc xuống dưới. Chương 776, trong hư không, 1. Chương 776, trong hư không, 1. Vô cùng thê lương tiếng kêu thảm thiết trong nháy mắt vang vọng bốn điều. "Tiểu tử, ngươi dám đoạn ta phải cánh tay, ta nhất định phải đưa ngươi chém thành muôn mảnh." "A a a." Tên nữ tu kia thống khổ kêu lên. Thạch cơ thần sắc lạnh nhạt, nói ra, "Ngươi nếu là ngoan ngoãn đầu hàng, ta còn có thể tha cho ngươi một mạng. Có thể ngươi chẳng những không chịu đầu hàng, còn dám ra tay với ta, ngươi nói ta làm như thế nào chưởng phạt ngươi? Ta muốn giết ngươi, ta nhất định phải giết ngươi." Tên nữ tu kia điên cuồng mà thét chói tai vang lên. Thạch cơ đưa tay chính là một bàn tay Một đạo lăng lệ đến cực điểm trợng kính trong nháy mắt ngưng tụ mà thành, hung hăng quất vào tên nữ tu kia trên gương mặt. Lạch cạch một tiếng vang thật lớn. Tên nữ tu kia đầu kém chút bị giúp bạo, phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Da mặt của nàng hoàn toàn sụp đổ xuống, máu tươi theo gương mặt chảy xuôi xuống, bộ dáng nhìn thấy mà giật mình. Còn lại cao giai quý tộc tu sĩ thấy tình thế không ổn, quay người liền muốn chạy trốn, nhưng mà thạch cơ tốc độ càng nhanh, trong nháy mắt xông lên phía trước, một quyền hướng phía một tên cao giai quý tộc đột tới. Nương theo lấy mảnh liệt tiếng va chạm, tên kia cao giai quý tộc tại chỗ bị thạch cơ một quyền đánh nát nhục thân, liên nguyên thần đều không thể đảo thoát. Hai gã khác cao giai quý tộc dọa đến hồn phi phách tán. Thạch Cơ tiếp tục xuất thủ, một quyền tiếp lấy một quyền đánh tới hướng còn lại tên kia cao giai quý tộc, cơ hồ mỗi một quyền đều nện ở cùng một cái vị trí. Tiếp lấy, Thạch Cơ một quyền lại một quyền đánh sát ra ngoài. Liên tiếp trầm muộn nổ vang liên tiếp vang lên, tên kia cao giai quý tộc bị Thạch Cơ đánh cho thân thể bảo hiện. Thạch Cơ gõ xuống hắn nhẫn chữ vật, thu vào trong lòng. Còn lại 5 tên cao giai quý tộc cũng không dám tới gần, lá gan của bọn hắn đã bị triệt để dọa phá, nào còn dám tới gần Thạch Cơ. Hiện tại ta hỏi các ngươi đáp, nếu là dám nói láo hoặc là không thành thật trả lời vấn đề của ta, ta để cho các ngươi sống không bằng chết. Thạch Cơ lạnh lùng nhìn về phía Ngũ Đại Quý Tộc cao thủ. Ngũ Đại Quý Tộc cao thủ đều bị Thạch Cơ dọa cho sợ rồi, không dám có chút vi phạm, vội vàng gật đầu. Các ngươi ở vì cái gì tại trên hòn đảo này, vì sao trốn ở chỗ này? Nơi này cất giấu bí mật gì? Thạch Cơ thần niệm thăm dò vào chiếc nhẫn chứa vật kia, từ đó lấy ra một viên hạt châu màu tím. Nhìn thấy viên này hạt châu màu tím lúc, hắn không khỏi hơi sững sờ. Bởi vì hắn phát hiện trên hạt châu có một bức họa. Nhìn kỹ, Thạch Cơ phát hiện bức họa kia tựa hồ đúng là mình. Các ngươi đang tìm thứ này? Thạch Cơ hỏi. Năm tên cao giai quý tộc không dám có chút chần chừ, nhao nhao gật đầu. Vật này là Chấn Ngục Tiên Tông Thánh khí, do Chấn Ngục thạch luyện chế mà thành, tòa hải đảo này bên trong phong ấn Chấn Ngục ma địa." Một tiên cao giai quý tộc nói ra. "Chấn Ngục Tiên Tông Thánh khí, do Chấn Ngục thạch luyện chế mà thành." Thạch Cơ không khỏi hít sâu một hơi. Chấn Ngục thạch là cực kỳ trân quý vật liệu, năm đó hắn tại cổ Minh Hải vực đạt được không ít Chấn Ngục thạch. Những cái kia Chấn Ngục thạch, hết thảy 20 tư thôi. Lúc trước hắn đem Chấn Ngục thạch phân biệt giao cho Chấn Ngục Tiên Tông mấy vị lão tổ đảm bảo. Chấn Ngục thạch một mực không có gì động tĩnh. Không nghĩ tới, bây giờ lại hiện thế, còn đưa tới nhiều như vậy quý tộc, hiển nhiên là bởi vì Chấn Ngục thạch khí tức. Thạch Cơ tiếp tục hỏi, "Chấn ngục thạch khí tức là thế nào tiết lộ ra ngoài? Chẳng lẽ là các ngươi đem chấn ngục thạch lộ ra mảnh khu vực này?" "Không sai, đúng là chúng ta đem chấn ngục thạch lộ ra hòn đảo này." "Là ai phái các ngươi tới đối phó ta?" "Là Thiên Đình người," một tên cao giai quý tộc nói ra. "Thiên Đình? Đây là cái gì thế lực?" Thạch Cơ nhíu mày hỏi. "Thiên Đình là tám đại thế lực một trong Thiên Đình Liên Minh thành viên, cùng chúng ta cửu u cùng, Âm Minh Địa Đường, Vạn Quỷ Động Thiên các thế lực nổi danh. Nguyên lai like là Thiên Đình Liên Minh người giở trò quỷ, các ngươi tại sao lại xuất hiện ở nơi này? Vì sao muốn cướp đoạt đồ của ta?" Thạch Cơ híp mắt hỏi. Bởi vì chúng ta nghe nói nơi này chôn giấu một kiện trọng bảo, là trong truyền thuyết Tạo Hóa Tiên Đan, nếu là phục dụng Tạo Hóa Tiên Đan, liền có thể đột phá tiên đế cảnh giới." Một tên khác cao giai quý tộc giải thích nói. Nghe xong đối phương, Thạch Cơ con người bỗng nhiên có dù lại. Hắn chẳng thể nghĩ tới, chính mình tiên tân vạn khổ tìm được trấn mục thạch, lại cùng Tạo Hóa Tiên Đan có chỗ liên quan. Tạo Hóa Tiên Đan, đây chính là có thể siêu đỉnh cấp linh dược chữa thương a. Thạch Cơ bây giờ tới lúc gấp rút cần dạng này linh dược đến chữa thương. Nếu như có thể nuốt Tạo Hóa Tiên Đan, nói không chừng tu vi của mình liền có thể càng nhanh hồi phục. Tạo Hóa Tiên Đan ở nơi nào? Thạch cơ trầm giọng quát hỏi, "Nghe nói bị Thiên Đình Liên Minh cường giả cấp đi, một tên cao giai quý tộc nói ra." Thạch cơ cười lạnh một tiếng, "Thiên Đình Liên Minh cường giả? Bọn hắn hiện tại nơi nào?" "Chúng ta cũng không rõ ràng. Trước đây không lâu bọn hắn liền rời đi," một tên cao giai quý tộc vội vàng trả lời. Thạch cơ gật gật đầu, lập tức vung tay lên, một cỗ kinh khủng pháp lực mãnh liệt mà ra, trong nháy mắt quét về phía một đám quý tộc. Trong chốc lát, bọn này quý tộc tất cả đều miệng phun máu tươi. "Mau nói, Tạo Hóa Tiên Đan bị đặt ở chỗ nào? Nếu là không nói, ta hiện tại liền đưa các ngươi xuống địa ngục." Tại trong cấm địa, trong cấm địa trấn áp một tòa tà ác chi môn, sau cánh cửa kia, có trấn ngục tiên tông lịch đại tiên tổ thi cốt. Trấn ngục thật đâu?" Thạch Cơ hỏi tiếp. "Bị trấn ngục tiên tông tiên tổ phong tỏa tại trong cấm địa, một tên quý tộc nói ra. Thạch Cơ thần sắc băng lãnh, "Ta chỉ cấp các ngươi một khắc đồng hồ thời gian cân nhắc, trong một khắc đồng hồ như không quay lại đáp vấn đề của ta, ta liền để cho các ngươi hồn phi phách tán." Ngũ đại quý tộc sắc mặt trong nháy mắt trở nên trắng bệch như tờ giấy. Thạch Cơ cũng không có định cho bọn hắn quá nhiều thời gian. Hắn nâng lên ngón trỏ trái, hướng phía hư không nhẹ nhàng lạch một cái, một đạo kiếm quang bay ra, trong nháy mắt bổ vào tên kia cao giai quý tộc trên lưng. Suýt một tiếng, tên kia cao giai quý tộc lồng ngực nứt ra, máu tươi chảy ròng. Ta nói, ta nói tên kia cao giai quý tộc run rẩy nói ra. Chấn ngục thạch bị đặt ở sâu trong lòng núi. Sâu trong lòng núi thạch cơ tự lẩm bẩm. Toàn kia sơn mạch cực kỳ khổng lồ, mà lại khắp nơi cất giấu nguy hiểm. Muốn đi vào sâu trong lòng núi, khó khăn trùng điệp. Ngũ đại cao giai quý tộc nơm nớp lo sợ ở phía trước dẫn đường, thạch cơ đi theo bọn chúng sau lưng, hướng phía sơn mạch chỗ sâu bay đi. Sơn mạch bên trong hung thú đều mười phần hung mãnh, dưới tình huống bình thường, có rất ít người dám xâm nhập sơn mạch tìm kiếm bảo bối. Có thể thạch cơ tiến vào sơn mạch chỗ sâu sau cũng không có gặp phải bao nhiêu hung thú công kích. Thạch Cơ cảm thấy một màn này thực sự quá mức quỷ dị. Bất quá nghĩ lại, những quỷ này tộc đều có thể tồn tại đến nay. Thạch Cơ cũng liền bình thường trở lại. Bọn hắn nếu có thể tồn tại ở lâu như vậy, tất nhiên có một ít thủ đoạn đặc thù. Phía trước có trận pháp. Đột nhiên, một tên cao giai quỷ tổng hô. Còn lại quỷ tộc tu sĩ sắc mặt lập tức trở nên không gì sánh được khó coi. Thạch Cơ con ngươi hơi nhíu, bọn gia hỏa này thật đúng là giảo hoạt. Thế mà biết được bố trí đơn giản trận pháp để che giấu hành tung, cũng không biết bọn hắn là thế nào bố trí những trận pháp này. Thạch cơ đi đến phía trước, sau đó thôi động gấp ba long tượng trì cánh tay đi lực. Chương 776, trong hư không 2, chương 776, trong hư không 2. Nương theo lấy đinh thai nhức góc tiếng nổ mạnh, thạch cơ phá hủy những trận văn kia. Tiếp đấy, thạch cơ tiếp tục hướng phía sơn mạch chỗ sâu bay đi. Sau một nén nhang, thạch cơ dừng lại. Phía trước đã không có đường, nhưng sâu trong lòng núi lại truyền đến từng đợt chấn động kịch liệt. Đây là tạo hóa tiên đan khí tức sao? Quả nhiên có tạo hóa tiên đan, kiện bảo bối này thuộc về ta. Ha ha ha ha, ta lập tức liền muốn bước vào tạo hóa tiên đan cảnh giới, đến lúc đó hai còn có thể cùng ta đi nội. Ta chính là vô địch tồn tại." Một đạo hưng phấn tiếng gầm gừ truyền đến, ngay sau đó một người tu sĩ vọt ra, hướng phía Thạch Cơ vụt tới. "Muốn chết?" Thạch Cơ quát lạnh một tiếng, một chưởng vỗ ra. Gã cường giả kia bị Thạch Cơ một bàn tay tát lăn trên mặt đất, khóe miệng tràn ra vết máu. Hắn tức giận rít gào lên đứng lên, "Tiểu xúc sinh, ngươi muốn chết?" Thạch Cơ tay phải một chiêu, một thanh bảo kiếm bay ra, rơi vào trong tay hắn. Kiếm mang lấp loé, gã cường giả kia đầu trong nháy mắt bị chém xuống. Sau đó, Thạch Cơ bắt lấy gã cường giả kia thi thể, hướng phía nơi xa ném đi. Hắn nhìn về phía còn lại quý tộc tu sĩ nói ra, "Dẫn ta đi gặp trấn mục thạch." "Công tử, cầu ngài tha mạng a, chúng ta nguyện ý thần phục với ngài." Những cái kia quý tộc tu sĩ tranh thủ thời gian quỳ trên mặt đất, cúi úp dập đầu cầu xin tha thứ. Bọn hắn không dám phản kháng Thạch Cơ. Trong lòng bọn họ rõ ràng, phản kháng hạ tràng nhất định thê thảm không gì sánh được. Thạch Cơ sắc mặt bỗng nhiên trầm xuống, "Đã các ngươi chấp mê bất ngộ, vậy liền để các ngươi vĩnh đọa địa ngục." Vừa dứt lời, Thạch Cơ trực tiếp tế ra Thạch Châu. Một tên quý tộc hoàng sợ tiêu lên. Thạch Châu bay ra ngoài, trong nháy mắt bao phủ lại còn lại vài tôn quý tộc tu sĩ. Ngay sau đó, Những cái kia quý tộc tu sĩ nháo nháo vỡ nát. Thạch Cơ xuất ra viên kia cổ lão chìa khóa. Năm đó hắn từ trên trời sư đạo trong điện tịch biết được, chấn mục thạch là chấn mục tiên tông lịch đại tiên tổ lưu lại. Vật này tựa hồ ẩn chứa vô tận huyền bí, thậm chí cùng chấn mục tiên tông bí mật có quan hệ. Mà viên kia phong cách cổ xưa chìa khóa cũng hẳn là mấu chốt đồ vật. Thạch Cơ thử nghiệm bức ra tinh huyết, nhỏ tại trên chìa khóa. Chìa khóa khẽ run lên. Ngay sau đó, viên kia phong cách cổ xưa chìa khóa siêu một tiếng bay về phía phương xa. Thạch Cơ thấy thế, lập tức thi triển tân pháp, nhanh chóng đuổi theo. Tốc độ của hắn cực nhanh, trong chớp mắt liền đuổi kịp viên kia phong cách cổ xưa chìa khóa. Thạch cơ đưa tay chộp một cái, đem chìa khóa vững vàng nắm trong tay. Sau đó, hắn vận chuyển pháp lực, chấm dãi rót vào chìa khóa bên trong. Đột nhiên, một trận răng rắc răng rắc rạn nứt tiếng vang lên, viên kia phong cách cổ xưa chìa khóa lại trong nháy mắt phá toái, hóa thành một đống bột phấn. Chìa khóa vỡ nát sau, Thạch cơ cùng nó ở giữa liên hệ cũng biến mất theo. Thạch cơ sắc mặt trong nháy mắt âm trầm xuống, chìa khóa mặc dù nát, lại để lại cho hắn một đầu manh mối. Nhưng mà, manh mối này tựa hồ như vậy gián đoạn, Thạch cơ trong lúc nhất thời cũng không biết bước kế tiếp nên như thế nào hành động. A, ngươi tại sao có thể có tộc ta chìa khóa mảnh vỡ? Đúng lúc này, Sơn Mạch Trỗn Sâu đột nhiên truyền đến một đạo thanh âm kinh ngạc. Một đạo hắc ảnh lặng yên hiện hiện, đúng là một cái do quỷ hồn ngưng tụ mà thành quỷ trảo. Ngươi vậy mà thức tỉnh. Thạch Cơ kinh ngạc nhìn về phía cái quỷ trảo kia, hắn nhớ khi mới vào sơn mạch lúc, từng tao ngộ qua loại hình thái này quỷ tộc tập kích. Mà nơi này quỷ tộc, số lượng hiển nhiên càng nhiều, thực lực cũng càng là cường hãn. Vị huynh đài này, ngươi tốt, chúng ta cùng thuộc bộ tộc một tên quỷ tộc tu sĩ đầy cõi lòng mong đợi nhìn về phía Thạch Cơ nói ra. Thạch Cơ thần sắc lạnh nhạt, lạnh lùng nói, "Lan, nếu không Đừng trách ta không khách khí. Nghe được Thạch Cơ lời nói, tên địa quý tộc tu sĩ dọa đến toàn thân run rẩy. Thạch Cơ biểu lộ thực sự quá mức dữ tợn, sát ý nồng đậm, để hắn không dám mà run. "Các hạ, chúng ta cũng là bất đắc dĩ mới rời khỏi nơi này." Thạch Cơ thản nhiên nói, "Chuyện của các ngươi, ta lười nhắc quản. Nhưng bây giờ, các ngươi nhất định phải nói cho ta biết, nơi này cất giấu cái gì?" Bọn này quý tộc nguyên bản định lập hoang luôn lừa gạt Thạch Cơ, nhưng cuối cùng vẫn lựa chọn thẳng thắn. "Các hạ, chúng ta sắp thực biết một đầu ẩn nấp thông đạo, nó kết nối với một thế giới khác một tên quý tộc nói ra. Một thế giới khác?" Thạch Cơ lông mày hơi nhíu, lộ ra mấy phần hiếu kỳ. Quỷ tộc gật gật đầu, nói không sai, đây là chúng ta trong lúc vô tình phát hiện. Thạch Cơ nói mang ta đi nhìn xem. Các hạ, ngươi đây là muốn để cho chúng ta mang ngươi tiến vào thế giới kia chịu chết à? Ở trong đó có đại đế cấp bậc quỷ vương tọa trấn, một khi đi vào, tuyệt đối là cửu tử nhất sinh a những quỷ này tộc tu sĩ kêu dên lên. Thạch Cơ cười lạnh một tiếng, nói bất nói nhiều lời, hẳn là các ngươi muốn cho ta điều tra các ngươi thứ hải, nhìn xem có hay không ký ước tình hay sao. Nghe vậy, những quỷ này tộc tu sĩ sắc mặt bở biến. Siêu tra thứ hải, đây chính là tối kỵ. Một khi bị Thạch Cơ điều tra đến ký ức tinh hạch, bọn hắn tất cả ký ức đều đem lộ rõ. Đến lúc đó, Thạch Cơ muốn làm cái gì, bọn hắn đều không thể biết trước. Mặc dù trong lòng không muốn thừa nhận, nhưng bọn hắn biết, Thạch Cơ nói không sai. Bọn hắn căn bản là không có cách phản kháng Thạch Cơ. Thạch Cơ bên người tứ đại ác quỷ quá mức khủng bố, một ngụm liền có thể nuốt mất hai tôn nửa đế cấp cường giả khác. Trừ cái này bốn tôn ác quỷ, Thạch Cơ bên cạnh còn có một tôn ác quỷ, đây là vị thứ năm. Dẫn đường. Thạch Cơ lạnh lùng nói. Hắn không lãng phí thời gian nữa. Những vị này tộc nếu là không đáp ứng dẫn hắn đi tìm tòa kia thông đạo, Hắn sẽ không chút do dự xử lý bọn hắn. Thạch Cơ tin tưởng, lấy tu vi của hắn, diệt sát những quỷ này tộc không cần tốn nhiều sức. Những quỷ này tộc nếu là không lốc, hẳn phải biết nên lựa chọn như thế nào. Những cái kia quỷ tộc tu sĩ nhao nhao cùng kính đáp. Sau đó, bọn hắn dẫn đầu hướng phía phía trước bay đi. Thạch Cơ thì đi theo, nhưng hắn cũng không thi triển đại na di thuật, mà là duy trì một cái bình thường tốc độ. Đại khái bay 2 canh giờ tà hữu, Thạch Cơ cảm giác mình phản phất xuyên qua cấm chế nào đó. Khi loại kia kỳ lạ cấm chế tiêu tán sau, một cú cường đại kiểm chế khí tức đập vào mặt. Trung quanh âm phong chợt trận trận, quỷ khóc sói gào thanh âm liên tiếp Nơi này chính là thông hướng u minh giới thông đạo sao? Mảnh khu vực này thực sự quỷ dị, Thạch Cơ có thể cảm nhận được một loại tà ác mà kinh khủng khí tức tràn ngập ra. Linh hồn của hắn đều sinh ra chấn động kịch liệt, phảng phất có vô tận ác ma muốn xông ra phong ấn. Thạch Cơ sắc mặt không khỏi trở nên có coi, loại kia tà ác ba động để hắn cảm thấy vô cùng bất an. Lúc này, trước mặt một nhóm quý tộc ngừng lại. Bọn hắn nhao nhao đối với Thạch Cơ chắp tay nói ra, "Vị này đại nhân, thông hướng u minh giới thông đạo chính là chỗ này. Không biết đại nhân có phải hay không muốn đi qua?" Những cái kia quý tộc lộ ra vui mừng, lập tức nhao nhao rút đi, riêng phần mình rời đi. Thạch Cơ dậm chân hướng phía phía trước đi đến. Rất nhanh, một tòa vạn vẹo môn hộ xuất hiện tại trong tầm mắt của hắn, và môn hộ kia không biết thông hướng nơi nào, lại tản ra âm trầm khí tức kinh khủng. Tại môn hộ phía sau, tựa hồ ẩn giấu đi không biết mà kinh khủng tồn tại. Khi thấy vạn vẹo trong cánh cửa phát ra cảnh tượng sau, Thạch Cơ không khỏi giật mình kêu lên. Tại cái kia vạn vẹo môn hộ phía sau, lít nha lít nhít thi thể đứng sừng sững lấy. Mỗi một bộ thi thể đều là một bộ khô lâu cốt đỡ, nhưng mà quỷ dị chính là, những khô lâu này trên cũng sườn, lại đều mọc ra một hồn mà người. Chương 777, chồng chất thành núi. 1. Chương 777, chồng chất thành núi, 1. Bọn chúng tại sao cánh cửa trong hư không dày đặc, phản phất thủ vệ cái gì? Thạch Cơ còn chú ý tới, có mấy cổ hài cốt bảo tồn được tương đối hoàn chỉnh, bọn chúng hẳn là phụ trách thủ hộ cánh cửa này khô lâu chiến sĩ. Những khô lâu này tựa hồ sớm đã trong 5 tháng vô tận mất đi, nhưng chúng nó lại như cũng duy trì khi còn sống tư thái, tựa như vĩnh hằng bất hủ. Những khô lâu này, đến tột cùng là thần thánh phương nào? Thực lực càng như thế khủng bố, đơn giản làm cho người khó có thể tin. Thạch Cơ không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Nơi này Không thể nghi ngờ là một chỗ tiêu địa, không biết là vị nào cường giả tuyệt thế lưu lại di tích, nhưng trong đó không bố, lại là không thể nghi ngờ. Có lẽ, nơi này từng mai táng qua vô số cường giả. Đúng lúc này, nuốt tinh thú phát ra cảnh cáo. Thạch cơ cấp tốc né tránh, sau đó hướng phía trước nhìn lại, chỉ gặp tại cái kia vận bẻo môn hộ đằng sau, xuất hiện lít nha lít nhít bạch cốt quái vật. Những bạch cốt này quái vật, từng cái hung uy ngập trời, bọn chúng nhìn chằm chằm thạch cơ, phảng phất muốn đem hắn ăn sống nuốt tươi. Mỗi một vị bạch cốt quái vật, đều tản ra làm cho người sợ hai khí tức, có lằn lộn thân đen như mực, có lượn lờ tại trong hắc vụ, có huyết nục mơ hồ, có thị mọc đầy con mắt. Nhiều loại quái vật, không có chỗ nào mà không phải là cường đại mà khủng bố, bọn chúng ánh mắt âm trầm nhìn về phía Thạch Cơ. Ngươi chính là cái kia xâm nhập chúng ta Ô Minh giới người sứ khác sao? Nếu dám xông vào nhập lãnh địa của chúng ta, vậy liền trở thành chúng ta tế phẩm đi." Một cái mọc đầy con mắt bạch cốt quái vật âm trầm nói. Vừa dứt lời, bạch cốt yêu con ngươi liền đột nhiên mở ra. Một đạo sáng chói ánh sáng lóe mắt buộc theo nó trong con người bán già, ẩn chứa hủy thiên diệt địa uy lực. Bạch cốt này yêu thật sự là quá kinh khủng, đơn giản không giống bất luận cái gì đã biết sinh mạng thể. Thạch Cơ vội vàng thi triển thủ đoạn phòng ngự ngăn cản. Nhưng Bạch Cốt yêu thực lực thực sự quá mức khủng bố, Thạch Cơ cảm giác mình thân thể kém chút bị đánh nát. Bạch Cốt yêu một kích, kém chút đem Thạch Cơ trọng thương. Cũng may Thạch Cơ kịp thời thi triển ra bổ thiên thuật, cấp tốc hồi phục thương thế. Bạch Cốt yêu con ngươi lần nữa bế hợp. Tôn này Bạch Cốt quái vật thực lực quả nhiên không thể coi thường, Thạch Cơ biết mình không phải là đối thủ của nó, nhưng hắn cũng không tính chạy trốn. Hắn thử tôn này Bạch Cốt quái vật trên thân, cảm ứng được cực kỳ cổ lão tuế nguyệt khí tức. Hiển nhiên, tôn này Bạch Cốt quái vật chính là một bộ cổ thi biến hóa mà thành sinh mạng thể, cho nên trên người của nó mới có thể có được như thế xa xưa lịch sử vết tích. Thạch Cơ dự định bắt lấy Tôn này, Bạch Cốt quái vật ép hỏi nó càng nhiều liên quan tới Ú Minh giới sự tình. Dù sao, Ú Minh giới chỉ là trong truyền thuyết địa phương. Thạch Cơ rất ngạc nhiên, Ú Minh giới là có tồn tại hay không? Nếu là thật sự tồn tại, vậy nhưng thật sự là hành vi người tiên. Thân hình của ngươi thật đúng là nóng bỏng mê người a, để bản tôn đến nếm thử ngươi tư vị như thế nào. Bạch Cốt yêu nghi răng cười đứng lên, rũ ra một cái móng vuốt, hướng phía Thạch Cơ một chưởng vỗ đến. Thạch Cơ thân thể trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Chuyện gì xảy ra? Vì cái gì Tôn này, Bạch Cốt quái vật có thể công kích đến ta? Ta không phải đã ẩn giấu đi thân hình của mình sao? Thạch cơ trên khuôn mặt tràn đầy rung động cùng nghi hoặc, hắn không còn dám đợi tại nguyên chỗ, cấp tốc lui lại, kéo ra cùng Bạch cốt quái vật khoảng cách. "Tiểu tử, ngươi còn muốn trốn? Ngươi trốn được sao? Hôm nay ngươi mơ tưởng còn sống rời đi nơi này?" Bạch cốt quái vật không ngừng hướng phía Thạch cơ đánh giết mà đến. Thạch cơ thì không ngừng né tránh, nhưng cho dù hắn cẩn thận như vậy cẩn thận, cũng vô pháp hoàn toàn tránh thoát Bạch cốt quái vật công kích. Tôn này Bạch cốt quái vật sát thực đáng sợ đến cực điểm, căn bản không phải Thạch cơ có thể chống lại. Cuối cùng, Thạch cơ hay là gặp kiếp nạn, bị Bạch cốt quái vật bắt lấy cổ. Bạch cốt quái vật đem thạch cơ xé lên, mở ra miệng rộng, liền muốn cắn về phía đầu của hắn. Thạch cơ thần niệm khẽ động, thạch kiếm trong nháy mắt hóa thành dài trăm thước cực kiếm. Hắn trực tiếp đâm xuyên qua bạch cốt đầu của quái vật. Bạch cốt quái vật thân thể cứng rắn không tưởng nổi, mặc dù thương thế nghiêm trọng, nhưng không có lập tức mất mạng. Bạch cốt quái vật dãy rủa, nước xương tanh nồng bỗng nhiên vang lên. Thạch cơ nghe được nước xương tanh nồng sau, không khỏi sợ hãi cả kinh, bạch cốt quái vật xương cổ sống tựa hồ nứt gãy. Bạch cốt quái vật dùng sức đem thạch cơ quẳng bay ra ngoài. Thạch cơ đập xuống tại mấy ngàn thước bên ngoài trên một tảng đá lớn, trực tiếp đem tảng đá lớn nện đến vỡ nát. Nhưng hắn y nguyên cảm giác trong lồng ngực ngũ tạng lục phủ giống như dời sông lấp biển bình thường đau đớn. Bạch cốt quái vật bò lên, ngẩng đầu, hai mắt lạnh như băng nhìn về phía Thạch Cơ. Nó nói ra, ngươi cũng dám phá hư bản tôn xương của sống, bản tôn muốn đem ngươi rút gần lỗ ra. Thạch Cơ nói ra, ta nếu là ngươi lời nói, liền sẽ tự bỏ báo thù rửa hận suy nghĩ, ngoan ngoãn xéo đi. Ngươi cái tên này căn bản cũng không phải là đối thủ của ta, đẳng cấp bên trên khác biệt, không phải lực lượng của ngươi liền có thể bù đắp. Nếu là ta suy đoán không sai, ngươi hẳn là vừa mới lột xác thành là trắng xương quái vật đi. Ngươi ngược lại là thông minh, bạch cốt quái vật nói ra Hiện tại, ngươi tốt nhất vẫn là nhận thua đầu hàng đi. Ngươi hẳn là rất rõ ràng, lấy tu vi của ngươi, căn bản không phải đối thủ của ta. Nếu thật cùng ta động thủ, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Ngươi cũng không muốn chết thảm tại dã ngoại hoang vu này đi." Bạch Quốt quái vật trơ trọc đáp lại nói, "Tiểu tử, ngươi có phải hay không quá tự đại, coi thường bản tôn thực lực. Ngươi cái tên này, không chỉ có thực lực mạnh mẽ, sức chiến đấu càng là khủng bố đến cực điểm, tố chất thân thể thậm chí so bình thường tiên vương cảnh giới 8 cũ trọng thiên tu sĩ còn muốn cường huyễn hơn. Nhưng cũng tiếc, ngươi cuối cùng vẫn là quá trẻ tuổi. Nếu là cùng thế hệ tranh chấp, ngươi có lẽ có thể cùng ta tranh phong một hai." Nhưng bây giờ, ngươi không bằng quỳ xuống cầu xin tha thứ, bản tôn có lẽ sẽ còn cân nhắc tha cho ngươi một mạng." Thạch Cơ cười lạnh một tiếng, không sợ hãi chút nào nói ra, bớt nói nhiều lời, muốn động thủ liền cứ tới. "Ta sao lại sợ ngươi?" Bạch cốt quái vật lạnh lùng nhìn chằm chằm Thạch Cơ, nói ra, "Đã ngươi một lòng muốn chết, vậy bản tôn hiện tại liền tiễn ngươi lên đường." Nói, nó nhô ra móng vuốt to lớn, hung hăng hướng phía Thạch Cơ chỗ tới. Thạch Cơ thân hình lóe lên, đột nhiên nhảy ra, lập tức thi triển ra Long Tượng Bá Khí môn thần thông này. Lập tức, quang mang màu trắng phun trào mà ra, cuốn chặt lấy Bạch cốt quái vật cánh tay, cho nó mang đến lực giáp bạch to lớn. Nhưng mà, Bạch cốt quái vật công kích cũng không bởi vậy đình chỉ. Nó một cước giẫm hướng Thạch Cơ thân thể, một tay khác lại lần nữa chộp tới. Hai cái móng vuốt đồng thời hướng phía Thạch Cơ ben sắt mà đến, khí thế hùng hổ. Nhưng Thạch Cơ sớm đã chuẩn bị kỹ càng, hắn thi triển ra 3000 loại biến hóa, tốc độ nhanh chóng, làm cho người không thể tưởng tượng. Hắn tuấn di đến một ngọn núi khác phía trên, sau đó tế ra chủ thể chi khai, cũng cấp tốc chui vào trong đó. Hắn điều khiển chủ thể chi khai cùng Bạch cốt quái vật chém giết cùng một chỗ. Chủ thể chi khai tản ra ánh sáng mịt mờ, uy lực mạnh mẽ không gì sánh được. Cái này chủ thể chi khai là thạch cơ hao tốn đại giới to lớn mới rèn đúc đi ra bà bối, dung nhập hắn chúa tể đế văn. Chương 777, chồng chất thành núi, 2. Chương 777, chồng chất thành núi, 2. Chúa tể đế văn ra trì tại chủ tể chi khải bên trên, khiến cho uy lực của nó tăng lên trọn vẹn mấy lần. Đương nhiên, dù vậy, nếu chỉ là bằng vào chủ tể chi khải, dù là dung hợp chúa tể đế văn, cũng khó có thể cùng Bạch cốt quái vật chính diện chống lại. Nhưng chủ tể chi khải chỗ cường đại, tuyệt đối vượt qua bất luận người nào tưởng tượng. Bạch cốt quái vật lợi trảo đánh sát tại thạch cơ trên thân, nhưng thạch cơ thân thể phản phất biến thành kim loại độ bê tông mà thành bình thường, căn bản không sợ bạch cốt quái vật móng vuốt công kích. Bạch cốt quái vật móng vuốt mặc dù sẽ rách thạch cơ nhục thân, nhưng lại không thể chạm đến linh hồn của hắn. Bạch cốt quái vật chỗ mi tâm có một cái phù văn, đó là phong ấn phù văn. Nó phong ấn bạch cốt quái vật đại bộ phận ký ức, cho nên bạch cốt quái vật đối với thạch cơ hết thảy, căn bản hoàn toàn không biết gì cả. Thạch cơ huy động thạch kiếm, chém về phía bạch cốt quái vật đầu lâu. Nhưng ngay chỉ móng vuốt to lớn lại bắt lấy thạch kiếm, cũng đột nhiên dùng sức, đem thạch kiếm bẻ gãy. Thạch cơ thần sắc căm trừng, Bạch cốt quái vật thân thể quá mức cường đại, ngay cả hắn chủ thể chi khả đều khó mà ngăn cản nó móng vuốt công kích, lại càng không cần phải nói thân thể của hắn. "Tiểu tử, ngươi không phải bản tôn đối thủ." Bạch cốt quái vật cười lạnh. Tiếp lấy, thân thể của nó đột nhiên hiện đầy vết rách, sau đó sụp đổ ra. Nhưng rất nhanh, bạch cốt quái vật thân thể lần nữa ngưng tụ ra nhục thân mới, hoàn hảo không chút tổn hại. "Giá hỏa này còn thật là khó dây dưa a." "Bất quá, muốn xử lý ta, tựa hồ không dễ dàng như vậy đi." Thạch Cơ hừ lạnh một tiếng, lập tức tế ra Hắc Long kiếm. Hắn vận chuyển Thanh Long bạo thuật, thi triển ra Thiên Huyền Chín kiếm tức thứ 8, vạn đạo quy nhất. Thạch Cơ cảnh giới bây giờ đã tăng lên tới Tiên Quân 3 trọng Tiên đỉnh phong, tu vi so trước kia cường đại hơn nhiều lần. Cho nên hắn thi triển ra Vạn Đạo Quyết Nhất, uy lực tự nhiên cũng cực kỳ khủng bố. Một chiêu Vạn Đạo Quyết Nhất hướng thẳng đến Bạch cốt quái vật vánh sát mà đi. Thạch Cơ hành công kích, nhìn thấy Thạch Cơ đánh ra một chiêu Vạn Đạo Quyết Nhất đằng sau, Bạch cốt quái vật cũng không khỏi hít sâu một hơi. Bởi vì Thạch Cơ đánh ra một chiêu này, cho hắn một loại cảm giác cực kỳ nguy hiểm. Phá diệt thương khung, Bạch cốt quái vật gào thét một tiếng, một quyền hướng phía Thạch Cơ vánh sát mà đến. Phịch một tiếng tiếng vang truyền ra, song phương quyết đấu cùng một chỗ. Thạch cơ vạn đạo quý nhất mặc dù đang sợ, nhưng cuối cùng vẫn là không làm gì được Bạch cốt quái vật. Hắn bị Bạch cốt quái vật đánh bay ra ngoài, mà Bạch cốt quái vật thì đứng tại chỗ, không hề động một chút nào. Bạch cốt quái vật miết miệng nhe răng cười đứng lên, nói ra, "Mặc dù ngươi có chủ làm thiện chi khai hộ thân thì như thế nào? Ý niệm nguyên không phải bản tọa đối thủ." Thoại âm rơi xuống, Bạch cốt quái vật nhanh chóng lao tới, nhảy lên mà ra, vồ giết về phía Thạch cơ. Thạch cơ cười lạnh liên tục, "Có đúng không?" Tiếp lấy, hắn dậm chân tiến lên, hai tay giơ dài, trong tay phải ngưng tụ ra hai thanh thạch kiếm, tay trái cầm kiếm, tay phải cầm kiếm. Hắn đồng thời thi triển ra Vạn Đạo Quyết nhất, cũng đem pháp lực tràn vào hai thanh thạch kiếm bên trong. Trong nháy mắt, cái kia hai thanh thạch kiếm kịch liệt chấn động đứng lên, lập tức biến thành hai thanh cự phủ, hung hăng chém giết hướng về phía Bạch cốt quái vật. Nương theo lấy hai đạo mãnh liệt va chạm thanh âm truyền ra, Thạch Cơ công kích lần nữa cùng Bạch cốt quái vật đối đánh cùng một chỗ. Lần giao phong này, Thạch Cơ công kích hơi chiếm ưu thế, đem Bạch cốt quái vật đánh cho bay rất ra ngoài. Thạch Cơ đắc thế đằng sau không chút nào nương tay, trong nháy mắt truy kích mà lên, tiếp tục thi triển Vạn Đạo Quyết nhất, hướng Bạch cốt quái vật khởi xướng mãnh liệt thế công. Thạch Cơ điên cuồng vũ động trong tay thạch kiếm, Đối với bạch cốt quái vật triển khai giống như mưa to gió lớn công kích, bạch cốt quái vật tại thạch cơ thế công tiết sau tiếp bại lui, không hề có lực phản thủ. Cuối cùng, thạch cơ một cái thạch kiếm quét ngang, trùng điệp đánh trúng bạch cốt quái vật bả vai. Một kích này lực đạo kinh người, kém chút đem bạch cốt quái vật bả vai toàn bộ quét bay. Bạch cốt quái vật trên bờ vai lập tức xuất hiện một đầu dự tận đáng sợ vết thương, máu me đầm đìa, nhìn thấy mà giận mình. Bất quá, bạch cốt này quái vật năng lực hồi phục kinh người, vết thương lại lấy mắt trần có thể thấy tốc độ cấp tốc khép lại. Bực này không chết vết mạch, sắp thực cường đại đến làm cho người lửu lửễu. Ngươi làm sao lại cường đại như thế? Bạch cốt quái vật hoảng sợ hét rầm lên, hiển nhiên đối với Thạch Cơ thực lực cảm thấy khó có thể tin. "Ngươi cho rằng ta chủ tể chi khai là bài trí sao?" Thạch Cơ châm chọc đáp lại nói, "Không có khả năng, ngươi làm sao có thể có được chủ tể chi khai?" Bạch cốt quái vật mở to hai mắt nhìn, mặt mũi tràn đầy không dám tin. "Chủ tể chi khai sớm đã biến mất ước vạn năm lâu, làm sao có thể tái hiện thế gian? Ngươi không cần thiết biết những này." Thạch Cơ lạnh lùng nói, quang mang lóe lên, hắn thôi động chủ tể chi khai, trong nháy mắt vượt qua hư không, đi vào bạch cốt quái vật bên cạnh, một kiếm đâm xuyên qua bộ ngực của nó. Bạch cốt quái vật tiếng kêu rên lên hồi Sinh mệnh tinh nguyên cấp tốc trôi qua. Nó muốn tránh thoát thạch cơ trói buộc, thoát đi nơi đây, nhưng thạch cơ sao lại cho nó cơ hội này? Thạch cơ thôi động chủ thể chi khải, đem bạch cốt quái vật một mực giam cầm trên không trung. Sau đó, hắn lấy ra mười mấy khối chân kỳ, cắm ở bạch cốt quái vật xung quanh. Chân kỳ tản mát ra hào quang lộng lẫy chói mắt, thạch cơ kích hoạt lên đại trận. Đại trận khởi động sau, bạch cốt quái vật lập tức cảm nhận được cực hạn thống khổ, nó kêu thảm cầu xin tha thứ, "Bum tata, bỏ qua cho ta đi." Đã chậm. Thạch cơ thần sắc hở hữu, bất vi sở động, bắt đầu luyện hóa bạch cốt quái vật. Không Ngươi mơ tưởng luyện hóa bản tôn, Bạch cốt quái vật tức giận rít gào lên đứng lên, ý đồ phản kháng. Thạch Cơ khắp khuôn mặt là sâm nhiên chi sắc, lạnh lùng quát, chỉ là Bạch cốt, dù cho là chúa tể giả thi hải biến thành, nhưng ngươi chúa tể ý chí cũng không tương đại, muốn dây dỗ, quả thực là ý nghĩ háo huyền. Hôm nay bản công tử liền dùng thi thể của ngươi đến rèn đúc một kiện uy lực tuyệt luân chiến giáp. Thạch Cơ tăng nhanh luyện hóa Bạch cốt quái vật tốc độ, đồng thời mật thiết quan sát đến Bạch cốt quái vật tình huống. Hắn phát hiện Bạch cốt quái vật sinh cơ càng ngày càng yếu, tựa hồ ngay tại dần dần suy kiệt. Thạch Cơ trong lòng không khỏi nói thầm đứng lên, hẳn là Bạch cốt này quái vật thi hải đã sinh ra độc lập linh trí. Nếu là như vậy, vậy coi như phiền toái. Một khi bạch cốt quái vật ý chí triệt để thức tỉnh, nó tất nhiên sẽ không khoanh tay chịu chết, mà là sẽ bộc phát ra hung tàn nhất công kích. Mà lại bạch cốt này quái vật, tuyệt đối là một tồn tồn tại kinh khủng. Nếu là không đem chú sát, tình cảnh của mình đem tràn ngập nguy hiểm. Thạch Cơ nhất định phải nhanh luyện hóa bạch cốt quái vật, chấm dứt hậu họa. Bạch cốt trên thân quái vật xương cốt tản ra quỷ dị ba động, cốt tủy cùng trong xương cốt ẩn chứa đặc thù lực lượng nguyên rủa. Lúc trước bạch cốt quái vật chủ nhân đưa nó phóng ấn tại hồ nước dưới đáy lúc, loại lực lượng nguyên rủa này vẫn tồn tại, chưa từng bị thanh trừ cho dù đang ngủ say thời điểm, lực lượng nguyên rủa còn tại ăn mòn bạch cốt quái vật. Cái này thật sự là một cái sự tình đáng sợ. Một khi lực lượng nguyên rủa hoàn toàn bạo phát đi ra, Thạch Cơ chỉ sợ đều khó mà ngăn cản. Nhưng kỳ quái là, Thạch Cơ hiện tại cũng không cảm nhận được bạch cốt quái vật trong thân thể lực lượng nguyên rủa. Đây là vì gì? Hẳn là do hỏa này, lực lượng nguyên rủa còn không cách nào bạo phát đi ra. Thạch Cơ cẩn thận kiểm tra một phen bạch cốt quái vật thân thể, phát hiện cũng không xuất hiện bất kỳ dị thường. Hắn đương nhiên nghĩ đến, trước đó bạch cốt quái vật đã từng thôn phệ qua một bộ nữ đế thi thể, bộ thi thể kia chính là đế phi cấp bậc tồn tại. Hẳn là bạch cốt này quái vật chủ nhân khi còn sống cũng là một tên đế phi cấp bậc tương giả. Nếu là như vậy, bộ bạch cốt này quái vật ngược lại là rất có lai lịch. Chương 778, Ám kim tà long, 1, chương 778, Ám kim tà long, 1. Thạch Cơ thử nghiệm tiếp tục luyện hóa bạch cốt quái vật. Lần này, bạch cốt quái vật cũng không ngăn cản hắn, Thạch Cơ thuận lợi đem luyện hóa phù văn lạ cấn tại bạch cốt quái vật trên thân. Bạch cốt quái vật bắt đầu dần dần hể hoải suy sụp, tựa hồ đã triệt để bị trấn áp. Thạch Cơ hít sâu một hơi, cuối cùng thở dài một hơi. Như gia hỏa này một mực phản kháng nói, chính mình căn bản là không có cách luyện chế nó. Cũng may nó cũng không làm ra cái gì phản kháng, nếu không hậu quả khó mà lường được. Thạch Cơ từ bạch cốt quái vật nơi đó đạt được ba kiện tiên khí cấp bậc nhận chữ vận, hắn đưa chúng nó từng cái thu thập lại. Sau đó mở ra nhẫn chữ vận, phát hiện bên trong chứa rất nhiều đồ vật trân quý, như các loại vật liệu, hiếm thấy bảo bối các loại. Thạch Cơ trên khuôn mặt lộ ra vui mừng, những vật này đều là bạch cốt quái vật để dành tới, giá trị cực kỳ cao. Lần này thu hoạch có thể nói tương đối khá. Đương nhiên, bạch cốt quái vật có tài phú, vượt xa khỏi thạch cơ đó trước. Lao quái vật này trong nhẫn chữ vận, trông chất như núi bảo bối đủ để cho bất luận kẻ nào điên cuồng. Những tài nguyên này nếu là lợi dụng thỏa đáng, có thể bồi dưỡng được bao nhiêu cao thủ, đơn giản khó có thể tưởng tượng. Thạch Cơ lấy ra một viên nhẫn chữ vật, mở ra sau khi, ở bên trong phát hiện một quyển tấm da dê, phía trên viết nhá nhít viết đầy phụ văn. Cái này thoạt nhìn như là một tấm địa đồ chỉ là không biết tấm địa đồ này đến tột cùng đại biểu cho cái gì. Bất quá, nếu Bạch cốt quái vật đem nó bảo lưu lại đến, có lẽ cùng Bạch cốt ma tông có một loại nào đó liên quan. Thạch Cơ đang định cẩn thận nghiên cứu phần này địa đồ da dê. Nhưng mà, đúng lúc này, địa đồ da dê lại đột nhiên tự đốt đứng lên. Đây là có chuyện gì? Thạch Cơ giật nảy cả mình vội vàng tế ra hỏa diễm, muốn đem quyển trục ra cựu đốt cháy hầu như không còn, chấm rất hậu hoạn. Nhưng làm hắn khiếp sợ là, quyển kia quyển trục ra cựu vậy mà dễ dàng liền bị hỏa diễm đốt cháy thành tro. Quyển trục ra cựu vậy mà hủy. Thạch Cơ có chút nhíu mày, trong lòng âm thầm suy đoán, có lẽ quyển gia cựu này trục bên trong ẩn giấu đi cái gì bí mật không muốn người biết, nhưng bây giờ quyển trục đã hủy, tất cả manh mối đều đã biến mất vô tung vô ảnh. Hắn tiếp tục tìm kiếm bạch cốt quái vật nhận chữ vật, phát hiện bên trong chỉ còn lại có một khối to bằng đầu nắm tay tảng đá, tảng đá kia bị hỗn độn sương mù trỗ lở lở, lộ ra thần bí khó lường. Thạch Cơ cũng không nhận ra tảng đá kia, nhưng từ trong viên đá phát ra uy thế, lại làm cho hắn cảm thấy tim đập nhanh không thôi. Tảng đá kia đến tột cùng là cái gì? Thạch Cơ trong lòng giận mình, thử nghiệm tới gần tảng đá. Nhưng mà, ngay tại hắn vừa mới đến gần trong nháy mắt, chỉ nghe một tiếng ầm vang tiếng vang, khối kia hòn đá lớn chừng quả đấm vậy mà trực tiếp nổ tung. Vô cùng vô tận hỗn độn tự nhiên phun ra ngoài, trong nháy mắt hướng phía Thạch Cơ của tới. Thạch Cơ tranh thủ thời gian lui ra phía sau vài trăm mét, nhưng y nguyên không thể tránh thoát hỗn độn cổ khí xâm nhập. Bụng ngực của hắn bị xuyên thủng, nhục thân gặp nạn, huyết dịch phun tung tóe mà ra. Dứt gào trầm trầm thanh âm bỗng nhiên vang vọng bất tiêu, Thạch Cơ hãi nhiên thất sắc, ngẩng đầu nhìn về phía hư không, chỉ gặp một tôn vô cùng kinh khủng sinh linh giáng lâm, toàn thân bảy biển ra màu ám kim, con ngươi bên trong lóe ra âm tà ác độc qua mang, Ám kim Tà Long. Thạch Cơ con người kịch liệt co rút lại, trước mắt vị tồn tại này, đương nhiên đó là trong đồn đại Ám kim Tà Long. Nghe nói, Ám kim Tà Long tổ tiên đã từng từng tiến vào tiên giới, mặc dù chỉ là Long tộc chi nhánh, nhưng loại này Ám kim Tà Long lại dị thường tiên, thực lực mạnh mẽ, nam dữ lấy rất nhiều không thể tưởng tượng năng lượng. Tỷ Như Ám Kim Tà Long liền nắm giữ lấy hỗn độn tự nhiên, ám hiểu nhất năng lực chính là thao túng hỗn độn chi khí đối phó địch nhân. Bất quá, nó lợi hại nhất năng lực cũng không phải là khống chế hỗn độn chi khí, mà là dựa vào mông vớt, răng nhọn cùng cái đuôi những này trời sinh ưu thế tiến hành công kích, đây mới là Ám Kim Tà Long địa phương đáng sợ nhất. Thạch Cơ nhìn về hướng Ám Kim Tà Long, mà Ám Kim Tà Long cũng tại lạnh lùng theo dõi hắn. Tại Ám Kim Tà trong Long Nhãn, Thạch Cơ tu vi quá mức nhỏ yếu, như là sâu kiến bình thường, căn bản không để vào mắt. Mục tiêu của nó, khóa chặt tại Bạch Cốt trên thân quái vật. Ám Kim Tà Long cười lạnh liên tục, trầm giọng nói: Ta cũng sớm đã nói cho ngươi, ta đã chết đi, mà lại là chết bởi trận tiên thai họa bên trong, ngươi lại không tin, ta hận a. Hận ta sao? Ngươi hận sai người đi. Cái chết của ngươi, cùng ta hạ kiện." Thành cơ lãnh đạm nhìn về phía Ám Kim Tà Long. "Nguyên lai like ngươi còn sống, ngươi không chỉ có còn sống, hơn nữa còn đạt được Bạch cốt quái vật hết thảy bà bối. Ngươi có biết hay không, ta vất vả tìm kiếm nhiều năm như vậy, đều không có có thể tìm tới Bạch cốt quái vật truyền thừa. Không nghĩ tới, hôm nay, ta rốt cục gặp được Bạch cốt quái vật truyền thừa, vận mệnh của ngươi nhất định bi thảm." Ám Kim Tà Long lập tức nghe răng cười đứng lên. Nó há mồm phun ra một đoàn khí tức màu đen, đoàn kia khí tức ngưng tụ mà thành qua mang, hóa thành một thanh màu đen nhánh liêm đao, phản phất là do hức vạn vong hồn tổ hợp lại với nhau hình thành. Liêm đao màu đen hướng phía Thạch Cơ chém giết mà đến. Thạch Cơ không khỏi hừ lạnh một tiếng, huy động hữu quyền đánh tới hướng chém giết mà đến liêm đao màu đen. Nương theo lấy mãnh liệt va chạm thanh âm truyền ra, Thạch Cơ thân thể bị đánh bay ra ngoài mấy chục mét. Mà Tôn kia Ám Kim Tà Long thì là nhảy lên một cái, hướng phía Thạch Cơ đánh giết mà đi. Diệt thế chi quang. Thạch Cơ thi triển ra thần chi chí nhãn, diệt thế chi quang nhanh chóng quét tới, trực tiếp quét vào Ám Kim Tà Long trên thân. Chẩm độc thanh âm truyền ra, Ám Kim Tà Long trực tiếp bị Thạch Cơ diệt thế chi quang quét bay ra ngoài, hoa một tiếng phun ra một ngụm máu tươi. Ám Kim Tà Long bị thương không nhẹ, nhưng lúc này Thạch Cơ vẫn không khỏi có chút nhíu mày, bởi vì hắn phát hiện Ám Kim Tà Long thân thể khôi phục rất nhiều, vừa mới hắn thi triển ra diệt thế chi quang đủ để phá hủy đế chủ cảnh giới cường giả tối đỉnh lục thân, nhưng Ám Kim Tà Long thân thể vậy mà lông tóc không tổn hao gì. Gia hỏa này phong ngự thật sự là cường hãn đến làm cho người rung động a, không hổ là Ám Kim Tà Long, xác thực không đơn giản a. Thạch Cơ híp mắt nhìn về phía Ám Kim Tà Long, trong lòng âm thầm cảnh giác. Cường hành như vậy sinh linh, mình đã rất lâu không từng gặp. Tuy nói Ám Kim Tà Long cực kỳ khủng bố, nhưng Thạch Cơ cũng không phải không có chút nào chống đỡ chi lực. Chỉ gặp Thạch Cơ lấy ra Thạch kiếm, trong lúc uy động, hướng phía Ám Kim Tà Long hung hăng bổ tới. Trong chốc lát, sáng chói kiếm quang chói mắt đem trọn phiến tinh hà thế giới đều chiếu sáng. Thạch kiếm tốc độ nhanh đến vượt quá tưởng tượng, trong chớp mắt liền gọi tới Ám Kim Tà Long trước người. Ám Kim Tà Long cấp tốc uy động móng vuốt, một phát bắt được bổ tới Thạch kiếm. Nó cái kia hai cây vô cùng sắc bén móng vuốt dùng sức xé ra, Thạch kiếm trong nháy mắt liền bị kéo thành mảnh vỡ. Bắt lấy Thạch kiếm sau, Ám Kim Tà Long dùng sức hất lên, đem Thạch kiếm hướng phía Thạch Cơ ném đi. Thạch kiếm như là sao chổi vạch phá bầu trời, hung hăng đâm vào thạch cơ trên lồng ngực. Thạch kiếm trực tiếp quán xuyên thạch cơ lồng ngực, cái này thạch kiếm cứng rắn không gì sánh được, đâm xuyên lồng ngực sau còn kẹt tại bên trong. Thạch cơ phát ra thống khổ kêu thảm, chỉ cảm thấy toàn thân phảng phất đều muốn tan ra thành từng mảnh, thân thể không bị khống chế bay rất ra ngoài, trùng điệp quằn xuống đất. Hắn dãy rủa lấy đứng lên, lồng ngực chỗ thỉnh lỉnh xuất hiện ba cái thật sâu vết thương. Chương 778, Ám kim tà long 2, chương 778, Ám kim tà long 2. Ám kim tà long thực lực quá mức cường đại, cho dù thạch cơ có rất nhiều pháp bảo hộ thể, cũng khó có thể ngăn cản công kích của nó. Mà lại thạch cơ kinh nghiệm chiến đấu cũng không phong phú, mặc dù nắm giữ lấy một chút cường đại tuyệt học, nhưng ý thức chiến đấu lại theo không kịp ám kim tà long công kích tốc độ. Ám kim tà long lần nữa đánh tới, một cặp móng trắng sắc hướng phía thạch cơ cái cổ chụp tới. Mắt thấy thạch cơ liền muốn mệnh tang ám kim tà long chảo bên dưới, ngay tại trong lúc ngàn cần treo sợi tóc này, trong một sơn cốc đột nhiên tuôn ra một cú cường đại ba động. Rống, một tiếng phẫn nộ tới cực điểm gào thét truyền đến. Khí tức kinh khủng kia càng mãnh liệt, trong đó còn kèm theo một tia hung tàn cùng ngang ngược. Thạch cơ chỉ cảm thấy linh hồn đều muốn bị khí tức này chấn động đến sụp đổ, không dám có chút dừng lại, vội vàng hướng phía nơi xa bỏ chạy. Ám Kim Tả Lòng cũng đã nhận ra nguy hiểm, không còn dám dừng lại, cấp tốc rời đi. Trong chớp mắt, cả hai đều biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Thạch Cơ chạy trốn tới xa xa trên một viên tinh cầu, khuynh chân ngồi xuống bắt đầu chữa thương. Ám Kim Tả Lòng cái kia kinh khủng một kích, chút nữa muốn mạng của hắn. Cũng may trên người hắn có không ít đan dược chữa thương, nuốt vào sau, Thạch Cơ vội vàng vận công chữa thương, cũng không lâu lắm, thương thế liền khôi phục như lúc ban đầu. Thạch Cơ dự định trở về Tiên Mộ Di Chỉ, nơi này thực sự quá nguy hiểm, nhất định phải nhanh rời đi. Nửa tháng sau, Thạch Cơ rời đi Tiên Mộ Di Tích, trở lại Nam Hải thế giới. Tại Nam Hải thế giới chờ đợi sau một thời gian ngắn, hắn quyết định tiến về Cựu Châu Đế đại thế giới. Khoảng cách Thạch Cơ rời đi tụ Châu đã qua hơn 8000 năm, trong thời gian này phát sinh quá nhiều chuyện. Thạch Cơ cấp thiết muốn biết hiện tại Cựu Châu là bộ dáng gì. Nhưng mà, từ Nam Hải thế giới tiến về Cựu Châu Đế đại thế giới cũng không dễ dàng. Nam Hải thế giới cùng còn lại 4 đại thế giới ở giữa cách hư không là lưu, mà lại Nam Hải thế giới ở vào 4 đại thế giới chỗ giao hội, so mặt các 4 đại thế giới càng thêm hỗn loạn cùng nguy hiểm. Thạch Cơ quyết định cứ trước truyền thống trận hướng Cựu Châu Đế đại thế giới. Cựu Châu từng là thiên sư đạo trối khu vực. Bây giờ Thạch Cơ đã không phải tiên sư đạo đệ tử, nhưng hắn nhìn trời sư đạo vẫn có tình cảm, bởi vì hắn mưu thân từng là tiên sư đạo một tên đệ tử bình thường. Đương nhiên, hiện tại tiên sư đạo cùng quá khứ đã lớn không giống nhau, trở nên cực kỳ cường đại. Cựu Châu cũng phát triển được càng ngày càng phồn vinh, thế lực trải rộng khắp nơi. Bất quá, Cựu Châu vẫn có vài chỗ là cấm khu. Những cấm khu này mười phần quỷ dị, liền ngay cả đế cảnh cường giả tiến vào bên trong cũng rất khó còn sống đi ra. Thạch Cơ một đường tiến lên, đi vào một tòa cổ thành bên ngoài. Tòa cổ thành này tên là Nam Linh. Nam Linh khắp nơi đều là yêu thú, hoàng thú, hung thú độc trùng các loại cái gì cần có đều có. Nơi này là người tu luyện nhặt viên, cũng là hung thú, ác ma các loại chủng tộc nơi ở. Nhưng cùng lúc, nam lĩnh hung thú số lượng rất nhiều. Thạch Cơ đi vào nam lĩnh ngoài cửa thành, chỉ gặp trên tường thành lít nhã lít nhít đứng đầy tu sĩ, bọn hắn ngay tại duy trì trật tự. Lúc này, một đội kỵ binh chạy như bay tới, mang đến một đầu con đường mới, để thủ vệ nam lĩnh cổ thành quân đội có thể sớm rút lui. "Tiểu tử, ngươi không muốn xuống nữa?" Một đám tu sĩ để mắt tới Thạch Cơ, cầm đầu nam tu lớn tiếng quát mắng. "Ta đến nam lĩnh là làm việc, không hung thú dính vào bất luận cái gì tranh chấp." Thạch Cơ thần sắc bình tĩnh nói ra. Đã như vậy, vậy thì nhanh lên lăn. Những người khác cũng nhao nhao lộ ra hung ác biểu lộ, song tới, muốn giao hấn Thạch Cơ một trận, sau đó đem hắn đuổi đi. Thạch Cơ hơi nhíu mày, những người này hành vi thực sự quá phận. Hắn vốn không muốn gây chuyện, nhưng những người này, nhưng từng bước ép sát. Đã như vậy, hắn cũng liền không còn khách khí. Thạch Cơ đưa tay chộp một cái, bắt lấy một tên cưỡi tại trên ngựa cao to tu sĩ, dùng sức lắc một cái, trực tiếp đem hắn quăng bay ra đi. Phanh, một tiếng đinh tai nhức óc tiếng vang đột nhiên nổ tung. Tên kia cưỡi ngựa tu sĩ bị hung hăng quăng bay ra ngoài mấy trăm mét xa, đập ầm ầm tại trên một tấm đá. Hoa Hắn há mồm phun ra một miệng lớn máu tươi, sắc mặt trong nháy mắt trở nên trắng bệch. Ngươi lại dám đánh lên ta? Các huynh đệ, cho ta làm thịt hắn." Ngồi trên lưng ngựa tu sĩ tức giận rít gào lên đứng lên, trong tay nắm chặt một thanh trường thương màu đen, mũi thương trực chỉ Thạch Cơ, khuôn mặt bởi vì phẫn nộ mà vặn vẹo dữ tợn đáng sợ. Xung quanh những tu sĩ kia nhao nhao rút ra binh khí, hướng phía Thạch Cơ xúm lại tới. Thạch Cơ thần sắc lạnh nhạt, tiện tay vung lên, một đám lửa từ đầu ngón tay bắn ra. Hỏa diễm cấp tốc bay ra, hóa thành một tôn to lớn hỏa diễm khô lâu, dương nhanh múa vút hướng phía đám người đánh tới. Nhìn thấy hỏa diễm khô lâu đánh tới, những tu sĩ kia dọa đến hồn phi phách tán. Vội vàng tôi độn dưới hung tuấn mã, hướng phía nơi xa chạy như điên. Sau lưng truyền đến trận trận hoàng sợ tiếng thét chói tai. Từng tu sĩ tại Hỏa Diễm Khô Lâu công kích đến chết thảm, liền ngay cả thất kia tuấn mã cũng không thể may mắn thoát khỏi, bị ngọn lửa đốt cháy hầu như không còn. Thạch Cơ không để ý đến những này, tiếp tục hướng phía Cửu Châu Đế Đại Thế Giới xuất phát. Nam lĩnh mặc dù nguy cơ tứ phía, nhưng đối với Thạch Cơ tới nói, cũng không phải là không có chút náo sinh cơ. Bởi vì nơi này phân bố rất nhiều truyền tống tế đàn, những này tế đàn có thể giúp tu sĩ truyền tống đến Cửu Châu. Thạch Cơ tốn hao một vạn lượng hoàng kim mua một khối ngọc giản, sau đó kích hoạt ngọc giản. Trong chốc lát, một đoàn quang mang đem hắn bao phủ. Sau một khắc, Thạch Cơ thân ảnh biến mất không thấy. Khi hắn lúc xuất hiện lần nữa, đã thân ở Cửu Châu Đại Hải Thế Giới bên trong. Hắn đi tới Cửu Châu Đại Lục Tây Bắc khu vực Vân Châu. Cửu Châu Đại Lục Tây Bắc khu vực tài nguyên tu luyện tương đối tiêu thốn, bất quá Vân Châu linh khí nồng đậm, là cái tu luyện nơi tốt. Mà Vân Châu chúa tể gia tộc chính là Lâm Thị gia tộc. Lâm Thị gia tộc là Cửu Châu Đại Lục gia tộc mạnh mẽ nhất một trong, nghe nói trong gia tộc gần núp lấy vài tôn lão tổ cấp cường giả khác. Lâm Thị gia tộc tiên tổ từng đi theo một vị tiên tôn cấp bậc cường giả chinh phạt vực ngoại thế giới. Tại vực ngoại thế giới Tiên tổ thành lập một tòa vô cùng cường đại thế lực, tên là Lâm thị Tông tử. Lâm thị Tông tử ở vào một tòa tên là Vân Tiêu Tông trong tông môn, Vân Tiêu Tông cùng Cửu Vũ cung một dạng, đều là thiên đế dưới chướng thế lực đỉnh tiêm. Lâm thị Tông tử nội tình thâm hậu, cho dù từ đường cường giả sẽ không dễ dàng nhúng tay thế tục cân oán, nhưng một khi liên lụy đến Lâm thị Tông tử, bọn hắn cũng sẽ không chút do dự tham gia thế tục phân tranh. Tựa như năm đó, Lâm thị Tông tử có người coi trọng Cửu Vũ cung bà bối, muốn cưỡng ép cư đi, Cửu Vũ cung cao tầng tự nhiên không chịu đáp ứng, song phương bởi vậy phát sinh xung đột. Song Phương lẫn nhau tổn thương đối phương đệ tử, thậm chí phái ra cao thủ ám sát lẫn nhau cao tầng. Cuối cùng, Cửu U cung tổn thất 3 tên trưởng lão, còn hư hại một kiện bảo bối. Lâm Thị Tông tử cũng tổn thất nặng nề, mặc dù không có nhân vật lợi hại vẫn lạc, nhưng này một trận chiến để Lâm Thị Tông tử uy nghiêm quật giác. Từ đó về sau, Lâm Thị Tông tử liền bắt đầu chèn ép Cửu U cung. Nếu không có Cửu U cung phía sau có Thiên Đế chỗ dựa, chỉ sợ sớm đã bị Lâm Thị Tông tử tiêu diệt. Bây giờ Cửu Châu đại hải thế giới thế lực rắc rối phức tạp. Thạch Cơ vừa đến nơi đây, đối với tình huống cụ thể hoàn toàn không biết gì cả. Cho nên hắn định tìm cái đáng tin cậy người hỏi một chút Vân Châu tình huống trước mắt. Lúc này, thành cơ nghe được mấy đạo tiếng nghị luận truyền đến. Hắn quay đầu nhìn lại, chỉ gặp mấy tên tu sĩ vây tại một chỗ, tựa hồ đang thảo luận sự tình gì. Một người trong đó nói ra, thật không nghĩ tới, Lâm thị tông tử vậy mà lại thu dưỡng một tên hài đồng. Chương 779, tung hành Cựu Châu, 1, chương 779, tung hành Cựu Châu, 1. Một. một người khác cười nói tiếp, cái này có cái gì kỳ quái? Chúng ta Vân Châu thường cách một đoạn thời gian liền sẽ có con mới sinh xuất sinh. Hai đồng này thiên phú rất kém cỏi, không biết có thể hay không tu luyện thành công. Hắc hắc. Người đoàn đầu. Thạch Cơ nghe những tu sĩ này nói chuyện với nhau, lông mày hơi nhíu. Nguyên Lai Lâm thị tông tử lại thu dưỡng một tên hài đồng. Chẳng trách mình vừa tới đến mảnh khu vực này liền tao ngộ phong ba. Thạch Cơ hướng phía nơi xa đi đến, hắn cảm giác đến một cấu nguy cơ chính lặng yên tới gần. Hắn vốn định tránh đi trận này nguy hiểm, nhưng rất nhanh, hắn liền dừng bước, bởi vì hắn phát hiện mình bị một đám người ngăn chặn đường đi. Đám người này có hơn 10 người, tất cả đều mặc áo bào đen, mang theo vũ độc lạnh, che mặt bằng. "Tiểu tử, đem đồ vật giao ra, nếu không đừng trách chúng ta không khách khí." Dẫn đầu tu sĩ lạnh lùng nhìn về phía Thạch Cơ. Thạch Cơ không khỏi nhíu mày, hỏi: "Các ngươi là ai? Ta cũng chưa vị vốn không quen biết, không biết chư vị vì sao muốn ngăn lại đường đi của ta. Đã ngươi không chịu ngoan ngoãn phối hợp, vậy liền đi chết đi." Vừa dứt lời, cái kia hơn 10 người tu sĩ hướng thẳng đến Thạch Cơ vồ tới. Hàn quang lập loé, bọn hắn tế ra pháp bảo, hướng phía Thạch Cơ chém tới. Mấy mấy thanh phi kiếm tản ra băng lãnh sát ý thấu xương, trong nháy mắt đi vào Thạch Cơ bên người, hướng phía cổ của hắn mà tới. Mắt thấy Thạch Cơ liền bị những phi kiếm này chù sát. Đúng lúc này, hư không đột nhiên nổ tung. Một đạo khe nứt to lớn lan tràn ra, ngay sau đó dày đặc tiếng va chạm vang lên. Những phi kiếm kia trực tiếp vỡ nát. Ai? Dáng quản nhiều chúng ta nhân sự. Một đám người áo đen sắc mặt tâm trầm chậm, phẫn nộ gầm hết lên. Nhưng mà, khi bọn hắn ngẩng đầu nhìn về phía hư không lúc, nhưng không thấy bất luận cái gì bóng dáng. Những người áo đen này trong lòng một trận bối rối, hoảng sợ không thôi. Các hạ nếu ẩn nấp ở bên, chắc là vị cao nhân. Vì sao trốn ở trong hư không thăm dò chúng ta? Chẳng lẽ là cảm thấy chúng ta dễ khi dễ sao? Cầm đầu người áo đen cố giả bộ trấn định, lạnh lùng nói. Hiển nhiên, những người áo đen này đã bị dọa đến trong lòng run sợ. Ta chính là thiên cơ thần toán. Các ngươi nhưng như thế xưng hô ta? Trong hư không đột nhiên truyền đến một đạo thanh âm đạm mạc. Vừa dứt lời, một tên thanh niên áo trắng từ trong hư không cất bước mà ra. Khi người áo đen nhìn thấy Thạch Cơ lúc, trong mắt lập tức hiện lên một tia sâm nhiên. Thạch Cơ ký ức đã khôi phục được không sai bị lắm, hắn nhận ra người áo đen này chính là ngày xưa vây công Cửu Vũ cung người một trong. Lần kia, người này mang theo hơn 100 tên tu sĩ, đem Cửu Vũ cung hơn 30 tên cao thủ bao bọc vây quanh. Những người còn lại có lẽ đối với Thạch Cơ đã mất ấn tượng, nhưng Thạch Cơ đối với người áo đen này lại ký ức vẫn còn mới mẻ. Lúc trước, Thạch Cơ cho thấy thủ đoạn lợi thiên, đánh chết mười mấy tôn đế cảnh cường giả. Nó mạnh mẽ thực lực rung động tất cả mọi người ở đây. Người áo đen này lúc đó liền đem Thạch Cơ coi là con mồi, muốn đem hắn bắt về hiến cho vị kia thiếu gia. Nhưng mà, kế hoạch của hắn cũng không thành công, cuối cùng ngược lại bị Thạch Cơ đào thoát. Thạch Cơ từng bước một hướng người áo đen đi đến, bắt lại đầu của hắn. Nương theo lấy từng đợt thanh thúy đất gây âm thanh, người áo đen đầu bị Thạch Cơ xoay thành hình nắm bó. Thạch Cơ tiện tay đem người áo đen thi thể ném ở một bên. Còn lại người áo đen thấy thế, khắp khuôn mặt là vẻ sợ hãi. Thạch Cơ thật là đáng sợ, bọn hắn căn bản là không có cách ngăn cản. Những người áo đen này tranh thủ thời gian quỳ rạp xuống đất, nhao nhao cầu xin tha thứ. Thạch Cơ thần sắc hờ hững, lạnh lùng quát, "Các ngươi bọn này ti tiện nô tài, ngay cả mình chủ nhân đều quên, xem ra là không muốn sống." Lời còn chưa dứt, Thạch Cơ nâng tay phải lên, đấm ra một quyền. Hơn 10 người tu sĩ áo đen trong nháy mắt bị Thạch Cơ miễu sát. Những người này mặc dù đều là đế tông tu vi, nhưng Thạch Cơ bây giờ đã khôi phục 5 phần 10 chiến lực, đối phó những này đế tông cấp bậc tồn tại đơn giản dễ như trở bàn tay. Thạch Cơ tiếp tục lưu lại nơi đây. Trong nháy mắt, 2 tháng đi qua. Thạch Cơ thương thế đã cơ bản hoàn toàn hồi phục. Tối hôm đó, Thạch Cơ nằm ở trên giường nhắm mắt chờ mắt. Đương nhiên, cửa sổ bị đẩy ra, Hai tên nữ tử che mặt lặng yên tiến nhập gian phòng. Hai tên nữ tử này vóc người nóng bỏng đến cực điểm, cho dù che mặt cũng có thể lờ mờ nhận ra thân phận của các nàng. Cái này hai tên nữ tử che mặt, rõ ràng chính là lúc trước vây công Cửu Vũ cùng người. "Tiểu Liễu Nhi bọn họ, các ngươi tới tìm ta làm gì? Chẳng lẽ là nghĩ đến hầu hạ ta đi ngủ phải không?" Thạch Cơ tà ác vừa cười vừa nói. "Hừ, tiểu tử thối, ngươi còn dám không che lại miệng. Muốn chết?" Hai tên nữ tử che mặt lạnh lùng nhìn về phía Thạch Cơ, đồng thời huy động trong tay lưỡi dao, hướng phía Thạch Cơ chém giết mà đến. Hai thanh lưỡi dao tản ra băng lẽo thấu xương hàn mang. Cột ngưng tụ chảnh hai đầu hàn băng cự long, dương nhanh múa vuốt giống như hướng lấy thạch cơ thôn vẻ mà đến. Chút tài mọn, không chịu nổi một kích. Thạch cơ cười lạnh nói, một bàn tay đánh ra, trong đáy mắt, tinh khủng pháp lực mãnh liệt mà ra, trực tiếp hóa giải hai tên nữ tử che mặt công kích. Làm sao có thể? Thực lực của ngươi làm sao trở nên cường đại như vậy? Nhìn thấy thạch cơ chỉ dùng một chiêu liền hóa giải các nàng liên thủ đánh ra công kích, hai tên nữ tử che mặt gương mặt xinh đẹp bử biến. Thạch cơ nhếch miệng lên một vòng băng lánh độ cong, hiện tại biết sợ, đáng tiếc đã chậm. Lời còn chưa dứt, thạch cơ cong ngón đũa Một đạo quang mang hướng phía hai tên nữ tử che mặt quát tới. Hai tên nữ tử che mặt tranh thủ thời gian thi triển thủ đoạn phòng ngự chống lại thạch cơ công kích. Nhưng mà, các nàng vẫn là bị đánh bay ra ngoài, ngã ngồi trên mặt đất. "Hiện tại có bằng lòng hay không thần phục với ta?" Thạch cơ lạnh lùng hỏi. "Ngươi nằm mơ." Một tên nữ tử che mặt cắn răng nghiến lợi nói ra. "Nếu dạng này, vậy liền chết đi." Thạch cơ nhảy lên một cái, xuất thủ lần nữa, một trường hướng phía tên này, nữ tử che mặt chém giết mà đi. Một trường này uy lực thực sự quá mức cường hãn, trực tiếp xé rách hư không, hung hăng quét sát tại nữ tử che mặt trên lồng ngực. Tại chỗ Nữ tử che mặt hộ thể tiên khí áo giáp tựa như sẽ rách vài vóc một dạng bị xé đưa ra. Trên nữ tử che mặt kia thân thể cũng bị xé rách thành vỡ nát. Thạch Cơ cũng lười lại đi tìm kiếm nữ tử che mặt linh hồn ký ức. Hắn tin tưởng, những người kia tuyệt đối sẽ không chỉ phái phái như thế một đám người theo đuổi giết chính mình. Đoán chừng còn có thế lực khác để mắt tới chính mình. Nếu là bị những thế lực kia phát hiện hắn còn chưa có chết tin tức, tất nhiên sẽ phái người đến đây đuổi giết hắn. Thạch Cơ cần mau rời khỏi nơi đây, để tránh bị còn lại thế lực cao thủ phong tỏa mình ký tức, bằng không mà nói, sẽ mười phần nguy hiểm. Tên đang chết. Một tên khác nữ tử che mặt oán độc chửi mắng đứng lên. Sau đó quay người nhanh chóng rời đi. Tiên này nữ tử che mặt cũng không có trở về truy sát Thạch Cơ, bởi vì nàng hết sức rõ ràng, bằng vào năng lực của mình, căn bản không thể nào là Thạch Cơ đối thủ. Thạch Cơ thực lực thực sự quá mức cường hãn, cho dù các nàng những này đỉnh tiêm cao thủ liên thủ, cũng xa xa không phải Thạch Cơ đối thủ. Lúc này như còn để lại theo đuổi giết Thạch Cơ, cái kia không thể nghi ngờ là đang tự tìm đường chết. Công tử thật sự là quá lợi hại. Đó là đương nhiên, chúng ta công tử thế nhưng là tung hoành tiểu châu, uy danh hiển hách lớn ma vương, chỉ là hai cái đế tông cảnh giới tí nữ, như thế nào lại là công tử đối thủ? Thạch Cơ từ trong khách sạn thản nhiên đi ra. Chương 779, Tung Hành Cửu Châu, 2, Chương 779, Tung Hành Cửu Châu, 2. Chủ quán bọn họ nhao nhao cung kính hành lễ thăm hỏi. Toà thành trì này lại thuộc vào Hoàng Phong thành phạm vi quản hạt. Bởi vậy, tại trong thành phố này, Thạch Cơ có thể tự do hành động, không nhận bất luận cái gì hạn chế. Thạch Cơ tại trên đường phố chẳng có mục đích đi dạo lấy. Đúng lúc này, một cố cường đại ba động đột nhiên quét sạch từ phương. Một khối cổ lão phiến đá lơ lửng ở giữa không trung, phóng xuất ra sáng chói quang huy chói mắt. Thiên Điệu Huyền Hoàng Linh Lung Bảo Tháp hiện thế, món chí bảo này rốt cục xuất thế. Siêu một tiếng, Thiên Điệu Huyền Hoàng Linh Lung Bạo Tháp phóng lên tận trời, trong ngáy mắt chui vào thường khung chỗ sâu. Rốt cục đợi đến giờ khắc này, Thạch Cơ không khỏi hưng phấn mà hoan hô lên. Ngay sau đó, lại có mấy chiếc phi thuyền hướng phía chân trời mau chóng bay đi. Những cái kia phi thuyền bên trong, vậy mà cũng ngồi cường giả. Thạch Cơ không khỏi khẽ nhíu mày. Hắn cảm ứng một chút, những tu sĩ này đều là đế quân cấp bậc tồn tại. Tu vi của bọn hắn cùng lúc trước gặp phải đám người này không kém bao nhiêu. Những người này, chẳng lẽ cũng là vì Thiên Điệu Huyền Hoàng Linh Lung Bạo Tháp mà đến sao? Thạch Cơ không có tiếp tục lưu lại, mà là cấp tốc rời đi để tránh dẫn tới càng nhiều cao thủ chú ý. Hắn một đường phi nhanh, đi tới khoảng cách mảnh kia sơn mạch vạn dặm tại hữu khu vực, sau đó dừng bước. Nơi này yêu thú dày đặc, đủ loại cường đại hung thú chiếm cứ tại tòa này sơn mạch bên trong. Thạch Cốt lựa chọn một ngọn núi hạ xuống. Tiếp đấy, hắn lấy ra miếng ngọc bội kia. Miếng ngọc bội này tác dụng là tìm kiếm thiên địa huyền hoàng linh lung bảo tháp chỗ ở. Ta như không có đoán sai, thiên địa huyền hoàng linh lung bảo tháp liền dấu ở mảnh này sơn mạch bên trong. Nhưng tòa này sơn mạch bên trong sinh linh số lượng thực sự nhiều lắm, hơn nữa còn có rất nhiều tổn tại cực kỳ cường đại. Muốn thử những sinh linh này hướng trên đỉnh đầu bay qua. Thật sự là quá khó khăn, xem ra ta phải cải biến một chút dung mạo mới được." Thạch Cơ tự lẩm bẩm. Lập tức, hắn thi triển pháp thuật, đem dung mạo cải biến một phen. Thạch Cơ biến ảo thành một cái tuổi trẻ công tử ca bộ dáng. Tiếp lấy, hắn hướng phía sơn mạch chỗ sâu lao đi. Sơn mạch chỗ sâu có cường đại hung thú ẩn nấp trong đó, nhưng nơi này dù sao cũng là Hoàng Phong Linh khu vực biên giới, hơn nữa còn là Hoàng Phong Linh chỗ sâu biên giới. Cho nên, mặc dù sơn mạch bên trong ẩn nấp đầy rất nhiều sinh linh cùng bố, cũng không có cái gì quá mức cường đại hung thú. Thạch Cơ một đường xuyên qua ba tòa sơn mạch đằng sau, rốt cục đi tới Hoàng Phong Linh chỗ sâu. Toàn này sơn mạch bên trong, lựa lở lấy từng đợt khí tức kinh khủng. Sơn mạch bên trong tràn đầy bất ngờ nguy hiểm. Thạch cơ sau khi lại tới đây, lập tức thu liễm khí tức của mình. Hắn cẩn thận quan sát đến tình huống xung quanh. Rất nhanh, Thạch cơ liền phát hiện, tại sơn mạch chỗ sâu, có một tòa khủng lâu đạo phủ. Thạch cơ cảm nhận được trong động phủ truyền ra ngoại khí tức cường đại. Đạo khí tức kia, tựa hồ cùng hắn trước đó lấy được Hối Ngọc bội kia sinh ra một loại nào đó cảm ứng. Hối Ngọc bội kia là thông hướng tòa kia sơn mạch chỗ sâu chìa khóa. Ta đi trước thăm dò một chút, nhìn xem tòa kia sơn mạch chỗ sâu có phải thật vậy hay không có ba buổi. Thạch Cơ tâm tư thay đổi thật nhanh, lập tức hướng phía sơn mạch chỗ sâu lặng lẽ ẩn nốt đi vào. Rất nhanh, Thạch Cơ liền tiến nhập sơn mạch chỗ sâu, đi tới tòa động phủ kia bên ngoài vị trí. Hắn thấy được từng bộ khô quắt hài cốt. Hiển nhiên, những thi thể này cũng sớm đã tử vong rất lâu. Thạch Cơ tới gần tòa kia chỗ sâu hang động. Bỗng nhiên, trong động phủ tràn ngập ra ba động khí người. Thạch Cơ trong lòng giận mình, hẳn là có cái gì muốn đi ra sao? Quang mang trong khi lập loé, một đoàn năng lượng thần bí từ trong động phủ bay ra. Đoàn năng lượng kia bên trong, tựa hồ ẩn chứa một tôn sinh linh mạnh mẽ. Chính là tôn kia sinh linh cùng bố, từ trong động phủ bay ra. Sau đó mở ra miệng to như chậu máu, hướng phía Thạch Cơ bổ nhào mà đến. Thạch Cơ phản ứng cực kỳ cấp tốc, hắn thoải mái mà tránh thoát đoàn kia năng lượng thần bí công kích. Đoàn kia năng lượng thần bí vụụt, sau đó một lần nữa bay trở về trong động phủ. Thạch Cơ đứng tại chỗ, không có tiếp tục động đậy. Vừa mới hắn không có xuất thủ trấn áp Tôn kia quỷ dị sinh linh. Tôn kia sinh linh quỷ dị tựa hồ cũng không muốn cùng Thạch Cơ là địch. Không lâu sau đó, chỗ sâu cửa động phủ lần nữa từ từ mở ra. Một tồn khủng bố vô địch tồn tại bay ra. Vị tồn tại này thực sự quá kinh khủng, tản ra chấn nhiếp chư thiên vạn giới giống như khí tức Để Thạch Cơ thậm chí sinh ra một loại muốn quỷ lệ thần phục cảm giác. Vị tồn tại kinh khủng kia lại là một đầu viên hầu. Đầu kia viên hầu trừng dài trong trượng, toàn thân bao trùm lấy bộ lông màu vàng nõn, con ngươi màu đỏ tươi, lộ ra lạnh lẽo âm u ánh mắt. Đây là một loại cực kỳ cường đại hồng hoàng dị chủng, nghe nói có được cực kỳ nghịch thiên huyết mạch. Bây giờ Thạch Cơ cuối cùng minh bạch nơi này tại sao lại tụ tập nhiều như vậy tu sĩ cường đại. Cách mỗi 5000 năm một lần linh lung bạo tháp đào được thời điểm, hoàng phong linh đều sẽ tuôn ra nhiều như vậy tồn tại cường đại. Mà lại, tòa kia chỗ sâu trong động phủ, có lẽ còn cất giấu bảo bối gì. Tôn kia viên hầu để mắt tới Thạch Cơ, trợ hồn muốn cất đoạt ngọc bội trong tay của hắn. Ngươi muốn khối ngọc bội này? Nghe được cái này Viên Hầu lại nói, Thạch Cơ lập tức lộ ra một mặt vẻ chao phủng. Gia hỏa này thế mà dám can đảm hướng hắn yêu cầu ngọc bội, thật là sống đến không kiên nhẫn được nữa. Không giao ra ngọc bội, đừng trách bản tọa ra tay ác độc vô tình." Viên Hầu hung tợn nói ra. "Hắc hắc, ta cũng phải nhìn một cái, ngươi làm sao cái ra tay ác độc vô tình pháp?" Thạch Cơ nhếch miệng cười một tiếng, mặt mũi tràn đầy châm chọc nhìn về phía đầu này Viên Hầu. "Tiểu tử, chờ một lúc ngươi liền sẽ biết bản tọa lợi hại. Bản tọa hiện tại tạm thời không giết ngươi." Đợi lát nữa nhất định phải hảo hảo tra tấn ngươi một phen, để cho ngươi nếm tận tử khổ, lại lấy lấy tính mạng ngươi. Lời còn chưa dứt, Viên Hầu liền trực tiếp hướng phía Thạch Cơ vụt tới, móng của nó sắc bén đến như là lưỡi dao bình thường. Thạch Cơ khinh thường hừ lạnh một tiếng. Đối mặt Viên Hầu công kích, hắn nâng lên hữu quyền, hung hăng đánh ra. Song phương trong nháy mắt đụng vào nhau. Trong chốc lát, đầu kia Viên Hầu bị Thạch Cơ một quyền nện đến bay ra ngoài. Viên Hầu khắp khuôn mặt là vẻ phẫn nộ, nó gào thét một tiếng, lần nữa hướng phía Thạch Cơ đánh tới. Cái này Viên Hầu độc thân cực kỳ cường hãn, lực lượng càng là cái người. Mà lại Nó nghĩ sao chiến đấu tựa hổ cũng tương đương bất phàm. Không thể không nói, gia hỏa này xác thực có khinh thường quân hùng vô liếng. Nhưng mà, tại Thạch Cơ trong mắt, những ưu thế này căn bản tính không được cái gì. Khen, khen, khen. Thạch Cơ thi triển ra Liệt Thiên kiếm thuật, từng đạo liên miên bất tuyệt kiếm khí xé rách hư không, hướng phía Viên Hầu vành sát mà đi. Viên Hầu không ngừng vung vẩy móng vuốt ngăn cản Thạch Cơ kiếm thuật. Nó cái kia sắc bén như dao móng vuốt cùng Thạch Cơ Liệt Thiên kiếm thuật kịch liệt va chạm, lập tức tia lửa tung tóe. Một phen va chạm đằng sau, Viên Hầu móng vuốt toàn bộ vỡ nát, hóa thành hư không. Viên Hầu tức giận rít gào lên đứng lên. Thạch cơ cường hành thực lực triệt để chọc giận nó. Viên Hầu điên cuồng vận chuyển pháp quyết, chỉ thấy nó ra trên người trong nháy mắt bao trùm lên một tầng vải giáp màu đen. Khi những lớp giáp này bao trùm ở trên người sau, viên Hầu lực phòng ngự lập tức tăng lên mấy lần. Viên Hầu móng đuốt lần nữa chụp vào thạch cơ. Những cái kia vải giáp màu đen cũng không phải là vật bình thường, mà là từng kiện dùng đặc thù vật liệu rèn đúc mà thành áo giáp. Chương 780, Ác quỷ chi tổ, 1, chương 780, Ác quỷ chi tổ, 1. Những áo giáp này uy lực vô tận. Đầu này viên Hầu quả nhiên không đơn giản không chỉ có nắm giữ lấy cực kỳ đáng sợ thủ đoạn công kích, còn có thể ngưng tụ ra áo giáp hộ thân, loại tồn tại này thực sự quá mức điên. Đối mặt Viên Hầu mãnh liệt thế công, Thạch Cơ tế ra Cửu Ma Đồ, hướng phía Viên Hầu quát tới. Nương theo lấy một trận mãnh liệt tiếng va đập, Viên Hầu móng vuốt đập vào Cửu Ma Đồ bên trên. Nhưng mà, móng vuốt kia lại không thể phá mất Cửu Ma Đồ phòng ngự, ngược lại bị Cửu Ma Đồ đánh bay ra ngoài. A, ngươi kiện binh khí này cũng không tệ, không bằng về ta tất cả đi. Muốn kiện bảo bối này. Vậy phải xem ngươi có hay không bản sự kia. Thạch Cơ dậm chân tiến lên, thôi động Cửu Ma Đồ, hướng phía Viên Hầu trấn sát mà đi. Viên Hầu sắc mặt hơi đổi một chút, tranh thủ thời gian hướng phía nơi xa lao đi, muốn thoát khỏi cựu ma đồ công kích. Khả cựu ma đồ tốc độ thực sự quá nhanh, trong chớp mắt liền đuổi theo. Ngay sau đó, từng nhát hung mãnh bá đạo công kích hướng phía Viên Hầu bao phủ tới. Viên Hầu công kích cùng cựu ma đồ đụng vào nhau, lập tức bộc phát ra một trận mãnh liệt không gì sánh được tiếng vang. Cựu ma đồ uy lực cực kỳ khủng bố, dù là Viên Hầu công kích cũng vô pháp chống lại. Viên Hầu trên thân xuất hiện từng đạo vết thương. Nó hét thảm lên, trong mắt lập tức hiện ra vẻ sợ hãi. Viên Hầu không nghĩ tới, Thạch Cơ kiện binh khí này vậy mà cường đại như thế. Thạch Cơ công kích quá mức lăng lệ. Để Viên Hầu đều có chút khó mạng ngăn cản. Hùng Tri, Thạch Cơ cảnh giới bây giờ cùng Viên Hầu chênh lệch quá lớn. Viên Hầu căn bản không phải Thạch Cơ đối thủ. Nếu là bình thường giao chiến, có lẽ Thạch Cơ gặp được Viên Hầu cũng sẽ có điều kiêng kỵ. Nhưng Viên Hầu lại lựa chọn đánh lén Thạch Cơ, cái này khiến Thạch Cơ mười phần tức giận. Thạch Cơ quát lạnh một tiếng, ngươi không phải ưa thích đánh lén người khác sao? Lần này ngươi đánh lén ta thử nhìn một chút, nhìn xem có thể thành công hay không. Thạch Cơ điều khiển Cửu Ma Đồ, càng không ngừng công kích Viên Hầu. Cửu Ma Đồ bên trong, đủ loại tiên pháp nhao nhao hiện ra. Viên Hầu công kích mặc dù cường đại, nhưng ở Thạch Cơ Cửu Ma Đồ trấn áp xuống, căn bản lật không nổi bất luận cái gì sóng gió. Tử vong chi khí tràn vào viên hầu trong thi thể, viên hầu được luyện chế thành âm binh. Thạch Cơ đem viên hầu luyện thành âm binh sau, đem nó thu vào. Sau đó, Thạch Cơ trở về chính mình nghỉ ngơi ngọn núi. Đại quân bắt đầu tiến hành tu chỉnh. 3 ngày sau, đại quân xuất phát, hướng phía vực sâu thế giới khu vực bên ngoài xuất phát. Vực sâu thế giới khu vực bên ngoài, sinh hoạt số lớn ác quỷ, trong đó không thiếu lệ quỷ cấp bậc tồn tại, thậm chí còn có một ít lợi hại ác quỷ vương. Đoạn đường này đi tới, Thạch Cơ bọn người gặp không ít ác quỷ. Những ác quỷ này đều bị Thạch Cơ bọn người từng cái giết đi. Thạch Cơ bên này nhân số đông đảo, trừ cái đó ra, còn có mấy vị đế chủ cấp cao thủ khác gia nhập. Thạch Cơ bọn người nhất cổ tác khí, quét ngang ác quỷ lại quân. Một đường thế như trẻ che, xuyên qua vực sâu thế giới chỗ sâu khu vực, đã tới vực sâu hạch tâm của thế giới khu vực. Vực sâu thế giới chỗ sâu khu vực có một mảnh hồ nước khổng lồ. Vùng hồ nước kia tràn ngập thần bí khó lường khí tức, làm lòng người ấy sinh kinh sợ. Nghe nói, nơi này phong ấn ác quỷ trong truyền thuyết chi tổ. Thạch Cơ lòng sinh hiếu kỳ, dự định tiến về hồ nước tìm tòi hư thực, nhìn xem có thể hay không tìm được ác quỷ chi tổ còn sót lại bảo vật. Thế là, hắn xuất lĩnh đại quân đi vào bên bờ hồ. Tại bên bờ trong núi dựng xây dựng cơ sở tạm thời. Thạch Cơ hạ lệnh đại quân trận địa sẵn sàng đón quân địch, tùy thời chuẩn bị ứng đối khả năng xuất hiện nguy hiểm. Màn đêm buông xuống, sương lớn tràn ngập, ánh trăng chiếu xuống trên hồ nước, khiến cho hồ nước lộ ra càng thần bí, phản phất thần dấu đi một cái cổ lão ma thế giới thần bí. Đột nhiên, phía trên hồ quang mang lấp lóe, một chiếc đen kỵ thuyền thuyền từ mặt nước phóng lên tận trời, hướng phía vực sâu bên ngoài mau chóng bay đi. "Không tốt, nhanh ngăn lại chiếc thuyền kia." Thạch Cơ ra lệnh một tiếng, đại lượng binh sĩ hướng phía chiếc thuyền kia phóng đi. Chính hắn cũng theo sát phía sau, dự định chặn đứng chiếc thuyền kia. Từng đạo mũi tên như mưa rơi bắn về phía thuyền. Những mũi tên kia ẩn chứa Hủy Thiên Diệt Địa uy lực, trong nháy mắt đem thuyền xuyên thủng. Thuyền bị xuyên thủng sau trực tiếp nổ tung, một đám tu sĩ si từ trên thuyền nhảy xuống. Đám người này trên thân tản ra âm trầm khí tức kinh khủng, đúng là một đám âm binh. Âm binh bọn họ ánh mắt âm sầm, chăm chú để mắt tới Thạch Cơ bọn người. Một tên âm binh thủ lĩnh cười lạnh một tiếng, nói ra: "Tiểu tử, các ngươi là trốn không thoát, hay là ngoan ngoãn tốc thủ chịu trói đi, miễn cho gặp ra thịt nối khổ." Thật sự là buồn cười đến cực điểm, chỉ bằng các ngươi chút bản lãnh này cũng dám ở nơi này cố làm ra vẻ. Hôm nay ta ngược lại muốn xem xem, là ai chịu không nổi. Thạch Cơ cười lạnh đáp lại: Bọn này âm binh thực lực cường hãn, nhưng Thạch Cơ dưới trướng Đại Quân cũng không chút thua kém. Song phương giao thủ sau, Thạch Cơ xuất lĩnh Thiết Kỵ Đại Quân cấp tốc nghiền ép bọn mình. Một màn này để âm binh bọn họ ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Bọn hắn hoảng sợ kêu lên, ý thức được chính mình không phải Thạch Cơ Đại Quân đối thủ, muốn chạy trốn. Nhưng mà, Thạch Cơ Đại Quân sao lại vung tha bọn hắn, nhao nhao vồ giết về phía âm binh. Âm binh bọn họ mặc dù thực lực bất phàm, nhưng ở Thạch Cơ Thiết Kỵ Đại Quân cường đại thế công bên dưới, rất nhanh liền tan tác xuống tới. Thạch Cơ mang theo Đại Quân thừa thắng xông lên, tiếp tục chém giết âm binh, triển khai một trận trận tiêu diệt. Không lâu sau đó, tất cả âm binh tất cả đều vỡ lạc. Bọn giá hỏa này tích xúc thật là phong phú a. Một tên thiết kỵ quân đoàn thống lĩnh nhe nét miệng cười nói, bọn hắn chém giết trọn vẹn trên trăm tôn âm binh, mỗi người đều thu hoạch rộng lượng bảo vật. Mọi người nhao nhao kiểm kê thu hoạch của mình, phát hiện mỗi người tích xúc đều vượt qua 2000 tỷ long thạch. Nhiều như vậy tích xúc, quả thực là nghịch thiên tài phú, đủ để chèo chống rất nhiều người tu luyện một đoạn thời gian, thậm chí có thể dùng những tài nguyên này mua sắm một bộ phận tu luyện cần thiết tài liệu trân quý. Đây là tất cả mọi người tha thiết ước mơ kết quả. Công tử, chúng ta sau đó đi chỗ nào? Thiết kỵ quân đoàn thống lĩnh hỏi. Tìm một nơi yên tĩnh tu luyện." Thạch Cơ nói ra. "Minh Bạch." Thiết Kỷ Quân đoàn thống lĩnh lên tiếng. "Thế là, Thạch Cơ bọn hắn hướng phía chỗ cản sâu đi đến. Nơi này linh khí tương đối nồng đậm, mà lại xung quanh cũng không có cái gì hung thú ẩn hiện. Bởi vậy, Thạch Cơ bọn hắn quyết định ở chỗ này kiến tạo doanh địa. Bọn hắn tại doanh địa bốn phía xây dựng 5-6 cái lều vải, còn lại lều vải thì đắp lên cùng một chỗ, dựng thành đơn giản nhà gỗ. Hết thể an bài thỏa đáng sau, Thạch Cơ quỳ chân ngồi xuống, bắt đầu vận chuyển công pháp tu luyện. Sau đó, hắn lấy ra ác quỷ chi tổ đầu lâu, cánh tay phải mở ra, vồ một cái về phía đầu lâu. "Rống!" Á quỷ chi tổ đầu lâu gào thét liên tục, ý đồ tránh thoát thạch cơ trói buộc. Nhưng mà, thạch cơ tay phải giống như kìm sắt bình thường, vững vàng giam cầm nó. "Tiểu Súc Sinh, ngươi lường ngủ phí sức lực, ngươi vô luận như thế nào cũng vô pháp phá hủy ta." Á quỷ chi tổ án độc nguyên rủa lên thạch cơ đến. "Hừ, ngươi cho rằng điểm ấy lực lượng liền có thể phản kháng ta sao?" Thạch cơ lãnh đạm nói ra. Tiếp lấy, hắn bắt đầu thi triển đại thôn phép thuật, hấp thu ác quỷ chi tổ lực lượng linh hồn. Đồng thời, tay trái của hắn cũng phóng xuất ra năng lượng hắc ám, bao trùm ác quỷ chi tổ linh hồn. Chương 780, Á quỷ chi tổ 2, chương 780 Ác quỷ chi tổ, hai. Thạch cơ bắt đầu hấp thu ác quỷ chi tổ linh hồn bên trong tàn niệm. Ác quỷ chi tổ cảm thấy linh hồn đau nhức kinh liệt, kêu dây lên. "Thả ta, thả ta, ác quỷ chi tổ cầu xin tha thứ." Thạch cơ lạnh lùng nói, "Thả ngươi? Ngươi cảm thấy khả năng sao? Ta cũng không có dự định thả ngươi đi. Ngươi bây giờ chỉ có hai con đường có thể chọn, con đường thứ nhất, thần phục với ta, con đường thứ hai, ta gạt bỏ linh hồn của ngươi. Ta cận kề cái chết cũng sẽ không khuất phục tại ngươi dạng này sâu tiến bên ngươi." Ác quỷ chi tổ phẫn hận hô, "Vậy liền đi chết đi!" Thạch Cơ lạnh lùng nói, lần nữa tăng nhanh hấp thu ác quỷ chi tổ linh hồn tốc độ. Ác quỷ chi tổ lập tức phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn. "Ta nguyện ý thần phục với ngươi." Cuối cùng, ác quỷ chi tổ cầu khẩn nói. Nó không cam tâm cứ như vậy chết đi. Thạch Cơ nói ra, "Đã ngươi đã đáp ứng thần phục với ta, vậy sẽ phải nghe ta hiệu lệnh." "Tốt, ta nghe ngươi." Ác quỷ chi tổ vội vàng nói. Thạch Cơ trên khuôn mặt tràn đầy khóe mã che giấu vui sướng. Có ác quỷ chi tổ hiệp trợ, sau đó, hắn liền có thể lấy tay sưu tập các loại tiên tài bảo vật để mà luyện chế tiến đan. Thạch Cơ từ trong không gian chứa vật lấy ra từng kiện chân quý tiên tài cùng luyện khí cần thiết vật liệu. Hắn bắt đầu tỉ mỉ luyện chế tiên đan, đồng thời chế tạo nhiều loại pháp bảo. Hắn dự định đem những này luyện chế ra bảo bối toàn bộ cầm tới phòng đấu giá đi bán. Những bảo bối này giá trị, xa không phải phổ thông pháp bảo có khả năng bằng được. Thạch Cơ suy nghĩ mười phần mỹ hảo, nhưng mà hiện thực lại cho hắn tạt một chậu nước lạnh. Hắn biết rõ, muốn thuận lợi bán những vật này, nhất định phải có đầy đủ cường đại hậu trường trợ chống. Nếu không, những vật này căn bản khó mà xuất thủ. Mà Thạch Cơ phía sau cũng không nối giữa cường đại, bởi vậy, những bảo bối này nhất định khó mà tùy tiện bán ra. Xem ra, chỉ có thể trước đem tiên đan cùng pháp bảo bán cho chợ đen hoặc là phòng đấu giá. Chợ đen cùng phòng đấu giá có lẽ có biện pháp đem những bảo bối này chuyển tay ra ngoài." Thạch Cơ cau mày, suy từ đối sách. Trong chợ đen ẩn dấu đi đông đảo đại thương hội. Nếu là những này đại thương hội có phương pháp đem những bảo bối này bán cho thế lực khác, có lẽ có thể bán ra một tốt giá tiền. "Ân, cứ làm như thế." Thạch Cơ là cái hành động vãi, nghĩ đến liền làm. Hắn lập tức liên hệ mấy cái đại thương hội. Những thương hội này tuy vô pháp cùng trời hạ vực thế lực cấp độ bá chủ đánh đồng, nhưng ở đỉnh tiêm thế lực cấp độ bá chủ trong mắt, cũng tuyệt đối là như quái vật khổng lồ tồn tại. Những này đại thương hội đều nhiệt tình tiếp đại Thạch Cơ. Không biết các hạ muốn bán ra loại bảo bối nào?" Một lão giả hỏi. Vị lão giả này chính là Tam Trọng Đế quân cảnh giới cao thủ, tại những này đại thương hội bên trong đảm nhiệm trưởng lão trước. Thạch Cơ nói ra, "Ta dự định bán ra một nhóm Tiên đan, thần dược, muốn đổi lấy một chút tiên tinh, tiên ngọc, còn có càng nhiều tiên đan." Lão giả nghe vậy, trầm ngâm nói, "Tiên đan, thần dược, tiên ngọc những vật này, chúng ta thương hội đều có thể cung cấp, nhưng muốn đổi lấy tiên tinh cùng tiên ngọc dạng này tài nguyên khan hiếm, lại là cực kỳ khó khăn. Dù sao, tiên tinh cùng tiên ngọc dạng này tài nguyên, chỉ có thể ngộ mà không thể cầu." "Bất quá, nếu là các hạ trong tay dư giả, có đầy đủ tiền tài, chúng ta có thể giúp một tay tiến hành ngôi đoái, mà lại ta cam đoan, các hạ có thể trong khoảng thời gian ngắn đạt được một nhóm tiên tinh cùng tiên ngọc." Thạch Cơ nhẹ gật đầu, nói ra, "Tốt, ta hiện tại liền đem đồ vật đưa tới." Nói, Thạch Cơ lấy ra mấy ngàn mai nhẫn trữ vật, bên trong đầy nhiều loại bảo bối. Hắn đem nhẫn trữ vật đưa cho lão giả. Lão giả cẩn thận kiểm tra một phen, sau đó đem nhẫn trữ vật trả lại cho Thạch Cơ, nói ra, "Đồ vật bên trong đầy đủ. Đợi đến các hạ từ tiên tông này trở về, chúng ta sẽ phái người tiến về Thiên Võ Đại Lục đi nghênh đón các hạ." Làm phiền đạo hữu. Sau đó, Thạch Cơ lại đi mặt khác vài tòa thương hội. Nhưng tiếc muối lạ, bọn hắn cũng vô pháp hoàn thành thạch cơ lời nhắn nhủ nhiệm vụ. Thạch cơ không khỏi có chút nhíu mày, trong lòng có chút thất lạc. Chẳng lẽ là chính mình nghĩ sai? Hoặc là, những thương hội này căn bản là không có cách cung cấp những vật này, cũng vô pháp tiến hành ngôi đoán. Cũng hoặc là, có chút thương hội có tiên tinh hoặc tiên ngọc, nhưng chính là không chịu bán ra. Bất quá, thạch cơ cũng không hoài nghi những người này thành tín. Hắn biết rõ, tại phiến tinh không này trong thế giới, một khi vi phạm hứa hẹn sẽ bị vô số người phỉ nhổ. Cho nên, bọn hắn là không dám tùy tiện vi phạm cam kết. Có lẽ, ta vẫn là đánh giá cao những này thương hội cỡ lớn thực lực. Thạch Cơ không khỏi khẽ thở dài một cái, trong lòng có chút bất đắc dĩ. Nơi này cỡ lớn phòng đấu giá đông đảo, Thạch Cơ quyết định tiến về phòng đấu giá thử thời vận. Các ngươi nghe nói không? Nghe nói, Thiên Hỏa bảng xếp hạng thứ 9 vị U Minh Ma Diễm muốn tại Vạn tộc Thánh Thành cử hành hội đấu giá, đây thật là một trận thịnh hội a. Chúng ta bộ tộc này, đã có rất nhiều năm không có tham gia qua cùng loại với Thiên Hỏa bảng xếp hạng tụ hội đi. Tối hôm đó, một tin tức lan truyền nhanh chóng, tốc tốc dẫn nộ toàn bộ Vạn tộc Thánh Thành. Thiên Hỏa xếp hạng tranh đoạt từ trước đến nay kịch liệt dị thường, cách mỗi 10 mấy ước năm liền sẽ sinh ra mới Thiên Hỏa bảng cao thủ. Những này tân tân Thiên Hỏa bảng cao thủ Thậm chí có ít người hay là 100 vạn năm trước uy tín lâu năm cường giả, cho nên bọn hắn nhìn trời lựa bảng xếp hạng cực kỳ coi trọng. Mà những này tân tân thiên hỏa bảng xếp hạng tu sĩ cũng hy vọng thông qua thiên hỏa bảng xếp hạng đến để thang địa vị của mình. Bởi vậy, mỗi một lần tân tân thiên hỏa bảng xếp hạng tụ hội đều sẽ hấp dẫn đông đảo cường giả đến đây tham gia. Thạch Cơ tự nhiên cũng muốn đi mở mang kiến thức một chút những cường giả kia, đặc biệt là muốn kiến thức một chút có thể đánh bại Hỏa Kỳ Lân vị kia cao thủ nhân tộc. Thạch Cơ cùng Long Môn thành viên ở thiên hải tỉnh chờ đợi thời gian nửa tháng. Trong lúc đó phát sinh không ít sự tình, Thạch Cơ phạm vi thế lực còn bị mấy đợt tu sĩ công kích. Những tu sĩ này ý đồ cướp bóc Thạch Cơ phạm vi thế lực, nhưng cũng may trong phạm vi thế lực có đại trận thủ hộ, cho dù những người kia thực lực mạnh mẽ, cũng bị đại trận tùy tiện trấn áp. Thạch Cơ để Long Môn thành viên tiếp tục gần nút tu luyện, mà hắn thì một mình đi đến Vạn Tộc Thánh Thành. Đây là một viên ngôi sao to lớn, lơ lửng tại sâu trong vũ trụ. Vạn Tộc Thánh Thành bên trong hội tụ vô số tu sĩ, nơi này có đông đạo di tích cổ lão, còn có cấp đại cảnh khu. Nơi này là Vạn Tộc Thánh địa một trong. Sau khi lại tới đây, Thạch Cơ liền cảm nhận được từng luồng từng luồng khí tức kinh khủng. Rất nhiều tu sĩ giấu ở trong hư không, ẩn nút bất động. Cái cái này vạn tộc thánh thành bên trong, tùy thời tùy chỗ đều có thể gặp phải người khác lén lén. Dạng này tu sĩ, Thạch Cơ đã thấy biết qua rất rất nhiều. Hắn cất bước hướng phía một tòa phòng đấu giá đi đến. Cái kia phòng đấu giá ở vào vạn tộc thánh thành phía nam, nơi đó mọc như rừng đông đảo kiến trúc. Thạch Cơ bước vào phòng đấu giá, chỉ gặp bên trong sắp đặt rất nhiều quầy hàng, chuyên vị tiếp đãi hộ khách mà thiết kế. Hắn đăng ký tốt chính mình tin tức, cũng nộp tương ứng mức tiền cạch sau, đạt được một tấm lệ bài. Cối lệ bài này, tượng trưng cho hắn có được mua sắm một ít chân quý bảo bối quần lợi. Thỉ như tiên tinh, có thể là thần dược. Đương nhiên Thạch cơ trong nhẫn chứa vật những cái kia tiên đan, thần dược cùng tiên tinh, không, có khả năng toàn bộ xuất thủ. Nhưng nếu là có thể tìm được mặt khác bà bối, cũng có thể kiếm một món hời. Chương 781, một sợi hối hận, 1, chương 781, một sợi hối hận, 1. Thạch cơ thăm dò được biết, phòng đấu giá gần nhất có một kiện bảo bối ngay tại đấu giá, tên là mã hồn châu. Nghe nói, đây là một tôn tà ác sinh linh vẫn lạc sau lưu lại Hà Châu, ẩn chứa bảng bạc tinh huyết chi lực. Mà lại, nó còn ẩn chứa kinh người lực lượng nguyên rủa, một khi phục dụng, liền có thể đem thể nội lực lượng nguyên rủa triệt để xô tan thạch cơ dự định không tiếc trọng kim mua xuống cái này máu hổ châu, nó tuyệt không phải vật tầm thường. Hắn đi vào phòng bán đấu giá. Cái này phòng bán đấu giá cực kỳ to lớn, bên trong ngồi đầy tu sĩ, liếc nhìn lại, lít nhá lít nhít, làm cho người rung động. Không hổ là vạn tộc thánh thành, hội tụ tu sĩ si nhiều, đơn giản khủng bố. Mau nhìn, tiểu tử kia là ai? Vậy mà chỉ có đế cảnh sơ giai tu vi, nhỏ yếu như vậy tu sĩ, chạy thế nào đến phòng bán đấu giá tới? Một số người nhìn về phía thạch cơ trong ánh mắt tràn đầy xem thường, hiển nhiên xem thường hắn, cảm thấy hắn là cái cấp thấp mặt hàng, tới chỗ như thế, sẽ chỉ tự rước lấy nhục. Nhưng Thạch Cơ căn bản không thèm để ý bọn gia hỏa này, hắn tại một cái bàn bên cạnh tọa hạ nghỉ ngơi. Cũng không lâu lắm, đấu giá bắt đầu. Đấu giá sư bắt đầu giới thiệu vật đấu giá, lần này bán đấu giá đồ vật đều cực kỳ trân quý, có tiên khí, pháp bảo, thần thông chờ chút. Nhưng mà, những mấy tiên khí, pháp bảo mặc dù trân quý, nhưng lại chưa gây nên Thạch Cơ hứng thú. Hắn đối với thực lực của mình rõ như lòng bàn tay, trừ phi gặp được nghịch thiên tiên tiên pháp bảo, nếu không, còn lại tiên tiên pháp bảo đối với hắn mà nói, tác dụng đã không lớn. Bởi vì hiện tại, hắn nắm giữ lấy 3 thanh tuyệt đỉnh tiên kiếm. 3 thanh tiên kiếm tổ hợp lại với nhau Uy lực tăng gấp bội, cho dù là phổ thông tiên thiên pháp bảo cũng khó có thể ngăn cản. Đây mới là tiên thiên pháp bảo đối với hắn chiến lực tăng phúc nơi mấu chốt. Cho nên, Thạch Cơ đối với những cái kia thiết khí, pháp bảo căn bản không để vào mắt. Hắn đối với trong phòng đấu giá viên kia máu hồn châu ngược lại là cảm thấy hứng thú. Đó là một viên viên cầu màu đen, tản ra âm lãnh xâm nhiên khí tức, viên cầu trùng quanh lượn lờ lấy một đoàn vô cùng quý dị năng lượng. Đoàn năng lượng kia tựa hồ ẩn chứa cường đại lực lượng nguyên rủa, quỷ dị ma ác độc. Chư vị, tin tưởng mọi người đã cảm nhận được viên này máu hồn châu bất phàm. Cái này chính là viễn cổ yêu tộc huyết hồn thú vẫn là sao? Nó cháy tim luyện chế mà thành. Đấu giá sư vừa cười vừa nói, "Viễn cổ yêu tộc huyết hồn thú trái tim." "Trời ạ, đây chẳng phải là nói viên này máu hồn châu, ẩn chứa viễn cổ yêu tộc huyết hồn thú một kia vết mạch. Quá kinh khủng, đây chính là chân chính chí bảo a." Trong đám người nghị luận ầm ĩ, "Thời đại viễn cổ yêu thú cường đại cỡ nào, những yêu thú mạnh mẽ kia, trên cơ bản đều có được nghịch thiên năng lực. Yêu thú sau khi chết, bọn chúng dựng dục ra tới trái tim, thường thường đều là chí bảo. Ngoài ra, ta lại lộ ra một chút liên quan tới viên này máu hồn châu tin tức. Nghe nói, lúc trước viễn cổ máu yêu thú hồn thú dựng dục ra tới trái tim, bị một tên đại đế nuốt trừ lấy. Tên kia đại đế tại thôn Vệ Viên này máu hồn châu sau, thực lực tăng nhiều. Lời vừa nói ra, rất nhiều tu sĩ cũng không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Đây cùng quán Lịch Thiên đi, tên kia đại đế đến cùng được cơ duyên gì, vậy mà tu được lớn như thế chỗ tốt. Thạch Cơ lông mày cũng không khỏi nhíu lại, hắn luôn cảm giác, cái kia thôn phệ hết máu hồn châu tu sĩ, cùng mình tựa hồ có thiên ti vạn lục liên hệ. Viên này máu hồn châu, đến cùng có lai like lịch gì, tại sao lại cùng hắn dính líu quan hệ? Thạch Cơ đầu ông ông tắc họng, trong lòng dâng lên cơn giận ngút trời. Nắm đấm của hắn nắm chặt, xương cốt vang lên ken két. Hắn cảm giác lồng ngực phảng phất muốn nổ tung bình thường, loại này phẫn nộ cùng sát ý, ngay cả nhục thể của hắn đều có chút không chịu nổi. Hắn tranh thủ thời gian điều chỉnh trạng thái của mình. "Chư vị tĩnh an tĩnh, tĩnh an tĩnh, chúng ta lập tức tiến vào chính đề. Máu hồn châu là cái gì, ta cũng không nhiều lời, chắc hẳn chư vị cũng hiểu biết nó hiệu quả. Nó không chỉ có thể loại trừ trong huyết mạch lực lượng nguyên rủa, còn có thể tăng lên tu sĩ tu vi. Đương nhiên, muốn loại trừ trong huyết mạch lực lượng nguyên rủa cũng không phải chuyện dễ, cần trả một cái giá thật là lớn. Mà ta hội đấu giá hội trường, nguyện ý giúp trợ vị tu sĩ kia khu trục trong huyết mạch lực lượng nguyên rủa. Hiện tại Hội đấu giá chính thức tiến vào đấu giá khẩu, giá khởi đầu là 50 tỷ tiên thạch. Mỗi lần tăng giá, không thể ít hơn 1 tỷ tiên thạch. Đấu giá sư cao giọng tuyên bố, 52 tỷ, vừa dứt lời, liền có người dẫn đầu giá giá. Theo hội đấu giá tiến hành, đám người nhao nhao đấu giá, máu hồn châu giá cả cấp tốc kéo lên, rất nhanh liền đột phá 80 tỷ cửa ải lớn. Khi giá cả đạt tới 80 tỷ lúc, một chút thực lực hơi yếu tu sĩ bắt đầu lùi bước. Dù sao, khổng lồ như thế tiên thạch số lượng, đối với đại bộ phận tu sĩ tới nói đều là khó có thể chịu đựng. Cho dù miễn cưỡng con góc cũng chỉ có thể trợn mắt nhìn, bởi vì tiên thạch tại tu luyện giới bên trong thật sự là quá khan hiếm. Cuối cùng, viên này Mã Hồn Châu bị một tồn thế lực lớn lão tổ lấy 200 tỷ tiên thạch giá cao bỏ vào trong túi. Hôm nay thật sự là thu hoạch tương đối khả à, gốc này tiên dược đủ để luyện hóa một giọt vạn năm huyết mạch tủy, một tên lão tổ đem một viên bình ngọc giao cho hội đấu giá nhân viên công tác sau, liền đứng dậy rời đi hội trường. Mà còn lại các lão tổ thì tiếp tục tranh đoạt cái tiếp theo vật đấu giá, hội đấu giá không khí hiện trường nhiệt liệt. Thạch Cơ cũng tham dự cạnh tranh, hắn xuất thủ xa xỉ, trực tiếp báo ra 20 tỷ tiên thạch giá cả. Cuối cùng Hắn thành công đập đến kiện thứ tư áp chụp vật đấu giá, một kiện chuẩn tiên khí. Hội đấu giá nhân viên công tác nói cho Thạch Cơ, cái này chuẩn tiên khí tên là Kim Cương Trạc từng là một tôn tiên quân từng chế luyện pháp bảo, lực công kích cực kỳ cường hành. Nhưng tiếc nối là, bởi vì tôn kia tiên quân thọ nguyên hao hết, món pháp bảo này bây giờ đã vô pháp sử dụng. Thạch Cơ đem Kim Cương Trạc giao cho Bạch Linh Lung đảm bảo. Bạch Linh Lung cảm kích nói ra, đệ hạ công tử. Thạch Cơ mỉm cười, nói ra, những vật này với ta mà nói đã không có tác dụng gì, còn không bằng tặng cho người phong thân. Cái kia nô tỳ liền cung kính không bằng tu mệnh. Bạch Linh Lung cười tiếp nhận Kim Cương Trạc. Sau đó đứng dậy tiến về hội đấu giá tráo quản sự. Bạch Cô Nương không biết có gì phân phó, hội đấu giá quản sự nhìn thấy Bạch Linh Lung sau, lập tức chất đầy dáng tươi cười. Bạch Linh Lung nhàn nhạt nói ra, đem cái kia gọi kim cương trạc chuẩn tiên khí đưa cho ta. Được rồi, hội đấu giá quản sự liền vội vàng ngẩng đầu, cấp tốc lấy ra một cái màu đồng cổ vòng tay đưa cho Bạch Linh Lung. Chiếc vòng tay này do phi phàm vật liệu chế tạo thành, phía trên lưu động phù văn thần bí, tản ra trận trận khủng bố ba động. Mặc dù trước mắt không cách nào tôi động, nhưng chắc hẳn ngày sau tôi động đứng lên chắc chắn uy lực phi người. Bạch Linh Lung tiếp nhận vòng tay sau, liền về tới phòng của mình. Khi nàng trở lại bao sương lúc, Thạch Cơ nhếch miệng lên một vòng tà dị độ cong. Hắn đã sớm phát giác được nhà này bên trong phòng đấu giá bộ có gián tế. Trước đây không lâu, hắn còn âm thầm tính toán cũng bắt lấy gián tế này, trải qua một phen thẩm vấn, biết được trong đấu giá hội bộ tổn tại gián tế tin tức. Thế là, Thạch Cơ để Bạch Linh Lung đi điều tra một phen, nhìn xem có thể hay không bắt được hạ thủ phía sau màn. Đúng lúc này, hội đấu giá quản sự Bưng Khê đi tới Bạch Linh Lung cửa bao sương, nhẹ nhàng gõ cửa phòng. Đong đong đong. Bên trong truyền đến Bạch Linh Lung thanh âm, tiến đến. Hội đấu giá quản sự đẩy cửa vào, lập tức khép cửa phòng lại. Chương 781, một sợi hối hận, 2, chương 781, một sợi hối hận, 2. Bạch Cô Nương, đây là ngài muốn kim cương chạc hội đấu giá quản sự đem kim cương chạc đặt ở trên mặt bàn. Bạch Linh Lung gật gật đầu, nói ra, lui ra đi. La hội đấu giá quản sự đáp, quay người cấp tốc rời đi. Thạch Cơ ánh mắt rơi vào cái kia kim cương chạc bên trên, hắn cảm giác món pháp bảo này xác thực không đơn giản, phía trên khắc họa lấy rất nhiều hoa văn phức tạp, tựa hồ ẩn chứa một cỗ lực lượng nào đó. Nhưng cụ thể là lực lượng gì, Thạch Cơ tạm thời vẫn chưa nghiên cứu triệt để. Bạch Linh Lung đem chuyên chở mã hồn châu hộp đặt ở trên khay, sau đó ngồi trên ghế bắt đầu điều tức. Nàng đang nổi lên thời cơ đột phá, trong khoảng thời gian này nàng cũng muốn tu luyện Cửu Tuyệt Tâm Sắc Chỉ, tranh thủ sớm ngày đột phá đến đế cảnh. Huyết mạch càng cao, tăng lên liền càng khó khăn. Cho dù thiên phú kẻ nghịch thiên đến đâu, nếu không có đầy đủ tài nguyên duy trì, cũng khó có thể nhanh chóng đột phá. Thậm chí rất nhiều tu sĩ, ngay cả đế cảnh tu vi đều khó mà với tới. Đây cũng là Bạch Linh Lung vô cùng cần thiết tăng thực lực lên môn nhân, nếu không huyết mạch của nàng sẽ không cách nào thủy biến. Một khi thủy biến thất bại, hậu quả đem thiết tượng không chịu nổi. Khi huyết dịch nhan sắc biến thành màu đỏ lúc, liền mang ý nghĩa huyết mạch triệt để rút đi nguyên bản nhan sắc. Lúc này, Thạch Cơ đứng lên, hắn hướng phía Mã Hồn Châu đi đến, dự định thừa dịp Bạch Linh Lung lúc tu luyện cấp độ tới. Trên mặt của hắn lộ ra lánh khốc biểu lộ. "Tiểu Súc Sinh, ngươi muốn làm gì?" Khi Thạch Cơ sắp tới gần Mã Hồn Châu lúc, Mã Hồn Châu bên trong đột nhiên truyền ra băng lãnh tiếng gầm gừ. "Hừ, sắp chết đến nơi còn dám mắng ta, xem ta như thế nào thu thập ngươi." Thạch Cơ cười lạnh nói. Lập tức, hắn mở ra đại thủ hướng phía Mã Hồn Châu chụp tới. Mã Hồn Châu chấn động kịch liệt đứng lên, từ bên trong xông ra một đầu huyết sắc tiểu long. Đầu kia huyết sắc tiểu long trong nháy mắt hóa thành một tên nam tu bộ dáng. Huyết sát tiểu long khí tức khủng bố đến cực điểm. Huyết Long Thánh Hoàng, không nghĩ tới ngươi lại còn không chết nhìn thấy Huyết Long Thánh Hoàng sao, thạch cơ trong con người lóe ra sâm nhiên sát ý. Trước mắt Tô này hung mà có thể nói là nghèo hung cực gắt chi độ. Cái này Huyết Long Thánh Hoàng, không biết trên tay lây dính bao nhiêu người vô tội máu tươi. Hắn càng là nắm trong tay 3000 đại thế giới bên trong cực kỳ khủng bố binh giới, thực lực không thể khinh thường. Tiểu Bối, lại mưu toan cấp đoạt bản tọa đồ vật, quả thực là si tâm vọng tượng. Hôm nay, bản tọa nhất định phải đưa ngươi huyết dục gầm ăn hầu như không còn, linh hồn cắn nuốt không còn một mảnh. Huyết Long Thánh Hoàng thanh âm băng lãnh thấu xương, lời còn chưa dứt, tựa như như thiểm điện bay về phía Thạch Cơ, đồng thời một quyền hung hăng đánh phía Thạch Cơ đầu. Thạch Cơ thần sắc bình tĩnh, tay phải nhẹ nhàng vung lên, một nguồn sức mạnh mênh mông trong nháy mắt phun trào mà ra. Nương theo lấy một tiếng trầm muộn va chạm tiếng vang, song phương hung hăng đụng vào nhau. Va và chạm qua đi, Thạch Cơ cùng Huyết Long Thánh Hoàng riêng phần mình bay rất ra ngoài. Huyết Long Thánh Hoàng bị đánh bay cách xa mười mét, mà Thạch Cơ lại vững vàng đứng tại chỗ, không hề động một chút nào. Nhìn tình hình này, Thạch Cơ tựa hồ cũng không thụ thương. "A, tiểu tử, lực lượng của ngươi làm sao lại thành như vậy cường hãn?" Hẳn là ngươi là một vị đại đế cấp bậc cường giả, nhưng theo bản tọa quan sát, ngươi căn bản không giống. Huyết Long Thánh Hoàng mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nói ra: "Ngươi sai, ta là nửa bước tiên đế. Bất quá ngươi kiến thức nông cạn, nửa bước tiên đế cùng phổ thông đại đế ở giữa chênh lệch, thế nhưng là cách biệt một trời. Ngươi là nửa bước tiên đế? Tuyệt không có khả năng này. Ngươi rõ ràng chỉ có chuẩn đế cảnh đỉnh phong tu vi, khoảng cách tiên đế còn kém xa lắm đâu, ngươi nhất định là đang cố lộng huyền hư." Huyết Long Thánh Hoàng lắc đầu, hiển nhiên cũng không tin tưởng Thạch Cơ lời nói. Dù sao, Thạch Cơ trên người tán phát ra khí tức, xác thực chỉ có chuẩn đế cảnh giới. Nhưng mà Huyễn Long Thánh Hoàng trong lòng lại ẩn ẩn có chút bất an. Thạch cơ khí chất mười phần đặc biệt, đó là một loại vượt lên trên chúng sinh bá chủ khí chất. Loại khí chất này chỉ có đế chủ hoặc là đại đế cấp bậc cường giả mới có được. Dù cho là đại đế, cũng rất khó có loại khí chất này. Trừ phi, vị cường giả này là chân chính tiên vương hoặc là tiên đế. Nhưng tiên vương hoặc là tiên đế cấp độ này cường giả, há lại người bình thường có thể nhìn thấy. huống chi là thế hệ tuổi trẻ tiên đế cấp bậc cường giả. Thạch cơ thần sắc lạnh nhạt, nói ra, có tin hay không là tùy ngươi. Vừa dứt lời, Thạch cơ liền giậm chân hướng phía máu hồn châu đi đến. Lúc này Huyết Long Thánh Hoàng không khỏi cười gần nói ra: "Tiểu tử, ngươi cho rằng ta viên này Kim Cương Trạc chỉ là phổ thông Kim Cương Trạc sao?" Nói cho ngươi, Kim Cương Trạc bên trong, phong ấn bản tọa một sợi hối hận. Huyết Long Thánh Hoàng lời nói đệ Thạch Cơ khẽ nhíu mày, "Tôn này Huyết Long Thánh Hoàng quả nhiên giàu hạn, vậy mà lưu lại một tay, ẩn giấu một sợi hối hận. Bất quá, cái này lại như thế nào? Ta một sợi tàn niệm này chí lực, đủ để đưa ngươi diện sắt bách biến ngàn lần." "Tiểu tử, đã ngươi tự chui đầu vào lưới, vậy bản tọa liền nuốt huyết nục của ngươi, hút ngươi tinh hoa, đến lúc đó, tu vi của ta nhất định có thể khôi phục không ít." Huyết Long Thánh Hoàng thanh âm lạnh như băng nói ra: Thạch cơ nheo miệng lên một vòng nghi hoặc ái ý cười, nói ra, có đúng không? Vậy chúng ta liền dựa mắt mà đợi đi." Nói, Thạch cơ thi triển ra Cấm thần tám phong bên trong phong thần quyết. Trong ngay mắt, một cỗ vô hình phong ấn chi lực ngưng tụ mà thành, hướng phía Huyết Long Thánh Hoàng bảo phủ tới. Huyết Long Thánh Hoàng thế công bị Thạch cơ nhẹ nhõm ngăn cản, ngay sau đó, đạo phong ấn kia chi lực cấp tốc hướng phía hắn quấn quanh mà đi. Huyết Long Thánh Hoàng không dám khinh thường, tranh thủ thời gian vận chuyển pháp lực đối kháng đạo phong ấn kia chi lực. Nhưng mà, hắn rất nhanh phát hiện, khi chính mình vận chuyển pháp lực chống cự Thạch cơ phong ấn chi lực, lúc, tu vi ngay tại điền cuộc trôi qua. Hắn hiển nhiên thất sắc biết mình gặp phải nguy hiểm. Hắn tranh thủ thời gian mở ra nhẫn trữ vật, từ đó tế ra một kiện bà bối, đó là một kiện cổ lão đen đồng. Đen đồng phía trên, thiêu đốt lên lửa cháy hừng hực, tản ra quỷ dị không gì sánh được ba động. Khi Thạch Cơ thôi động phong ấn chi lực cuốn quanh mà khi đến, đoàn kia thiêu đốt lên lửa cháy hừng hực đen đồng đột nhiên nổ tung lên. Kinh khủng sức mạnh mang tính chất hủy diệt trong nháy mắt quét sạch bốn phía. Tiểu tử, bản tọa nhớ kỹ ngươi, chờ ta khôi phục tu vi, nhất định phải đưa ngươi nghiền xương thành tro. Huyết Long Thánh Hoàng nổi giận gầm lên một tiếng, quay người liền trốn. Hắc hắc, như là đã xuất hiện ở trước mặt ta, còn muốn mạng sống sao? Thạch Cơ cười lạnh một tiếng, thân hình lóe lên, nhanh chóng đuổi theo. Huyết Long Thánh Hoàng tốc độ chạy trốn mặc dù cực nhanh, nhưng cùng Thạch Cơ so sánh, hay là kém một mạng lớn. Cũng không lâu lắm, Thạch Cơ liền đuổi kịp Huyết Long Thánh Hoàng. Hắn đưa tay hướng phía Huyết Long Thánh Hoàng vồ tới, máu tươi trong nháy mắt bắn tung tóe. Huyết Long Thánh Hoàng thân thể bị Thạch Cơ một bàn tay đập nát, cuối cùng vẫn lạc. Huyết Long Thánh Hoàng thi thể rơi xuống tại đại trận biên giới. Thạch Cơ thì là nhảy lên nhảy vào trong đại trận, nhếch miệng lên một vòng cười lạnh. Huyết Long Thánh Hoàng, hôm nay hẳn phải chết không nghi ngờ. Huyết Long Thánh Hoàng nhẫn chữ vật cũng bay vào Thạch Cơ trong tay. Thạch cơ dò xét một phen, phát hiện Huyết Long Thánh Hoàng gia hỏa này thật đúng là giàu đến chảy mỡ. Trong nhẫn chứa vật tròng chất như núi đá dược, binh khí, phù văn thạch, đủ loại vật liệu, còn có rất nhiều kỳ chân dị bảo, cùng rộng lượng tiên thạch các loại tài nguyên tu luyện. Chương 782, Đế Tuấn Mê Linh, 1. Chương 782, Đế Tuấn Mê Linh, 1. Không thể không nói, Huyết Long Thánh Hoàng tài phú thật sự là khủng lồ đến kinh người. Không hổ là một tôn tiên quân cấp bậc tồn tại kinh khủng. Những vật này, đầy đủ thạch cơ tu hành một thời gian thật dài. Thạch Cơ đem trong nhẫn chứa vật tất cả bảo bối toàn bộ để vào chính mình càn khôn giới trong ngón tay, tiếp lấy bắt đầu tiếp tục lĩnh hội đại trận kia huyền bí. Bên trong đại trận kia ẩn chứa đủ để hủy thiên diệt địa cực hạn lực lượng. Thạch Cơ tựa hồ đã tìm được đại trận nơi mấu chốt, hắn khoanh chân ngồi tại huyết sắc trên đế đan, bắt đầu toàn thân tâm đầu nhập đối với tòa đại trận này nghiên cứu. Đại trận vận chuyển thời điểm, sẽ phóng xuất ra một loại đặc thù gợn sóng, loại gợn sóng này cùng cả vùng không gian chặt chẽ tương liên. Thạch Cơ thử nghiệm điều động trong vùng không gian này loại kia gợn sóng, khi hắn thành công vận chuyển lên loại gợn sóng này lúc, phát hiện cái kia cố đặc thù gợn sóng lại bị hắn dẫn dắt đi qua, cũng dần dần dung nhập trong pháp lực của hắn. Thạch Cơ trên khuôn mặt lộ ra vẻ mỡ dở. Thì ra là thế, tòa đại trận này đúng là mượn bên ngoài tòa kia cự hình Đại Lục Thiên Điệu Tử Trưởng mới có thể hoàn mỹ câu thông hai khối đại lục ở giữa Thiên Điệu Tử Trưởng. Nếu là không có tòa kia cự hình Đại Lục Thiên Điệu Tử Trưởng làm chẻo trống, chỉ sợ căn bản là không có cách làm đến điểm này. Xem ra, muốn phá giải tòa đại trận này, trước hết tìm tới cự hình Đại Lục Thiên Điệu Tử Trưởng mới được. Đúng lúc này, đại trận đột nhiên kịch liệt rung động, cái này khiến Thạch Cơ giật nảy cả mình. Hắn cảm ứng được, đại trận tựa hồ bị thứ gì xúc động, vật kia công kích chính hướng phía hắn bên này của tới. Thạch Cơ hướng ra phía ngoài nhìn lại, chỉ gặp lít nha lít nhít quỷ binh, quỷ kỵ sĩ, quỷ tốt chính hướng phía hắn đánh reset mà đến. Những quỷ binh này, quỷ kỵ sĩ, quỷ tốt đều là vật tâm tà, thực lực cực kỳ cường hành. Bọn chúng số lượng đông đảo, phô thiên cái địa giống như vồ tới, Phảng Phật muốn đem Thạch Cơ bá phủ. Nhiều như vậy quỷ binh, quỷ kỵ sĩ, quỷ tốt, nếu là đổi thành tu sĩ khác, chỉ sợ sớm đã đã bị xé nứt đi. Nhưng mà, Thạch Cơ ánh mắt lại đột nhiên phát sáng lên. Những này âm tà quỷ binh, quỷ kỵ sĩ, quỷ tốt với hắn mà nói, căn bản không tạo thành bất cứ uy hiếp gì. Thậm chí có thể nói, những vật tâm tà này đều là hắn tốt bổ. Thạch Cơ mở ra năm ngón tay, Trọng tới phóng tới hắn rất nhiều vật âm tà. Những cái kia vật âm tà bị hắn trực tiếp trấn áp tại trong thân thể của mình. Một đám vật âm tà gào thét rung trời, điên cuồng dãy rủa, muốn thoát khốn mà ra. Nhưng chúng nó căn bản là không có cách thoát khỏi thạch cơ trói buộc. Ta dựa vào, đám đồ chơi này hương vị còn rất khá. Thạch cơ nhét miệng cười một tiếng, lập tức há miệng cắn về phía những cái kia vật âm tà, linh hồn của bọn chúng bạn nguyên lập tức bị thạch cơ thôn phệ. Mà những vật âm tà này thi thể thì biến thành cho bụi, hoàn toàn biến mất vô tung. Những vật âm tà này bị thạch cơ thân thể luyện hóa, khí tức của hắn cũng biến thành càng phát ra khủng bố. Đây là thạch cơ cảm thấy kinh ngạc. Hắn phát hiện tu vi của mình vậy mà tăng lên một đoạn, lần nữa đột phá. Những vật tâm tàn này ngược lại là giúp ta đại ân, để cho ta tăng lên tu vi." Thạch Cơ không khỏi nói thầm đứng lên. Rất nhanh, Thạch Cơ tiếp tục bế quan. Hắn tiếp tục tham lộ đại trận, tìm kiếm phá trận chi pháp. Thời gian 3 năm thoáng qua tức thì. Đại trận rốt cục bị Thạch Cơ tìm hiểu dấu đáo chiến. Toa đại trận này quả nhiên cực kỳ nguy tiên, nếu không có Thạch Cơ ngộ tính kinh người, chỉ sợ vẫn là rất khó mà tìm hiểu đầu đạo. Thạch Cơ cười ha hả, hắn đứng lên, rời đi đại trận. Lần này, Thạch Cơ đạt được huyết long thánh hoàng nhẫn chữ vật. Hắn chuẩn bị trở về huyết long đế quốc đế đô. Đem Huyết Long Thánh Hoàng nhẫn chữ vật bắn đi, kiếm lấy rộng lượng tài phú, sau đó mua sắm đại lượng thiên tài địa bảo, luyện chế đại lượng Cửu Dương Tiên Đan, để Cửu Châu nhân vật cao tầng sau khi ăn vào, tăng lên trên diện rộng Cửu Châu thực lực. "Công tử, ngài cuối cùng đi ra." Độc tổ nhìn thấy Thạch Cơ đi ra, tranh thủ thời gian tiến lên đón. Thạch Cơ hỏi, "Sự tình xử lý đến thế nào?" "Ta đã dựa theo công tử phân phó đi làm, đem tin tức truyền lại cho Long Môn thành các tộc tu sĩ." Thạch Cơ thỏa mãn gật gật đầu, lại hỏi, "Huyết Long Thánh Hoàng đâu?" "Hắn đã chết, ta tận mắt nhìn thấy." Bất quá hắn lưu lại nhẫn chữ vật nhưng không thấy bóng dáng. Giã hỏa này xạo trá như cáo, muốn từ hắn trong nhẫn chứa vật đạt được đồ tốt sợ là không dễ dàng a. Thạch Cơ cũng không đối với việc này xoắn xuýt quá nhiều, dù sao hắn hiện tại có được vị tiên tổ kia truyền thừa, ngày sau tu vi nhất định có thể nước lên thì thui lên, tung hoành vạn giới, nhẹ nhàng như thường. Một viên nhẫn chứa vật mà tôi, hắn tỉnh không để ý. Thạch Cơ dự định mang theo độc tổ tiến về Long Môn thành từng cái cứ điểm, đem những cứ điểm kia bên trong các tộc tu sĩ triệu tập lại. Sau đó đem các tộc tu sĩ triệu tập cùng một chỗ đằng sau, Thạch Cơ liền bắt đầu hướng bọn hắn giảng thuật kế hoạch của mình. Nghe tôi Thạch Cơ kế hoạch đằng sau, Các tộc tu sĩ đều kích động đến khó mà tự kiềm chế. Đây là một bước lên trời cơ hội a, nếu là bỏ qua, chẳng phải là thương tiếc cả đời. Bởi vậy, những thế lực này tu sĩ nhao nhao hướng. Tại một tòa tên là Huyền Vũ Hồn Đảo trên hồn đảo, từng bảy tu sĩ tụ tập ở đây. Thạch Cơ cũng tới đến nơi này. Huyền Vũ Hồn Đảo chính là Huyền Vũ tinh vực xếp hạng 20 vị trí đầu vài cường đại tinh vực. Huyền Vũ tinh vực chi chủ chính là Huyền Quy Tiên Tông tông chủ, Huyền Quy Tiên Tông chính là nhất lưu thế lực, nội tình thâm hậu không gì sánh được. Huyền Quy Tiên Tông phạm vi thế lực gồm có toàn bộ Huyền Vũ tinh vực. Thạch Cơ lần này việc cần phải làm liên đệ cho Huyền Vũ tinh vực đổi tên là Dừng Châu vực. Dừng Châu vực, đem đại biểu Thạch Cơ. Hắn muốn thống trị toàn bộ Dừng Châu vực, khiến cái này thế lực trở thành thần dân của hắn. Khi các tộc tu sĩ nghe nói Thạch Cơ muốn đem Huyền Vũ tinh vực đổi tên là Dừng Châu vực lúc, hiện trường lập tức sôi trào lên. Chúng ta nguyện ý nghe theo Dừng Châu vực hiệu lệnh. Các thế lực thủ lĩnh lúc này xuất linh thổ hạ, hướng Thạch Cơ cung kính quỳ lạy hành lễ. Chư vị xin đứng lên. Thạch Cơ vội vàng đưa tay đem mọi người đỡ dậy. Những thế lực này tu sĩ nhao nhao đứng dậy, thần sắc cung kính nhìn về phía Thạch Cơ. Bọn hắn biết rõ Trước mắt vị này nam tử trẻ tuổi tuyệt không phải vật trong ao, nhất định sẽ trở thành kỳ nguyên này cường đại nhất bá chủ một trong. Cùng hắn kết giao, nhất định có thể thu hoạch lợi ích to lớn. Ta sẽ ở này kiến tạo một tòa truyền tống trấn pháp, đem bọn ngươi truyền tống đến Long Môn tinh vực Long Môn thành. Các ngươi tạm thời ẩn nấp đi, chờ đợi mệnh lệnh của ta. Ta lại phái phái một đội nhân mã, tiến về các ngươi chỗ ở, tiếp quản các ngươi ở chỗ khu vực. Các ngươi phải làm, chính là toàn lực phối hợp bọn hắn. Lạ, công tử." Các tu sĩ cùng kêu lên đáp, đối với Thạch Cơ lời nói tin tưởng không nghi ngờ. Thạch Cơ lập tức lấy ra truyền tống trận đài, cùng đem nó tới ra. Hắn đem truyền tống trận đại phân tán để đặt tại mỗi cái thế lực tu sĩ dưới chân, sau đó thôi động trận đại. Quang mang trong khi lấp lóe, hư không bắt đầu rung dậy. Từng luồng từng luồng cường đại hấp xạ chi lực bao phủ lại mỗi một vị tu sĩ, trong nháy mắt đem bọn hắn truyền tống đi. Truyền tống trận này đại thật sự là thần kỳ, có nó, chúng ta rốt cuộc không cần giống như kiệu trước đây thiên tân vạn khổ đi đường. Đúng vậy a, đã bớt lo lại dùng ít sức. Chương 782, Đế Tuấn Nguyên Linh 2, chương 782, Đế Tuấn Nguyên Linh 2. Dạng này chúng ta không cần lại phí hết tâm tư đạo vòng, sức chiến đấu cũng có thể cấp tốc tăng lên. Rất nhiều tu sĩ hưng phấn mà nghị luận lên. Mọi người im lặng. An tĩnh. Thạch Cơ phất tay ra hiệu đám người an tĩnh lại. Chư vị, ta sau đó phải bố trí một cái siêu viễn cự ly khóa tinh vực truyền tống đại trận. Đến lúc đó, đại trận này đem liên thông mặt khác hai cái đại tinh vực. Các ngươi đều muốn tiến vào mặt khác hai cái trong tinh vực tạm lẫnh đầu mọn gió, các loại phong ba lắng lại sau lại trở về rừng châu vực. Đây là vì gì? Đã có khóa tinh vực truyền tống đại trận, vì sao còn muốn rời đi đâu? Có người nghi ngờ hỏi. Thạch Cơ giải thích nói, bởi vì ta lo lắng, vạn tộc đại quân có thể sẽ giáng lâm. Chúng ta như chỉ trệ không tiến, rất có thể sẽ bị vạn tộc đại quân vây quét. Nghe được Thạch Cơ lời nói, không ít người sắc mặt đổi biến. Nếu thật bị vạn tộc đại quân vòng đây, vậy coi như nguy hiểm. Thạch Cơ tiếp tục nói, cho nên, hiện tại nhất định phải nhanh trở về chuẩn bị kỹ càng đối kháng vạn tộc độ vật. Tiếp đấy, Thạch Cơ đem chính mình biết được tình huống hướng trừ vị tu sĩ kỹ càng giảng giải một lần. Những người này đều là thông minh hạng người, nghe xong Thạch Cơ lời nói sau, rất nhiều người lập tức nghĩ thông suốt rất nhiều chuyện. Bọn hắn thầm mắng mình hồ đồ, mà ngay cả đạo lý đơn giản như vậy đều không có nghĩ rõ ràng, kém chút ù thành đại họa. Bất quá cũng may hiện tại còn không muộn chỉ cần nắm chặt thời gian trở về Thiên Võ Đại Lục, bố trí ra các loại sát phạt thủ đoạn tới đối phó vạn tộc, có lẽ còn có một chút hy vọng sống. Mặc dù chưa từng được chứng kiến vạn tộc khủng bố thế lực, nhưng từ Thạch Cơ vừa mới lời nói bên trong, bọn hắn đã khắc sâu cảm nhận được vạn tộc cường đại. Vạn tộc đại quân một khi đến, tất nhiên vô cùng kinh khủng. Bọn hắn hiện tại nhất định phải hết sức tăng thực lực lên mới được. Lâm công tử, làm sao ngươi biết những tin tức này? Chẳng lẽ ngươi gặp qua vạn tộc đại quân sao? Có Tu sĩ tò mò nhìn về phía Thạch Cơ hỏi. Vấn đề này cũng đại biểu mọi người nghi hoặc. Thạch Cơ cười nhạt một tiếng, nói ra thì thật ta cũng chưa gặp qua vạn tộc đại quân, chỉ là nghe nói qua liên quan tới vạn tộc đại quân tin tức mà thôi. Nghe vậy, đám người khẽ nhíu mày, cảm thấy việc này tựa hồ không có đơn giản như vậy. Thạch Cơ vừa cười vừa nói, "Chư vị không cần hoài nghi, ta không có ý tứ gì khác, chỉ là nói cho các ngươi biết một tiếng, ta biết liên quan tới vạn tộc đại quân sự tình thôi." Những tu sĩ này cũng không dám lại tiếp tục hỏi tới, dù sao Thạch Cơ thân phận quá mức là thủ, vạn nhất chọc giận hắn, vậy coi như không xong. "Ta mang theo mọi người trở về Tiên Võ Đại Lục, ta tin tưởng mọi người hẳn là có thể đủ làm tốt chuẩn bị lấy đủ." Thạch Cơ nói xong, liền hướng phía nơi xa bay đi. Nhìn xem Thạch Cơ bóng lưng rời đi, không ít tu sĩ đều nhao nhao nghị luận lên. Thạch Cơ biết được Vạn tộc sự tình sắc thực mười phần quỷ dị, mà lại nơi này khoảng cách Thiên Võ Đại Lục không tính gần, nhưng hắn ý nguyên lựa chọn mang theo mọi người trở về, hiển nhiên hắn đối với thực lực của mình có lòng tin tuyệt đối. Những tu sĩ này cũng cho là như vậy. Ba ngày sau, Thạch Cơ dẫn theo đám người trở về Thiên Võ Đại Lục. Hắn đem biết được liên quan tới Vạn tộc sự tình, một năm một mười nói cho Thiên Võ Đại Lục cao tầng. Nghe tới Thạch Cơ biết được liên quan tới Vạn tộc đại quân tin tức sau, Thiên Võ Đại Lục cao tầng lập tức hưng phấn lên. Bọn hắn chờ đợi Vạn tộc đại quân giáng Lâm Thiên Võ Đại Lục đã quá lâu. Bây giờ rốt cục chờ đến, những cao tầng này tự nhiên kích động và phần, thiên vôi trong đại lục cấp cao nhất vài tồn tồn tại, tụ tập tại một tòa trong cung điện. Những ngày đỉnh tiêm tồn tại, tự nhiên chỉ là thiên đỉnh chi chủ đăng tiêu bảo điện ngồi lấy đế tuấn nguy linh, trấn môn tử, nguyên thủy thiên tôn bọn người. Về phần Thạch Cơ thì là đứng bình tĩnh ở một bên. Ngoài ra, còn có một đám tu sĩ trẻ tuổi ở đây. Bọn tu sĩ này bên trong, tự nhiên bao gồm Thạch Cơ. Bọn hắn đều là lúc trước thiên giới điều động đến hạ giới lịch luyện tu sĩ. Thạch Cơ nhớ kỹ, lúc trước cùng nhau hạ giới tổng cộng có 9 người, bây giờ lại chỉ còn lại có 8 người. Trong đó 6 người đã bất hạnh vỡ lạc, còn có một người thân chịu trọng thương. Các ngươi có thể từng nghe tới vạn tộc. Lang Tiêu bảo điện phía trên, Đế Tuấn Nguyên Linh thanh âm trầm thấp mà hữu lực. Thạch Cơ bọn người nghe vậy, đều là khẽ lắc đầu, biểu thị chưa từng nghe nói. Đế Tuấn Nguyên Linh thấy thế, nhíu mày, nói các ngươi mà ngay cả vạn tộc tồn tại cũng không biết được. Hẳn là các ngươi cũng không phải là tiên giới điều động xuống tiên tiêu. Còn lại 8 tôn cường giả cũng quang tới ánh mắt kinh ngạc. Thạch Cơ vội vàng giải thích nói, chư vị tiền bối, chúng ta xác thực đến từ tiên giới một mảnh phàm trần thế giới, tên là Bắc Hoang giới vực. Vùng thế giới kia xa xôi đến cực điểm, tiên khí màng mành cùng tiên giới hoàn toàn khác biệt. Bởi vậy, chúng ta đối với tiên giới sự tình hoàn toàn không biết gì cả. Nghe xong Thạch Cơ giải thích, Đế Tuấn Nguyên Linh bọn người thần sắc hơi chậm. Nguyên lai, like, bọn hắn đúng là đến từ Bắc Hoang giới vực. Đế Tuấn Nguyên Linh nói ra, Bắc Hoang giới vực, chúng ta đã từng đặt chân. Nơi đó hoàn cảnh khắc liệt, man thú, độc trùng cùng yêu ma quỷ quái hoành hành. Các người có thể tại trong hoàn cảnh như vậy trưởng thành, quả thực làm cho người kinh ngạc. Không biết mấy vị tiểu hữu có thể nguyện gia nhập chúng ta tiên đỉnh. Tiếp lấy, Đế Tuấn Nguyên Linh ánh mắt chuyển hướng tám người, mở miệng mời. Tám người này bên trong, có hai tôn đế quân cảnh giới năm trọng thiên cường giả. Còn lại bảy người cũng đều là đế quân cảnh giới một trọng thiên đỉnh phong hoặc nửa bước đế quân cảnh giới tu vi. Ma Thạch Cơ thì là đế quân cảnh giới hai trọng thiên. Đa tạ đế quân đại nhân thưởng thức, chúng ta tự nhiên mượn ý. Thạch Cơ bọn người vội vàng ôm quyền hành lễ, biểu đạt lòng cảm kích. Đế Tuấn Nguyên Linh nói ra, đã các ngươi gia nhập Thiên Linh, Thiên đỉnh tự nhiên sẽ che chở các ngươi. Nghe vậy, Thạch Cơ bọn người thần sắc chấn động, vội vàng nói, đa tạ đế quân đại nhân. Chúng ta chắc chắn dốc hết toàn lực, đền đáp thiên đỉnh. Đế Tuấn Nguyên Linh khoát tay áo, nói đừng vội đáp ứng, ngày sau còn cần nhìn biểu hiện của các ngươi. Đây là tự nhiên. Sau đó Bọn hắn liền lui xuống. Thạch Cơ trở lại chỗ ở nghỉ dưỡng sức mấy ngày, liền rời đi chỗ ở, tiến về Thanh Long Thành. Thanh Long Thành là Thạch Cơ quê ổ, hắn chuyến này là muốn thăm viếng một chút cha mẹ của mình. Cha, mẹ, ta trở về." Thạch Cơ đi vào Thanh Long Thành cửa chính, gõ cửa phòng. Rất nhanh, cửa phòng liền bị mở ra. Thạch Cơ phát hiện, Lâm Nạo Thiên cùng Lý Tú Nga đều mặc trang chỉnh tề, tựa hồ đang muốn ra ngoài làm việc. Nhìn thấy Thạch Cơ, Lâm Nạo Thiên con mắt lập tức phát sáng lên, khắp khuôn mặt là vẻ vui mừng. Lý Tú Nga cũng là mừng rỡ không thôi. "Ta trở về nhìn các ngươi." Lần này trả lại cho các ngươi mang theo không ít ăn ngon." Thạch Cơ nói, từ trong nhẫn trữ vật lấy ra các món ăn ngon. Những mỹ thực này đều là hắn từ trên thuyền hải tặc mang xuống tới. Hắn xuất ra một khối thịt nướng, đưa cho Lâm Nạo Tiên, nói ra, "Cha, ngài nếm thử cái này." Lâm Nạo Tiên vừa cười vừa nói, "Hay là chúng ta phong nhi hiếu thuận. Hắc hắc, ta lần này trở về, còn có một cái đại sự muốn theo các ngươi nói, hy vọng các ngươi sau khi nghe có thể chống đỡ ta." "A, việc đại sự gì? Mau cùng chúng ta nói một chút." Lâm Nạo Tiên liền vội vàng hỏi. Thạch Cơ nói ra, "Ta muốn tiến công thiên giới." Chương 783 Kỳ lạ Tiên Liên, 1, chương 783, Kỳ lạ Tiên Liên, 1. Cái gì? Ngươi là đang nói đùa chứ? Lâm Nạo Thiên cùng Lý Tú nga nghe vậy, không khỏi trừng lớn hai mắt, nhìn về phía Thạch Cơ. Đây không phải chuyện đùa. Nếu muốn tiến công thiên giới, nhất định phải đạt được Thiên đỉnh duy trì mới được. Các ngươi cũng biết, Thiên đỉnh bây giờ do Tứ Đại Tiên Tông thống trị, Tứ Đại Tiên Tông cùng thiên giới là minh hữu quan hệ. Như Thiên đỉnh phản đối, chúng ta muốn lật đổ Thiên đỉnh, cái kia chính là cực kỳ khó khăn sự tình. Thạch Cơ nói cha, ta biết chuyện này cực kỳ khó khăn, cho nên ta mới nghĩ đến lôi kéo thiên giới lực lượng. Nếu có thể lôi kéo đến thiên giới lực lượng như vậy, cho dù tứ đại Tiên tông liên hợp lại đối phó chúng ta, chúng ta cũng có năng lực chống lại." Lâm Nạo Thiên nói ra, loại chuyện này cũng không phải đùa giỡn, thiên giới thực lực quá mức cường đại, chúng ta căn bản là không có cách ngăn cản. Dù là thiên giới không có bất kỳ cái gì phòng ngự biện pháp, chỉ dựa vào chúng ta tám người, muốn diệt đi thiên giới, cũng là nhiệm vụ không thể hoàn thành." Thạch Cơ nói ra, ta đương nhiên rõ ràng thiên giới thực lực cường đại cỡ nào, ta đương nhiên sẽ không trực tiếp thẳng hướng thiên giới. Ta cần từ từ tan rã thiên giới lực lượng." Nghe xong Thạch Cơ lời nói, Lâm Nạo Thiên tinh thần không khỏi chấn động. Kế hoạch này, thực sự quá mức điên cuồng. Đơn giản chính là chơi với lửa tự thiêu, hơi không cẩn thận chính là vạn kiếp bất phục cục diện. Nhưng Lâm Ngạo Thiên đối với mình nhi tử mười phần tin nhiệm. Bởi vậy, hắn cũng không khuyên can Thạch Cơ, chỉ là dặn dò hắn hết thảy phải cẩn thận cẩn thận, ngàn vạn cung có khả năng lố mãng làm việc. Mặc dù Lâm Ngạo Thiên không có nói ra muốn trợ giúp Thạch Cơ, nhưng hắn cũng hy vọng Thạch Cơ vô luận như thế nào đều không cần tùy tiện tiến vào thiên giới mạo hiểm. Bởi vì, hắn sợ sẽ Thạch Cơ sẽ chết tại thiên giới. Cha, mẹ, các người cũng đừng lo lắng, ta nhất định sẽ cam đoan chính mình an toàn." Thạch Cơ giọng kiên định nói. Lâm Ngạo Thiên thầm khẽ dặn dò Có một số việc, chớ nóng vội làm quyết định, đến nghĩ lại mà làm sao." Thạch Cơ chỉnh trọng nhẹ gật đầu, sau đó liền cùng phụ mẫu cáo biệt, trở về chỗ ở tiếp tục bế quan tu luyện. Thạch Cơ cũng không có dự định nhàn rỗi, hắn dự định nhất cử đệm tu vi đột phá đến chuẩn tiên cảnh giới. Bây giờ hắn đã là đế quân cảnh giới 4 trọng tiên, trùng kích chuẩn tiên cảnh giới, đối với hắn mà nói, bất quá là nước chảy thành sông sự tình. Thạch Cơ lấy ra một viên tiên đan, không chút do dự nuốt vào. Hắn bắt đầu chuyên tâm luyện hóa thể nội tiên đan dược lực. Thời gian dần qua, trong cơ thể hắn pháp lực bắt đầu thay biến, dần dần chuyển hóa làm tiên lực. Xung quanh thân thể của hắn Từng đạo pháp lực vòng xoáy không ngừng đi lên, càng chuyển càng nhanh, cuối cùng hội tụ thành một cố cường đại vòng xoáy phong bạo. Tiếng ánh minh rung khắp hư không, thạch cơ thân thể tản ra chấn động đi liệt, phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ nổ tung lên. Nhưng cuối cùng, thạch cơ hay là thành công đem pháp lực ngưng tụ thành tiên lực. Hắn thở dài ra một hơi, từ từ mở mắt, trên mặt tràn đầy mừng rỡ như điên thần sắc. Pháp lực thành công chuyển hóa làm tiên lực, ý vị này hắn cách chân chính bước vào tiền cảnh, lại bước vào một bước dài. Thạch cơ thu liễm lại khí tức, lập tức hướng phía nơi xa đi đến. Hắn tại trong núi rừng bay lượn, toàn này sơn mạch rộng lớn vô ngần, cây cối cao vút trong mây, xuyên thẳng chân trời. Thạch Cơ tại một góc cổ thụ bên cạnh dừng bước lại, lập tức vận chuyển lên Huyền công. Trong chốc lát, huyết dịch của hắn sôi trào lên, từng luồng từng luồng khí tức kinh khủng từ trong huyết mạch mãnh liệt mà ra. Bên trong thân thể của hắn, truyền đến trận trận như lôi đình đánh mình, phản phất có dòng lũ đang nổi lên. Một khi dòng lũ này triệt để bộc phát, Thạch Cơ chiến lực sẽ đạt đến một cái làm cho người khó có thể tin độ cao. Năm đó ở Đông Hoàng Trung bên trong tu luyện hơn 300 năm, Thạch Cơ lĩnh ngộ ra ba loại pháp lực. Loại thứ nhất là hỗn độn pháp lực, ẩn chứa hủy thiên diệt địa uy lực. Loại thứ hai là lực lượng sinh mệnh, sinh cơ bừng bừng, lực lượng kia người. Về phần loại thứ ba, thì là tạo hóa pháp lực, cũng trước cả hai có cách làm khác nhau, nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Tạo hóa pháp lực cần chứa sinh cơ cường đại, nắm giữ nó, có thể làm cho thương thế cấp tốc hồi phục, thậm chí có thể làm cho bị hao tổn khí quan nhanh chóng gây dựng lại. Năm đó ở Đông Hoàng Trung bên trong, Thạch Cơ chính là dựa vào cường đại tạo hóa pháp lực mới để khôi phục thương thế. Tạo hóa pháp lực kỳ lạ như vậy, Thạch Cơ tự nhiên muốn sâm nhập cảm ngộ. Hắn cẩn thận cảm ứng đến tạo hóa pháp lực đặc tính, mấy ngày sau, rốt cục hiểu thấu đáo huyền bí trong đó. Thạch Cơ bắt đầu tu luyện tạo hóa pháp lực, đem nó vận chuyển lại, cũng nếm thử luân hóa. Một ngày sau đó, mi tâm của hắn vỡ ra, Linh hồn xuất hiếu, quang mang lóe lên, một thanh tạo hóa tiên kiếm nổi lên. Trôi này tiên kiếm, chính là năm đó Thạch Cơ từ Cửu Châu đại thế giới mang tới chí bảo. Thạch Cơ tự lẩm bẩm, pháp lực bao trùm tạo hóa tiên kiếm, bắt đầu hấp thu nó nội bộ tạo hóa pháp lực. Rất nhanh, hắn liền đem tạo hóa tiên kiếm nội bộ tạo hóa pháp lực hoàn toàn luyện hóa. Tiếp lấy, hắn lợi dụng tạo hóa pháp lực, bắt đầu cải tạo thân thể của mình, xương cốt, ngũ tạng lục phủ, thậm chí linh hồn từng cái phương diện. Khi tạo hóa pháp lực bắt đầu cải tạo tự thân lúc, Thạch Cơ thân thể phát sinh một loại kỳ diệu thối biến. Hắn mở ra hai con ngươi, ánh mắt thâm thúy mà sắc bén. Hắn đứng dậy, Mở rộng ngân cốt một chút, xương cốt phát ra bạo động giống như tiếng vang. Thạch Cơ cảm giác toàn thân tràn đầy lực lượng, phảng phất có dùng không hết sức lực. Loại cảm giác này thật sự là quá tuyệt vời, tạo hóa pháp lực quả nhiên không thể tưởng tượng. Thạch Cơ nhịn không được kích động lẩm bẩm, nếu không phải có được tạo hóa pháp lực, hắn chỉ sợ hiện tại còn dừng lại tại đế quân cảnh giới, muốn đột phá tiến cấp, quả thực là khó như lên trời. Tu vi tăng trưởng, không chỉ cần phải năm tháng dài đằng đẵng tích lũy, càng cần hơn linh ngộ tầng thứ cao hơn tiên thuật hoặc pháp tắc. Mà Thạch Cơ đột phá, lại phảng phất nước chảy thành sông bình thường tự nhiên. Đương nhiên, Thạch Cơ trong lòng minh bạch, đây cũng không phải là vẹn vẹn bởi vì hắn cố gắng, càng bởi vì hắn có được vô cùng cường đại tiềm chất. Hắn tu luyện là Chúa Tể chi đạo, con đường này đã chú định hắn sẽ có được thành tựu bất phàm. Cũng nguyên nhân chính là như vậy, Thạch Cơ mới có thể tại trong thời gian ngắn ngủi như vậy, ngay cả vượt qua mấy cái đại cảnh giới. Nếu là đổi lại người bên ngoài, muốn đột phá đến chuẩn tiên cảnh giới, không biết phải hao phí bao nhiêu năm thời gian. Nhưng Thạch Cơ khác biệt, hắn có được đại khí vận gia chỉ, mới có thể trong khoảng thời gian ngắn đột phá đến chuẩn tiên cảnh giới. Mà lại, Thạch Cơ tu luyện Chúa Tể chi đạo, để hắn cảm giác Đây có lẽ là một đầu con đường nghịch thiên. Đương nhiên, Thạch Cơ sẽ không dễ dàng đi đến thử đầu này con đường nghịch thiên tứ vị, bởi vì một khi thất bại, hắn đem tan thành mây khói, cái gì đều không thừa. Thạch Cơ tiếp tục tại trong núi rừng xuyên thẳng qua, tìm kiếm nơi mới độ phủ, chuẩn bị tiếp tục hắn tu luyện hành trình. Một đám manh thú giống như thủy triều mãnh liệt đánh tới, Thạch Cơ thần sắc cung dùng, tiện tay một quyển vùng ra, quyển phong gào thét, trong nháy mắt đem những manh thú kia đánh cho vỡ nát, hóa thành từng bãi từng bãi thịt nát. Thân hình hắn lóe lên, cấp tốc xuyên thẳng qua mà qua. Khi Thạch Cơ liên tiếp xuyên qua mấy mảnh dày đặc rừng cây khu vực sau, Phía trước đột nhiên chuyển đến một trận va chạm kịch liệt tâm thành. Thạch Cơ tập trung nhìn vào, chỉ gặp một tôn quái vật khổng lồ đang cùng một tên nữ tử áo đen kịch liệt giao chiến. Nữ tử kia, đúng là Ma nữ Tử Uyên. Chương 783, Kỳ lạ tiên liên 2, chương 783, Kỳ lạ tiên liên 2. Thạch Cơ trong lòng giật mình, không nghĩ tới sẽ ở nơi đây cùng Tử Uyên không hẹn mà gặp. Mà Tử Uyên giờ phút này đang cùng một cái cường hãn hung cầm chiến đấu, con hung cầm kia hung mãnh dị lượng, móng vuốt sắc bén như đao, phía trên còn hiện đầy bén nhọn gai ngược. Hung cầm mở ra miệng lớn, phun ra một đạo kinh khủng thần hỏa, hướng phía Tử Uyên đốt cháy mà đi. Từ bên thân hình linh động, thi triển ra một môn uy lực kinh người thần thông, ép dương luân hồi trì. Chỉ. chỉ gặp nàng đầu ngón tay điểm nhẹ, một đạo lực lượng thần bí trong nháy mắt đánh trúng hung cầm, đem nó đánh lui. "Chúng ta liên thủ đi." Thạch Cơ trong lòng âm thầm suy nghĩ, dự định trước quan sát một chút con hung cầm này phương thức công kích cùng lực phòng ngự. Trận chiến đấu này phảng phất là một trận đánh giằng co, song vương ngươi tới ta đi, giằng co không xong. Thạch Cơ thì thừa cơ khoanh chân ngồi ở giữa không trung, nhắm mắt ngân thần, yên lặng vận chuyển lên chúa tể chi đạo, cảm thụ được hết thể trùng quanh biến hóa. Đúng lúc này, con hung cầm kia đột nhiên phát ra một tiếng tức giận gào thét, tựa hồ đã nhận ra nhược điểm của mình chỗ Chóp đuôi, Hung Cầm thân hình khẽ động, cấp tốc phóng tới Tử Uyên, muốn dùng chóp đuôi đâm xuyên thân thể của nàng. Tử Uyên cười lạnh một tiếng, thân hình lượn lên, một trường vũ hướng Hung Cầm chóp đuôi. Nhưng mà, Hung Cầm chóp đuôi dị thường cứng rắn, càng đem Tử Uyên cánh tay trực tiếp bẻ gãy, máu tươi nhuộm đỏ nàng ống tay áo. Nhưng Tử Uyên lại mượn Hung Cầm bẻ gãy chóp đuôi phản lực, cấp tốc lùi lại, tránh đi Hung Cầm chóp đuôi một kích chí mạng kia. Thử lên thân hình thoát một cái, nhanh chóng hướng phía nơi xa lao đi. Thạch Cơ thấy thế, vội vàng đi theo, hắn lo lắng Tử Uyên sẽ có nguy hiểm, quyết định em thầm bảo hộ nàng. Cái này một đuổi một chạy, hai người chọn vện phi hành khoảng cách bảy 8000 năm dặm, cuối cùng tiến nhập một mảnh sâu thẳm trong hẻm núi. Kỳ quái là, con hung cầm kia vậy mà không tiếp tục đu theo, phản phất có điều kiêng kỵ gì bình thường. Thạch Cơ trong lòng hơi kinh ngạc, hắn ngắm nhìn một phía, phát hiện phía trước xuất hiện rất nhiều hài cốt. Những cái kia là ai thi cốt? Thạch Cơ không khỏi nhíu mày, trong lòng dâng lên một cố dự cảm bất thường. Tinh thần hắn độ cao tập trung, cẩn thận từng ly từng tí đi hướng những cái kia chết đi tu sĩ thi thể. Thạch Cơ nhìn thấy, những cái kia chết đi tu sĩ đều mặc lấy đồng dạng phục sức, dáng chết thê thảm, mỗi một bộ thi thể phía trên đều hiện đầy dấu răng cắn. Hắn cẩn thận kiểm tra một phen những tu sĩ này di vật, trừ nhận chữ vật Pháp bảo chứa đồ cùng đang rược loại hình đồ vật bên ngoài, còn phát hiện một tấm lệnh bài. Tấm lệnh bài kia phía trên là cấn lấy một đầu hung lang, một khối khắc trên lệnh bài thì là cấn lấy một góc tiên liên. Đây là vật gì? Thạch cơ trong lòng nghi hoặc, liếc nhìn hai tấm lệnh bài kia. Đột nhiên, sắc mặt của hắn đột nhiên trầm xuống, bởi vì hắn cảm giác được hai tấm lệnh bài kia bên trong ẩn chứa cực kỳ tà ác lực lượng. Thạch cơ vội vàng phong tỏa ngăn cản lệnh bài khí tức, sau đó lấy ra Tam Thánh Phù. Hắn kích hoạt lên Tam Thánh Phù, lập tức một cỗ cường đại lực lượng phóng xuất ra, bao phủ lại thạch cơ thân thể. Tam Thánh Phù uy lực để thạch cơ cảm thấy rung động công hộ là chư thiên vạn giới xếp hạng thứ tư chí bảo, quả nhiên không phải tầm thường. Loại lực lượng kia ngăn cách Thạch Cơ cùng ngoại giới liên hệ, để hắn cảm thấy một loại không hiểu cảm giác cá toán. Đây là vật gì? Thạch Cơ không khỏi lẩm bẩm, lập tức hắn nhìn về hướng những cái kia chết đi tu sĩ, thần sắc hờ hững. Hắn chưa bao giờ thấy qua những này tử vong tu sĩ, cũng không biết lai lịch của bọn hắn. Những này chết đi tu sĩ tựa hồ đã chết đi rất lâu, thi thể đều đã hong khô, bên người có cây từ lâu khô héo hư thối. Thạch Cơ suy đoán, những tu sĩ này sợ dĩ chết ở chỗ này, hẳn là cùng những hung cầm kia có quan hệ. Hắn ngắm nhìn một phía, phát hiện một chút hung cầm vậy mà đem những tu sĩ kia thi thể kéo tới cùng một chỗ, bắt đầu thôn phệ huyết nục của bọn hắn. Những hung cầm này là ăn tu sĩ nhân tộc sao? Thạch Cơ sắc mặt trở nên ngưng trọng lên. Những hung cầm này đến cùng là lai lịch gì? Vì sao như vậy hung tàn? Thạch Cơ không có tùy tiện tới gần nơi này chút hung cầm, bởi vì bọn chúng quá mức quỷ dị, không biết ẩn giấu đi bí mật gì. Hắn lựa chọn ẩn nốt đứng lên, chờ cơ hội. Đại khái 3 ngày sau, hung cầm rốt cục đỉnh chỉ gặm ăn thi thể. Những thi thể này tối ra toàn bộ bị gặm cắn hầu như không còn, chỉ còn lại có bạch cốt âm u. Hung cầm điêu lên một viên ngọc đồng. Sau đó hướng phía nơi xa bay đi, hẳn là viên kia ngọc đồng bên trong ghi lại thứ gì, Thạch Cơ trong lòng hơi động, lộ ra vui mừng. Hắn lặng yên không một tiếng động đi theo. Một màn này tự nhiên không gạt được Tử Uyên con mắt. Nàng nhìn thấy con hung cầm kia tự động, cũng không khỏi có chút nhíu mày, không biết viên kia ngọc đồng bên trong đến tuột cùng ghi chép cái gì nội dung, vậy mà để hung cầm hưng phấn như thế. Ánh mắt của nó chăm chú khóa chặt một đóa tản ra tia sáng kỳ dị màu lam tiên liên. Đóa kia tiên liên bị một tầng nhàn nhạt vàng sáng xanh lam trỗ vần quanh, lộ ra đã thần bí lại động lòng người. Thái Cơ không khỏi hít sâu một hơi, trong lòng âm thầm phỏng đoán, đóa này tiên liên tất nhiên không thể coi thường, nếu không cũng sẽ không dẫn tới cái kia hung mãnh dị thượng hung cầm. Chỉ gặp con hung cầm kia vỗ cánh bay cao, lao thẳng tới đóa kia tiên liên mà đi, miệng to như chậu máu mở ra, tựa hồ muốn đem trọn đóa tiên liên nhổ tận gốc. Nhưng mà, nó hiển nhiên đánh giá thấp tiên liên lợi hại. Ngay tại nó sắp chạm đến tiên liên trong mấy mắt, tiên liên đột nhiên phun ra một đoàn cường đại lôi điện. Đoàn kia lôi điện như điên rồng giống như bổ về phía hung cầm, trong nháy mắt đưa nó lông vũ bộ đến cháy đen một mảnh. Hung cầm phát ra một tiếng thê lương kêu rên, thân hình cấp tốc lui lại hiển nhiên là bị tiên liên uy lực trấn nhiếp. Thạch cơ cũng ngây ngẩn cả người, hắn không nghĩ tới đóa này nhìn như nhu nhược tiên liên, vậy mà có được lực lượng kinh khủng như vậy, ngay cả chuẩn tiên cảnh giới hung cầm đều khó mà ngăn cản. Đúng lúc này, đóa kia tiên liên đột nhiên hóa thành một đạo lưu quang, hướng phía Thạch cơ bay tới, trong chớp mắt liền tới đến bên cạnh hắn. "Ngươi, nhận biết ta?" Thạch cơ kinh ngạc hỏi, hắn cẩn thận chu đáo lấy đóa này tiên liên, phát hiện nó cũng không thuộc về bất luận cái gì đã biết sinh linh, càng giống là một gốc có linh tính cây. Tiên liên phát ra từng đợt kỳ dị tiếng vang, tựa hồ đang đáp lại Thạch cơ. "Nguyên lai like ngươi thật nhận biết ta." Thạch cơ bừng tỉnh đại ngộ, Hắn nhớ tới chính mình mới vào vực ngoại tinh không thế giới lúc một đoạn cố sự. Khi đó, đường khắc qua hoàn toàn hoang lương vũ trụ thế giới, một lần tình cờ cứu một cái thụ thương hải tử. Mà đứa bé kia, lại chính là trước mắt đóa này kỳ lạ tiên liên. Mặc dù lúc đó tiên liên thụ thương nghiêm trọng, nhưng thạch cơ hay là hao phí đại lượng tài nguyên, đem nó chữa trị. Tiên liên đối với thạch cơ biểu thị ra thật sâu cảm kích, nhưng thạch cơ lại đối với nó lai lịch hoàn toàn không biết gì cả. Về sau, tiên liên liền thần bí biến mất, không nghĩ tới hôm nay vậy mà lại gặp lại ở nơi này. Ngươi tại sao lại đi vào nơi này? Chẳng lẽ tòa này sơn mạch bên trong ẩn giấu đi bí mật gì phải không? Thạch Cơ nghi ngờ hỏi. Tiên Liên tiếp tục phát ra thanh âm lưu giữ, nhưng Thạch Cơ lại nghe được không hiểu ra sao, căn bản là không có cách lý giải ý tứ của nó. Đúng lúc này, Từ Yên bay tới, nàng tựa hồ nhìn ra Thạch Cơ hoang mang, nói ra: "Phu quân, ngươi là muốn hỏi thăm gốc này Tiên Liên sao? Có lẽ ta có thể cùng nó giao thông." Từ Yên chính là Tiên Liên hóa hình mà thành, có lẽ thật có thể cùng gốc này Tiên Liên sinh ra cậu mình. Nàng cẩn thận lắng nghe trong chốc lát Tiên Liên thanh âm, sau đó nói: "Ý tứ của nó nói là, toàn này sơn mạch bên trong ẩn giấu đi một tồn tại kinh khủng chuyển thừa." Chương 784 Một ít sự tích, mục chương 784, một ít sự tích, mục. Thạch Cơ nghe vậy giật nảy cả mình, nếu thật là như thế, như vậy tồn tại kinh khủng này đến tụt cùng là người nào vậy? Mang ta đi tìm hắn." Thạch Cơ vội vàng nói. Tím Yên nhẹ gật đầu, nàng đưa tay phải ra, nhẹ nhàng bắt lấy Tiên Liên. Tiên Liên lập tức hóa thành một đạo quang mang, dung nhập Tím Yên trong thân thể. Tiếp lấy, Tím Yên thi triển ra Huyền Tẫn Chi Môn Diệu Dụng, đem Huyền Tẫn Chi Môn mở ra, lôi kéo Thạch Cơ bước vào trong đó. Huyền Tẫn Chi Môn tốc độ cực nhanh, mấy lần lấp loé ở giữa, liền vượt qua khoảng cách mấy chục triệu dặm. Rốt cục, Huyền Tẫn Chi Môn ngừng lại, Trước mắt là một mảnh mạch núi cheo leo, trên vách đá mọc đầy thênh ngẳng, lộ ra đã sâu thẳm vừa thần bí. "A, đó là cái gì?" Thạch Cơ kinh ngạc kêu lên. Hắn phát hiện phía trước lại có một tảng đá bậc thang, vô lượn khúc chiết điệu diên vươn hướng vách núi đỉnh. Tại đầu thềm đá kia phía trên, tản mát ra từng đợt âm trầm khí tức kinh khủng, để cho người ta không rét mà run. Đầu thềm đá kia phía dưới tựa hồ trấn áp một tồn tồn tại kinh khủng, chúng ta phải cẩn thận một chút mới được, nếu không một khi chọc giận tới tồn kia tồn tại kinh khủng, chúng ta sợ là cũng khó khăn trốn vận rồi." Thạch Cơ nhắc nhở. Hắn cẩn thận từng ly từng tí hướng phía thềm đá đi đến, thềm đá dốc đứng dị thường. Thạch Cơ đi nửa khắp đồng hồ đằng sau, rốt cục đi tới thềm đá cuối cùng vị trí. Ở nơi đó, hắn vậy mà phát hiện một tên nữ tử áo trắng, giống như là một bộ bộ xương khô giống như nằm ở nơi đó, lại cho người ta một loại vô cùng quỷ dị cảm giác. Bộ hài cốt kia là chuyện gì xảy ra? Thạch Cơ giật mình hỏi. Tím Yên lắc đầu, biểu thị nàng cũng không rõ ràng bộ hài cốt này tình huống. Thạch Cơ tiếp tục dọc theo thềm đá trèo lên trên, bỗng nhiên, một cơn rét lạnh khí tức ướt tới, để hắn không khỏi rùng mình một cái. Loại cảm giác lạnh như băng kia thật sự là quá mức nghe rợn cả người, đơn giản để cho người ta mau cốt sợ hãi. Thạch Cơ tranh thủ thời gian tế ra Phượng Hoàng Chiến Giác quắc ở trên người mình, khi Phượng Hoàng Chiến Giác quắc lên người một khắc này, loại cảm giác lạnh như băng kia lập tức giảm bớt rất nhiều. Lúc này, Thạch Cơ lần nữa nhìn về phía bộ hài cốt kia, phát hiện hài cốt trong hai mắt vậy mà thiêu đốt lên hai đoàn quỷ hỏa. Nhìn thấy đôi tròng mắt kia bên trong quỷ hỏa đằng sau, Thạch Cơ lập tức cảm thấy một trận run mình. Đôi tròng mắt kia bên trong thả ra sát khí, để Thạch Cơ đều sinh ra cảm giác hít thở không thông. Trong đầu của hắn không khỏi nổi lên một bức tranh, một đám cường giả đang kịch liệt chém giết, cuối cùng chỉ còn lại có một tên nam tử. Mà tên nam tử kia, ngay tại điên cuồng chém giết lấy những người còn lại, Những người còn lại đều bị vô tình giết chết, chỉ còn lại có tên nam tử kia cô độc đứng ở nơi đó, nhưng hắn thân thể cũng đã bỏ ra thê thảm đau đớn đại giới, tứ chi, lồng ngực, cái cổ, đầu lâu toàn bộ nổ tung. Chỉ còn lại có một cái thể xác, lặng như cũ đứng ở nơi đó, hắn nhìn về phía thạch cơ vị trí, đôi trong mắt kia bên trong lộ ra vô cùng vô tận hận ý. Thạch cơ nhớ tới cái kia kinh khủng hình ảnh, do đến sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Thạch cơ lập tức rời đi ánh mắt. Hắn chú ý tới, tại tên nam tử kia giải hải bên cạnh, đứng thẳng một khối bia đá màu đen, phía trên khắc lấy luân hồi hai chữ. Tấm bia đá kia không biết do loại nào chất liệu đúc thành. Tản ra làm cho người sợ hai khí tức, phản phất tích chứa trong đó lấy khó mà lượng được lượt lượng. Thạch cơ cất bước hướng về phía trước. Khi hắn tới gần bộ hài cốt kia 3 mét phạm vi lúc, bộ hài cốt kia đột nhiên run rẩy kịch liệt. Thạch cơ không khỏi hít một hơi lãnh khí, trong lòng dâng lên một cố dự cảm bất thường, phản phất bộ hài cốt kia sắp khôi phục. Nhưng đây chỉ là suy đoán của hắn. Thạch cơ cấp tốc lui về phía sau. Nhưng mà, đúng lúc này, bộ hài cốt kia đột nhiên bật lên, một chưởng hướng Thạch cơ đánh đến. Một cái này, uy lực kinh người, chấn động hư không, làm cho người khó có thể tin. Thạch cơ trên mặt lộ ra biểu tình kiếp sợ, hắn tuyệt đối không nghi tới Bộ hài cốt kia lại sẽ chủ động công kích hắn. Gặp bộ hài cốt kia hướng chính mình mà tới, Thạch Cơ vội vàng huy quyền lên kích. Phanh, một tiếng vang thật lớn, đỉnh thái nhức óc. Thạch Cơ thân thể bị trực tiếp đánh bay ra ngoài. Hắn phun ra một ngụm máu tươi, cảm giác ngũ tạng lục phủ phảng phất đều vỡ vụn bình thường. Lại phun một ngụm máu tươi sau, Thạch Cơ ngã vào trong nham tương. "Công tử, ngươi không sao chứ?" Tím Yên lo lắng chạy tới. Thạch Cơ ho ra một miệng lớn máu tươi. Vừa rồi một chưởng kia, để hắn bị thương tổn nặng, cho dù hắn tu vi thâm hậu, cũng khó có thể tiếp nhận. Nếu là đổi lại người bình thường, chỉ sợ sớm đã mệnh tang hoàn toàn. Hắn cấp tốc từ trong nham tương bật lên, ngồi xếp bằng, Thạch Cơ lấy ra đan dược nuốt vào. Nơi này quá mức nguy hiểm, nhất định phải nhanh khôi phục thực lực. Ta đi tìm đường ra." Thạch Cơ trầm giọng nói ra, quay người hướng vực sâu đi ra ngoài. Nhưng vào lúc này, phía dưới vực sâu truyền đến một trận rầm rầm thanh âm. Đó là xích sắt lôi kéo mặt đất thanh âm, là xiềng xích va chạm thanh âm, cũng là xích sắt ma sát mặt đất thanh âm. Nghe được thanh âm này, Thạch Cơ không khỏi nhíu mày. Hẳn là bộ hài cốt kia cũng không chết đi. Nghĩ tới đây, Thạch Cơ trong lòng vui mừng. Hắn tăng thêm tốc độ bay lên trên đi. Rất nhanh, Thạch Cơ liền về tới trong huyệt đạo. Lúc này, hắn phát hiện bộ hài cốt kia cũng không đuổi theo, lúc này mới thở dài một hơi. Thạch cơ cấp tốc rời đi tòa kia cổ lão bệ đá, dọc theo thềm đá bay lên trên đi. Không lâu, hắn đi tới bình đài phía trên, ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Nơi này cảnh vật trở nên bắt đầu mơ hồ. Hắn nhìn thấy rất nhiều tinh thần vân quanh ở trung quanh, nhưng những cái kia tinh thần thể tích thực sự quá mức khổng lồ, hắn căn bản thấy không rõ bộ dáng của bọn nó. Bất quá thạch cơ tin tưởng, chờ hắn thực lực đủ cường đại lúc, nhất định có thể xem thấu hết thảy. Mà bây giờ, cho dù hắn thần niệm cũng vô pháp thăm dò chỗ xa hơn. Thạch cơ tiếp tục hướng bên trên đi đến. Đi đến một nửa lúc, Phía trước xuất hiện một đạo bóng đen to lớn. Thạch Cơ cẩn thận quan sát sau mới phát hiện, đó là một tôn cự ma. Hắn nhận biết loại sinh linh này, đây là một đầu thái cổ tổ yêu cấp bậc cự ma, nhưng hiển nhiên đã vỡ lạc. Cái này khiến Thạch Cơ cảm thấy mười phần kinh ngạc, thái cổ tổ yêu cường đại cỡ nào, như thế nào vẫn lạc nơi này? Thạch Cơ không dám do dự, cấp tốc hướng nơi xa lao đi. Phía trước trong hắc ám dũng động cuồn cuộn ma khí, đem hắn bao phủ trong đó. Hào thiên ma khí ngưng tụ thành một tôn cao tới trăm trượng thân ảnh khủng bố. Thân ảnh khủng bố kia đưa tay phải ra hướng Thạch Cơ chụp tới. Tại thân ảnh khủng bố kia sau lưng, xuất hiện vô số thế giới hư ảo. Những cái kia thế giới hư ảo tựa hồ bao hàm bằng toàn diện, có núi non sông ngòi, nhật nguyệt tinh thần, còn có đủ loại hình thù kỳ quái đồ vật. Những vật này để Thạch Cơ cảm thấy dùng mình, phản phất thần chứa sức mạnh mang tính hủy diệt. Thạch Cơ vội vàng thi triển ra bộ thiên thuật, ý đồ tránh thoát Tôn kia sinh linh khủng bố công kích. Nhưng cũng tiếc chính là, hắn thất bại. Thạch Cơ nhục thân bị Tôn kia sinh linh khủng bố móng vuốt trực tiếp xé rách, hắn thậm chí không kịp phản kháng. Tôn kia sinh linh khủng bố há mồm khẽ hớp, Thạch Cơ linh hồn liền gặp tai vạ. Thuọn vệ hết Thạch Cơ linh hồn sau, Tôn kia sinh linh khủng bố trên mặt lộ ra vui sướng biểu lộ. Hắn cười gằn, thân thể tản mát ra từng đợt hơi hôi hám làm cho người buồn nôn. Không lâu sau đó, Tôn Tiêu Sinh Linh khủng bố thân thể dần dần tiêu tán, biến mất không còn tăm tích, không biết đi nơi nào. Thạch Cơ mở mắt, thân thể hơi chao đảo một cái, kém chút té ngã trên đất. Tình cảnh vừa nãy vẫn làm cho tâm hắn có sợ hãi. Thật là nguy hiểm a. Chương 784, một ít sự tích, 2, chương 784, một ít sự tích, 2. Thạch Cơ đắng chát nói, trong lòng tràn đầy nghĩ mà sợ, Tôn Tiêu tồn tại kinh khủng thực sự quá mức đáng sợ. Thạch Cơ sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, không có chút huyết sắc nào. Thương thế của hắn cực kỳ nghiêm trọng, giờ phút này cơ hồ đánh mất tất cả sức chiến đấu. Hắn nu cầu cấp bách tính dưỡng một đoạn thời gian mới có thể để cho thương thế khôi phục lại. Lần này thụ thương, đối với Thạch Cơ mà nói, không thể nghi ngờ là cực kỳ đả kích chí mạng. Tuy nói thương thế của hắn cũng không nguy hiểm tính mạng, nhưng cũng cần một đoạn thời gian tỉ mỉ điều trị, nếu không, thân này thương thế chắc chắn để lại cho hắn khó mà mà diệt giáo hắn. Đúng lúc này, phía trên đột nhiên truyền đến bén nhọn tiếng kêu chói tai. Ngay sau đó, một tôn thân ảnh khủng lồ xuất hiện ở phía trên, đó là một con cự thú, lại mọc ra hai viên đầu chim. Con hung cầm này quanh thân lượn lờ lấy lửa cháy hừng hực, khí thế hùng hổ. Thạch Cơ không khỏi giật nảy cả mình, đây là quái vật gì? Hắn vô ý thức hướng phía trên nhìn lại, chỉ gặp tôn kia sinh linh khủng bố lại từ phía dưới vực sâu leo lên. Tôn này sinh linh khủng bố chính là bộ hài cốt kia biến thành. Nó vậy mà thần sống lại. Thạch cơ sắc mặt càng trắng bệnh, quái vật này thực sự quá mức khủng bố, hắn tự nghĩ tuyệt không phải tôn này sinh linh khủng bố đối thủ. Giờ phút này, hắn đã vô hạ bận tâm tôn này sinh linh khủng bố. Hắn cấp tốc hướng phía chỗ sâu bỏ chạy. Thạch cơ chỉ muốn mau chóng thoát đi nơi đây. Nhưng mà, đúng lúc này, tôn kia sinh linh khủng bố cũng đuổi theo. Thạch cơ quay người cùng tôn kia sinh linh khủng bố chém giết cùng một chỗ. Song phương kịch chiến mấy ngàn hội hợp, cuối cùng Thạch Cơ bằng vào bộ thiên thuật liền diệu, may mắn thoát khốn mà ra. Nhưng dù vậy, hắn vẫn phụ thương, cánh tay trái trực tiếp nổ tung. Siêu một tiếng, Thạch Cơ nhanh chóng hướng phía nơi xa bay đi. Đúng lúc này, Tôn kia sinh linh khủng bố lại đuổi theo. Thạch Cơ gọi đến hồn phi phệ tán, hắn tranh thủ thời gian triệu hồi ra Tà Ác Long quyển phong. Tà Ác Long quyển phong hướng phía Tôn kia sinh linh khủng bố quét sạch mà đi. Tôn kia sinh linh khủng bố một bàn tay liền đem Tà Ác Long quyển phong đánh nổ. Nó trong nháy mắt liền tới đến Thạch Cơ trước người, một chưởng hướng phía Thạch Cơ đánh sát mà đến. Thạch Cơ không dám cùng nó nghênh kháng, chỉ có thể mau né đến. Nhưng này Tôn Sinh Linh khủng bố tốc độ thực sự quá nhanh. Thạch Cơ bị đánh bay ra ngoài, chỉ cảm thấy ngũ tạng lục phủ đều phản phất vỡ vụn bình thường. Hắn phun ra một ngụm máu tươi, dãy rủa lấy đứng dậy, sau đó nhanh chóng hướng phía nơi xa chạy trốn. Tôn Địa Sinh Linh khủng bố theo đuổi không bỏ, huy quyền quét về phía Thạch Cơ. Nhưng Thạch Cơ sớm có phòng bị, thành công tránh thoát công kích. Thạch Cơ lần nữa mượn nhờ bộ tiên thuật đào thoát. Tốc độ của hắn cực nhanh, nhưng sau lưng Tôn kia sinh linh khủng bố tốc độ càng nhanh. Cũng không lâu lắm, Tôn kia sinh linh khủng bố liền đuổi kịp Thạch Cơ. Thạch Cơ bả vai bị Tôn kia sinh linh khủng bố xé rách, hắn tiếng kêu rên lên hồi. Tình thế thực sự quá mức nghiêm trọng. Hắn căn bản không phải Tôn này sinh linh khủng bố đối thủ. Lúc này, Thạch Cơ tế ra Thạch kiếm, một kiếm chém giết mà đi. Nương theo lấy âm vang va và chạm thanh âm, Thạch Cơ Thạch kiếm trực tiếp vỡ nát. Hắn hổ khẩu cũng bởi vì tiếp nhận lực trùng kích to lớn mà dạn nước ra, máu me đầm địa. Thạch kiếm phá toé thời điểm, một đạo hào quang lộng lẫy chói mắt tu ra. Món bảo bối kia lại từ Thạch Cơ trong tay bay ra ngoài. Đó là một thanh ba cấp tiểu kiếm, uy lực thực sự khủng bố đến cực điểm, một kiếm liền chém về phía Tôn kia sinh linh khủng bố. Tôn kia sinh linh khủng bố hừ lạnh một tiếng, nâng lên vút phải, một móng vuốt quét về phía chuôi kia ba cấp tiểu kiếm. Răng rắc răng rắc xé rách thanh âm lập tức vang lên. Tôn kia sinh linh khủng bố vọt phải bị trấn đoạn. Chôi kia ba tất tiểu kiếm thừa cơ thẳng hướng Tôn kia sinh linh khủng bố. Tôn kia sinh linh khủng bố giống giận gào thét đứng lên, nó ra đại thủ, muốn bắt lấy Chôi kia ba tất tiểu kiếm. Nhưng ba tất tiểu kiếm lại trực tiếp theo nó trong khe hở chui ra ngoài. Sau đó nhanh chóng hướng phía nơi xa bay đi, trong chớp mắt liền biến mất vô tung. Người đáng chết, ta nhớ kỹ ngươi, ngươi cho bản tọa chờ xem. Đợi bản tọa khôi phục tu vi, nhất định phải giết ngươi. Tôn kia sinh linh khủng bố tức giận rít gào lên đứng lên, thanh âm khàn khàn đọng chậm. Nó cái kia trông con người lạnh như băng tràn đầy ánh mắt toán độc. Sau đó, Tôn Địa Sinh Linh khủng bố hướng phía nơi xa lao đi, rất nhanh liền biến mất không còn thấy bóng dáng tăng hơi. Thạch Cơ thở dốc thô trọng, quái vật này thực sự quá mức khủng bố, chút nữa muốn mạng của hắn. Nếu không có thời khắc mấu chốt, tà ác long châu đột nhiên hồi phục, hắn hôm nay hẳn phải chết không nghi ngờ. Nơi này cấm chế, thật sự là quỷ dị khó lường a. Thạch Cơ không khỏi nói thầm đứng lên, sau đó khoanh chân ngồi dưới đất bắt đầu chữa thương. Đại khái dùng thời gian một nén nhang, thương thế của hắn cuối cùng cũng vững chắc. Còn đưa lại thời gian nửa năm, hy vọng tại trong nửa năm này, ta có thể tìm tới đột phá đế chủ cảnh giới biện pháp. Hắn tiếp tục hướng phía phía trước đi đến, xuyên qua mấy vạn dặm sơn lâm sau, nghe được chảy xiết dòng sông tiếng nước. Thạch cơ hướng phía đầu kia chảy xiết dòng sông chảy tới. Tại bên bờ sông, có một gốc cổ lão thực vật, sinh ra bảy mảnh lá cây. Mỗi một mảnh lá cây đều sáng chói chói mắt, tựa như tinh thần. Tinh thần cỏ. Lại là tinh thần cỏ. Thạch cơ trên khuôn mặt lập tức lộ ra vui mừng. Tinh thần cỏ nghe nói là đất trời sinh ra linh dược, giá trị liên thành. Tinh thần cỏ lá cây, phục dụng đằng sau không chỉ có thể tối luyện thần thông, tăng cường uy lực của nó, còn có thể đối với nhục thân tiến hành tối luyện. Nếu như đem sao trời của luyện hóa vào thể, thân thể kia độ cường hành, đơn giản có thể đạt tới vượt quá tưởng tượng tình trạng. Mà lại, tinh thần có công hiệu xa không chỉ nơi này, nó còn có rất nhiều nghịch thiên chí năng. Thạch Cơ bước chân vội vàng, hướng phía gốc kia tinh thần cổ chạy đi, đưa tay liền đem nó hái xuống. Tinh thần cổ vừa bị nổ, Nguyên Bản bình tĩnh dòng sông trong nháy mắt nhấc lên Thao Thiên Cự Lãng. Một đầu màu đen cá lớn phóng lên tận trời, nhìn kỹ, đúng là một đầu cự hình mực nang. Cái này cự hình mực nang toàn thân hiện đầy lít nha lít nhĩ phù văn, những phù văn kia đan vào lẫn nhau, tạo thành kỳ dị trận văn. Đầu này cự hình mực nang tản ra làm cho người hít thở không thông khí tức. Thạch Cơ một chút liền nhận ra đây là cái gì mực nang, đây là mực nang vương. Mực nang vương, đây chính là sinh linh cực kỳ đáng sợ. Thạch Cơ thậm chí ẩn ẩn cảm giác, đầu này cự hình mực nang vương tu vi, có lẽ đã siêu việt tiên quân cấp bậc cửa giả. Hắn vội vàng thi triển không gian na di chi thuật, cấp tốc lui lại, kéo ra cùng tôn này mực nang vương khoảng cách. Cự hình mực nang vương dương nhanh múa đuốt, tựa hồ muốn nhào về phía Thạch Cơ, có thể lại hình như có chỗ kiêng kỵ, cũng không dám tùy tiện đối với Thạch Cơ xuất thủ. Con sông này bên trong, chỉ sợ ẩn dấu đi nguy hiểm đồ vật, nói không chừng là một loại nào đó tồn tại kinh khủng." Thạch Cơ chân mày hơi nhíu lại, hắn cẩn thận kiểm tra bốn phía, nhưng lại không nhận thấy được bất kỳ khác thường gì, trong lòng không khỏi âm thầm suy tư, hẳn là chính mình lo lắng là dư thừa sao? Nhưng Thạch Cơ hay là quyết định mạo hiểm thử một lần. Hắn đi vào một chỗ vách đá bên cạnh, thả người nhảy lên, nhảy vào chạy xiết trong dòng sông, rơi vào trong sâu sau, hắn cấp tốc hướng phía đáy sông bơi đi. Tước chừng ẩn nốt nửa canh giờ, Thạch Cơ mơ hồ nghe được phía dưới truyền đến thanh âm kỳ quái. "Ân? Phía dưới tựa hồ phong ấn thứ gì?" Thạch Cơ không khỏi khẽ nhíu mày, Chương 785, thủ đoạn nguy tiên, 1, chương 785, thủ đoạn nguy tiên, 1. Hắn dừng ở nguyên địa, không có mạo muội hành động, mà là tại tìm kiếm phá giải phong ấn phương pháp. Qua hồi lâu, Thạch Cơ rốt cục thấy rõ phía dưới vật phong ấn. Cái kia đúng là một tấm địa đá. Trên tấm địa đá là cấn lấy rất nhiều kinh văn. Thạch Cơ thấy được cựu truyền luân hồi quyết bốn chữ. Cựu truyền luân hồi quyết, đây tuyệt đối là kinh thế hải tộc thần quyết ta. Thạch Cơ tâm tình lập tức kích động lên, hắn thử nghiệm lĩnh hội cựu truyền luân hồi quyết. Nhưng mà, khi hắn chân chính bắt đầu lĩnh hội lúc mới phát hiện, môn thần quyết này lại cần cựu truyền luân hồi đan phối hợp tu luyện mới được. Nếu như đơn thuần rựa vào cựu chuyển luân hồi quyết tới tu luyện, tiến tới luyện chế cựu chuyển luân hồi đan, hiệu suất kia thực sự quá thấp. Dù la luyện chế thành công ra cựu chuyển luân hồi đan, cũng không biết muốn hao phí mấy trăm triệu năm tuế nguyệt mới có thể ngưng tụ thành công. Thạch cơ thử nghiệm lấy ra một viên cựu chuyển luân hồi đan, viên đan dược kia phiêu phủ ở thạch cơ bên người. Sau đó, viên đan cựu chuyển luân hồi đan hóa thành một đám lửa, cháy hừng hực đứng lên, cuối cùng, hỏa diễm dần dần dập tắt. Thạch cơ thở dài một tiếng, mặc dù sớm đã ngờ tới sẽ là kết quả này, nhưng vẫn là có chút buồn bực, dù sao cựu chuyển luân hồi đan chân quý như thế, lại luyện chế thất bại. Hắn dự định nếm thử một lần nữa, nói không chừng vận khí tốt, liền có thể thành công. Thạch Cơ hai mắt nhắm lại, đắm chìm tại cựu truyền luân hồi quyết trong thế giới. Hắn tiến nhập trạng thái vông ná, không biết qua bao lâu, Thạch Cơ mở hai mắt ra. Vừa rồi, hắn xác thực tìm hiểu cựu truyền luân hồi quyết áo nghĩa, nhưng cũng tiếc, hắn chỉ lĩnh hội đến tầm thứ hai. Muốn tiếp tục tham nội cựu truyền luân hồi quyết, còn cần cao cấp hơn cựu truyền luân hồi đan mới được. Hắn dự định trở về Thiên Võ Đại Lục sau, liền đi luyện chế cựu truyền luân hồi đan. Thạch Cơ hướng phía mặt sông phóng đi. Thế nhưng là, còn không có vọt tới dòng sông bên bờ. Hắn cũng cảm giác mình bị một cỗ bàng bạc hấp lực thôn tệ, ngay sau đó, thân thể không bị khống chế hướng phía dòng sông chỗ sâu rơi xuống. Thạch Cơ vội vàng vận chuyển pháp lực, ngăn cản được cái kia cỗ bàng bạc hấp lực. Hắn lơ lửng tại trong dòng sông, ngắm nhìn một phía, phát hiện trong dòng sông dòng nước trở nên càng chảy xiết. Đầu kia cự hình mực nang vương đã không thấy bóng dáng. Hiển nhiên, đầu kia cự hình mực nang vương đã sớm bỏ trốn mất dạng. Đầu kia mực nang vương sẽ không đem cây kia tinh thần cỏ ăn hết đi. Thạch Cơ trong lòng nghĩ thầm nói thầm, hắn nhanh chóng bơi ra ngoài, ven đường tìm tòi tỉ mỉ gốc kia tinh thần cỏ. Rốt cuộc, Thạch Cơ phát hiện tinh thần cỏ Lúc này, Tinh Thần cổ đang nằm tại một ngọn núi phía dưới. Gốc kia Tinh Thần trên cỏ, mọc ra một ngôi sao cây tán cây. Thạch Cơ bay đến Tinh Thần bên tây, đưa tay chụp vào ngôi sao kia cây. Tinh Thần cây kịch liệt lay động. Hư không đỡ ra, một đạo kinh khủng kiếm mang từ trong vết nứt hư không chém giết mà ra, thẳng bức Thạch Cơ mà đến. Nương theo lấy mảnh liệt tiếng va chạm, cái kia đạo kinh khủng kiếm mang bị đánh tan. Thạch Cơ ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp nơi xa đứng đấy một tên nữ tu sĩ. Nàng mặc áo xanh, cầm trong tay một thanh bảo kiếm. Nữ tử nhìn ba mươi mấy tuổi, dung mạo tuyệt mỹ. Làn da của nàng nóng ánh sáng long lanh, phản phất tội qua liền phá. Nhưng mà, trên mặt của nàng lại bao phủ một tầng sương lạnh. Nữ tử này toàn thân trên dưới, lộ ra một loại người sống chứa gần khí chất. Vị nữ tử này tên là Lăng Vi Tuyết. Thạch Cơ trước đây liền từng nghe tới nàng một ít sự tích. Nàng tính cách cực kỳ quái gở, mà lại thực lực cực kỳ cương đại. Lăng Vi Tuyết lạnh lùng nhìn chằm chằm Thạch Cơ, ngữ khí điềm nhiên nói, "Ngươi đến tụt cùng là ai? Dựa vào cái gì quản ta lấy cái gì đồ vật?" Thạch Cơ hỏi ngược lại. Lăng Vi Tuyết một tiếng quát lạnh, "Tiểu tặc, dám cướp đoạt ta tinh thần cổ, hôm nay chính là tử kỳ của ngươi. Ta ngược lại muốn xem xem, đến tụt cùng là ai dễ hay." Thạch cơ thần sắc đạm mạc, không sợ hãi chút nào. Ngươi quả thực là tự tìm đường chết, Lăng Vi Tuyết lạnh lùng nhìn về phía Thạch cơ, trong hai con ngươi hàn quang lấp lóe, sát ý mãnh liệt mà ra. Lời còn chưa dứt, Lăng Vi Tuyết thân hình lóe lên, trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Đợi nàng lần nữa hiện thân lúc, đã đi vào Thạch cơ trước người, ngay sau đó một chưởng hướng phía Thạch cơ đầu vỗ tới. Thạch cơ không thối lui chút nào, một quyền quát ra, cùng Lăng Vi Tuyết bản tay hung hăng đối đánh cùng một chỗ. Chỉ nghe phanh một tiếng, Lăng Vi Tuyết bị Thạch cơ một quyền này đánh bay ra ngoài, gương mặt xinh đẹp có chút trắng bệnh, khóe miệng tràn ra một tia máu tươi, nhưng nàng trên khuôn mặt nhưng không có mấy vẻ sợ hãi. Lăng Vi Tuyết tay phải vung lên, trên cánh tay quấn quanh xích sắt như linh xà giống như bay ra. Những cái kia xích sắt hướng phía Thạch Cơ quấn quanh mà đi, trên xiềng xích phù văn lấp loé, thần bí khó lường. Cái này hiển nhiên là một kiện lợi hại buộc chặt loại pháp bảo. Lúc trước Thạch Cơ cùng Lăng Vi Tuyết lúc giao thủ, thiếu chút nữa tại trên pháp bảo này bị thiệt lớn. Thạch Cơ phản ứng cấp tốc, nhanh chóng né tránh, tốc độ của hắn cực nhanh, trong chớp mắt liền thoát khỏi xích sắt dây dưa. Lăng Vi Tuyết hừ lạnh một tiếng, thế ra một thanh sáo ngọc. Sáo ngọc phía trên, phù văn thần bí lở lở, tản mát ra tia sáng kỳ dị. Những cái kia phù văn thần bí phô trào, hóa thành từng đạo thần bí pháp ấn. Trần Phi Thạch Cơ chấn áp xuống. Thạch Cơ vẻ mặt nghiêm túc, triệu hồi ra gấp 5 lần Long Tượng chi cánh tay, thi triển ra cấm kỵ chi thuật, Bá khí hộ thể. Trong chốc lát, bên trong thân thể của hắn tản mát ra một cỗ cường đại khí tràng. Bá khí hộ thể tạo thành một cái đặc thù tử trường, đem Lăng Vi Tuyết công kích toàn bộ cách trở ở bên ngoài. Lăng Vi Tuyết cười lạnh liên tục, lần nữa thôi động dõi sát, hướng phía Thạch Cơ hung hăng rút tới. Nàng hết thảy đánh ra 8 đạo bóng roi, mỗi một đạo bóng roi đều uy lực kinh người, ẩn chứa lực lượng hủy thiên diệt địa. Từng đạo bóng roi quất vào Bá khí hộ thể tử trường phía trên, chỉ nghe răng rắc một tiếng, tử trường trong nháy mắt vỡ nát. Bóng roi dư thế không giảm, trên phía thạch cơ của đối. Lăng Vi Tuyết thực lực quả nhiên sâu không lường được, nàng một chiêu lật thế, công kích kế tiếp tựa như, như mưa rông gió báo trút xuống, phô thiên cái địa. Thạch cơ thần sắc có chút trầm xuống. Vị này Lăng Vi Tuyết không hổ là đỉnh tiêm cao thủ. Trong khoảng thời gian này, nàng chắc hẳn một mực tại khắc khổ tu luyện. Bây giờ tu vi lại tăng lên một cái giới, sức chiến đấu trở nên kinh khủng dị thường, để thạch cơ cảm nhận được một cỗ lớn lao cảm giác áp bách. Hắn không dám có chút chần chờ, nhanh chóng lùi về phía sau, chính né lấy Lăng Vi Tuyết cái kia dày đặc như mưa công kích. Ta khuyên ngươi ngoan ngoãn giao ra ngôi sao kia cỏ, bằng không mà nói Đừng trách bản cô nương già tay ác độc vô tình, Lăng Vi Tuyết lạnh lùng nói. Thạch Cơ không khỏi trợn trừng mắt, tức giận nói ra, ngươi là từ đâu xuất hiện con mù điên? Ta không biết ngươi, đừng đến chỗ ta, bằng không mà nói, đợi chút nữa ta cũng sẽ không hạ thủ lưu tình. Ngươi nói cái gì? Lăng Vi Tuyết lông mày bỗng nhiên vẫy một cái, trong hai con ngươi tràn đầy sâm nhiên sắc ý. Ta nói, ngươi cái con mù điên này đừng đến phiền ta, ta không để ý giáo huấn ngươi một chút, miễn cho ngươi cho rằng chính mình là cái gì té tử, ta nhất định phải định bọn ngươi. Thạch Cơ không sợ hãi chút nào về đối đạo. Lăng Vi Tuyết lạnh giọng quát, thật là phế lối gia hỏa, đã như vậy càng lớn giỡp. Vậy cũng đừng trách bạn cô nương gia tay ác độc vô tình. Vừa dứt lời, trong tay phải của nàng lập tức xuất hiện một khối đá. Lăng Vi Tuyết tay phải nhẹ nhàng phủ tại trên tảng đá. Chương 785, thủ đoạn đi tiên 2, chương 785, thủ đoạn đi tiên 2. Tảng đá kia lập tức phóng xuất ra hào quang lộng lẫy chói mắt, quang mang chiếu sáng chân trời, thậm chí đem trọn phiến vũ trụ tinh không đều chiếu rọi thành màu vàng. Tảng đá kia chẳng lẽ là trong đồn đại tinh thần cổ lệnh? Thạch Cơ không khỏi lên tiếng kinh hô. Vậy mà nhận biết vật này, xem ra ngươi lai lịch bất phàm thôi, Lăng Vi Tuyết có chút ngoài ý muốn nói ra. Hắc hắc, đó là tự nhiên Thạch Cơ đáp ý cười cười. Lăng Vi Tuyết nói ra, "Đã như vậy lời nói, chúng ta liên thủ, như thế nào?" Thạch Cơ nghi ngờ nói, "Giữa chúng ta vốn không có biết, liên thủ làm gì? Ngươi không phải ưa thích tinh thần cổ sao? Nếu là chúng ta liên thủ, có lẽ có thể có được gốc kia tinh thần cổ." Lăng Vi Tuyết giải thích nói. Thạch Cơ bĩu môi, khinh thường nói, "Ngươi cảm thấy đây là chuyện đương nhiên sao? Ta vì sao muốn giúp ngươi? huống hồ ta vì sao muốn cùng ngươi liên thủ đâu? Đây không phải uổng phí hết tinh lực sao?" Lăng Vi Tuyết khuôn mặt hơi đỏ lên, nàng tựa hồ cũng ý tứ được, để Thạch Cơ hỗ trợ quả thật có chút ép buộc. Lăng Vi Tuyết nói ra, Vậy chúng ta nước giếng không phạm nước sông, ngươi đi đi, gốc này tinh thần cỏ về ngươi." Thạch Cơ nói ra, nếu biết ta cần gốc kia tinh thần cỏ, vậy còn hỏi ta đòi hỏi tinh thần cỏ khô thôi. Ngươi là đầu hốc nước vào sao? Đồ hỗn trướng, có tin ta hay không xé nát cái miệng thối của ngươi?" Lăng Vi Tuyết tức giận rít gào lên đứng lên. Tính tình của nàng vốn là táo bạo, giờ phút này càng là giận không kìm được, hận không thể xông đi lên xé nát Thạch Cơ miệng. "Ta tin, ngươi đến xé a." Thạch Cơ châm chọc nhìn xem Lăng Vi Tuyết. Nữ nhân này thực sự quá tự cho là đúng, nếu là bình thường gặp được nữ nhân như vậy, Thạch Cơ đã sớm một bàn tay đưa nàng vỗ bay ra ngoài. Nhưng bây giờ Thạch Cơ cũng không đối với Lăng Vi Tuyết xuất thủ, bởi vì giống Lăng Vi Tuyết dạng này tuyệt đại giai nhân, thật sự là quá hiếm thấy. Thạch Cơ trong lòng kỳ thật cũng không mạnh tại cùng Lăng Vi Tuyết liên thủ tới đối phó chính mình, nhưng hắn cũng không muốn bỏ lỡ anh hùng này cứu mỹ nhân thời cơ tốt. Nếu là hắn không xuất thủ, Thạch Cơ lo lắng Lăng Vi Tuyết sẽ lần nữa phát động công kích. Lăng Vi Tuyết như tiếp tục xuất thủ, cho dù Thạch Cơ thủ đoạn siêu phàm, chỉ sợ cũng khó mà ngăn cản. Mà lại, Thạch Cơ cũng không muốn cùng Lăng Vi Tuyết đem quan hệ huynh náo quá cương. Dù sao, hai người chỉ là ngẫu nhiên gặp nhau, cũng không tâm giao. "Ngươi đừng ép ta động thủ." Lăng Vi Tuyết hung tận trừng mắt Thạch Cơ. Nàng không nói thêm lời, hai tay cấp tốc kết ấn, trong chốc lát, hư không bị xé nứt, từng tồn cường giả từ trong hư không rầm rầm mà ra. Trợn vẹn hơn 30 vị cao thủ hiền thần, mỗi người khí tức đều cường đại đến làm người sợ hãi. Lăng Vi Tuyết lạnh lùng nói, "Thạch Cơ, ta thừa nhận, đơn đả độc đấu ngươi có lẽ còn có một chút hy vọng sống, nhưng bây giờ, ngươi đã mọc cánh khó thoát. Ta biết trên người ngươi có trảo bảo, hiện tại tốt nhất giao ra, ta có lẽ còn có thể lưu ngươi một đầu toàn thây." Thạch Cơ lại cười nói, "Lăng Vi Tuyết đúng không? Ngươi lời nói này, nếu là đội chủng thuyết pháp, nói không chừng ta sẽ còn cân nhắc hợp tác với ngươi một thành. Bây giờ nói, đã chậm." Lăng Vi Tuyết lạnh lùng nhìn xem Thạch Cơ. Thạch Cơ đột nhiên đưa tay, hướng phía xa xa tinh thần cổ trụ tới. "Ngươi lai, like, cái này Thạch Cơ căn bản chính là đang hư trương thanh thế, hắn chỉ là muốn lừa gạt Lăng Vi Tuyết mắc lừa mà thôi." Nói xong, hắn xoay người chạy. "Tiểu tử, ngươi dám đùa ta?" Lăng Vi Tuyết lập tức giận không kìm được, lập tức đuổi theo. "Không sai, ta chính là đang đùa ngươi." Thạch Cơ cười lớn, cấp tốc hướng nơi xa lao đi. Hai người càng chạy càng xa, cuối cùng biến mất tại ánh mắt bên ngoài. "Đáng giận, cái này Thạch Cơ thật sự là quá ghê tởm, chờ ta tìm tới hắn, nhất định phải đem hắn chém thành muôn mảnh." Lăng Vi Tuyết cắn răng nghiến lợi nói ra, nàng lấy ra một viên lá bùa bốc nát, lá bùa nổ tung, một vị nam tử trung niên hiện thân. Tên nam tử trung niên này chính là Tinh Không Thế Giới Lăng Tiêu Tông trưởng lão. Lăng Tiêu Tông chủ, làm phiền ngươi phái người tiến về Hoang vực tìm kiếm thạch cơ. Lăng Vi Tuyết đem thạch cơ chân dung đưa cho nam tử trung niên. Lăng Tiêu Tông chủ gật gật đầu, nói ra, yên tâm đi, ta tự mình đi. Lời còn chưa dứt, Lăng Tiêu Tông chủ liền trong nháy mắt biến mất vô tung vô ảnh. Tinh Không Thế Giới khoảng cách Hoang vực cực kỳ xa xôi, cho dù Lăng Tiêu Tông chủ là đế chủ cấp cường giả khác, muốn vượt qua mấy ngàn vạn năm ánh sáng lộ trình đến Hoang vực cũng là một hạng cực kỳ nhiệm vụ gian khổ. Không lâu sau đó, Lăng Tiêu tông chủ xuyên thẳng qua hư không đi tới Man vực. Man vực là rất nhiều sinh mệnh cổ tinh dung hợp sau hình thành thế giới mới. Mảnh thế giới này rộng lớn vô ngần, các loại thế lực giắc rối phức tạp. Thơ đặc biệt chính là Man vực bên trong vậy mà hội tụ chín tòa cổ quốc. Mỗi một tòa cổ quốc có diện tích đều vượt qua trục tỷ cây số, đơn giản làm cho người khó có thể tưởng tượng. Mà lại mang một thế lực quan hệ giắc rối phức tạp, rất nhiều thế lực ngay cả Lăng Tiêu tông cũng không dám tùy tiện trêu chọc. Mảnh khu vực này ngư long hỗn tạp, mà trong đó thần bí nhất khó lường chính là Vu tộc. Vô tộc tại Man vực bên trong có được cực kỳ địa vị là thủ. Vô tộc người am hiểu thuật nguyên rủa, đủ loại nguyên rủa để cho người ta khó lòng phòng bị. Nghe nói vô tộc nội bộ còn chạy sôi thượng cổ vu huyết mạch, loại vết mạch này cực kỳ quỷ dị, uy lực vô tận. Mà tại vô tộc, có một kiện trấn tộc pháp bảo, tên là Vu thần đỉnh. Cái này vu thần uy của đỉnh lực vô địch, danh xưng có thể luyện hóa thiên địa vật vật, thậm chí nhật nguyệt tinh thần. Nhưng mà, ai cũng không có thực sự được gặp vu thần đỉnh. Liền ngay cả vu thần đỉnh là có hay không tại vô tộc đều không được mà biết. Nghe nói vô tộc gần nhất đang tìm kiếm một người. Tối hôm đó, Thạch cơ trốn vào trong rừng sâu núi thảm quanh chân ngồi xuống. Không biết chuyện này cùng sự kiện kia có quan hệ hay không. Thạch cơ âm thầm cân nhắc đứng lên. Hắn dự định tiến về vu tộc dò xét một phen. Thạch cơ tế ra sơn hà kính, thi triển ra che khuất bầu trời trận. Tiến vào trong trận sau, hắn thu liễm khí tức, lặng yên không một tiếng động rời đi. Lăng Vi Tuyết mang theo một đám thủ hạ tại bốn phía tìm kiếm thạch cơ tung tích, nhưng thủy chung không thể tìm tới, cuối cùng chỉ có thể trở về. Tiên kia quá giảo hoạt, Đoan Trừng đã sớm trốn được vô ảnh vô tung, Lăng Vi Tuyết buồn bực nói ra. Nàng hiện tại mười phần ảo não, chính mình lại bị thạch cơ lừa bẫn. Sư muội Chúng ta nghỉ ngơi trước một đêm, ngày mai lại đi tìm tiểu tử kia đi, có tu sĩ đề nghị. Lăng Vi Tuyết gật gật đầu, đồng ý xuống tới. Đám người lập tức tìm một chỗ chỗ ẩn núp dừng lại nghỉ ngơi, chuẩn bị ngày thứ 2 lại xuất phát tìm kiếm thạch cơ. Màn đêm buông xuống, thạch cơ núp trong bóng tối quan sát đến Lăng Vi Tuyết, nữ nhân này quả nhiên là cái cực phẩm nữ tử xinh đẹp. Dạng nữ tử này, đối với bất luận nam tính nào tu sĩ đều có lực hấp dẫn thật lớn. Thạch cơ cảm ứng một chút Lăng Vi Tuyết trạng thái, phát hiện nàng chính nhắm mắt lại ngồi xếp bằng, tựa hồ là đang điều chỉnh trạng thái của mình, chuẩn bị ngày thứ 2 tiếp tục tiến về tinh không thế giới. Hắn lặng lẽ ẩn nốt đến lăng vi tuyết bên ngoài phòng, sau đó phóng xuất ra lực lượng linh hồn bao trùm cả tòa phòng ở. Tiếp đấy, Thạch Cơ đẩy cửa vào. "Ngươi nào?" Lăng Vi Tuyết mở choàng mắt, trong con ngươi lóe ra sát ý lạnh lẽo thấu xương. Vừa rồi Thạch Cơ tiến vào phòng ở lúc, liền bị Lăng Vi Tuyết đã nhận ra. Giống nàng cường giả như vậy, làm sao có thể không phát hiện được một tơ một hào khí tức ba động đâu? "Đừng hiểu lầm, ta tới chỗ này, nhưng thật ra là muốn cùng ngươi đàm luận khoản giao dịch." Thạch Cơ mặt mỉm cười, chậm rãi hướng Lăng Vi Tuyết đi đến. "Ngươi muốn làm gì?" Gặp Thạch Cơ hướng chính mình tới gần, Lăng Vi Mạch Tuyết đầu nhíu một cái, đứng dậy. 786, chế, một, chương 786, gia thú luân chế, 1, chương 786, gia thú luân chế, 1. Nàng mặc dù lòng tràn đầy phẫn nộ, nhưng vẫn như cũ duy trì lý trí, cũng không tùy tiện đối với Thạch Cơ xuất thủ. Chúng ta tọa hạ tử từ, từ trò chuyện. Thạch Cơ nói, kéo qua một thanh ghế, ngồi ở bên giường. Lăng Vi Tuyết hừ lạnh một tiếng, cũng không có kháng cự. Nàng cũng phải nhìn một cái, Thạch Cơ trong hồ lô đến cùng muốn làm cái gì? "Ngươi yên tâm, ta đối với ngươi không có tâm tư khác. Ngươi nếu là sợ sệt, hiện tại liền có thể quay người rời đi. Bây giờ ngươi đã không phải là đối thủ của ta, ta cũng không hứng thú ra tay với ngươi." Thạch Cơ nói ra, "Lăng Vi Tuyết sắc mặt trong nháy mắt âm tình bất định, suy tư một lát sau, nàng hỏi, "Ngươi muốn làm cái gì giao dịch? Hợp tác với ta, ta giúp ngươi đạt được vu thần đỉnh, mà ngươi, giúp ta tìm kiếm mẫu thân của ta Hạ Lạn." Thạch Cơ nói thẳng. Nghe được Thạch Cơ đề cập mẫu thân, Lăng Vi Tuyết sắc mặt bỗng nhiên đại biến. "Làm sao ngươi biết mẫu thân của ta sự tình?" Lăng Vi Tuyết giật mình nhìn về phía Thạch Cơ. "Ta tại sao lại biết?" "Bởi vì phụ thân ngươi Lăng Vân ngọn núi từng nói cho ta biết mẫu thân ngươi Hạ Lạn." Thạch Cơ ngữ khí bình thản. "Tuyệt không có khả năng này, phụ thân ta đã qua đời lặng vì Tuyết lắp đầu liên tục." Thạch Cơ cười lạnh một tiếng. Nói qua đời, có lẽ vậy, người cũng có thể cho là hắn là giả chết, tạm thời lừa qua thế nhân. Vậy hắn vì sao lại chết? Tại sao lại chết tại trận kia trong thai kiếp, Lăng Vi Tuyết khó có thể tin hỏi. Nàng thực sự không thể tin được những sự tình này. Nhưng nếu Thạch Cơ nói ra, vậy chuyện này hơn phân nửa là thật. Đây chính là chúng ta giao dịch điều kiện, ta giúp ngươi tìm người mưu thân hạ lạc, mà ngươi giúp ta đạt được tòa kia truyền thừa trong Cổ mộ Lộ Vận. Nghe xong Thạch Cơ lời nói, Lăng Vi Tuyết đắng chán nói, thứ ngươi muốn quá mức trân quý, coi như vu tộc dạng này thế lực đi thêm, muốn có được cũng không dễ dàng a. Không cần ngươi quan tâm chuyện này, tóm lại, ngươi chỉ cần đáp ứng ta điều kiện này là được." Lăng Vi Tuyết hít sâu một hơi, nói ra, "Tốt, ta đáp ứng ngươi. Hy vọng ngươi nói chuyện giữ lời." Thạch Cơ nói ta tự nhiên sẽ hết lòng tuân thủ hứa hẹn. "Lăng Vi Đông Tuyết, vậy chúng ta bây giờ liền hành động." Ngươi nói cũng có đạo lý, vậy liền theo lời ngươi nói xử lý. Lăng Vi Tuyết nhẹ gật đầu. Ngày thứ hai, Lăng Vi Tuyết xuất lĩnh lấy một chi đội ngũ rời đi Lăng Tiên Tông. Thạch Cơ đem chính mình cải trang ăn mặc một phen, sau đó cùng Lăng Vi Tuyết bọn người cùng nhau rời đi. Hắn cũng không lựa chọn cùng Lăng Vi Tuyết bọn người cùng nhau đi tới tinh không thế giới. Thạch Cơ quyết định trước một thân một mình tiến về, đằng sau lại tùy thời cấp đoạt Vu thần đỉnh. Hắn không tin, Vu tộc không có Vu thần đỉnh cụ thể manh mối. Nếu là Vu tộc thật nắm giữ lấy Vu thần đỉnh manh mối, đã sớm nên cầm Vu thần đỉnh trở về Vu giới. Thạch Cơ suy đoán, lúc trước Vu thần đỉnh rất có thể giắt tại tòa nào đó cấm địa hoặc là trong tinh cầu. Mà tòa kia cấm địa hoặc là tinh cầu, ngay tại Thiên Võ Đại Lục. Lần này tiến về tinh không thế giới, mục tiêu chủ yếu chính là tìm kiếm được Vu thần đỉnh hạ lạc. Tinh không thế giới rộng lớn vô ngần. Thạch Cơ lấy cực nhanh tốc độ bay đi, bay thẳng đến ba tháng, mới rốt cục đến tinh không thế giới bên dưới. Tinh không thế giới cực kỳ khổng lồ, nơi xa còn ẩn ẩn truyền đến tiếng sấm âm ầm. Nơi đó hẳn là tinh hải, tinh không thế giới nội bộ cũng tồn tại một loại tên là Lôi đỉnh lực lượng. Cái gọi là Lôi đỉnh, kỳ thật chính là địa quang. Đây là nhất là nguyên thủy điện từ lực lượng, uy lực thập phần tương đại. Thạch cơ hướng phía Lôi đỉnh phun trào phương hướng bay đi. Rất nhanh, hắn thấy được trong hư không dày đặc khủng bố kết vân. Những cái kia kết vân, tản ra tựa là hủy diệt khí tức, để cho người ta cảm thấy ngạt thở. Nhưng đối với Thạch Cơ tới nói, đó căn bản không tính là cái gì. Tu sĩ đột phá cảnh giới lúc, sẽ tao ngộ các loại kết nạn. Rất nhiều tu sĩ đều muốn tất cả biện pháp tránh né kiếp nạn. Thạch Cơ mặc dù vừa mới bước vào đế tôn cảnh giới, nhưng căn bản không có đem kiếp vân để vào mắt. Đột nhiên, nơi xa vọng tới năm tên người mặc trường bào màu đen tu sĩ. Cầm đầu là một tên nam tử trẻ tuổi, cầm trong tay trường thương, cả người vòng quanh khí tức tự vong nồng nặng, lộ ra âm trầm cùng bố. "Kiệt tiệt kiệt tiện, tiểu nữ nhi, dáng dấp thật thủy linh a." Tên thanh niên tu sĩ kia cười quá dị, một đôi mắt không chút kiêng kỵ đánh giá Lăng Vi Tuyết. Lăng Vi Tuyết trên mặt lộ ra chán ghét thân sắc, lạnh như băng nói, "Lan, nếu không, một con đường chết." Thật là cuồng vọng nữ nhân, không biết chờ một lúc ta bắt lại ngươi sao? Đem ngươi đặt ở dưới thân hảo hảo cha tấn một phen, sẽ là tư vị gì đâu?" Tên thanh niên tu sĩ kia cười ha hả. Lăng Vi Tuyết mặt mũi núi tràn đầy sắc lạnh, nét miệng lên một vòng lạnh lùng đường cong. Lăng Vi Tuyết ngưng lên tay ngọc, chỉ gặp nàng ngón trỏ tay phải nhẹ nhàng hướng hư không bắn ra. Tên thanh niên tu sĩ kia nhất hầu lại trực tiếp bị suy thũng. Làm sao có thể? Tên thanh niên tu sĩ kia trừng lớn hai mắt, mặt mũi tràn đầy đều là thần sắc khó có thể tin. Hắn làm sao cũng không nghĩ ra, trước mắt cái tuổi này nhẹ nhàng tiểu nữ, vậy mà có thể một chiêu liền đem hắn miêu sát. Hiện tại, đến phiên các ngươi. Lăng Vi Tuyếtất bước hướng phía còn lại 4 người đi đến, mỗi một bước đều mang sát cơ lang lẹ, ánh mắt lạnh như băng đá qua 4 người. Tiếp theo một cái chớp mắt, Lăng Vi Tuyết xuất thủ, chỉ gặp nàng nhẹ nhàng vùng lên ống tay áo, một nguồn sức mạnh mênh mông như mãnh liệt như thủy triều nổ bắn ra mà ra. Cái kia cố mênh mông năng lượng trong nháy mắt đem còn lại 4 người lồng ngực vỡ nát. Đúng lúc này, Thạch Cơ từ chỗ tối lách mình mà ra, một kiếm chặt đứt tên thanh niên tu sĩ kia cái cổ. Sau đó, Thạch Cơ lấy ra bà bối, lấy đi 4 tên người áo đen nhận chữ vật. Người không có bị thương chứ? Lăng Vi Tuyết nhìn về phía Thạch Cơ, khuôn mặt xinh đẹp bên trên tràn đầy kinh ngạc. Thạch Cơ nói ra: Ta cho dù trùng sinh, cũng không phải người bình thường nhưng so sánh, chỉ là mấy cái phế vật, làm sao có thể tổn thương được ta." Thạch Cơ lời này cũng không phải là khoác lác. Hắn bây giờ xác thực có vượt cấp khiêu chiến thực lực. "Đi thôi, chúng ta đi tìm Vu thần đỉnh." Lăng Vi Tuyết nói ra, hai người tiếp tục hướng phía Lôi đỉnh hội tụ chỗ sâu bay đi. Lôi đỉnh vị trí, nguy hiểm trùng điệp, nhưng Thạch Cơ cùng Lăng Vi Tuyết không hề sợ hãi, hai người giắt tay đồng hành, tại trong lôi hải không ngừng xuyên thẳng qua. Trong mấy mắt, thời gian nửa năm đi qua. Thạch Cơ cùng Lăng Vi Tuyết vẫn không có tìm tới Vu thần đỉnh bất cứ tin tức gì, nhưng Thạch Cơ cảm giác Khoảng cách Vu Thần Đỉnh manh mối cũng không xa, dù sao thần niệm của hắn đã khóa chặt một chỗ đặc thủ chi địa. Khu vực này tựa hồ tản ra một loại đặc biệt khí tức. Phía trước giống như có dị dạng ba động truyền đến, chúng ta đi qua nhìn một chút Lăng Vi Tuyết nói ra. Thạch Cơ gật gật đầu, cùng Lăng Vi Tuyết bước nhanh hơn. Không lâu sau đó, bọn hắn đi tới trong một tòa hẻm núi. Tòa hẻm núi này bên trong, lôi quang tản phá bờ bãi. Mà lại, Thạch Cơ phát hiện nơi này lôi quang vậy mà tạo thành một tòa đặc thủ đại trận, trong đại trận phóng lớn một đoàn hỏa diễm quỷ dị. Đoàn hỏa diễm kia cháy hùng hực, để cho người ta nhìn không khỏi rung mình. Đoàn hỏa diễm kia uy lực cực kỳ khủng bố mắt ra từng đợt giống như hủy thiên diệt địa ba động. Thạch Cơ cảm giác, dù là cách cách xa vẫn rằng, đều có thể cảm nhận được một cô đau đớn kinh liệt. Chương 786, gia thú luân chế 2, chương 786, gia thú luân chế 2. Hắn thậm chí hoang nghi, mình nếu là tới gần đóa kia kỳ lạ họa diễm trong vòng trăm thước, thân thể sẽ trực tiếp nội tung. Đoá họa diễm kia là cái gì? Chẳng lẽ chính là trong truyền thuyết dị hỏa? Thạch Cơ giật mình nhìn về phía đoàn họa diễm kia. Lăng Vi Tuyết nói ra, đây không phải là dị hỏa, hẳn là vu thần đỉnh thả ra khí tức, ta đã từng cảm thụ qua loại khí tức này. Cái gì? lại là Vu Thần Đỉnh khí tức. Nghe được Lăng Vi Tuyết lời này, Thạch Cơ giật nảy cả mình. Đoan Hỏa diễm kia, lại là Vu Thần Đỉnh thả ra khí tức. Đây cũng quá để cho người ta không thể tưởng tượng nổi. Vu Thần Đỉnh, nghe nói thế nhưng là truyền thừa xuống chí bảo a, làm sao lại phóng xuất ra một đám lửa đâu? Chẳng lẽ là bởi vì Vu Thần Đỉnh bị thương nặng? Khả năng này cũng không phải không có. Có thể coi là Vu Thần Đỉnh bị hao tổn nghiêm trọng, cũng không nên phóng xuất ra một đám lửa a. Cái này khiến Thạch Cơ lòng tràn đầy nghi hoặc. Thạch Cơ hỏi, ngươi cảm nhận được khí tức cụ thể ở nơi nào? Lăng Vi Tuyết đưa tay chỉ hướng Đoan Hỏa diễm kia vị trí. Thạch Cơ đột ngạc vi tuyết thủ chỉ phương hướng nhìn lại, quả nhiên ở nơi đó phát hiện một khối phiến đá. Trên phiến đá kia vẽ lấy một bức họa, chân dung đối cảnh chính là tinh hà trong thế giới tinh thần độ. Thạch Cơ cẩn thận quan sát đến bức kia tinh hà thế giới tinh thần độ, chợt phát hiện một chút chỗ đặc biệt. Vu tộc Thánh Văn. Thạch Cơ chấn động không gì sánh nổi nhìn về phía tinh thần độ, tinh thần độ trung ương vị trí lại cấn lấy một cái cổ lão ký hiệu, ký hiệu kia chính là Vu Thần hai chữ. Đó là Vu tộc Văn tự. Vu tộc Thánh Văn. Đây là ý gì? Thạch Cơ lắc đầu, nói, ta cũng chưa nghe nói qua Vu tộc Thánh Văn. Vu tộc Thánh Văn Hẳn là vu tộc lưu lại đồ vật đi. Vu tộc, đến cùng là cái như thế nào thế lực? Lăng Vi Tuyết không khỏi tự lẩm bẩm đứng lên. Thạch Cơ nói ra, Vu Thần Điện, nghe nói là vu tộc cao cấp nhất tông môn. Vu tộc Thánh Văn là một đời lại một đời vu tộc cao thủ ngưng tụ gia phù văn. Cách mỗi 9 tỉ năm, những ngày Vu Thần Văn liền sẽ có một đoạn ngắn ngồi giao lưu thời gian, bọn chúng sẽ trao đổi đủ loại bí mật. Mà Vu Thần Đỉnh chính là từ Vu Thần Văn bên trong tách ra đi. Lăng Vi Tuyết giật mình hỏi, nếu Vu Thần Văn giao dịch các loại bí mật, như vậy Vu Thần Đỉnh hẳn là còn ở Vu Thần Điện bên trong mới đúng, tại sao lại xuất hiện ở nơi này? Thạch Cơ nhíu những mày, nói Có lẽ là bởi vì Vu thần đỉnh xuất hiện biến cố. Vu tộc thánh văn rốt cuộc là ý gì? Vu thần đỉnh là một ngụm cụ đỉnh sao? Lăng Vi Tuyết không khỏi tò mò hỏi. Thạch Cơ lắc đầu, nói, "Dĩ nhiên không phải." Hắn cũng không có đem Vu thần đỉnh tình huống cụ thể nói cho Lăng Vi Tuyết, chỉ là giới thiệu sơ lược một phen. Sau đó, Lăng Vi Tuyết lấy ra một quyển quỹ trụ, đem quyển trụ mở ra. Trong quyển trụ vẽ lấy một bức tinh hà thế giới địa đồ. Thạch Cơ nói ra, "Ta đã tra duyệt rất nhiều cổ tịch, bao quát cổ Âu Châu địa tích, nhưng không có tìm tới bất luận cái gì cùng Vu tộc có liên quan ghi chép." Lăng Vi Tuyết nói ra, "Có lẽ suy đoán của ta không sai." Vụ tộc thành văn giao dịch chi địa, ngay ở chỗ này. Thạch Cơ ánh mắt lập tức nhìn về phía Lăng Vi Tuyết thủ bên trong quyển trục. Hắn phát hiện, quyển trục này chất liệu cực kỳ đặc thù, đúng là do gia thú luyện chế mà thành. Lăng Vi Tuyết nói ra, đây là ta một lần tình cờ lấy được bà gói, nó có thể dẫn dắt chúng ta tiến vào Vu Thần đỉnh nơi trốn giao dịch. Dứt lời, Lăng Vi Tuyết vận chuyển pháp quyết, thôi động trong tay quyển trục. Trong chốc lát, quyển trục hóa thành một đạo sáng chói chói mắt tia quang, bay vào lôi điện sen lẫn trong sân phòng. Ngọn núi kịch liệt lay động, tiếng vang ầm ầm rung khắp Vân Tiêu, ngay sau đó, ngọn núi đã nứt ra một cái khe. Một tôn to lớn như núi cao giống như cự đỉnh màu vàng từ trong ngọn núi chậm rãi bay ra, lơ lửng giữa không trung, tản ra sóng gợn mẩy mẻ. Trên tự đỉnh, mai rũ một tôn sinh động như thật kim ô, phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ sống lại bình thường. Đó là Thái Dương chim. Thạch Cơ nói ra, toàn này cự đỉnh màu vàng bên trong phong ấn Thái Dương chim tính phách. Lăng Vi Tuyết kinh ngạc nói, lợi hại như vậy, nếu có thể đem Thái Dương chim tính phách thôn phệ, chẳng phải là tương đương có được Thái Dương chim một bộ phận lực lượng bản nguyên. Thạch Cơ cười lắc đầu, muốn có được Thái Dương chim tính phách, nói nghe thì dễ. Lăng Vi Tuyết có chút nhíu mày, trong lòng tuy có chút thất vọng, nhưng cũng không từ bỏ. Năng thế ra mặt ba thanh trường thương. Lăng Vi Tuyết nói ra, ta cái này ba thanh trường thương dung hợp lại cùng nhau, liền có thể kích hoạt Thái Dương Trìm Tinh Phách. Thạch Cơ kinh ngạc nói, dung hợp lại cùng nhau liền có thể kích hoạt. Đây cũng là biện pháp tốt. Lăng Vi Đường Tuyết, ngươi giúp ta dung hợp cái này ba cây trường thương, đến lúc đó chúng ta hợp lực thôi động, liền có thể phá mất phong ấn Thái Dương Trìm Tinh Phách cấm chế. Không có vấn đề. Thạch Cơ gật gật đầu, đi đến ba cây trường mâu bên cạnh, hai tay chống đỡ tại trên trường mâu, bắt đầu trợ giúp Lăng Vi Tuyết thôi động. Ba cây trường mâu bị Thạch Cơ thôi động sau, lập tức tản mát ra ngập trời giống như khí tức, khí tức kinh khủng quét sạch thiên địa. Lệ, trầm thấp tiếng kêu chói tai từ trong hư không truyền đến, thanh âm kia khó nghe đến cực điểm, giống như quỷ khóc sói gào. Đây là quái vật gì tiếng hô? Quá dạng người, đơn giản giống ác ma dáng lăm lăng vì tuyết trên mặt lộ ra kinh dị biểu lộ. Thạch cơ nói thanh âm này tuyệt đối không thuộc về loài người, có lẽ thật là con nào đó ác linh. Dứt lời, Thạch cơ cùng Lăng Vi Tuyết hướng phía bên trái lao đi. Phương hướng kia lôi đỉnh càng cuồng bạo, uy lực cũng càng ngày càng mãnh liệt. Bọn hắn xông qua một đầu hẻm núi, hẻm núi chỗ sâu xuất hiện một cái lỗ đen, trong lỗ đen không ngừng tuôn ra kinh khủng hơn lôi kiếp lực lượng. Có trưởng, cái lỗ đen này ở bên trong ẩn chứa lấy cực kỳ cường hoành hủy diệt lôi kiếp lực lượng lăng vi tuyết nhắc nhở. Thạch cơ gật đầu, tăng nhanh tốc độ, nhưng vẫn là đã chậm một bước. Thạch cơ cùng Lăng Vi Tuyết vừa tiến vào lỗ đen, thân thể liền bị những cái tia kinh khủng hủy diệt lôi kiếp bổ trúng, nhục thân kém chút nổ tung. Lăng Vi Tuyết tranh thủ thời gian xuất ra một viên bình ngọc, mở ra cái nắp, phun ra một viên đan dược. Đó là một viên chữa thương thánh đan, ăn vào sau, Lăng Vi Tuyết nhục thân bắt đầu khôi phục. Mà Thạch Cơ thì tiếp tục vận chuyển công pháp chữa trị thân thể. Lăng Vi Tuyết nói ra Cái lỗ đen này nội bộ hủy diệt lôi kiếp thật là đáng sợ, thương thế của ta khôi phục đều cần mấy ngày thời gian, ngươi đây. Ngươi nghỉ ngơi trước một hồi." Thạch Cơ nói ra. Lăng Vi Tuyết gật gật đầu, khuynh chân ngồi xuống nhắm mắt dưỡng thần. Thạch Cơ cũng không để ý tới sẽ chung quanh nguy hiểm, bắt đầu điều chỉnh trạng thái của mình. Đại khái qua 5-6 canh giờ, Thạch Cơ rốt cục điều chỉnh tốt trạng thái. Hắn mở to mắt, hướng bốn phía nhìn lại, chung quanh một mảnh đen điện, không có cái gì. Hắn cùng Lăng Vi Tuyết giắt tay tiến lên. Trên đường đi, bọn hắn gặp rất nhiều công kích, đều bị Thạch Cơ từng cái phá hủy. Lăng Vi Tuyết nói ra, mạnh khu vực này mười phần quỷ dị khắp nơi đều tràn ngập sức mạnh mang tính hủy diệt, chúng ta phải cẩn thận chút, miễn cho lật thuyền trong mương." Thạch Cơ gật gật đầu, tiếp tục hướng phía chỗ sâu đi đến. Đương nhiên, hắn ngừng lại. Hắn cảm giác cánh tay phải có chút nóng lên. Thạch Cơ có chút nhíu mày, hẳn là cánh tay của mình thụ thương, nhưng hắn rõ ràng không bị thương a. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Thạch Cơ chau mày, cẩn thận kiểm tra một phen, vẫn không có bất luận phát hiện gì. Chương 787, phù văn màu vàng, 1, chương 787, phù văn màu vàng, 1. "Ngươi không sao chứ?" Nhìn thấy Thạch Cơ dừng lại, Lăng Vi tuyết nghi ngờ hỏi. "Không ngại" Thạch Cơ đạo. Lăng Vi Tuyết gật gật đầu, nói ra, "Ta cảm giác chúng ta tựa hồ đã đến tấm bia đá kia phía trước." Nghe vậy, Thạch Cơ cũng lộ ra nét mừng. Hắn cùng Lăng Vi Tuyết đi vào tấm bia đá kia trước. Trong địa đá quả nhiên ẩn chứa Thái Dương chim tinh phách. Nhìn thấy trong tấm bia đá phong ấn Thái Dương chim tinh phách sau, Thạch Cơ cùng Lăng Vi Tuyết đều kích động không thôi. Nếu có thể đạt được Thái Dương chim tinh phách, bọn hắn liền có thể mượn nhờ lực lượng đối kháng Thái Dương chim tàn hồn. Thạch Cơ thử hướng địa đá tới gần, ngay tại lúc giờ phút này, hắn giật mình bia đá mặt ngoài đột nhiên sáng lên. Ngay sau đó, một cú cường đại hấp lực từ trên tấm bia đá truyền đến. Trong nháy mắt đem Thạch Cơ nắm kéo hướng bia đá cấp tốc bay đi. Thạch Cơ trong lòng giận mình, phản ứng lại cực kỳ cấp tốc, trong nháy mắt liền tránh thoát bia đá trói buộc. Có thể Lăng Vi Tuyết liền không có may mắn như thế. Nàng vừa bị bia đá hấp lực bao phủ, liền khó có thể tránh thoát, cả người bị hút hướng về phía bia đá. "Tuyết nhỏ, ta tới cứu ngươi." Thạch Cơ hét lớn một tiếng, cấp tốc phi thân đi qua, đưa tay chụp vào Lăng Vi Tuyết. Lăng Vi Tuyết thủ đoạn vi phạm, gặp Thạch Cơ chụp tới, nàng một quyền vung ra, trực tiếp vỡ nát Thạch Cơ móc lưỡi. Ngay sau đó, nàng đùi phải vừa nhấc, đồng nhiên hướng Thạch Cơ lồng ngực đá vào. Hai người quyền cốt tương giao, riêng phần mình lui lại mấy mét. Thái cơ trong lòng thắc kinh, nữ tử này thực lực thực sự quá mức đáng sợ. Hắn nhìn xem Lăng Vi Tuyết, cả kinh nói: "Chiến lược của ngươi làm sao lại thành như vậy người tiên? Toổi như vậy nhẹ nhàng Lăng Vi Tuyết, lại có chiến lực cường đại như vậy, thật là khiến người không thể tưởng tượng. Ngươi có phải hay không quên tà quá khứ?" Lăng Vi Tuyết nói tới quá khứ là chỉ nàng từng là hoàng thất đế quốc bồi dưỡng từ sĩ. Nàng từng tại nhiều cái địa phương đợi qua, tỉ như đế đô một nhà ký viện, có thể là trong hoàng cung một số bí mật cứ điểm. Những địa phương này, nàng đều tập lập xuất nhập. Bởi vậy, nàng tu luyện, kiến thức cùng kinh nghiệm chiến đấu đều viễn siêu thường nhân. Lại thêm thể chất nàng là thủ. Cho nên chiến lược mới có thể cường đại như thế." Lăng Vi Tuyết nói xong, liền cấp tốc hướng Thạch Cơ đánh tới. Thạch Cơ hừ lạnh một tiếng, thi triển ra rất nhiều cường đại thần thông ứng đối. Nhưng mà, nữ tu này thủ đoạn cực kỳ quỷ dị, mỗi lần đều có thể xảo diệu tránh đi Thạch Cơ công kích, sau đó thừa cơ phản kích, văng ngưng cửu tiêu kiếm thuật. Văng ngưng và giằm. Thần thông của nàng Liên Miên không tuyệt công hướng Thạch Cơ, thực lực sát thực không thể khinh thường. Cứ việc Thạch Cơ tu vi hơn xa Lăng Vi Tuyết, thậm chí có thể đánh bại dễ dàng nàng, nhưng Lăng Vi Tuyết thủ đoạn quá mức quỷ dị, Thạch Cơ căn bản tìm không thấy nàng sơ hở. Lăng Vi Tuyết một trường vô đến, Trong hư không lập tức ngưng tụ ra lít nhạ lít nhít băng truy. Những này băng truy ẩn chứa cường đại lực phá hoại, hướng Thạch Cơ chấn áp tới. Thạch Cơ vi động tiết huyết ba quyền, cùng Lăng Vi Tuyết đại chiến cùng một chỗ. Từng đợt mãnh liệt tiếng va chạm đinh tai nhức óc, Thạch Cơ cùng Lăng Vi Tuyết nhau nhau lui lại. Trận đại chiến này, song phương thế lực ngang nhau, người này cũng không thể làm gì được người kia. Thạch Cơ cùng Lăng Vi Tuyết thực lực tương đương, nhưng cảnh giới nhưng khác biệt rất xa. Lăng Vi Tuyết đã đột phá đến chuẩn đế cấp đùng 3000 năm, tu vi càng là sớm đã bước vào chuẩn đế đỉnh phong. Mà Thạch Cơ hiện tại còn chưa từng đột phá đến chuẩn đế Mặc dù Thạch Cơ có lòng tin đột phá đến chuẩn đế, nhưng cần tích lũy đầy đủ năng lượng. Hiện tại thời cơ còn chưa tới, hắn nhất định phải chờ tích súc đến đầy đủ năng lượng mới có thể tiến hành đột phá. Nếu không tùy tiện đột phá, rất dễ dàng dẫn đến căn cơ bất ổn, thậm chí tạo thành thương tổn nghiêm trọng. Đương nhiên, Thạch Cơ cũng không lo lắng cho mình lại bởi vậy vẫn lạc. Hắn có được Vượng Hoàng Niết Bàn chi thuật, cho nên căn bản không sợ vẫn lạc. Lăng Vi Tuyết kháp khuôn mặt là giật mình, nàng thực sự không thể nào hiểu được, vì sao ngắn ngủi giao phong sau, chính mình lại cùng Thạch Cơ liệu đến lực lượng ngang nhau. Nàng không cam lòng yếu thế, tế ra một thanh trường thương, huy động trường thương hướng Thạch Cơ ven sát mà đi. Thạch cơ thị tế ra thôn Phệ Võ Hồn, tại thôn Phệ Võ Hồn trợ giúp bên dưới, hóa giải Lăng Vi Tuyết cái kia hung ác một kích. Nhưng mà sau một khắc, Thạch cơ sắc mặt b đột biến, hắn phát hiện Lăng Vi Tuyết vậy mà biến mất không còn tăm tích. Trước đó hắn một mực dùng linh hồn tập trung vào Lăng Vi Tuyết khí tức, cho nên vô luận Lăng Vi Tuyết như thế nào che giấu khí tức, hắn đều có thể rõ ràng bắt được. Nhưng bây giờ, Lăng Vi Tuyết đột nhiên biến mất. Thạch cơ chỉ có thể bằng vào linh hồn khóa chặt Lăng Vi Tuyết khí tức đến tìm kiếm nàng. Hắn chau mày, trên mặt lộ ra kinh ngạc biểu lộ. Hắn từ Lăng Vi Tuyết khí tức ba động bên trong, cảm ứng được mặt khác một cố khí tức, lại còn ẩn dấu đi một tôn cao thủ. Xem ra nữ nhân này thật sự là mưu tính sâu xa, biết đơn độc đối phó ta không có khả năng thủ thắng, cho nên mời viện binh. Thạch Cơ tự lẩm bẩm, không chần chờ, hướng phía vị thần này bí cường giả vị trí phóng đi. Vị tồn tại kia núp trong bóng tối, Thạch Cơ suy đoán hắn cũng hẳn là một loại nào đó yêu ma, nhưng cụ thể là cái gì yêu ma, hắn cũng không rõ ràng. Cho nên hắn dự định bắt yêu ma này, bước bạch hắn nói ra liên quan tới cây tiên thảo kia hạ lạc. "Tiểu tử, ngươi lại dám đánh lên ta, hôm nay ta để cho ngươi chết không có chỗ chôn." Rít gào trầm trầm âm thanh truyền đến, tiếp lấy Tôn kia yêu ma thân ảnh nổi lên. Khi thấy yêu ma này hình dạng sau, Thạch Cơ cũng không khỏi giật nảy cả mình. Yêu ma này, cùng phổ thông yêu ma khác nhau thực sự quá lớn. Đầu của hắn bị biến ra hơi mở trạng thái quỷ dị, thân thể càng là vặn vẹo không còn hình dáng, hiển nhiên một cái dị dạng quái vật. Ngươi là yêu quỷ tộc người?" Thạch Cơ cau mày, lên tiếng hỏi. Tôn kia yêu quỷ tộc tu sĩ nghe được Thạch Cơ hỏi thăm, lập tức giật nảy cả mình, lập tức cười lạnh liên tục, "Không sai, ta chính là yêu quỷ tộc tông nhân, hơn nữa còn là quỷ vương cấp bậc tồn tại kinh khủng. Tiểu tử, ngươi nếu nhận ra ta yêu quỷ tộc, liền nên rõ ràng đắc tội chúng ta yêu quỷ tộc, sẽ bỏ ra như thế nào thê thảm đau đớn đại rồi?" Các ngươi yêu quỷ tộc người, thật đúng là hoàn toàn như trước đây ưa thích cố làm ra vẻ, ta ngược lại thật ra có chút bội phục ngươi phần này thú khí." Thạch Cơ trầm chọc nhìn về phía tên kia lén lén lút lút yêu quỷ tộc cường giả. Yêu quỷ tộc cường giả gầm ghét một tiếng, bỗng nhiên nhảy lên một cái, như hổ đói vụ môi giống như hướng Thạch Cơ đánh giết mà đến. Thạch Cơ hừ lạnh một tiếng, nâng lên cánh tay phải, một quyền hung hăng đánh tới hướng tôn kia yêu quỷ tộc cường giả. Một quyền này thế đại lực trầm, uy lực kinh người, để yêu quỷ tộc cường giả sắc mặt bất biến, trong mắt tràn đầy hãi nhiên. Yêu quỷ tộc cường giả bị Thạch Cơ một quyền đánh bay ra ngoài, trùng điệp té ngã trên đất, khóe miệng tràn ra một tia máu tươi. Hai mắt trợn tròn xoe, mặt mũi tràn đầy đều là thần sắc khó có thể tin. Hắn hiển nhiên không thể tin được, Thạch Cơ vậy mà một chiêu liền đem hắn đánh tan, còn để hắn bị thương. Thạch Cơ cất bước đi hướng yêu quỷ tộc tu sĩ, lạnh lùng nói ra, "Nói cho ta biết các ngươi yêu quỷ tộc gốc kia tiên dược hạ lạc, nếu là nói rõ sự thật, có lẽ ta có thể tha cho ngươi một mạng." Ngươi là đang nằm mơ sao? Ta chính là yêu quỷ tộc đứng đầu nhất tu sĩ một trong, ngươi cho rằng ngươi là của ta đối thủ?" Yêu quỷ tộc tu sĩ cắn răng nghiến lợi nói ra. Chương 787, Phù văn màu vàng 2, Chương 787, Phù văn màu vàng 2. Thạch Cơ bĩu môi khinh thường nói: "Xem ra ngươi đây là rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt à, đã như vậy, vậy ta đành phải tiễn ngươi lên đường." "Tiểu tử, ngươi đừng quá phết lỗi, lão tổ ta hiện tại liền hảo hảo giáo huấn ngươi một chút." Tiên kia yêu quỷ tộc tu sĩ tức giận rít gào lên đứng lên. Hắn cấp tốc đứng người lên, vận chuyển lên Quỷ Trảo Công. Môn này Quỷ Trảo Công chính là yêu quỷ tộc đỉnh cấp thần thông một trong. Yêu quỷ tộc cảm hiểu nhất chính là sử dụng Quỷ Trảo Công. Quỷ Trảo Công uy lực vô tận, nghe nói có thể xé rách hư không, vồ nát tinh thần. Thành cơ đã từng được chứng kiến môn này Quỷ Trảo Công lợi hại. Nhưng mà Tại Thạch Cơ trước mặt, Quỷ Trảo Công tự hồ cũng không có bao nhiêu lực uy hiếp. Thạch Cơ một quyền đánh phía Quỷ Trảo Công, yêu quý tộc tu sĩ khinh thường cười lạnh, thật sự là buồn cười, ta môn này Quỷ Trảo Công uy lực ngập trời, ngươi vậy mà lựa chọn dùng nhục thân ngăn cản, đơn giản chính là tự tìm đường chết. Tôn này yêu quý tộc tu sĩ một mặt khinh bỉ nhìn xem Thạch Cơ, cảm thấy hắn làm như vậy quả thực là thật quá ngu xuẩn, lãng phí sức lực. Sau một khắc, hai người nắm đấm hung hăng đụng vào nhau. Thạch Cơ cái kia cường hành không gì sánh được một quyền, trong nháy mắt phá hủy yêu quý tộc tu sĩ công kích. Yêu quý tộc tu sĩ lập tức hét thảm lên, lồng ngực sụp đổ xuống, máu tươi phun ra ngoài. Hắn bị trọng thương. Nhưng yêu quỷ tộc sinh mệnh lực cực kỳ ương ngạnh, dù vậy, hắn vẫn không có tử vong. Yêu quỷ tộc tu sĩ dễ dàng rũ lại muốn chạy trốn, nhưng Thạch Cơ sao lại cho hắn cơ hội này? Thạch Cơ lại đấm một quyền vẫy ra, lần này, yêu quỷ tộc tu sĩ trực tiếp nổ tung, hóa thành hư không. Thạch Cơ thu lấy yêu quỷ tộc tu sĩ nhận chữ vật, lập tức trở về chỗ ở, đem trong chiếc nhẫn bảo đối toàn bộ vơ vét sạch sẽ. Trận chiến này, Thạch Cơ đạt được hơn 100 triệu khối tiên thạch. Hắn nguyên bản định dùng khoản này tiên thạch tăng lên tu vi của mình, nhưng phát hiện tu vi đã không cách nào tiếp tục tăng lên. Điểm này để Thạch Cơ có chút phiền muộn, hiện giai đoạn tài nguyên tu luyện thực sự thiếu thốn, tu vi của hắn tăng lên tới đế chủ cảnh giới sau liền trì trệ không tiến. Trừ lần này bên ngoài, còn lại thời gian mấy năm bên trong, Thạch Cơ tu vi cũng không từng có mấy mai tăng lên. Cái này hiển nhiên là chuyện không bình thường. Bất quá, cho dù không cách nào lại tiếp tục tăng cao tu vi, Thạch Cơ nội tình ý nguyên không gì sánh được hùng hậu. Dù là gặp được chuẩn đế cảnh giới 7, 8 trọng thiên, thậm chí đỉnh phong cấp bậc cường giả, hắn đều không sợ chút nào. Công tôn gia tộc, Đông Phương thế gia, Nam cung thế gia Thạch Cơ trồng con ngươi lóe giả xâm nhiên hàn mang. Tam đại gia tộc này, bao quát trước đó bị hắn diện đi lý ra, cổ gia, cùng Thạch Cơ ân oán oán cũng không nhỏ, hắn tuyệt đối sẽ không dung tha bọn hắn. Đợi đến chính mình khôi phục tu vi, nhất định phải đi tam đại gia tộc này đi một chuyến. Hiện tại Thạch Cơ hàng đầu nhiệm vụ là trước tăng cao tu vi, sau đó lại cân nhắc những chuyến khác. Thạch Cơ trở lại chỗ ở sau, liền tiến nhập phòng bí quan, bắt đầu lĩnh hội chính mình lấy được món kia thần bí áo giáp. Khi hắn bắt đầu nghiên cứu bộ áo giáp này lúc, áo giáp đột nhiên phóng xuất ra sáng chói chói mắt phù văn màu vàng. Phù văn phóng xuất ra sau, lập tức tản mát ra một câu âm trầm ba độ khủng bố. Sức chấn động kia cực kỳ tà ác, để cho người ta không rét mà run. Bộ áo giáp này tựa hồ là một kiện minh khí a. Thạch Cơ không khỏi lộ ra vẻ suy tư. Hắn từ bộ áo giáp này bên trong cảm nhận được khí tức tự vong nồng đậm, loại khí tức này quỷ dị mà đáng sợ. Thạch Cơ hoài nghi, bộ áo giáp này rất có thể là dùng minh giới tự linh giàn độc mà thành. Tuy nói bộ áo giáp này cũng không phải là đúng nghĩa minh khí, nhưng cái này không có ảnh hưởng chút nào nó cái kia uy lực to lớn. Thạch Cơ đem bộ áo giáp này mặc vào người. Trong chốc lát, lị nha lị nhít phù văn màu vàng giống như thủy triều trôi vào thân thể của hắn. Khi những phù văn màu vàng này tiến vào thể nội sau, Thạch Cơ chỉ cảm thấy linh hồn của mình dần dần trở nên suy yếu đứng lên. Trong thoáng chốc, hắn phản phất nhìn thấy linh hồn của mình hóa thành một đầu bốn chỗ du đang ngũ hồn, hướng phía một tòa hắc ám sâu thẳm sơn mạch chậm rãi lướt tới. Thạch Cơ rống hết toàn lực muốn mở to mắt, nhìn xem xung quanh đến tụt cùng là địa phương nào, nhưng vô luận cố gắng như thế nào, con mắt cũng không cách nào mở ra. Hắn vội vàng nếm thử vận chuyển tự thân tinh khí thần, ý đồ ngăn cản những phù văn kia ăn mọn. Nhưng mà, những phù văn này uy lực thực sự quá mức khủng bố, căn bản không phải Thạch Cơ có khả năng chống lại. Linh hồn của hắn bắt đầu một chút xíu vỡ nát, cuối cùng hóa thành tro tàn. Đúng lúc này, Thạch Cơ cảm ứng được một cỗ bàng bạc lực lượng mênh mông như mãnh liệt như thủy triều tràn vào trong đầu của mình. Luồng sức mạnh mạnh mẽ này tiến vào não hải sau, bắt đầu thẩm bổ thạch cơ cái kia đã hóa thành cho tàn linh hồn. Thời gian dần qua, thạch cơ cảm giác được linh hồn của mình bắt đầu gây giật lại, cuối cùng hoàn chỉnh khôi phục nguyên trạng. Thạch cơ phát hiện bộ áo giáp kia đã biến mất vô tung vô ảnh, trong lòng của hắn minh bạch, hẳn là áo giáp nguyên chủ nhân đưa nó dung nhập trong thân thể của mình. Linh hồn ngưng tụ thành hình sau, thạch cơ khoanh chân ngồi ở trên giường, tiếp tục bắt đầu tu hành. Bây giờ thạch cơ đã đến đột phá đại đế cảnh giới bình cảnh kỳ. Cho nên hắn nhất định phải nhanh tấn thăng đại đế, nếu không một khi gặp được nguy hiểm, đối mặt địch nhân mê công, hắn rất khó ứng phó. Thạch Cơ bắt đầu toàn lực trùng kích bình cảnh kỳ. Thời gian trong lúc vô tình lặng yên trôi qua. Sau nửa tháng, Thạch Cơ đột phá thuận lợi hoàn thành. Mà lại, hắn còn ngoài ý muốn muốn đạt được một kiện ba bối. Thạch Cơ lấy ra một viên trái cây màu vàng óng, không chút do dự đem nó thôn phệ hấp thu. Khi viên kia trái cây màu vàng óng bị hấp thu sau, lập tức, Thạch Cơ cảm giác được linh hồn của mình đạt được cực lớn tăng cường. Loại cảm giác này, giống như là một viên ẩn chứa vô hạn sinh cơ hàn giống, bị trồng chọt tại sâu trong linh hồn. Viên này trái cây màu vàng lóng đến tột cùng là trái cây gì? Làm sao lại mang đến hiệu quả kinh người như thế? Thạch Cơ không khỏi nhỏ giọng lẩm bẩm đứng lên. Hắn cảm thấy viên trái cây này mười phần thần kỳ, có lẽ chỉ có những cái kia bình thường tiên dược mới có cùng loại với loại trái cây này một dạng công hiệu thần kỳ. Đương nhiên, tiên thảo, tiên đan, tiên quả loại hình đồ vật cũng có tương tự hiệu quả, nhưng cùng viên này trái cây màu vàng lóng so sánh, những vật kia thần hiệu xa xa không kịp. Thạch Cơ cẩn thận quan sát viên này trái cây màu vàng lóng, phát hiện nó có một loại hồng ánh sáng long lanh cảm nhận, nhưng nhìn kỹ lại, nhưng lại có vẻ hơi mơ hồ, phản phất che một tấm khăn che mặt bí ẩn. Thạch cơ cảm giác viên trái cây này hẳn là có tác dụng đặc biệt, nói không chừng là chữa thương thánh phẩm. Thạch cơ tâm niệm hơi động một chút, một đoàn liệt diễm tử trong lòng bàn tay của hắn nhảy vọt mà ra. Đoàn hỏa diễm kia cháy hùng hực, chính là uy lực kinh người đốt tiên nghiệp hỏa. Khi đốt tiên nghiệp hỏa xuất hiện đằng sau, gốc kia màu vàng cây ăn quả kịch liệt chập chờn, phản phất hứng chịu nỗi sợ hai đầy bẫm. Gốc này màu vàng cây ăn quả, vậy mà sinh ra ăn ngại cảm xúc. Đốt tiên nghiệp hỏa, chính là thiên địa trong loại dị hỏa vương giả chi hỏa, ngọn lửa này, bá khí lăng lệ, uy lực vô tận. Ngay cả Thạch cơ chính mình cũng không dám tùy tiện đụng vào đốt tiên nghiệp hỏa loại này dị hỏa, một khi nhiễm đến Loại đau khổ này đơn giản khó mà chịu được. Mà lại, đốt tiên nghiệp hỏa cũng cực kỳ hiếm thấy. Thạch Cơ tế ra đốt tiên nghiệp hỏa, cũng là nghĩ nhìn xem nó có phải thật vậy hay không có thể dọa lùi cây này cây ăn quả màu vàng. Cây ăn quả màu vàng cành cây run rẩy lên, còn truyền lại ra một kia trí tuệ chi quang, cái này khiến Thạch Cơ mười phần kinh ngạc. "Ngươi có thể nghe hiểu tiếng nói của ta?" Thạch Cơ hỏi. Chương 788, thời không chấp nhận, 1, chương 788, thời không chấp nhận, 1. "Ta gọi là Kim Tiên Mã. Ta là kỵ nguyên này đời thứ nhất kim tụ chi vương thai ngén mà thành linh trí." Kim Tiên Mã đáp lại nói, Ngươi là Kim Thụ Chi Vương, hẳn là mẹ của ngươi là Kim Thụ Nữ Hoàng." Thạch Cơ tò mò hỏi. Kim Tiên Mã gật đầu nói, "Đúng vậy. Lại còn có một vị cây chi nữ hoàng." Thạch Cơ không khỏi sợ hãi than, hắn đối với Kim Tiên Mã phụ thân cũng tràn ngập tò mò, không biết Kim Thụ nữ hoàng đến cùng là cỡ nào cường đại tồn tại. "Ngươi làm sao lại đi vào bên cạnh ta đâu?" Thạch Cơ tò mò dò hỏi. "Ta muốn tìm ngươi hỗ trợ." Kim Tiên Mã nói ra. "A, giúp cái gì?" Thạch Cơ hỏi. "Ngươi là luân hồi tông đạo lựa chọn truyền thừa giả sao?" Kim Tiên Mã hỏi. Thạch Cơ gật đầu nói, "Không sai." Ta đúng là luân hồi thông đạo lựa chọn truyền thừa giả. Ta muốn cầu ngươi cứu một người, nàng hiện tại rơi vào trong trạng thái ngủ say, nàng là ta yêu nhất người." Kim Tiên Mãn nhìn về phía Thạch Cơ lúc, trong mắt tràn đầy chờ mong ánh mắt. Nhìn thấy cái này mỹ lệ ma điễm đạm đáng yêu tiểu cô nương, Thạch Cơ không khỏi lòng sinh chấpận. "Kim Tiên Mãn nếu nhận biết mình, nói rõ nàng cùng mình là cùng một cái kỳ nguyên sinh mệnh. Ngươi muốn cứu ai?" Thạch Cơ hỏi. Kim Tiên Mãn nói ra, "Ta muốn cứu người gọi là Lý Thi Kỳ, nàng là tỷ tỷ ta." "Ngươi nói Lý Thi Kỳ? Tỷ tỷ ngươi không phải liền là Kim Điệp Tiên tôn sao?" Thạch Cơ không khỏi giật mình nói ra. Kim Tiên Mã nói ra, "Phụ thân của ta gọi là Kim Điệp Tiên Tôn, nhưng là tỷ tỷ của ta lại không họ Kim." Thạch Cơ mười phần giận mình, nói ra, "Đây là có chuyện gì? Tỷ tỷ của ngươi chẳng lẽ không phải Kim Điệp Tiên Tôn thân muội muội?" Kim Tiên Mã nói ra, "Không phải, tỷ tỷ của ta là mẫu thân nhặt được cô nhi, mẫu thân một mực xem nàng như kết thân sinh nữ nhi muội dưỡng lớn lên." Thì ra là thế. Kim Tiên Mã chậm rãi nói ra, "Năm đó, tỷ tỷ bị người truy sát, hoảng hốt chạy bừa trốn vào một mảnh cổ chiến trường, từ đây liền bị vây ở bên trong." Thạch Cơ nhíu mày, nói ra, "Bên trong chiến trường cổ hùng thú hành hành, tỷ tỷ ngươi bị nhốt trong đó?" Sợ là giữ nhiều lành gì ta. Đúng vậy a, chúng ta vẫn luôn đang lo lắng tỷ tỷ an nguy. Kim Tiên Mã thần sắc sầu lo. Nang dương một chút, nói tiếp, trước đây không lâu, ta ngẫu nhiên nghe nói tỷ tỷ xuất hiện ở trong tinh không thế giới, ta đặc biệt muốn rời đi nơi này đi tìm nàng. Kim Tiên Mã hơi ngừng lại, còn nói thêm, chỉ là ta thực lực quá mức nhỏ yếu, cho dù đã tu luyện mấy chục triệu trở tuyết nguyệt, nhưng vẫn không bước vào chuẩn tiên cảnh giới. Cho nên, ta muốn mượn nhờ những biện pháp khác tăng cao tu vi, lại đi tìm kiếm tỷ tỷ. Thạch Cơ không chút do dự nói ra, đã như vậy, vậy ta liền cùng ngươi cùng nhau đi tới khu vực này. Đa Tạ công tử. Kim Tiên Mã trong mắt tràn đầy hưng phấn cùng cảm kích. Thạch Cơ cười đáp lại, không cần phải khách khí. Sau đó, Kim Tiên Mã mang theo Thạch Cơ đi vào một mảnh hỗn độn khu vực, nơi này hỗn độn chi khí lở lở, tràn ngập một luồng khí tức thần bí. Nơi đây chính là kim tụ khu vực trung tâm, từ bên ngoài căn bản là không có cách nhìn trộm tình hình bên trong. Thạch Cơ bén nhạy phát giác được nơi này có một tòa quỷ dị pháp trận, đem ngoại bộ khu vực một mực phong tỏa. Kim Tiên Mã giải thích nói, ta bố trí một tòa cấm chế, trừ ta, không ai có thể mở ra, chúng ta có thể an tâm nói chuyện với nhau. Thạch Cơ khẽ gật đầu, ánh mắt nhìn về phía Kim Tiên Mã. Thân phận của ta có chút là tù Ngươi hẳn phải biết ta tại sao lại bị phong ấn ở nơi đây." Đi. Kim Tiên mà hỏi. Ngay sau đó, nàng phối hợp nói ra, "Bản thể của ta là một gốc kim tiên mộc, cho nên mới sẽ bị phong ấn ở nơi này." Thạch Cơ rất là giật mình, không nghĩ tới Kim Tiên mà đúng là một gốc kim tiên mộc. Phải biết, kim tiên mộc loại tài liệu này cực kỳ hiếm thấy, cho dù là kim tiên mộc dựng dục ra kim tiên quả, đều có thể xưng lịch tiên cấp bậc bà bối. Nếu như có được đến một viên kim tiên quả, liền có cơ hội ngưng tụ ra kim tiên trái cây, mà một khi ngưng tụ ra kim tiên trái cây, liền còn có khả năng tiến một bước ngưng luyện ra một viên tiên đế quả. Một khi thành công ngưng luyện ra tiên đế quả, liền có cơ hội bước vào đế chủ chi cảnh. Đây chính là vô số người tha thiết ước mơ cảnh giới, một khi đạt thành, liền có thể tung hoành vũ trụ tinh hà, bệ nghệ trừ thiên vạn giới. Chân quý như thế kim tiên mục, các ngươi vậy mà bỏ được đưa ngươi phong ấn tại này." Thạch Cơ trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. "Giống kim tiên mục dạng này nghịch tiên vật liệu, nếu có thể hảo hảo bổ dưỡng, chỗ tốt kia đơn giản khó có thể tưởng tượng." Kim Tiên Mã nói ra, "Chúng ta làm là như vậy vì bảo hộ gia viên." Lý do này cũng là hợp tình hợp lý. Thạch Cơ lại hỏi, "Vậy ngươi tỷ tỷ tình huống bây giờ như thế nào?" Kim Tiên Mã thân sắc cảm động, nói ra, "Tỷ tỷ đã triệt để mất tích." Chị sợ đã vỡ lạc. Thạch Cơ an ủi, "Ta tận lực thử nhìn một chút có thể hay không đến giúp tỷ tỷ ngươi. Ta tin tưởng công tử ngươi nhất định có thể." Kim Tiên Mã vội vàng nói, trong mắt tràn đầy chờ mong. Thạch Cơ cười cười, trên mặt hiện ra ấm áp ý cười, hắn đưa tay phải ra, nhẹ nhàng vuốt vuốt kim tiên mã nhu thuận mái tóc. Sau đó, Thạch Cơ hướng phía vực sâu bay đi. Khi sắp tới gần vực sâu lúc, xung quanh đột nhiên tuôn ra lít nhã lít nhít phù văn màu vàng. Những phù văn màu vàng này trong nháy mắt hóa thành một cái to lớn đại thủ vàng óng, hướng phía Thạch Cơ chụp tới. Cái này đại thủ vàng óng ngần chứa vô tận uy lực, phàm phất có thể đem hết thảy phá hủy. Thạch cơ hừ lạnh một tiếng, đấm ra một quyền, sức mạnh mang tính hủy diệt chấn động hư không, đem cái kia chộp tới đại thủ vàng nóng đánh bay ra ngoài. Ngay sau đó, một đạo tiếng gầm gừ từ trong ngực sâu truyền ra, vực sâu vỡ ra, một tên lão phụ tử bên trong bật ra. Lão phụ này tóc hai bù xù, toàn thân máu me đầm đìa, hiển nhiên bị trọng thương. Ngươi đến tụt cùng là ai? Vì sao tự tiện xông vào ta Kim Tiên cây tộc trưởng? Lão phụ thần sắc căm trẫm, trong con ngươi lóe ra sâm nhiên hàn ý, hắn không thể đem thạch cơ chém thành muôn mảnh. Thạch cơ thần sắc đạm mạc, nói ra, ta chính là tu sĩ nhân tộc, chỉ là đi ngang qua nơi đây, nhìn thấy kim tiên quả kết quả Hái một viên liền dự định rời đi, cũng không ở đây lưu lại chi ý. Lão phụ cười lạnh một tiếng, nói ra, "Hái một viên kim tiền quả liền muốn đi? Nào có dễ dàng như vậy?" Thạch Cơ cảm giác lão phụ này tựa hồ không có hảo ý. "Giao ra năm viên kim tiền quả, tha cho ngươi khỏi chết. Nếu không, đừng trách ta đối với ngươi không khách khí." Lão phụ thần sắc băng lãnh, sắc ý nồng đậm. "Khẩu vị của ngươi thật là lớn a." Thạch Cơ nhếch miệng lên một vòng mỉa mai độ cong, "Bất quá muốn đồ của ta, dù sao cũng phải xuất ra cái giá tương ứng mới được. Ngươi cảm thấy bằng thực lực của ngươi hoặc thân phận, xứng để cho ta bỏ ra cái giá gì? Ta mặc kệ ngươi là thân phận gì." Hôm nay nhất định phải giao ra kim tiên quả, nếu không, ta liền thôn phệ linh hồn của ngươi." Lão phụ hùng trợn nói ra. Thạch Cơ cười lạnh nói, "Ngươi dám thôn phệ linh hồn của ta sao? Ngươi như thôn phệ linh hồn của ta, ngươi bản nguyên cũng sẽ bị đó gặm nham." "Tiểu số sinh, ngươi dám uy hiếp ta?" Lão phụ tức giận rít gào lên đứng lên. "Ngươi có thể thử nhìn một chút." Thạch Cơ một mặt không sợ, thần sắc bình tĩnh, cái này khiến lão phụ không khỏi ngẩn người. Thạch Cơ biểu hiện được quá mức trấn định tự nhiên, phần trấn định này đơn giản vượt qua lễ thượng. Liền ngay cả lão phụ kia gặp, trong lòng cũng không khỏi nổi lên nghi hoặc. Cái này Thạch Cơ thật chẳng lẽ có cái gì biện pháp có thể giải quyết trước mắt chuyện này? Chương 788, thời không chớp nhẫn, 2, chương 788, thời không chớp nhẫn, 2. Nhưng cẩn thận suy nghĩ một chút, Thạch Cơ tu vi thấp như vậy, lại có thể có thủ đoạn gì? Chẳng lẽ chỉ là đang hư trương thanh thế thôi? Lão phụ càng nghĩ càng thấy đến khả năng này to lớn. Nàng cười lạnh một tiếng, hung tợn nói ra, "Hừ, tiểu bối, ngươi có phải hay không còn chưa tỉnh ngủ đâu? Bây giờ sinh tử của ngươi đều nắm ở trong tay của ta, ta để cho ngươi làm thế nào, ngươi liền phải làm thế nào? Nếu không, hậu quả trong lòng ngươi rõ ràng." Trong lòng ta tự nhiên minh bạch, cho nên ta khuyên ngươi tốt nhất đừng ép ta, không phải vậy đến lúc đó mọi người trên mặt rất khó coi." Thạch Cơ thần sắc bình tĩnh đáp lại nói. Nghe được Thạch Cơ lời này, lão phụ lập tức nghe răng cười liên tục. Nàng cái kia âm trầm con mắt chăm chú khóa lại Thạch Cơ, tiếp lấy đưa tay phải ra, hướng phía Thạch Cơ chụp tới. Lão phụ này dự định thôn phệ Thạch Cơ linh hồn, đem nó hóa thành lực lượng bản nguyên, dùng cái này đến bổ sung chính mình hao tổn rơi linh hồn chi lực. Thạch Cơ không khỏi khẽ nhíu mày, nữ nhân này thật sự là cả gan làm loạn, quả thực là không biết sống chết. Đối mặt lão phụ công kích, Thạch Cơ đứng tại chỗ không nhúc nhích. Vị ý lão phụ móng vuốt hướng phía đầu lâu của mình chụp tới. Rất nhanh, lão phụ móng vuốt liền muốn đụng phải thạch cơ đầu. Mắt thấy liền muốn bắt thủ. Đúng lúc này, thạch cơ đột nhiên giơ chân lên, hướng phía phía trước bước ra một bước. Chỉ nghe phanh một tiếng, một đạo mãnh liệt tiếng va chạm vang lên lên. Thạch cơ một cước này trực tiếp đá vào lão phụ trên lồng ngực. Lão phụ bị thạch cơ một cước đạp bay ra ngoài, giữa không trung phun ra một ngụm máu tươi. Sau đó nặng nề mà đập xuống đất, lại oa phun ra một ngụm máu tươi, tiếp lấy liền mất đi, bất tỉnh nhân sự. Vừa mới lão phụ sát thực dự định thôn phệ thạch cơ linh hồn, nhưng cuối cùng không thể thành công lượt lại bị Thạch Cơ một cước đạp thổ huyết, thật là một cái phế vật." Thạch Cơ nhếch miệng, nói đi, hắn hướng phía nơi xa đi đến. Toàn này sơn mạch nguy cơ tứ phía, khắp nơi tràn ngập hắc vụ. Tại trong hắc vụ kia, ẩn giấu đi vô số kinh khủng hung thú cùng tà ma. Thạch Cơ một đường xâm nhập, rốt cục thấy được hắc vụ thế giới nội bộ đáng sợ cảnh tượng. Những cái kia do hắc vụ ngưng tụ mà thành xi linh, tựa như đều là lệ quỷ, tại trong hắc vụ bốn chỗ giú đãng. Mỗi một vị lệ quỷ đều khủng bố đến cực điểm, tản ra sát ý ngập trời. Bọn chúng muốn nhào về phía Thạch Cơ, thôn vẽ huyết nục của hắn tinh hoa. Nhưng mà Thạch Cơ thủ đoạn cực kỳ khủng bố, Căn bản không đem những lệ quỷ này công kích để vào mắt, một đường đi về phía trước tiến. Cũng không lâu lắm, Thạch Cơ gặp một đám yêu thú. Bầy yêu thú này chiều cao ước chừng 300m. Toàn thân hiện đầy nặng nề lẫn tiến, nhưng yêu thú này tên là Giáp Đá Long Quy là thủy thuộc tính trong yêu thú tồn tại đỉnh cấp. Nghe nói những này Giáp Đá Long Quy thể nội chạy sôi tiên tổ huyết dịch, chiến lực cực kỳ khủng bố. Tuy nói bầy yêu thú này số lượng đông đảo, nhưng đối với Thạch Cơ lại không tạo thành mấy mấy uy hiếp. Thậm chí Thạch Cơ ngay cả pháp bảo đều không có vận dụng, chỉ dựa vào nhục thân liền dễ dàng đem những yêu thú này phá hủy. Thạch Cơ tiếp tục thâm nhập sâu sơn mạch chỗ sâu. Hắn thấy được hai tôn cao tới 2000 mét cự hình yêu thú, đó là hai tôn cự viên. Cái này hai tôn cự viên trong thân thể ẩn chứa như mênh mông biển cả giống như lực lượng kinh khủng. Khi Thạch Cơ tới gần nơi này hai tôn cự viên lúc, bọn chúng mở hai mắt ra, tiếp lấy một bàn tay hướng phía Thạch Cơ đánh tới. Một đấm này, che khuất bầu trời, uy áp chấn thế, uy lực cường hành vô biên. Cái kia cường hành không gì sánh được công kích trong nháy mắt hướng phía Thạch Cơ bắn sát mà đến. Đối mặt cái này hai tôn kinh khủng yêu tộc cự viên, Thạch Cơ lại có vẻ mây trôi nước chảy. Đối mặt cự viên công kích, Thạch Cơ vọt thẳng trời mà lên, chính đi một cái này Hai tôn cự viên gầm hét lên, lần nữa hướng phía Thạch Cơ đánh giết mà đến. Thạch Cơ vung đầu nắm đấm, hướng phía hai tôn cự viên quét tới. Nương theo lấy từng đợt mãnh liệt tiếng va chạm, tại Hắc Cám Sơn mạch bên trong quần quần. Thạch Cơ cùng hai tôn cự viên đại chiến cùng một chỗ. Cái này hai tôn cự viên thực lực sát thực khủng bố tuyệt luân. Nhưng làm sao Thạch Cơ nhục thân quá mức biến thái, cho dù cái này hai tôn cự viên phòng ngự kinh người, Thạch Cơ lực quyền ý nguyên như dễ như trở bàn tay bình thường, phá hủy phòng ngự của bọn nó. Tiếng xương nứt đột nhiên vang lên, nương theo lấy kịch liệt xé rách âm thanh. Hai tôn cự viên tứ chi nhau nhau bẻ gãy. Thạch Cơ tốc độ thực sự quá nhanh trong chớp mắt liền đến hai tôn cự viên bên cạnh. Hắn bắt lấy hai tôn cự viên cái đôi, sau đó luân động đứng lên, hướng phía trên mặt đất đập mạnh. Nương theo lấy từng đạo trầm muộn tiếng va chạm, cái kia hai tôn cự viên trực tiếp bị thạch cơ lệnh nằm rạp trên mặt đất. Tiếp lấy thạch cơ giẫm ở trong đó một tôn cự viên chỗ cổ. Mặt khác một tôn cự viên giãy giụa lấy muốn từ dưới đất bò dậy. Thạch cơ một thanh nắm chặt lên mặt khác một tôn cự viên cái eo. Sau đó đột nhiên phát lực, chỉ nghe phốc xích một tiếng, hai bộ thi thể trực tiếp bị thạch cơ tách ra. Máu tươi văng khắp nơi. Hai tôn cự thú khổng lồ, tại chỗ chết thảm. Mà Thạch Cơ thì gỡ xuống hai viên nhận chữ vật, đưa chúng nó ném vào thời không trong giới chỉ. Thạch Cơ vận khí coi như không tệ, chém giết hai tôn cự thú, thu hoạch tương đối khá. Cái này hai tôn cự viên trong nhận chữ vật, các loại vật liệu trồng chất như núi, hơn nữa còn có rất nhiều chân quý vật liệu linh khí. Thạch Cơ đem những vật kia thu vào thời không trong chiếc nhẫn. Sau đó, hắn tiếp tục hướng phía sơn mạch chỗ sâu xuất phát. Sơn mạch bên trong hắc vụ càng dày đặc, nhiệt độ chung quanh cũng càng ngày càng thấp, hàn ý thấu xương. Thạch Cơ đi vào một đầu hẻm núi, hắn nhìn về phía trước, chỉ gặp một tôn to lớn khô lâu quanh chân ngồi chung một chỗ trên tảng đá, hai mắt nhắm nghiền, không lúc nhích. Khô lâu bên cạnh, còn cắm một thanh vết rỉ loang lổ thiết kiếm. Nhìn thấy tôn này khô lâu, Thạch Cơ không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc. Bộ hài cốt này chủ nhân, khi còn sống nhất định là một vị thực lực khủng bố đến cực điểm tu sĩ. Bởi vì Thạch Cơ từ tôn này khô lâu truyền thần, cảm nhận được một luồng sóng sinh mệnh mạnh mẽ. Tôn này khô lâu phảng phất còn sống, Thạch Cơ vội vàng tế ra một đám lửa, đốt lên đống lửa, để hỏa thế thiêu đến vượt hơn. Đống lửa cháy hùng hực, ngọn lửa màu vàng tại trong hỏa diễm nhảy vọt, xua tán đi trùng quanh hắc ám. Nhưng mà, bộ khô lâu này vẫn như cũ vững vàng ngồi tại nguyên chỗ, chỉ là hô hấp biến thành ồ ồ. Trợ hầu ngay tại thừa nhận một loại nào đó khó nói nên lời thống khổ. Đây là một vị cường giả sao? Thạch Cơ cau mày suy tư, nơi này thực sự quá mức quỷ dị, lại có một tôn cường giả chết ở đây. Thạch Cơ cảm ứng một phen bộ hài cốt này, chưa có thể cảm nhận được cái tia sinh cơ cường đại bên ngoài, lại không cách nào thu hoạch bất luận cái gì liên quan tới hài cốt chủ nhân tin tức. Có lẽ, là bởi vì hài cốt chủ nhân đã tử vong quá xa xưa. Chẳng lẽ là một vị tiên quân cấp bậc cường giả? Thạch Cơ suy đoán nói, nếu là tiên quân cấp bậc cường giả chết ở đây, Vậy trong này tất nhiên sẽ lưu lại chứa đa bảo vật cùng manh mối, nói không chừng có thể ở chỗ này tìm tới liên quan tới tiên quân dấu vết để lại. Nghĩ tới đây, Thạch Cơ không khỏi kích động lên. Hắn cẩn thận từng ly từng tí hướng phía bộ hài cốt kia đi đến. Hai cốt vị trí cách cây cổ thụ kia cũng không xa, cũng không lâu lắm, Thạch Cơ liền đi tới hài cốt trước người. Hai cốt lần ra bảo tồn được tương đương hoàn hảo, xương cốt có ánh sáng long lanh, tản ra một cỗ tuyết nguyệt tang thương khí tức. Chương 789, Cửu âm dưới vực, 1, chương 789, Cửu âm dưới vực, 1. Đây là một vị tu sĩ trẻ tuổi sao? Không quá giống nhưng lại cho ta một loại cảm giác đã từng quen biết, chẳng lẽ ta trước kia gặp qua dạng này tu sĩ? Thạch Cơ cẩn thận chu đáo lấy hài cốt, hy vọng có thể từ hài cốt trên gương mặt nhìn thấy chính mình hình ảnh quân thuộc. Nhưng tiếc nối là, hắn cái gì cũng không nhìn ra. Thạch Cơ thử nghiệm dùng thần niệm đi dò xét hài cốt, nhưng cũng không công mà lui. Hắn cảm giác hài cốt đã cùng tự thân hoàn mỹ dung hợp, khó mà nhìn trộm. Thạch Cơ không khỏi nói thầm đứng lên, thật chẳng lẽ chính là ta trước kia thấy qua tu sĩ. Hắn tính toán đợi sau khi rời đi nơi này, hảo hảo điều tra một chút tôn này cường giả lai lịch. Thạch Cơ rời đi ánh mắt, dự định đi tìm kiếm một vị khác cự viên nhận chữ vị. Đúng lúc này, Tôn Tiêu bị thạch cơ giẫm tại dưới lòng bàn chân cự viên đột nhiên hé miệng, cắn một cái tại thạch cơ trên hủi. Lập tức, một trận nhấm nuốt âm thanh truyền đến. Đầu kia cự viên ngay tại gầm ăn thạch cơ xương hủi. Hàm răng của nó vô cùng sắc bén, một khi bị cắn trúng, chắc chắn thủ thương. Thạch cơ một cước đá hướng Tôn kia cự viên, đưa nó đá bay ra ngoài. Nhưng này đầu cự viên mười phần giàu hoạt trượt, thừa cơ chạy trốn ra ngoài thật xa, núp trong bóng tối mắt lom lom nhìn chằm chằm thạch cơ, phảng phất hận không thể đem thạch cơ chém thành muôn mảnh. Thạch cơ bước nhanh đổi hướng đầu kia cự viên, sau đó một quyền hướng phía cự viên đột tới. Phanh một tiếng vang thật lớn, Cự viên bị Thạch Cơ một quyền nện đến quay cuồng ra ngoài mấy trăm mét xa. Đầu này cự viên tức giận rít gào lên đứng lên, sau đó hướng phía Thạch Cơ đánh rết mà đi. Thạch Cơ thì cấp tốc mau né đến, con này cự viên thực sự quá mức quỷ dị, Thạch Cơ cũng không muốn cùng nó cứng đối cứng. Nếu là đối cứng, thua thiệt sẽ chỉ là chính mình. Tôn này cự viên mặc dù cảnh giới không cao, nhưng nhục thân trình độ chắc chắn, thậm chí siêu việt đế tông cảnh giới. Đơn giản tới nói, đầu này cự viên đơn giản chính là đánh không chết tồn tại. Thạch Cơ mới lười nhắc cùng đầu này cự viên dây dưa đầu. Thạch Cơ tiếp tục hướng phía hẻm núi chỗ sâu lao đi. Nhưng rất nhanh hắn liền phát hiện, hẻm núi chỗ sâu đã tuân gia càng cường đại hơn hung hiểm, những cái kia hung hiểm chi địa đều có cấm chế bao phủ. Muốn tới gần những địa phương kia, nhất định phải phá giải rơi cấm chế, sau đó xuyên qua cấm chế. Những cấm chế kia dày đặc vào trong hư không. Chỉ gặp Thạch Cơ đưa tay chạm đến hướng hư không, trong lòng bàn tay ngưng tụ ra pháp lực mạnh mẽ. Lập tức, Thạch Cơ thi triển ra Tam Thiên Đại Đạo bên trong Thủy Chi Đại Đạo. Thủy Chi Đại Đạo ẩn chứa cường đại tính ngắn ngọn. Thạch Cơ đem Thủy Chi Đại Đạo giắt vào trong trong sóng trưởng. Khi Thủy Chi Đại Đạo tràn vào hư không đằng sau, lập tức, những cái kia hư không cấm chế trực tiếp sụp đổ. Thạch Cơ nhanh chóng đi tới những cái kia hư không cấm chế sụp đổ khu vực. Hắn đi vào một tòa trong huy động. Trong huy động, trưng bày một quả trứng. Quả trứng kia hết sức đặc thù. Nó lượn lờ lấy âm trầm khí tức băng lãnh. Trong vỏ trứng phảng phất phong ấn vật gì đáng sợ. Thạch Cơ ánh mắt quét về phía quả trứng kia, hắn cảm giác quả trứng kia khí tức cùng hắn đã từng thôn vẻ hết âm hồn có chút tương tự. Đây là một viên do âm hồn ngưng tụ mà thành trứng, có lẽ chính là âm hồn này dưỡng dục con yêu thú này. Những âm hồn kia không ngừng đánh thẳng vào quả trứng kia, nhưng này quả trứng lại không nhúc nhích tí nào. Muốn thành công ấp ra đầu nải con non, tuyệt không phải dễ như trở bàn tay sự tình. Quả trứng này đến tột cùng là chủng tộc gì hậu nghệ? Tập gia yêu thú, làm sao lại thành như vậy đáng sợ? Thạch Cơ sắc mặt âm tình bất định, trong lòng âm thầm phỏng đoán. Như con yêu thú này thật sự là cự viên lời nói, vậy nó có thể là một đầu thái cổ dị chủng, thậm chí là thái cổ trong hoàng tộc một thành viên. Mà lại, hay là loại thực lực đó cường hoành đến làm cho người sợ hãi thái cổ hoàng tộc. Thạch Cơ thử nghiệm thôi động pháp quyết, muốn đem lực lượng đánh vào trong vỏ trứng, lại phát hiện vỏ trứng này lực phòng ngự kinh người đến cực điểm. Ngay cả công kích của hắn đều không thể dung chuyển mạnh mẽ. Cuối cùng, Thạch Cơ bất đắc dĩ lựa chọn rút đi. Hắn rời đi hẻm núi rống phía bên ngoài đi đến. Vừa đi ra không xa, liền nghe được từng đợt tiếng gầm truyền đến. Thạch Cơ theo tiếng mà đi, chỉ gặp một đám bóng đen nhanh chóng lướt đến. Cầm đầu, chính là Ngũ Đại cường giả. Còn lại bốn tôn cường giả, Thạch Cơ cũng không nhận ra. Cái này Ngũ Đại cao thủ tu vi, ngược lại là có chút không tầm thường. Thạch Cơ có chút nhíu mày, trong lòng âm thầm cảnh giác. Năm người này chung quanh thân thể, lựa lời lấy các loại màu sắc phù văn, hiển nhiên thực lực phi phàm. Ngũ Đại cường giả cùng nhau mà đến, hiển nhiên là đối với Thạch Cơ nhất định phải được. Các ngươi muốn làm gì? Thạch Cơ trầm giọng hỏi, trong giọng nói mang theo một tia không vui. Giáo gia món bảo bối kia, bằng không mà nói, giết chết bất lợi tội. Cầm đầu tu sĩ con ngươi bên trong lóe ra sâm nhiên sát ý, thanh âm lạnh nhạt mà quyết tuyệt. "Ha, ngươi xác định chỉ bằng các ngươi năm người muốn tru sát ta?" Thạch cơ híp mắt nhìn về phía cầm đầu tên tu sĩ kia, trên mặt lộ ra biểu tình hài hước. Cầm đầu tên tu sĩ kia thần sắc hờ hững, lạnh lùng nói, "Ngươi cho rằng ngươi hay là năm đó vị Tiêu Tung Hoành Thiên Võ Đại Lục Tiên Sư đạo truyền nhân sao? Lúc trước chúng ta liên thủ mới giết chết Tiên Sư đạo truyền nhân. Hôm nay lần nữa đụng phải ngươi, ngươi mơ tưởng mạng sống? Các ngươi dám giặc dưới này, cũng dám nói bữa tru sát ta? Các ngươi xử sao?" Thạch Cơ khinh thường châm chọc nói: "Hừ, tiểu tử, ngươi thật sự là không biết sống chết a. Hôm nay liền lấy ngươi mạng chó, là huynh đệ đã chết báo thù rửa hận." Cầm đầu tu sĩ quát lạnh một tiếng, xuất linh lấy bốn tôn cường giả hướng phía Thạch Cơ nhanh chóng đánh tới. "Thứ không biết chết sống, cũng dám ở trước mặt ta phế lối, các ngươi là đang tìm cái chết." Thạch Cơ khinh thường cười lạnh một tiếng, tiếp lấy vừa sải bước ra, thân hình như điện. Hắn nhảy lên mà ra, một chiêu lớn quẳng đĩa tay hướng thẳng đến bốn tôn cường giả hành sát mà đi. Nương theo lấy va chạm kịch liệt thanh âm bỗng nhiên vang lên, bốn tôn cường giả toàn bộ bị đánh bay ra ngoài. Mỗi một vị cương giả đều bị đánh đến thổ huyết không chỉ, tiếng kêu rên lên hồi. Phu phù một tiếng, bốn tôn cường giả đồng thời rơi xuống trên mặt đất, chật vật không chịu nổi. Đáng chết tiểu súc sinh, ngươi muốn chết. Tiểu súc sinh, ngươi nhất định phải chết. Chúng ta Thánh chiến liên minh tuyệt đối sẽ không buông tha ngươi. Còn lại bốn tôn cường giả nhao nhao gầm hét lên, trong mắt tràn đầy phẫn nộ cùng không cam lòng. Thánh chiến liên minh, nguyên lai các ngươi là Thánh chiến liên minh sai phái tới cường giả, xem ra các ngươi là Thánh chiến liên minh phản đồ đi. Bốn tên tu sĩ sắc mặt đột nhiên biến đổi, khóe mắt run rẩy không thôi. Bọn hắn tranh thủ thời gian giải thích, nói hi vọng nói vượng. Ai là phản đồ? Tiểu tử, thiếu nói xấu chúng ta. Trước đây không lâu, các ngươi thiên sư đạo hủy diện, chúng ta thánh chiến liên minh chỉ bất quá thuận theo thiên cơ mà thôi. Có đúng không?" Thạch Cơ cười lạnh nói, "Các ngươi đám gia hỏa kia, bọn bạc, sớm muộn cũng có một ngày, ta sẽ để cho thánh chiến liên minh triệt để tiêu vong." Nghe được Thạch Cơ uy hiếp đằng sau, cái kia bốn tôn tu sĩ giận tím mặt, bốn tôn cường giả đồng loạt ra tay, muốn đưa Thạch Cơ vào chỗ chết. Một tên cường giả thi triển ra một môn cực kỳ đáng sợ thần thông, Vạn Kiếm Quy Nguyên. Thần thông trong nháy mắt ngưng tụ thành chín chuôi thạch kiếm, nhanh chóng ám sát hướng về phía Thạch Cơ. Mặt khác ba tôn tu sĩ cũng nhao nhao xuất thủ. Tế gia Pháp bảo Cường Đại, thẳng hướng Thạch Cơ. Bọn hắn muốn nhân cơ hội này nhất cử đánh giết Thạch Cơ. Nhưng mà, Thạch Cơ tốc độ phản ứng thật sự là quá kinh người.